Chu Hiền nhìn con này Bạch Long, đối phương hướng về Chu Hiền xem ra, trong mắt tựa hồ khá là nhân loại thần phục ý vị. Vô vãn, ta cũng thiếu cái thay đi bộ. Chu Hiền trước đây ngược lại là có không ít tòa kỵ, thế nhưng vậy cũng là lao hoàng lịch. Chu Hiền hiện tại có xuyên toa hư không? Còn có thể chính mình phi thiên, xuất hiện ở trên thị trường toại kỵ, vẫn đúng là không thể xứng với Chu Hiền. Trước mắt con này Bạch Long quả thật không tệ, Chu Hiền vì vậy liền nhấn xuống xác nhận. Bạch Long, chiến đấu phi hành toại kỵ, thập tam giai toại kỵ, level 85 300 tốc độ di động, trong nước tốc độ di động 200 Chiến đấu toại kỵ A. Bạch Long là chiến đấu tọa kỵ kết quả không ra chu hiển sở liệu. Tọa kỵ phân loại có rất nhiều, thế nhưng cụ thể tới nói liền hai loại. Chiến đấu tọa kỵ cũng không phải chiến đấu tọa kỵ. Chiến đấu tọa kỵ có thể ở trong chiến đấu thừa kỵ, cũng có thể đơn độc đối chiến, nhưng số lượng ít đòi, đối với người chơi tới nói, có thể nói là phi thường hy hữu tồn tại. Thông thường một cái khoảng LV70, thập giai trở lên chiến đấu tọa kỵ. Giá đấu giá cách có thể đạt đến 1 triệu trở lên. Về phần không phải chiến đấu tọa kỵ lời nói, nhưng là nát phố lớn đồ vật. Bất quá cũng không phải nói không phải chiến đấu tọa kỵ không có gì dùng không phải chiến đấu tọa kỵ tốc độ di động thường thường đều có thể nghiền ép chiến đấu tọa kỵ, dùng để chạy đi ngược lại là thuận tiện. Nay Bạch Long tốc độ di động bổ trợ này đều vượt qua bình thường không phải chiến đấu tọa kỵ đi nha. Không nói những cái khác, chỉ có cái này tọa kỵ, ta đây một chuyến sẽ không thiệt thòi a. Thánh Long Y cùng Bạch Long tọa kỵ, hai thứ này đối Chu Hiền thực lực bây giờ tăng lên phi thường hữu dụng. Tuy rằng bỏ ra rất nhiều, nếu có cái này, Chu Hiền trong lòng cũng hơi hơi thăng bằng một điểm. Huống chi, Chu Hiền bây giờ trong tay còn có huyết hải nhiệt kính cái này kỳ vật, tuy nói đã tổn hại, chỉ khi nào chữa trị sau. Vật này nhất định rất mạnh. Cứ như vậy đi. Trước mắt này nghiệp ma ta hiện tại cũng không thể triệt để tiêu diệt. Chúng ta trước rời đi nơi này một bên lại nói. Chu Hiền lại hướng về cái kia nghiệp ma nhìn lại. Tuy rằng bị phong ấn lên, thế nhưng này nghiệp ma sức mạnh quả thực là sâu không lường được. Lúc này Chu Hiền cũng chỉ có thể lựa chọn chiến lược tính rút lui, chờ mình trở nên mạnh mẽ sau trở lại đem hắn tiêu diệt. Nhưng trước khi đi, mắt tin lù ở Kim lại hỏi, cái kia Chu Hiền ngươi có thể cấp cho này Bạch Long lấy cái danh tự đi? Đặt tên. Này Bạch Long còn không có tên đây này. Nhưng ngươi nếu là muốn để Chu Hiền đặt tên lời nói đúng rồi, mình không phải là có một cái thủ hạ gọi là tiểu hát sao? Ừ, đúng rồi, tên của ngươi liền gọi tiểu bạch được rồi. Chu Hiền không am hiểu nhất chính là đặt tên rồi, cho nên ngàn vạn không thể hy vọng Chu Hiền có thể cho này Bạch Long muốn một cái tên rất hay. Được, một đen một trắng. Martin lù ở Kim Lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt sau, liền lộ ra một mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Bất quá tên này gọi Tiểu Bạch Bạch Long ngược lại là tựa hồ không biết này nguyên do trong đó, nhìn Chu Hiền cho mình đặt tên, đối phương tựa hồ còn dáng vẻ rất cao hứng, thời điểm này còn hướng Chu Hiền kêu lên hai câu. Có thể thấy cảnh này. Mắt tin lùi ở kinh lại càng là lắc đầu. Tiểu Bạch Danh Tự này tuyệt đối là thế giới hiện thực cùng Long Mộ Thế Giới đều thông dụng, nhưng Danh Tự này cũng thật sự là quá. Tráng, ừm, chúng ta trước tiên từ nơi này cổ đạo cung rời đi rồi hãy nói, Tiểu Bạch, cho ta xem một chút sức mạnh của ngươi đi. Nói xong, Chu Hiền An Vị lên Bạch Long trên lưng. Con này vừa mới có chính mình Danh Tự Bạch Long vui mừng kêu lên một câu, sau đó cả người một bước lên trời, trực tiếp phá tan rồi này cho khí, liền từ bên trong cung điện này rời khỏi. Tốc độ thật nhanh, này Bạch Long không hổ là thập tam giai toại Tốc độ này quả thực mỹ thiên. Một bước lên trời Bạch Long, hầu như không có bao nhiêu thời gian liền mang theo Chu Hiền đi ra. "Chu Hiền, ngươi xem này Cổ Đạo Cung." Chính lúc Chu Hiền còn đắm chìm tại này kỳ diệu tốc độ bên trong thời điểm, nay toàn bộ Cổ Đạo Cung lại một mực vào lúc này phát ra dị biến. Chu Hiền nghe được Martin Lũ ở Kim lời nói, ngay lập tức sẽ quay đầu đi quay đầu lại nhìn thấy tại chính mình mặt sau dưới thân ước 45 độ Cổ Đạo Cung. Vừa lúc đó, toàn bộ Cổ Đạo Cung trọc khí một trận bốc lên, Cổ Đạo Cung bên trong từng đợt trọc khí dâng lên, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Không bao nhiêu thời gian, nay toàn bộ cổ đạo cung đã bị trọc khí che dấu, nay phát ra hào quang màu đỏ sẩm cổ đạo cung tại đây trọc khí bên trong như ẩn như hiện, quả thực rất khủng bố. Nhưng vừa lúc đó, Chu Hiền lại chợt nghe bên thai chuyển tới nhắc nhở. Khu vực tiến trình sự kiện hoàn thành, cổ đạo cung phó bản đem tại sau 3 ngày mở ra. Cổ đạo cung phó bản, level 70-80 cấp phó bản, lớn nhất tổ đội nhân số 24 người. Bất, tứ đại quỷ vương, trọc khí chi long, Huyết hải nghi tính, ẩn dấu buốt, nghiệp ma hóa thân. Nhắc nhở một, mỗi ngày hoàn thành phó bản nhân số ít hơn 1000 lượt người lợi nói. Nghiệp ma hóa thân xuất hiện sát suất đều sẽ lên cao. Nhắc nhỏ 2, ngài khi tiến vào phó bản thời gian có thể sử dụng huyết hải nghiệt kính mảnh vỡ mở ra đặc thù hình thức cùng nghiệp ma chân thân chiến đấu, sau khi thắng lợi ẩn dấu bọn nghiệp ma hóa thân thực lực đều sẽ suy yếu một nửa. Nhắc nhỏ 3, tại trong phó bản này, ngài tọa kỵ bạch lòng, vật phẩm huyết hải nghiệt kính, đem nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Hầu như liền trong giây lát này, Chu Hiền liền nghe đến hệ thống truyền tới âm thanh. Dĩ nhiên thật biến thành phó bản rồi. Sát theo đó, Chu Hiền trên đầu lại là một trận kim quang tránh qua, Chu Hiền đẳng cấp soạt một cái là đến Lv85. Không hổ là khu vực tiến trình sự kiện này elites cỡ cho giống như không cần tiền như thế. Hệ thống phát thanh, có người chơi phát động linh yêu lăng mộ khu vực tiến trình sự kiện, khu vực này đem tại sau 3 ngày mở ra cỡ lớn phó bản cổ đạo cung kính thỉnh chờ mong. Này phát động nhiệm vụ sau tạo thành ảnh hưởng cũng thật là không giống nhau. Bạch đế bên kia tại Thái Thanh Phái mở ra một cái phó bản, Chu Hiền lúc đó liền không nghe thấy gợi ý của hệ thống, nhưng mình mở ra nhiệm vụ sau lại đem hắn mở ra, hệ thống này đều giúp đỡ hoàn thành. Đãi ngộ không giống nhau a? Bất quá cũng là Thái Thanh Phái bên kia chính là một cái một người phó bản. Nhưng bên này là cỡ lớn phó bản, bên kia là ngẫu nhiên, nơi này nhưng là hệ thống nhiệm vụ, đây đều là khác biệt. Cơ MN, phó bản mới. Gần nhất LV-70 cao ngoạn càng ngày càng nhiều, phải hay không hệ thống chuẩn bị mở ra LV-80 cấp BK. Phía trên vị này không hiểu cũng đừng nói lung tung, LV-70 cũng không phải đẳng cấp điểm cuối, chỉ là mặt sau nhu cầu FXL thật sự là nghịch tiên, cho nên thăng người tương đối ít mà thôi. Phó bản mới. LV-65 tiểu Pháp sư ngang qua, đó là cao ngoạn thế giới, không có quan hệ gì với ta. 58 cấp võ sĩ chống đỡ một hồi trên lầu, yên lặng xem phó bản mở ra sau cao ngọn tại đỉnh cấp phó bản sung sướng tìm được chết. Bất lạc hoàng triều nhận người rồi, toàn phục thủ sắt chúng ta trước tiên dự định. Bất lạc hoàng triều đừng đến khôi hải, chúng ta ly long công hội lần này trước tiên đem chỗ này dự định. Đang kêu lời nói khu đủ loại người chơi này cũng bắt đầu xoặt bình rồi. Chu Hiền hướng về trang ép chính thức vừa bước, liền phát hiện vừa mới cái kia trong nấy mắt phía trên này liền có hơn hơn trăm cái mới tiếp, đều là nói có quan hệ phó bản mới sự tình. Phó bản sao? Chu Hiền thấy tận mắt phó bản này sinh ra. Nhưng trong lòng thì đối trong trò chơi phó bản sinh ra một ít hứng thú, nhưng bây giờ Chu Hiền không có đầu mối chút nào, đi nghiên cứu phó bản này làm sao tới, đây cũng chỉ là hướng phí hết thời gian mà thôi. Ừ, được rồi, cứ như vậy đi. Chu Hiền để Tiểu Bạch quay đầu hướng về Đông, liền muốn rời đi nơi này. Chu Hiền, người đây không phải phải về Đại Phong Bạo Sơn sao? Nhìn thấy Chu Hiền quay đầu, mắt tin lụ ở kinh lại đây hỏi một câu. Nhưng Chu Hiền lại lắc lấp đầu, không, chúng ta hiện tại không trở về Đại Phong Bạo Sơn. chương 335, Cảnh Giới. Không đi trở về tu luyện sao Chu Hiền thuyết pháp này để Martin lù ở kinh sâu sắc cảm thấy kỳ quái. Đây là vì sao? Thời điểm này, Chu Hiền trong đầu lại là nghĩ lại tới đối kháng nghiệp ma thời điểm tình hình, thậm chí còn càng sớm hơn trước đó chính mình thông qua thiết kiếm nhìn thấy được mảnh kia vũ trụ hồng hoang cảnh tượng, loại cảm giác này. Bây giờ còn tại, ta muốn củng cố một cái. Nếu là mình tại ngay lúc đó thời điểm, có thể đem một chiêu này hoàn thiện, hắn cần phải liền có thể đối kháng nghiệp ma rồi. Lúc này Chu Hiền có loại cảm giác này, mình bây giờ cảnh giới còn chưa đủ. Hải Na Xuyên dung hòa rồi lớn mạnh. Vũ trụ Hồng Hoang Cảnh cần phải có bao nạp vạn vật tinh thần. Chấp nhất với nghiệp lực, có lẽ có chút quá mức nông cả rồi. Lúc này, Chu Hiền bỗng nhiên liền sinh ra loại ý nghĩ này. Dù như thế nào, đi trước nghiệm chứng một cái ta suy nghĩ trong lòng đi. Thừa dịp trong lòng mình còn có ý nghĩ, Chu Hiền quyết định nhanh chóng tăng lên mình một chút. Hướng về này phía đông, Tiểu Bạch tốc độ nhanh vô cùng, không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới một khối bờ biển bên cạnh, nhìn thấy đã đến bờ biển, Chu Hiền này mới khiến Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó lại đem Tiểu Bạch gọi về tọa kỵ không gian. Hô. Chu Hiền cứ như vậy đứng ở trên vách núi. Tại đây trên bầu trời, là đầy trời ngôi sao, tại đây đường chân trời ở xa, nhưng là sâu thẳm biển rộng. Chu Hiền cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, cả người tâm tư tựa hồ cũng đã lắng động xuống. Martin lù ở kinh nhìn thấy Chu Hiền hiện tại dáng rất kia, cũng rất sáng suốt ngậm miệng lại, không có mở miệng nói chuyện. Chu Hiền đem thiết kiếm để xuống trước người mình, sau đó cả người ý thức cùng này thiên địa chỗ câu thông. Tại Chu Hiền trước mắt, phản Phất nhìn thấy một mảnh cảnh tượng huyền ảo, hắn lúc này phản Phất có thể nhìn thấy từ mảng lớn thủy quang bên trong nổi lên kỳ diệu quan cảnh. Ở phía xa, cái kia minh mang sóng lớn mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng gạt ra, ở trên trời, vô lượng tinh quang tự trong biển lên, chiếu rọi lấy trời, ánh sao phản chiếu nước biển, thai nén ra mảng lớn rực rỡ tinh huy. nhìn thấy như vậy một màn, Chu Hiền lại là hô hấp rồn rập, cả người đều tiến vào một loại ý nghĩa không rõ cảnh giới tuyến bên trong. Quái mắt Martin Lù ở kinh thời điểm này nhìn Chu Hiền, lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại Martin Lù ở kinh trong mắt, phía trước biển rộng căn bản chỉ là hoàn toàn yên tĩnh mà thôi, căn bản cũng không có cái gì tiếng vang. Hả? Nhưng sát theo đó, Martin Lù ở kinh liền trợn to hai mắt. Bởi vì vào lúc này, Chu Hiền trước mắt thiết kiếm lại phảng phất không gió mà bay, từ từ trôi lơ lửng, tại đây thiết kiếm bên trên, thậm chí tản ra một mảnh ánh sao. Martin Lǔ ở Kinh nhìn thấy này, thiết kiếm toàn thân trên dưới đều là bao phủ một tầng lạnh lùng tinh huy, hình như có khắp trời đầy sao, tại ấn lại một loại nào đó quy luật xoay tròn bình thường. Nhìn tầng này ánh sao, Martin Lǔ ở Kinh âm thầm lấy làm kinh hãi, sức mạnh này thật không đơn giản a. Mà đến trong một sát na này, Chu Hiền cũng đã cảm giác mình đã trải qua trăm đời, ngàn thế thậm chí thời gian dài hơn bình thường. Tại Chu Hiền trong mắt, thấy rõ vô số tinh vân tan vỡ sụp xuống, co lại thành trung tâm chỗ một điểm. trong này thâm thúy đen nhánh, đã qua một trận, hắn lại thấy rõ từng viên trăng sáng ngôi sao, ầm ầm bạo phát, vô ngần vũ trụ thậm chí đều bị đập vỡ vụn. sớm trong giây lát này, Chu Hiền thậm chí còn chứng kiến mảng lớn mảng lớn đời sao, hình như có vô thượng tồn tại giằng vội, ấn lại quý tích đặc biệt, mặc thiên địa là tốt, tự mình vận chuyển. loại cảm giác này Chu Hiền giống như đã từng quen biết, giống như là hắn tại đại đế trên hội nghị nhìn đến như thế. lai, like, này chư thiên tình đấu, này vũ trụ Hồng hoang bản thân, chính là cái này sức mạnh mạnh mẽ nhất ta trong trước mắt Chu Hiền phảng phất đã minh bạch cái gì Chu Hiền đống nhiên liền mở mắt ra tay hắn vung lên trên tay này Thiết Kiếm liền trôi nổi tại không trung sau đó một cái phân hóa thành bảy thanh thế nhưng lần này phân hóa lại không phải là đơn giản như vậy chiêu thức nếu là có kiếm pháp đại gia nhìn thấy Chu Hiền vừa mới phân hóa cái kia bảy thành kiếm một màn nhất định sẽ có cảm giác đã từng quen biết bất quá điều này cũng chẳng trách bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói Chu Hiền vừa mới dùng chính là kiếm chiêu chiêu kiếm pháp này bảy đạo ánh kiếm mỗi người có biến hóa Chu Hiền tay một chỉ này tia kiếm quang thứ nhất liền phân hóa ra ngoài, đây là một đạo bích lục ánh kiếm, này một ánh sáng trên không trùng giống như du long, nhưng tinh diệu mà không ác liệt, nhưng chu hiền cũng không để ý lắm, bởi vì cái này một chiêu dựa theo bản ý của hắn, bản thân liền là đưa đến phối hợp phụ trợ tác dụng. Mà lúc này đạo thứ hai ánh kiếm màu xanh lam cũng đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng tia kiếm quang thứ nhất dung hợp. Mà lúc này cái này hai ánh kiếm vi năng lại là lớn hơn rất nhiều. Sắp theo đó thanh thứ ba ánh kiếm màu vàng cũng một bước lên trời, Sắt theo đó thanh thứ bốn, thanh thứ năm. Này mỗi một chiếc ánh kiếm xuất hiện, này toàn bộ kỹ năng trận thế liền vọt lên gấp đôi, đợi được thanh thứ 7 màu đỏ ánh kiếm xuất hiện thời điểm, này bảy đạo quang tạo thành kiếm trận liền ầm ầm ầm tuôn ra một luồng mãnh liệt khí thế. Nhất thời, này bảy đạo ánh kiếm đồng thời nổ tung, thả ra vô số đạo kim quang, sau đó mới truyền đến từng trận đại khí tiếng vang, dường như lôi âm. Kiếm khí lôi âm. Thấy cảnh này, Martin Lũ ở Kim nhất thời cũng phản ứng lại. Dĩ nhiên là kiếm khí lôi âm. Chu Hiền dĩ nhiên luyện được như thế sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng này sức mạnh khổng lồ, Chu Hiền nhưng cũng có chút tiêu thụ không nổi, trên thực tế Tại cuối cùng thời điểm, Chu Hiền này đã ăn không tiêu, không nghĩ tới đã vậy còn quá khó chịu. Thật vất vả đem kỹ năng đều thu nạp lên, Chu Hiền chỉ cảm giác hiện tại toàn bộ đại não đều tại phình to. Bất quá liền vừa mới cái kia một cái, ta thật giống đã hiểu. Tư của mình ngự kiếm thuật vì sao lại có một cái giả chữ, đến mình bây giờ nắm giữ cảnh giới, Chu Hiền đều giống như có chút sáng tỏ rồi. Chu Hiền ngự kiếm thuật, cùng hắn nói là ngự kiếm thuật, đến không bằng nói là Bách Binh Quyết thăng các bạn. Bách Binh Quyết là thoát thai từ tượng sư nghề nghiệp này mà được sáng tạo ra chiêu số. thượng sư vốn là trăm binh gen đúc người. Thượng sư muốn khống chế, cũng không phải cũng chỉ có kiếm mà thôi. Cho nên Chu Hiền cái kia thoát thai từ bách binh quyết ngự kiếm thuật, từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không thể trở thành thật. Bởi vì cái năng lực này cảnh giới muốn xa xa cao hơn chỉ khống một loại binh khí ngự kiếm thuật. Như vậy ta vừa mới chiêu số, tiêu kêu là Chu Thiên Tinh đấu kiếm pháp đi. Đương nhiên sở dĩ là kiếm pháp, đó là bởi vì Chu Hiền sử dụng binh khí là kiếm. Nếu như Chu Hiền dùng là đao, cái này một chiêu liền tự nhiên gọi là Chu Thiên Tinh đấu đao pháp. Nếu như là thương, cái kia chính là Chu Thiên Tinh đấu thương pháp. Ừ. Vừa mới ta tại tìm hiểu một lộ kiếm pháp này, là thoát thai từ thất tinh bắt đầu, như vậy gọi là bắt đầu chỉ đường được rồi. Chu Hiền thời điểm này, dĩ nhiên là muốn sáng tạo độc đáo một môn kiếm pháp. Chu Hiền thời điểm này, đang tại trong đầu tiến hành mô phỏng tính toán. Tại Chu Hiền trong tư tưởng, một lộ kiếm pháp này hẳn là sáp nhập vào của mình sáng tạo độc đáo loạn bước tư tưởng, thông qua suy tính sở kỷ của đối thủ hoặc binh khí phạm vi, uy tích, do đó tìm tới đối phương sơ hở, sau đó lấy mau đánh trưởng, lấy kỳ chế chính. Căn cứ từ bản thân đang nhìn qua kiếm pháp nội dung cùng suy đoán, Chu Hiền thiết kế một lộ kiếm pháp này một khi chủ động, liền có thể hoàn toàn điều động đối phương, làm cho đối phương từng bước bị động, lại không còn sức đánh trả. Ân, nói như vậy lên lời nói, một chiêu này ngược lại là rất có phần độc cô cửu kiếm mùi vị. Người chơi Chu Hiền bắt đầu thôi diễn sáng tạo kỹ năng mới. Ồ, hệ thống cũng tới cắm một bước. Nghe được thanh âm này, Chu Hiền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó này cả người đều giống như run phấn. Nhưng còn không chờ Chu Hiền cao hứng, lúc này hệ thống chợt thình lình nhảy ra một câu, người chơi Chu Hiền khai phá kỹ năng mới thất bại. Tào ít ít còn có thể chơi như vậy hệ thống này bỗng nhiên nhắc nhở chính mình khai phá kiếm pháp mới sau đó ngay lập tức sẽ nhắc nhở thất bại người đây là chơi ta đây còn là chơi ta đây vẫn là ở chơi ta đáng ghét nếu như không phải vừa mới cái kia hệ thống thanh em lời nói ta đây kiếm pháp nói không chắc liền thật xong rồi chu hiền vừa mới sáng tạo kỹ năng có thể nói cũng đã tiến hành cũng bước cuối cùng nhưng thời điểm này hệ thống thình lình nhắc nhở lại làm cho hiện tại chu hiền hầu như một đầu ngã trồng võ cái này căn bản là đang đùa chính mình đi được rồi này cũng là của ta cảnh giới không đủ vừa mới một câu nói này đã bị ảnh hưởng tới, này chế tạo ra kiếm pháp khẳng định cũng không hoàn mỹ, không phải quái chu hiền kích động, này trong game năng lực cũng không phải là tốt như vậy tự nghĩ ra, tự nghĩ ra kỹ năng thời điểm thường thường không có bất kỳ nhắc nhở, sau đó hệ thống đột nhiên cho ngươi tuyên bố một cái ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị nhiệm vụ gì gì đó, có lúc hệ thống sẽ nói cho ngươi biết muốn đi tiết huyết ma thành đạt được ma vương máu, hoặc là tại một giờ bên trong hướng về trung châu, xạ bạ cùng trung ương thủ thành quấn một vòng vân vân, đương nhiên nhất khó khăn còn là tự nghĩ ra kỹ năng làm sao sáng tạo vấn đề. Có chút người chơi chính mình khai phá một bộ liên triều, có chút người chơi chính mình nghĩ tới rồi một bộ động tác. Có chút người chơi thăng hoa một cái nào đó kỹ năng vân vân, tình huống như thế ở trong game cũng không hiếm thấy, thế nhưng vì vậy mà sản sinh tự nghĩ ra kỹ năng sát xuất cũng rất ít. Tại thi đấu hình thức bên dưới bị chuyển đi vô cùng kỳ diệu tam đại truyền vị thần kỹ, tại trong thế giới game cũng chẳng là cái thá gì. nay tự nghĩ ra kỹ năng phát động điều kiện, hoàn thành phương pháp đến tột cùng là cái gì, sợ rằng ai cũng không biết. Hơn nữa loại này tự nghĩ ra kỹ năng rất nhiều lúc cũng sẽ ở sáng tạo thời điểm không giải thích được thất bại, thật giống như Chu Hiền hiện tại gặp được tình huống như thế. Chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn a. Tuy rằng đã thất bại, nhưng là không phải không có biện pháp chút nào, nơi này tới lời nói, tương lai hẳn là còn có cơ hội cùng biện pháp đi. Có lẽ năng lực này còn có như vậy hoặc là như thế hạn chế, nhưng cho dù như thế, vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần năng lực này có thể dùng được vậy thì đủ rồi, còn quản ngươi cái gì hệ thống không hệ thống gì gì đó. Năng lực này gì gì đó, chỉ cần có thể quá dùng được, này cũng đã có thể tự nghĩ ra kỹ năng gì gì đó, đến lúc đó nếu như có thể dự kiến cũng tốt, nếu là không được tới, điều này cũng cùng Chu Hiền không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là cứ như vậy một mực lo được lo mất lời nói, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Hiền trong lòng ngược lại là thoải mái rất nhiều. Ừm, như bây giờ, không bằng trước đem lúc trước đường kia bắt đầu chỉ đường kiếm pháp cho sáng tạo ra đến a kiếm pháp này chỉ là bước thứ nhất mà thôi, nếu như có thể thành, liền là được rồi. Nếu là trước đây, muốn để Chu Hiền sáng tạo một môn kiếm pháp, đây cơ hội là không thể nào. Thế nhưng hiện tại Chu Hiền đem kiến thức của mình cùng trí tuệ tinh luyện ra, sau đó để cho tự thân sản sinh diễn biến, ngược lại là một cái tuyệt hảo biện pháp. Như vậy biến hóa ra kiếm pháp, vẫn có thể dung hợp Chu Hiền kinh nghiệm cùng tư tưởng, này lại không phải người bình thường có thể nghĩ tới chiêu số. Loại này tự mình diễn biến mặc dù là một loại mạnh mẽ phương pháp, nhưng cũng cần Chu Hiền cường giả như vậy đến tiến hành cấu tứ cùng thôi diễn mới được. Chu Hiền, ngươi tại sao có thể nghĩ ra như thế hảo diệu kiếm thuật? Martin lủ ở kinh đúng lúc dò ra thân thể hỏi, "Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy kiếm thuật của ta rất mạnh à?" bất qua chính mình vừa mới có vẻ như vẫn không có thôi diễn đi ra a có thể sử dụng kiếm khí lôi âm bất luận từ cái gì góc độ nhìn lên đều rất mạnh đi làm nửa ngày martin lù ở kim nói cũng chỉ là chuyện lúc trước mà thôi kiếm khí lôi âm có cái gì nói đến vừa mới ngược lại là nghĩ tới một môn kiếm pháp ngươi nếu là kiếm linh hiện tại liền dứt khoát tới giúp ta tìm hiểu tìm hiểu được rồi này martin lù ở kim bản thân liền là ố kim thiên khôi kiếm kiếm linh hắn bạn trước công tác tại chu hiền đạt được ố kim thiên khôi kiếm sau sẽ không có sử dụng tới mấy lần nhưng lần này Chu Hiền ngược lại là rất giống nhìn nhìn Tô Kim Thiên khôi kiếm kiếm linh là làm sao chỉ đạo chính mình học tập kiếm thuật này. Chương 336, một bên khác. Lv70 đến 80 phó bản mới a, thật giống thật là lợi hại dáng vẻ. Chờ chơi một bên khác, Lý Sơn Ngộ, Từ Thiên Vân, Đào Sơn cùng Tô Tiểu Nguyệt bốn người mới vừa tiến vào một cái lâm thời bốn người phó bản, vọng lâu. Vừa vặn, chúng ta đẳng cấp bây giờ cũng tại tiếp cận Lv70, có cái này theo gió vượt sóng bờ UFF, chúng ta tốc độ lên cấp không nên quá nhanh, chờ thêm 2 tháng, chúng ta khẳng định cũng có thể đi cái này phó bản rồi. Đến lúc đó kêu nữa những người này, chúng ta long mộ xã làm một lần tập thể thay đổi quần áo. Từ Thiên Vân nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, tựa hồ thật vui vẻ dáng vẻ. Đúng vậy à, chúng ta hiện tại đồ vật đều là lao chu chế tạo, nhưng là không thể làm phiền hắn. Có thể từ nơi này cái gì cổ đạo cung cho tới trang bị mới là tốt rồi. Đào Sơn cũng gật gật đầu. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt tựa hồ không đem này cái gì cổ đạo cung để ở trong lòng, ta nói các ngươi đến tuột cùng là đến giúp sơ nộ và phó bản đây này, còn là đến cùng trả chiều tăng gấu. Rồi rảnh sợ sao? Đây. Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn hai mặt nhìn nhau sau đó nhún vai một cái, cái này Vọng Nguyệt lâu lâm thời phó bản là Lý Sơ Ngộ một kỳ ngộ trong nhiệm vụ chủ yếu cảnh tượng. tại Long Mộ thế giới bên trong, gọi Đăng Nguyệt lâu địa phương có không ít, danh tự này rất đại chúng hóa. nhưng Lý Sơ Ngộ bốn người vị trí cái này Đăng Nguyệt lâu, lại không phải là bình thường Đăng Nguyệt lâu. mới vừa tiến vào phó bản bên trong, bọn hắn liền thấy trên bầu trời mặt trăng đã biến thành đỏ đậm màu sắc. nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Đăng Nguyệt lâu tầng cao nhất thiên cầu, không thể để cho nó ảnh hưởng tới mặt trăng vận hành bình thường. Lý Sơ Ngộ tại nhận được nhiệm vụ thời điểm, biết được nếu là mặc kệ nơi này thiên cầu lời nói. Thiên cầu này liền sẽ ảnh hưởng đến mặt trăng vận hành. Vì không cho mặt trăng chịu ảnh hưởng, Lý Sơ Ngộ đã tìm được Long Mộ xã ba người. Trên thực tế, Lý Sơ Ngộ vốn là phải gọi Chu Hiền, nhưng Lý Sơ Ngộ sau đó lại ý thức được, chính mình tựa hồ có chút quá mức dựa vào Chu Hiền rồi. Tiếp tục như thế khẳng định không được. Bất quá này Long Mộ thế giới bên trong cũng có nhận thực truyền thuyết, đây là trùng hợp còn là cái gì chứ? Tô Tiểu Nguyệt lẩm bẩm một câu. Trò chơi này cùng trong hiện thực vật tương tự có thêm đi đây này. Ngoại trừ chúng ta bên này, người ở trong game vẫn có thể tìm tới cái gì tín ngưỡng quang minh thần a. Cái gì ác ma vương a loại hình tà giáo, người hướng về thế giới hiện thực cũng có thể mặc lên. Còn có ma pháp, lang nhân những đồ chơi này. Từ Thiên vân lẩm bẩm một câu, nói cũng đúng. Nghe nói chỗ này cũng có hấp huyết quỷ truyền thuyết đây, có nhiều chỗ thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài dáng vẻ nở nở cờ, Những này đều thật thú vị. Lý Sơ Ngộ cũng cảm thấy thú vị. Thiên Cầu đem tại sau 5 phút bắt đầu thôn vệ mặt trăng. Đồng nhiên trong lúc đó, hệ thống truyền đến như vậy một cái tiếng nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, Lý Sơ Ngộ sắc mặt nhất thời nhất biến. Được rồi, chuyện này chúng ta chờ một lúc lại nói hiện tại trước tiên đem con này tiên cậu giải quyết được rồi, ha ha, sớm chờ đây. Đào Sơn cười liền móc ra của mình Huyền Vũ lệnh bài, sau đó làm bộ hô lớn một câu, đi ra đi, địa sát Huyền Vũ. Lệnh bài vừa ra, khôi lỗi Huyền Vũ liền dẫn to lớn thành thế đang trạng. Có lẽ cái này Huyền Vũ khôi lỗi đối với Chu Hiền tới nói là đã tới nói đã là cũ kỹ đồ vật rồi, thế nhưng thả cho long mộ xã những người khác, lại là vừa vặn. Này bốn thánh khôi lỗi, chính là trước mắt bốn người bọn họ dựa vào. Tại địa sát Huyền Vũ dẫn dắt đi, bọn hắn một đường liền xông vào này Quan Nguyệt lâu bên trong, mới vừa vào đi. Bọn hắn liền nhìn thấy vô số màu đen tiểu thiên cầu, da thật cứng rắn. Tô Tiểu Nguyệt ném một cái hỏa cầu đi qua, lại phát hiện mình chỉ đánh tới rơi mất đối phương một điểm tí máu mà thôi. Cấp bậc của chúng ta trên lệnh, điểm này công kích căn bản không đủ, hay là dùng khôi lỗi lệnh bài một lần giải quyết được rồi. Từ Thiên Vân nhìn một chút Lý Sơ Ngộ, cùng bọn họ không giống, Lý Sơ Ngộ vận khí quả thực chính là người tiên, liên tiếp gặp phải loại này kỳ ngộ nhiệm vụ, hiện tại đẳng cấp lập tức thì đem bọn hắn cho bỏ qua rồi. Nay kỳ ngộ nhiệm vụ vốn là cũng là vì Lý Sơ Ngộ chuẩn bị, Từ Thiên Vân cấp bậc của bọn hắn vào lúc này căn bản không đủ. Đối với quái vật tạo thành thương tổn cũng là có giới hạn. Thứ. Tô Tiểu Nguyệt không cam lòng hít một tiếng, sau đó cũng lấy ra của mình Chu Tức lệnh bài, đem Thiên Viêm Chu Tức Khôi Lỗi kêu gọi ra. Thiên Viêm Chu Tức vừa ra, lập tức chính là hướng về sử dụng một trận hỏa diễm phong bạo. Những thiên cầu này tuy rằng về sức mạnh so với mấy người bọn hắn mạnh hơn, thế nhưng tại bốn thánh khôi lỗi trước mặt còn chưa đủ xem. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta dùng khôi lỗi mở đường, xông lên. Lý Sơ Ngộ vào lúc này cũng triệu hoán ra của mình Thanh Long Khôi Lỗi, sau đó một đường hướng về Quan Nguyệt Lâu đi lên. Một đường đã đến tầng cao nhất, bọn hắn liền nhìn thấy con kia so với địa sát huyền vũ cũng không nhỏ hơn là mấy thiên cầu, cũng cho thiệt thòi này quan ngượt lâu rất lớn. Hết thảy thiên cầu này tại đây địa phương dĩ nhiên là hoạt động như thường. Thiên cầu này đứng ở chỗ này, ở sau người hắn ngoài cửa sổ, chính là cái kia vòng màu đỏ huyết nguyệt. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Lý Sơ Ngộ dùng ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Tô Tiểu Nguyệt ánh mắt từ Lý Sơ Ngộ trên người sẽ qua. Nếu là đổi lại tại nửa năm trước thời gian, Lý Sơ Ngộ thời điểm này nhất định là không biết làm sao à? Thế nhưng hiện tại, nàng lại có thể kiên định như vậy đối mặt trước mắt tất cả những thứ này. Mọi người tản ra. Từ thiên vân nhìn thấy thiên cầu này bỗng nhiên hộc ra một đạo huyết nhận hướng về bọn hắn mà đến, ngay lập tức sẽ đem bạch hổ khôi lỗi cho kêu gọi ra, sau đó ngăn ở trước mặt bọn họ, đem một chiêu này ngăn cản, tản ra, này bột giống như là phạm vi công kích, đừng lập tức bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nghe được từ thiên vân lời nói, mọi người lập tức tản ra, sau đó bốn thánh khôi lỗi từ bốn phương tám hướng hướng về thiên cầu này mà đi. Thiên Cầu này đẳng cấp muốn so 4 Thánh Khôi lỗi cao một chút, nhưng bây giờ bốn Thánh cùng xuất hiện, lại là đem tình huống kéo đến thế lực ngang nhau dưới. Mà Đào Sơn mấy người bọn hắn mặc dù không có cái gì phát ra, nhưng lại có thể đảm nhiệm Lâm Thời Vũ Em vẫn có thể không ngừng cho Thiên Cầu điệp bất phật, xuất huyết, chảy ra, chúng đậu, vết bỏng. Nói tóm lại, bọn hắn chính là một mực dùng này một loạt chiêu số cho Thiên Cầu điệp dị thường trạng thái. Sau đó tại 4 Thánh Khôi lỗi công kích dưới, Đại Khái chỉ dùng hơn 3 phút, bọn hắn liền tiêu diệt Thiên Cầu này. Tại Thiên Cầu ngã xuống sau, bốn người trên người đều là một trận kim quang tránh qua. Hiển nhiên là thăng cấp. Tao ít tí ít, một cái liền thăng lên 2 cấp, trực tiếp là đến 67 cấp, nhiệm vụ này quả thực nghịch thiên A. Từ thiên vân nhìn một chút trạng thái của mình, liền ở bột ngã xuống sau. Cấp bậc của hắn là đến lờ 67. Tuy nói này là bởi vì chính mình còn có một cái theo gió vượt sóng như vậy kinh nghiệm bổ trợ bờ tại quan hệ, nhưng tốc độ này đích thực là đủ nịch thiên. Cái này 2 cấp nếu là đổi thành người khác, vậy ít nhất cần thời gian nửa năm. Này cái gì vật khí? Tô Tiểu Nguyệt đây là từ 63 đến 66 cấp. Thăng liền 3 cấp. Nàng chấn động cùng Từ Thiên Vân không kém nhiều. Mà Lý Sơ Ngộ chính là dựa vào loại nhiệm vụ này, lập tức soạt soạt, soạt thăng cho tới bây giờ này lịch thiên hơn 70 cấp. Quả thực không muốn quá khoa trương. Lý Sơ Ngộ bạn học, ta có thể hay không hãy cùng ngươi lan lột. Đào Sơn nhưng là nửa mở chuyện cười thức ôm bắt rồi. Hết cách rồi, vậy thì không đến 10 phút thời gian mà thôi, bọn hắn liền hoàn thành dĩ vãng mấy tháng, thậm chí nửa năm công tác. Bất quá Lý Sơ Ngộ lại không quan tâm những thứ này. Ân, nhiệm vụ như vậy nàng thấy nhiều rồi. Cho nên thời điểm này Lý Sơ Ngộ rất bình tĩnh liền đi qua kiếm thiên cầu này, bạo phát nhiệm vụ vật phẩm rồi. Hả? còn có trang bị. Đúng lúc này, Lý Sơ Ngộ phát hiện nơi này còn giống như có vài thứ, có trang bị. Phơi bày một y tá. Lý Sơ Ngộ đẳng cấp rất cao, nơi này bạo phát trang bị cũng cũng đều là Lý Sơ Ngộ trang bị, cho nên thời điểm này, Từ Thiên Vân bọn hắn đều đối này đẳng cấp cao trang bị cảm thấy rất hứng thú. Ựng. Lý Sơ Ngộ gật gật đầu, sau đó liền đem trang bị phô bày đi ra. Thiên cầu trang phục, phòng ngự 150, đạo thuật 100, nhanh nhẹn 50. Cảnh giới 1, trang bị vị trí, toàn thân. Hiệu quả đặc biệt ánh trăng, tại tắm rửa đến ánh trăng dưới tình huống, toàn năng lực lên cao 20%, quần áo độ bền đem khôi phục mát trị số cũng duy trì, rời đi ánh trăng hoàn cảnh sau, hiệu quả đang kéo dài sau 5 phút sắp biến mất. Chú thích, tại tắm rửa đến trăng tròn dưới tình huống, đều sẽ sản sinh hiệu quả đặc biệt. Cốt nở, thần khí a. Toàn bộ thuộc tính 20. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là một điều này, dù cho thân này trang bị cái gì thuộc tính đều không có gia tăng, thân này trang bị cũng đều là giá trị liên thành thần trang. Đáng tiếc Chỉ có tại lúc có trăng sáng mới có tác dụng, không phải vậy nếu có thể ở ban ngày sử dụng, vậy thì vô địch rồi." Đào Sơn đối với cái này cái thuộc tính chỉ có thể tại có ánh trăng thời điểm mới có thể sử dụng cảm thấy có chút đáng tiếc. "Đúng vậy a, đặc biệt là đẳng cấp cao thời điểm, này 70 cấp sau. Mỗi thăng một cấp đều rất khó, nhưng nếu mà có được này 20% thuộc tính, đây tuyệt đối là nghiền ép." Từ Thiên Vân thở dài nói. còn giống như thực là không tồi đây này." Tô Tiểu Nguyệt nhìn thân quần áo này, cũng là cảm thấy đỏ mắt, bất quá phía trên này cảnh giới một là cái gì? Có cái này thuộc tính sao? Từ Thiên Vân lắc đầu một cái, chưa từng nghe tới tới. Phải hay không cùng cái gì may mắn giá trị như thế ẩn dấu thuộc tính a? Ở trong game có rất nhiều ẩn dấu thuộc tính, tỉ tí như may mắn, mị lực loại này, có thể tăng lên như vậy thuộc tính đạo cụ, đều là phi thường hi hữu, cảnh giới này là cái gì, Long Mộ xã mọi người cũng không rõ ràng, nhưng đây nhất định là một cái ẩn dấu thuộc tính không chạy. Nhưng lúc này, Lý Sơ Ngộ lại thật giống như có điều suy nghĩ, trước tiên mặc vào xem một chút đi. Một trận bạch quan sau, Lý Sơ Ngộ trên người trang bị liền trực tiếp đổi lại thiên cầu trang phục. Thân quần áo này lấy màu lốt đen làm chủ mặt trên tia màu đỏ hoa văn, cái kia rộng lớn tay áo, đầu màu đỏ sức tô điểm, khá là Trung Quốc cổ phong mùi vị, nhưng trung gian rộng ngay lưng, váy ngắn thức và áo thiết kế còn có trên chân gỗ gỗ, rồi lại có một loại nhật thức ngắn kỳ mồ hệ nổ cảm giác, có thể trên y phục chia liệt thức tay áo bộ, thấp ngực lộ vai thiết kế còn có bạch sắc vớ dài rồi lại rõ ràng có chút hiện đại cảm giác, quần áo bản thân phong cách có thể như thế hòa hợp kết hợp, kỳ thực cũng không coi vào đâu, nhất là vỗ bản tán dương chính là, thân quần áo này mặc ở lý sơ ngộ trên người, dĩ nhiên là như thế thích hợp, hoàn toàn không có một tia không hòa hài cảm giác coi như là đi ra bên ngoài, nhưng cũng có thể cùng này cái long mộ thế giới hoàn toàn dung hợp được. Loại cảm giác này giống như là thân quần áo này chính là vì Lý Sơ Nộ đặt riêng như thế. Không hổ là giáo hoa a, nay bộ nữ thiên cầu ăn mặc rồi cùng tiên nữ như thế. Nhìn thấy Lý Sơ Nộ dáng dấp, Từ Thiên Vân cùng Đào sơn lúc này nhìn đến trận cả mắt lên rồi. Có lẽ Lý Sơ Nộ tướng mạo ở trường học cái gọi là thập đại giáo hoa bên trong cũng không ra sao, nhưng Lý Sơ Nộ vóc người tại trong các nàng nhất định có thể tiến ba vị trí đầu. Y phục này ăn mặc đẹp đẽ đó cũng là đương nhiên. Hừ, thị giác sinh vật. Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy hai người này chưa ca phản ứng, ngay lập tức sẽ ôm ngực đứng qua một bên. Bất quá Lý Sơ Ngộ mình lúc này thật giống đối thân quần áo này không có bao nhiêu đánh giá. Trên thực tế, Lý Sơ Ngộ thời điểm này đang ngờ người. Ta cảm giác, ta thật giống có thể làm được. Thiên Cầu trang phục phía trên cái kia cảnh giới một mới đầu thời điểm, Lý Sơ Ngộ cũng không minh bạch. Thế nhưng tại mặc vào trang phục sau, Lý Sơ Ngộ lại cảm giác mình thật giống có chút ý kiến đến rồi. Lúc này, Lý Sơ Ngộ đem kiếm của mình thu nhập trong vỏ kiếm, sau đó đem hắn nắm ở trên tay. Mau, ngự kiếm ra khỏi vỏ. Trong mắt. Lý Sơ Ngộ trên tay trường kiếm bích một cái liền vừa hóa thành sáu, sau đó vây quanh Lý Sơ Ngộ chuyển động. Nhìn đến đây, Lý Sơ Ngộ trước mắt thả ra ánh sáng, quả nhiên, lời nói như vậy, ta cũng có thể tại trò chơi bên trong thế giới sử dụng ngự kiếm thuật rồi. Chu Hiền, như vậy ta cũng có thể đến giúp ngươi rồi đây này. Cung Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn cho là không giống, thân này thiên cầu trang phục có giá trị nhất địa phương cũng không tại cái kia gia tăng 20% thuộc tính hiệu quả đặc biệt, mà ở chỗ cái này cảnh giới một đặc biệt thuộc tính. Chương 337, đông hải người đến. Trên đông hải Có hai vệ độn quang một trước một sau tại trên mặt biển gạo thét sẽ qua, chỉ thấy hai vệ độn quang càng ngày càng gần, liền có thể biết mặt sau đạo kia độn quang bên trong người tu vi so với phía trước thâm hậu rất nhiều. Lúc này, tại đây phía trước độn quang trong, một cái diện mạo thanh tú thiếu niên, lúc này chính đầu đầy mồ hôi, đầy mặt trắng xanh, đây là hắn nội tức quá độ tiêu hao đưa đến tình huống. Thiếu niên này đại khái cũng rõ ràng tình huống của mình cũng chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nắm trong tay một khối màu tím tinh thạch. Này liên tiếp bị đuổi giết 7 ngày, trong tay tinh thạch này đồng thời cũng tại không ngừng mà hấp thụ trên người của hắn linh lực mình đã tiếp cận đèn cạn dầu trả thái tại ngay từ đầu thời điểm hắn còn có thể cùng phía sau người kia giữ một khoảng cách nhưng bây giờ lại từ từ đang bị đối phương đuổi kịp bóng người phía sau này thoát khỏi lại không thể thoát được muốn từ bỏ bảo vật trong tay lại gắt gao dính tại trên lòng bàn tay của mình thiếu niên này tâm muốn chết cũng đều có rồi Vung tha đi ngươi trốn không thoát đâu ngoan ngoãn đem thiên tinh dao ra đây ta có thể đáp ứng ngươi lưu ngươi cái toàn thời một cái lạnh lùng chí cực âm thanh truyền đến lô thiếu niên này nhìn đối phương trong mắt toát ra ánh lửa cũng không có thể vô lực, này thiên tinh vốn là ta Thanh Long quốc đồ vận, làm sao có thể giao cho các ngươi bọn này yêu tộc. Trong khi nói chuyện, thiếu niên này chợt thấy phía trước liền lục địa, không khỏi sáng mắt lên, hắn nhìn chung quanh đã chọn một cái rừng cây tương đối tươi tốt khu vực bay đi, nhưng hắn sau lưng đạo kia đột quang lại cũng chết cắn lấy người này sau lưng, hai người này một trước một sau rơi vào trên hòn đảo nhỏ. Thiếu niên sau khi rơi xuống đất, vốn định tránh né, nhưng hắn rơi chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, dĩ nhiên là suýt chút nữa té lộn mèo một cái. Hắn xoay người, cam tức nhìn cái này đuổi hắn mấy ngày yêu tộc. Yêu bà, nói đến Từ khi chính mình đạt được tiên tinh tới nay, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa xem mọi cái này yêu tộc toàn cảnh. Này yêu tộc tóc dài tết đuôi hình dạng, dung mạo yêu mị cực kỳ, trên người nàng thì mặc một bộ màu đỏ váy dài, đi không biết thế nào, có một loại khác thường mùi máu tanh. Rốt cuộc nhận mệnh sao? Để cho ta truy lâu như vậy. Không đem ngươi rút gần lột ra khó tiêu tâm trạng của ta phẫn nộ. Này yêu tộc tuy rằng rất xinh đẹp, thế nhưng nàng mặt mũi này trên vận vẻ vẻ giận dữ, lại làm cho thiếu niên như nghẹn ở cổ họng. Có thủ đoạn gì phóng ngựa đến đây đi, tự coi như ngươi có thể giết chết ta hẳn nghị ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu." Tên này gọi Hàn Nghị thiếu niên, trên mặt tuy rằng một mặt vẻ tức giận, nhưng trong lòng thì không hề sức lực. "Ha ha ha ha, đây chính là ta nghe được buồn cười nhất chê cười." Này nữ yêu cười nói, "Ngươi gọi Hàn Nghị thật sao?" Nhớ kỹ rơi xuống hoàng tuyển người giết ngươi là U Minh Sơn huyết nghe thường. "A, U Minh Sơn." Này Hàn Nghị bỗng nhiên trợn to hai mắt. "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc mới phản ứng sao?" Huyết nghe thường lúc này cười ha ha, mà đổi thành một bên, Này Hàn Nghị lại sắc mặt sắng quét, "Ngươi lại like. Dược dây ta ăn cắp thiên tinh người chính là các ngươi, các ngươi dụ dỗ ta trộm đi thiên tinh, sau đó lại tìm tới ta, muốn giết người dìu khẩu, chính là như vậy. Khó được ngươi trước khi chết vẫn có thể nghĩ tới chỗ này đây này. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Huyết Nghe Thường đã không muốn lại cùng hàng nghị nhiều lời, sớm một chút giết chết sớm một chút xong việc. Tuy rằng đã sớm kế hoạch được rồi, nhưng Huyết Nghe Thường lại không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên đang chạy trốn phương diện là một cái hảo thủ, chính mình dắp biển trên truy hắn thời điểm. Giá hỏa này giống như là cá trạch như thế chân trượt không lưu tay nếu như không phải là bởi vì thiên tinh một mực tại hấp thu sức mạnh của hắn lời nói, mình muốn bắt được gia hòa này, e sợ còn nhiều hơn phí mấy phần khí lực. còn như bây giờ, nàng này đuổi bảy ngày bảy đêm, cũng đã sớm một bụng lửa giận. lúc này, huyết nghe thường vung tay lên, một đạo màu đỏ huyết quang liền từ nàng trong cửa tay háo bốc lên, huyết quang này cuốn lên đầy trời màu máu, chung quanh đây phảng phất đều biến thành một mảnh đỏ tươi thế giới như thế. này máu tươi sắp thái phô thiên cái địa hướng về hàng nghị bao phủ tới. hàng nghị thấy thế kinh hãi đến biến sắc. yêu nữ này hiển nhiên là nói được là làm được, vậy thì muốn giết mình dệt khẩu. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng thời điểm này, hắn khí lực lại còn thừa không nhiều, cảm thụ đâm vào trên da bén nhọn huyết khí. Hàng Nghị nhất thời nản lòng thoái chi nhắm mắt chờ chết, nhưng liền ở Hàng Nghị chuẩn bị chịu đựng cái kia thanh thế to lớn màu đỏ tươi huyết khí xuyên suốt lúc, lại phát hiện máu này khí vẹn vẹn chỉ từ bên cạnh mình sẽ qua, vẹn vẹn chỉ là cắn nát một chút quần áo biên giới mà thôi, thậm chí liền ngay cả da rẻ đều không thương tổn được một tia. Kinh ngạc mở hai mắt ra, Hàng Nghị lại nhìn thấy một cái lập lòe đỏ trắng vàng xanh đen ánh sáng năm màu kỳ dịu binh khí, đứng tại trước mặt mình. A, ta còn tưởng rằng là ai đó Nguyên lai là U Minh Sơn trưởng lao huyết nghe thường a. Lúc này một cái khác tựa hồ so với mình còn nhỏ một chút nam tử, đột nhiên từ phía sau đi tới. Lưu Vân Quan quan chủ Chu Hiền, huyết nghe thường nhìn người tới, nhất thời chính là nghiến răng nghiến lợi. Nay liền gọi kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. Chu Hiền từng ở U Minh Sơn trên đại náo quá một phen, còn hướng về U Minh Sơn sau Hoàng tuyển mẫu Hà đi qua một chuyến. Ngay lúc đó huyết nghe thường bị Chu Hiền lắc lư được sững sờ sững sờ, chờ phát hiện Chu Hiền thân phận thực sự, đây đã là tại Lưu Vân Quan tiếng tâm từ từ chấn chỉnh lại lúc. Lưu Vân Quan, dĩ nhiên là Lưu Vân Quan nay huyết nghe thường nhìn thấy chu hiền lại là nghĩ tới sự tình ngày đó trong ánh mắt của nàng nhất thời toát ra hòa đến đối mặt này huyết nghe thường chu hiền lại là tất cả cảm khái thực lực của mình vượt xa quá khứ nếu là ở một tháng trước tự mình đối mặt đối phương thời điểm đại khái còn muốn nhượng bộ lui binh nhưng bây giờ chu hiền đang đối mặt cái này huyết nghe thường thời điểm vẫn là không sợ chút nào rồi Này huyết nghe thường trải qua lúc trước phẫn nộ sau tự nhiên cũng chú ý tới chu hiền hiện tại trên thân thể biến hóa sức mạnh của hắn cường đại rồi loại kia uy hiếp sức mạnh càng là làm nàng có chút không dám gần phía trước nếu là mấy vị lao tổ ở nơi này tỏa chấn, ta nhất định là không sợ, nhưng bây giờ lời nói không bằng bo bo giữ mình. tuy rằng huyết nghe thường nghĩ như thế, thế nhưng xác thực cũng biết chu hiền làm sao có thể sẽ dễ dàng thả nàng rời đi. nay huyết nghe thường tâm tư, chu hiền đương nhiên cũng là biết rõ, cho nên lúc này chu hiền cũng chỉ là đứng ở nơi này một bên mà thôi. hắn còn có chút ngạc nhiên, những này u minh sơn người tại sao phải truy tung cái này? đây chỉ có 70 cấp tiểu nhân vật, nói đến người chơi cùng nở cờ đẳng cấp, nhưng thật ra là không thể lẫn lộn một chỗ nhìn, nếu như chờ cùng đi nhìn lời nói sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chu Hiền xem thiếu niên này dáng dấp, khí lực đã tiêu hao hết, thân thể hiển nhiên là đã đến cực hạn. Nếu như này huyết nghe thường chỉ nhằm vào gia hỏa này ra tay, này ngược lại là phiền phức rất lớn. Chu Hiền có thể không có cách nào ôm lấy một người như vậy Chu Toàn. Cho nên hiện tại có thể đem huyết nghe thường dọa đi chính là tốt nhất. Này huyết nghe thường tự nhiên không biết cái này Chu Hiền ý nghĩ, nàng thời điểm này cấp muốn thoát thân, chính mình này ở cái này Hàn Nghị trên người đã đánh tới bừa chú, chờ sau này mình còn có cơ hội. Huống chi cái này Hàn Nghị tính cách rất là ích kỷ hắn là kiên quyết không sẽ đưa trên tay thiên tinh giao cho chu hiền trong chớp mắt huyết nghe thường trong đầu bách truyền thiên hồi mà tại đây một bên huyết nghe thường cũng đánh ra đạo phù của chính mình này mang theo huyết sát chi khí chiêu thức hướng về chu hiền mãnh liệt mà tới chu hiền đối với cái này cái huyết nghe thường tiến hành tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến hắn ngay lập tức sẽ tụ tập binh khí của mình đem những huyết khí này từng cái ngăn lại Hừ, thật là có một bộ lại vẫn hiểu được ngữ kiếm thuật chu hiền những binh khí này trên không trung trực tiếp cản lại huyết quang lại là để huyết nghe thường sắc mặt càng thêm khó coi Này nữ kiếm thuật có thể không phải là cái gì dễ đối phó chiêu số nàng lúc này đã triệt để không có cùng Chu Hiền một trận chiến dục vọng nghĩ tới đây huyết nghe thường vung tay lên này vô số cánh hoa liền rơi xuống từ trên không đây là hoa nhưng là bây giờ địa phương không đúng đây là huyết dịch tạo thành hoa Chu Hiền đang nhìn đến những này hoa thời điểm liền biết không đúng hắn lúc này chỉ có thể lập tức thả ra tuyệt đối vòng phòng ngự đến vật này đối Chu Hiền tác dụng không lớn nhưng là bây giờ bên cạnh nam tử kia nếu là bị như thế đến rồi một cái vậy khẳng định chính là không còn sống lâu nữa nhìn thấy Chu Hiền lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, này huyết nghe thường khuôn mặt lộ ra một chút gian kế được như ý dáng dấp. sát theo đó này vô số huyết hoa bạ mở, dĩ nhiên là biến thành từng mảng từng mảng xương máu. về phần cái kia huyết nghe thường lại là thừa dịp mảnh máu này sương ngủ, đột nhiên một cái từ nơi này không trung biến mất rồi. không nghĩ tới này huyết nghe thường cũng đã là có ý lui. Chu Hiền nhìn thấy huyết nghe thường rời đi, lúc này mới phát hiện cái này huyết nghe thường tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gì ý chí chiến đấu. đa tạ đại hiệp cứu rút. bên kia cái này Hàn Nghị cũng rốt cục không chống đỡ nổi lập tức ngã chồng vào xuống người không sao chứ Chu Hiền lúc này lập tức đi tới hắn một bên ân cần hướng về đối phương tuấn vấn một bên sử dụng trị liệu của mình thuận cho đối phương trị liệu Này Hàng Nghị nỗ lực chống đỡ lên thân thể sau đó mới gian nan nói ra Đại Hiệp không cần ta hiện tại thân thể đã là đã đến cực hạn sợ là đã hết thuốc chữa khu. khu. người tên họ là gì đến từ nơi nào cái kia U Minh sơn yêu nữ vì sao phải đuổi theo ngươi Chu Hiền vội vàng hỏi ta gọi Hằng Nghị là đến từ Thanh Long quốc một tên ách nay Hằng Nghị lời còn chưa dứt Cả người lại lần nữa ngã xuống, Chu Hiền cũng quyết phải đem hắn đỡ dậy, lại là phát hiện người này đã không có mạch đập. Ai, thật không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước, hắn lại còn là chết rồi. Chu Hiền nhìn đã không có tiếng động Hàn Nghị, trên mặt không khỏi lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Ai, thực sự là đáng tiếc. Chu Hiền nhìn thấy Hàn Nghị này không còn phí tức, liền lắc đầu một cái, tiện tay liền đảo một cái hố to, đem Hàn Nghị mai táng, liền rời đi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có chú ý tới, Hàn Nghị một cái tay gắt gao thả đang nhìn mình thân thể, không cho Chu Hiền phát hiện. Có thể nào biết, tại Chu Hiền rời đi không lâu một con này tay trợn từ nơi này hố đất bên trong đưa ra ngoài, sát theo đó, liền lại là cái tay còn lại. Kha kha, lão tử đây chính là có quy tức thần công đó à? Tiểu tử kia tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cuối cùng còn là quá non một điểm. Này Hàng Nghị vào lúc này, dĩ nhiên lại là từ nơi này hố đất bên trong bò đi ra, thời điểm này hắn dĩ nhiên là tỉnh táo lại. Hàng Nghị không dám ở lâu, hắn lập tức lảo đảo nghiêng ngả hướng về phía trước rừng cây nơi sâu xa đi đến, vừa đi, hắn cũng một bên dùng ánh mắt tham lam nhìn trên tay mình thiên tinh. Chỉ là, Hằng Nghị chân trước rời đi. Một bóng người khác chân sau liền xuất hiện lần nữa ở hố đất mặt trên. chương 338, thiên tinh. Giá hỏa này còn giống như đã cho ta còn có phát hiện. Chu Hiền nhìn thấy cái kia Hàn Nghị giả chết, hắn này ngay đầu tiên liền phát hiện rồi. Nhưng này Hàn Nghị đến tột cùng phải làm gì, Chu Hiền lại là có chút ngạc nhiên. Lặng lẽ đi theo Hàn Nghị mặt sau, cứ như thế trôi qua nhìn nhìn giá hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì. Mà lúc này, cái kia Hàn Nghị cũng không hề chú ý tới Chu Hiền hiện tại đang theo tại phía sau của hắn, lúc này Hàn Nghị trong lòng đang đang suy tư này U Minh Sơn nghe nói là chuyển thế đại lục trên một cái rất cường đại tổ chức, bọn hắn lại dám thâm nhập đến Thanh Long Quốc, hiện nhiên cũng là có chỗ dựa dẫm. vừa mới người kia sức mạnh mạnh mẽ, có thể bức lui này U Minh Sơn trưởng lão, có thể nhưng lại không biết nhìn thấy của ta thiên tinh sau, sẽ hay không giết người đảm bảo. này Hàn Nghị không sợ dùng lớn nhất ác ý tại phỏng đoán người khác. này Hàn Nghị tâm tư vốn là nhỏ hẹp, bằng không thì cũng sẽ không bị U Minh Sơn lợi dụng đi trộm lấy cái này thiên tinh. gia hỏa này đại khái là xem bốn bề vắng lặng, thế là liền ngừng lại, hắn lúc này cầm lên trên tay mình thiên tinh, lại lạ như có điều suy nghĩ. Thiên tinh có vài loại phương pháp sử dụng, nhưng là ta như bây giờ, lại chỉ có thể tạm thời theo đuổi phương pháp tốc thành rồi. Nay màu tím thiên tinh đã dính tại hàng nghị trên tay 7 ngày 7 đêm, sức mạnh của hắn đều bị vật này cho hút khô rồi, nếu không phải mau chút sử dụng lời nói, như bây giờ, mình nếu là gặp phải nguy hiểm, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hàng nghị dứt khoát cắt cổ tay của mình, sau đó để máu của mình bám vào với này thiên tinh mặt trên. Thời điểm này, này thiên tinh bị huyết dịch ô nhiễm, tại đây ánh trăng ẩn sẵn dưới, tựa hồ phát ra một trận long long. theo đó, một cái to lớn màu đen bóng dáng quay đầu lại hướng về này hàng nghị trên cổ liền cắn một cái bị cái này kỳ quái màu đen bóng dáng cắn vào hàng nghị chỉ cảm thấy cái cổ hơi hơi đau sót bóng đen này răng nhanh vào lúc này đã cắn hàng nghị động mạch lúc này hàng nghị rõ ràng có thể cảm giác có vật chất gì từ nơi này trong hàm răng chạy xuôi ra ngoài quả nhiên là thiên tinh tinh huyết hàng nghị cảm nhận được dọn tinh huyết này sau nhất thời sáng mắt lên mà dọn tinh huyết này vừa tiến vào hàng nghị động mạch hàng nghị liền lập tức thôi thúc chính mình hầu như khô kiệt linh lực đem tinh này huyết theo kinh mạch chậm rãi trượt vào trái tim tiến vào trái tim về sau. Rọt tinh huyết này lập tức ở hàng nghị trái tim bên trong tan chảy cũng trừ khử với không. Sau hàng nghị nhanh chóng cảm giác được, rọt tinh huyết này đang tại toàn thân của mình quấy tán, lây hàng nghị trong thân thể mỗi một tế bào. đương nhiên, hàng nghị đại khái không biết tế bào từ này. Này thiên tinh tinh huyết uy năng, lúc này nhất thời để hàng nghĩa sinh ra một loại không có lý do sợ hãi, không tự chủ được liền vận lên công lực của mình, muốn áp chế lại rọt tinh huyết này ở trong cơ thể hắn quấy tán. Mà lúc này thiên tinh cũng không ở hấp thụ sức mạnh của hắn, lần này hàng nghị dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng hắn của mình lợi lang có thể cho dù hàng nghị lại cố gắng thế nào, nhưng vẫn là một chút tác dụng cũng không có. Hắn chỉ có thể mặc cho bằng dọa tinh huyết này lây toàn thân của mình. Liên ở hàng nghị không ngừng kêu khổ thời điểm, Chu Hiền lúc này cũng đã đến trung quanh đây, đang nhìn đến hàng nghị dáng dấp kia sau, Chu Hiền cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hàng nghị trong miệng tiên tinh, cũng không biết là đồ vật gì, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Martin, ngươi có ấn tượng sao? Ta cũng không phải văn năng, làm sao biết vật này? Chắc hẳn món đồ này là Thanh Long quốc tại Minh điệp đại thánh dùng ô Kim Thiên khôi kiếm trấn áp Long Ngũ Thái tử sau khai phá đi ra. Martin Lǔ ở Kinh cũng giống như không biết phương diện này sự tình. Hả? Cái này Hàn Nghị thân thể thật giống có chút không đúng. Đang cùng Martin Lǔ ở Kinh trò chuyện đây, Chu Hiền chợt thấy, cái này Hàn Nghị đẳng cấp, đang tại từ lúc đầu 70 cấp một chút một chút tăng lên, chờ mình cùng Martin Lǔ ở Kinh nói xong, gia hỏa này đã tăng lên tới lở 75, hơn nữa đẳng cấp còn giống như đang tăng lên. Không chỉ như thế, người này thân thể vào lúc này cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản Hàn Nghị sức mạnh bị hấp thụ, thân thể này nhìn qua đã là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Nhưng bây giờ nhìn qua, Hắn người này lại tựa hồ trở nên khí lực mười phần, thật giống sức mạnh đều tăng lên mấy cái đẳng cấp như thế. Chu Hiền không nói gì, hắn và Martin lụ ở kinh nín thở ngưng thần, nhìn người này thân thể. Lúc này, cái kia tinh huyết đang tại hàn nghị trong thân thể, lại là đang tại sản sinh biến hóa cực lớn. Cái này tinh huyết cùng hàn nghị thân thể dung hợp, từ từ biến thành một cái huyết cầu. Thành rồi. Theo huyết cầu thành hình, hàn nghị trên người chịu đến áp lực cũng vào lúc này cùng nhau giải trừ. Tiếp đó, ta chỉ phải đem từ trên người người khác hút đến tinh huyết rót vào cầu bên trong, mỗi ngày một cái tuần hoàn. Như thế thứ nhất chỉ cần 9981 ngày sau, cái này tuyết cầu liền có thể cùng ta tâm ý tương thông, ta cũng có thể được hắn cường hóa, lại là vừa vặn. nay hàng nghị một tấm tính toán liêu đầu ngược lại là đánh cho ken ken văn vọng. chu hiền nhìn thấy đối phương dáng rất kia, lại là ngoại trừ buồn cười sau, đã nghĩ không tới những khác hình dung từ rồi. nay hàng nghị vải mặt, sống sờ sờ chính là gương mặt tiểu nhân đắc trí vải mặt. đây quả thực là sách giáo khoa bảng rồi. kỳ thực, như chu hiền không phải xem này hàng nghị tuổi hồ tuổi tác không lớn dáng vẻ, thời điểm này hắn đã sớm lấy kịch liệt hơn thi rồi. hà tất vào lúc này từ bên cạnh nhòm ngó người này. Ai? có. Lúc trước thời điểm, Chu Hiền cũng tại trang web chính thức ban bố có quan hệ thiên tinh một vài vấn đề. Chỉ bất quá Chu Hiền không nghĩ tới nhanh như vậy lại liền có người hồi phục Chu Hiền rồi. Chủ tố tiếp hỏi thiên tinh làm gì? Ta nhớ được vật kia là thanh long quốc đồ vật, ta năm ngoái cùng công hội hướng về thanh long quốc chạy thường, nghe qua cái này. Có yêu cầu mời thư riêng. Chu Hiền nhìn thấy này hàng nghị tựa hồ còn tại nghiên cứu thân thể của mình, hắn thế là liền gửi đi một cái tin đến đối diện. Cái kia tự xưng biết thiên tinh ra hỏa, thời điểm này nói cho Chu Hiền hắn biết chuyện này. Thế nhưng hướng về Thanh Long Quốc có thể không phải là cái gì chuyện đơn giản. Muốn hỏi tình huống bên kia lời nói, treo giải thưởng điểm này chi phí là không đủ. Kết quả giá hỏa này chính là muốn Chu Hiền thêm tiền. Nhìn thấy này thư riêng sau, Chu Hiền rất thẳng thắn lườn một cái. Nhưng bây giờ hồi phục Chu Hiền cũng không có mấy người, mặc dù có bị hố hiểm nghi, nhưng có thể đạt thành ý kiến trao đổi là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Chu Hiền cũng chỉ có thể lấy gấp ba giá cả đem tin tức này mua lại. Người này tuy rằng chết đòi tiền, nhưng ngược lại là nghe thủ tín, giao dịch sau không bao lâu, đối phương đã phát tài một phần tư liệu cho Chu Hiền. Còn là thu dọn quà phái. Mở ra phái, Chu Hiền Liền nhìn thấy có quan hệ thiên tinh tin tức. Cái này thiên tinh nghe nói là Thanh Long quốc chế tạo một cái bảo vật, cụ thể tác dụng có vài loại, một loại là có thể phụ trợ tu luyện. Này thiên tinh nghe nói là một loại thần kỳ tồn tại, có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ cần đem hắn đặt ở bên người là có thể phụ trợ chính mình tăng mạnh. Thế nhưng này phải chú ý, cái kia chính là thiên tinh vật này, ngàn vạn không thể đụng vào. Thiên tinh vật này một khi bị đụng tới, vậy thì sẽ một mực hấp thu sức mạnh của đối phương thẳng đến người này triệt để biến thành người khô đến. Thế nhưng Nay vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở loại thứ nhất cách dùng mà thôi ngoại trừ này loại thứ nhất cách dùng ở ngoài còn có chính là loại thứ hai cách dùng cách dùng như thế này nhưng là một loại so sánh tà ác cách dùng cách dùng như thế này chính là đem huyết dịch nhỏ ở này thiên tinh mặt trên sau đó dẫn ra trong đó thiên tinh tinh huyết cách dùng như thế này vốn là người nào đó tại tay của mình bị thiên tinh hút lại sau trong lúc vô tình phát hiện hắn đem huyết dịch vùng với này thiên tinh mặt trên lại trái lại dẫn động thiên tinh bên trong một loại nào đó tinh huyết tiến vào thân thể của hắn loại này thiên tinh tinh huyết có phi thường cường đại hiệu quả Có thể dẫn ra nhân loại toàn bộ tiềm lực, đem hắn trở nên càng mạnh hơn. Nhưng làm như vậy cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là hấp thu thiên tinh tinh huyết người, sức mạnh này tuy rằng cường đại rồi, thế nhưng muốn tăng cường chính mình, lại là chỉ có thể dựa vào hấp thụ người khác tinh huyết mới có thể càng gần hơn một bước. Không những như thế, ở tình huống như vậy, người như thế bởi vì chính mình đã không cách nào sản sinh tinh khí tựa, em mở lực, cho nên mỗi một quang thời gian liền muốn đối với hắn tiến hành bổ sung, đại khái phương pháp cũng chính là hút máu người. Hắc, này không phải là hấp huyết quỷ sao? ngoại trừ thật giống không có kinh hai ánh mặt trời các loại tình huống, Chu Hiền phát hiện chuyện này nhìn sang có vẻ như còn thật giống là hấp huyết quỷ đặc tù tới thế giới game có đạo sĩ võ sĩ cùng ma pháp sư thế giới hiện thực cũng có này mấy thứ trong thế giới game có yêu tộc thế giới hiện thực cũng có yêu quái truyền thuyết chẳng lẽ trò chơi này cùng hiện thực từ cổ đại bắt đầu cũng liền có liên hệ Chu Hiền trong lòng đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác như vậy nếu là chính như chính mình ý nghĩ lời nói vậy chuyện này vẫn là thật thú vị rồi ngoài ra thiên tinh tượn hồ còn có rất nhiều loại phương pháp sử dụng cụ thể mà nói phải căn cứ sử dụng thủ đoạn đến tiến hành. Tỷ như thiên tinh có thể cùng vũ khí còn có đồ phòng ngự tạm thời dung hợp, do đó thay đổi vũ khí này cùng đồ phòng ngự vẻ ngoài, do đó để cho phát huy càng tăng mạnh hơn sức lực năng lực. Nhìn đến đây, chu hiền trong lòng ngược lại là nghĩ tới trên tay mình này âm dương bắt quái bài, này âm dương bắt quái bài năng lực cũng là cùng quần áo tiến hành dung hợp. Trong này có thể hay không có cái gì giống nhau địa phương. Phần tình báo này bên trong nói rồi các loại liên quan với thiên tinh nghe đồn, chu hiền cũng hiểu rõ đến, này thiên tinh đến tột cùng là cái thứ gì rồi. Chính là bởi vì có đủ loại này lực lượng cường đại, cho nên cái này thiền tinh một mực bị thanh long quốc thu gom, bọn hắn vẫn muốn mở ra này huyền bí trong đó. Như vậy tình huống bây giờ, chính là cái này hàng nghị trộm lấy thanh long quốc đồ vật, sau đó tin tức này bị U Minh Sơn biết rồi, cho nên đối phương một đường truy sát lại đây. Không, thậm chí có khả năng cái này hàng nghị chính là bị U Minh Sơn rực dây trộm lấy cái này bí bảo tới. Như thế xem ra, cái tiêu huyết nghe thường sẽ truy sát cái này hàng nghị, hoàn toàn hay là tại bọn hắn ngoài dự liệu sự tình sao. Như không phải là bởi vì Chu Hiền đang tại chỗ này tìm hiểu của mình chiêu mới lời nói, chuyện này chỉ sợ cũng thật bị đối phương cho làm thành. Đến lúc đó nhưng là đến không dễ xử lý rồi. Về phần nói cái này, hàng nghị chính là Thanh Long quốc người, điều này cũng không có khả năng lắm, chí ít khẳng định không phải Thanh Long quốc quan phương nhân sĩ. Nay U Minh Sơn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi cách xa giống nhau cùng một cái quốc gia tự mình khai chiến, bọn hắn không như vậy náo ngắn. Nay thiên tinh huyền bí, Thanh Long quốc chính mình thật giống cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu. Ân, đến lúc đó có thể lưu lại nhìn nhìn. Tại từ vừa mới trong tình báo hiểu được này Thiên Tinh sức mạnh sau hiện tại Chu Hiền cũng đối này cái gì Thiên Tinh rất hứng thú. Chương 339, trăm ba sảo Chu Hiền đối này Thiên Tinh khá là cảm thấy hứng thú, thế nhưng này Hàn Nghị kế tiếp hành động lại làm cho Chu Hiền một trận át hẳn. Tự cho là đã bỏ rơi truy binh Hàn Nghị, thời điểm này bắt được một con hiệu rừng, lại là ngay lập tức sẽ cắn một cái đi xuống. Đêm này hiệu rừng huyết cho hút khô rồi. Mặc dù so sánh không bằng máu người, nhưng ta hiện tại đã sơn cùng thủy tận, cũng vừa hay bổ sung một cái. Hằng Nghị hút xong huyết, thời điểm này liền ngồi dưới đất lau chùi miệng đã qua một hồi lâu, hắn nhìn đã bị hút khô hiệu trong mắt một trận kim quang lấp lóe. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên cắn rách ngón tay của mình, sau đó nhỏ một giọt huyết tại đây hiệu trong vết thương, cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh. giọt máu này lúc này liền thông qua vết thương này chui vào con này hiệu trong thân thể. đại khái mới hơi thở sau, con này hiệu mở hai mắt ra, thế nhưng con mắt này đã không còn là nguyên bản cặp kia hiệu con mắt, mà là một đôi đỏ thám hai mắt. mà lúc này, con này hiệu cũng là loạn trọn lắc lư đứng lên, trên người đối phương bộ lông vào lúc này nhanh chóng bốc ra, lộ ra cái kia đã biến thành làn da màu xám trắng mà sát theo đó, con này hiệu thân thể cũng bắt đầu từ từ phát sinh ra biến hóa, đầu tiên là tứ chi bắt đầu trở nên trắng kiện, sau đó nhưng là trong miệng mọc ra răng nanh. kis kis kis con này hiệu đột nhiên liền phát ra một cái kỳ quái tiếng lạo, ha ha ha ha, lại vẫn có thể như thế, quả nhiên còn có thể như thế, ha ha ha ha ha. Hang nghị nhìn thấy con này hiệu dám dấp, cũng không cảm thấy sợ hãi, trái lại là ha ha bắt đầu cười lớn. hiện tại hoạt thi này đã hoàn toàn bị ta không chế, nếu là ta hiện tại không chế không phải một đầu hiệu, mà là một người. Hang nghị khuôn mặt lộ ra giữ tận nụ cười. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn, ta Hàn Nghị ngày sau nhất định phải quân lâm thế giới này. Ha ha ha ha ha ha. Này Hàn Nghị cười ha ha, thật là cả dỡ. Này không ai mãi mãi hèn để trưởng bối đến hình dung vãn bối ngược lại không tệ lời nói, nhưng này lẩm bẩm lồ bầu. Làm sao lại nghe như thế biến uốn éo đây này? Chờ chút, tại sao luôn cảm giác câu nói này thật giống thật quen thuộc bộ dáng? Đúng rồi, bắt đầu đã từng xem qua quyển kia hành văn nát bét, chữ sai liên thiên, chó má không đắp cái gì kia Long ngạo thiên trong chuyện xưa, thật giống nhân vật chính kia liền đã từng nói một câu nói như vậy cảm tình đây là nhân vật chính dùng từ a mà lúc này cái kia hàng nghị trên mặt lại là lộ ra một tia tàn nhẫn cái kia u minh sơn cái kia thất Tu hải cái kia thanh long quốc còn có vừa mới đạo nhân kia đến lúc đó đều không chết tử tế được các ngươi càng dám coi thường ta chờ ta luyện thành thần công có các ngươi đẹp đẽ nghe được đối phương này lẩm bẩm lầu bầu một câu nói chỗ tối chu Hiền cùng martin Lũ ở kim hai mặt nhìn nhau cảm tình ta cứu hắn dĩ nhiên biến thành của hắn kẻ thù bất quá là một cái lấy oán trả ơn tiểu nhân mà thôi martin lù ở kim cắt một câu sau đó còn nói bất quá người này lệ khí to lớn như thế, lại cũng không lưu lại được. Chu Hiền nhìn này hàng Nghị, lại là lắc đầu một cái. đáng tiếc này một bộ tốt túi ra a. này hàng Nghị dài đến ngược lại là khuôn mặt thanh tú, nếu như lại đến cái lưng hùn vai gấu, vậy thì thật cùng nào đó long ngạo thiên tương tự. này hàng Nghị tướng mạo, đặt ở bên ngoài có thể nói là nhất biểu nhân tài cũng không sai, nhưng cũng tiếp chính là, gia hỏa này tâm thuật bất chính. Chu Hiền đã quyết định quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Kỳ thực, nếu như vừa mới cái kia hàng Nghị không đem chính mình phóng tới hắn trong câu nói kia, Chu Hiền còn chỉ là muốn điều tra thiên tinh sự tình mà thôi thế nhưng nghe được đối phương mặt sau câu nói này, Chu Hiền liền biết lưu hắn không được. Tiểu nhân báo thủ từ sớm đến muộn, trời biết mình lúc nào bị đối phương chơi ngáng chân ngã xuống, vậy ngay cả muốn khóc cũng không kịp. nghĩ tới đây, Chu Hiền liền chuẩn bị dũng cảm đứng ra, thuận tiện thử một chút của mình kiếm khí lôi âm tại trong thực chiến hiệu quả. bất quá cứ như vậy giết, sẽ hay không có điểm đáng tiếc. Chu Hiền nhìn này hằng nghị, mình còn có rất nhiều tình báo đều còn không biết ta. kha kha, cái này ngươi yên tâm, gia hỏa này sức mạnh không mạnh, chờ chút ngươi trực tiếp tiêu diệt hắn được rồi, ta dùng siêu hồn thuật đem hồn phách của hắn năm lấy. Martin lủ ở kim ngược lại là sớm có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Này Hàn Nghị chợt lớn tiếng nói: Ai? Là ai ở bên kia? Ồ, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Này Hàn Nghị chẳng lẽ đang bị cái kia thiên tình cường hóa sau? Liên thân thể cảm giác cũng tăng cường. Vừa mới cái kia khóc quỷ khóc quỷ nở tờ. Người ở bên này, thanh em này Chu Hiền nhận ra là Từ Thiên Vân. Quả nhiên, lúc này Từ Thiên Vân từ phía trước địa phương đi tới, sau đó là Đào Sơn, tiếp theo là Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Ngộ. Vừa mới từ Thiên Vân nói cho đúng là nở tờ cờ. Nhưng từ này cũng không thể bị long mộ thế giới bản địa người nghe được, bằng không là sẽ bị hệ thống xử phạt, cho nên thời điểm này Từ Thiên Vân mới tại cuối cùng đổi giọng rồi. Thiết, nguyên lai like là thằng điên, ta còn tưởng rằng là kỳ ngộ nhiệm vụ gì đây, đi rồi." Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy này hàng Nghị cái kia một mặt phong ma dáng vẻ, chính là một mặt ghét bỏ. "Ai, chờ chúng ta, Tô Tiểu Nguyệt học tỷ, này nói không chắc thực sự là kỳ ngộ nhiệm vụ đây." Đào Sơn nhìn này hàng Nghị, ngược lại là đầy mặt sáng lên dáng vẻ. "Hết cách rồi, đi theo Lý Sơ Ngộ chạy một vòng kỳ ngộ nhiệm vụ xuống, cấp bậc của bọn hắn thẳng thẳng thẳng tăng lên." Kết quả Đào Sơn bọn hắn xuất hiện đang nhìn cái gì, đều giống như tại nhìn kỳ ngộ nhiệm vụ, đây không phải không có lượng mà lại có khói, dù sao bên cạnh bọn họ có cái cường vận lý sơn mộ. Nếu có một cái hình người tự đi kỳ ngộ nhiệm vụ phát động khí, thay này tình huống chung quanh xem thành là kỳ ngộ nhiệm vụ, đây không phải là đương nhiên nha. Hừ, các ngươi những này tặc bã, tại trước mặt bổn tọa lại vẫn dám léo nha léo nhéo, cũng được, liền để các ngươi trở thành bổn tọa cái thứ nhất vật thí nghiệm được rồi. Nay hắn nghĩ lại là đã sớm có ý nghĩ, hắn phải đem trước mắt bốn người này làm thành của mình vật thí nghiệm. Chưa rõ rồi. Chưa rõ rồi cư nhiên biến kẻ địch rồi, nhìn thấy vừa mới màu vàng danh tự trung lập, hàn nghị biến thành màu đỏ kẻ địch đào sơn không khỏi trận to hai mắt, nhưng lúc này đã muộn rồi, cái này trung nhị kẻ địch vào lúc này đã hướng về bọn hắn công đi qua, thấy cảnh này bốn người lập tức đem chính mình kỹ năng gọi đi tới thi độc thuật linh hồn đạo phủ, ưu minh hỏa phủ, hỏa viêm đao băng phong bạo, nay hàn nghị còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền rơi mất một nửa huyết, nhưng gia hỏa này lúc này lại là không lùi mà tiến tới, các ngươi đây là tự tìm đường chết, chỉ cần tại đây dưới ánh trăng ta chính là vô địch, quả nhiên Theo Hàn Nghị lời nói, vết thương của hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại, lượng máu cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng thẳng, thẳng tăng lên. Xem ra cần một hơi tiêu diệt hắn. Từ Thiên Vân lập tức hô: "Đến, trực tiếp dùng đại chiêu diệt đi hắn." Mọi người nghe vậy gật đầu, bất quá lúc này lại cũng không cần bọn hắn ra tay rồi, bởi vì nhưng vào lúc này, một đạo tử quang kiếm khí nổ vang mà ra. Trực tiếp từ nơi này Hàn Nghị trên đầu cắm xuống đất, đem này Hàn Nghị từ đầu đến chân trực tiếp xuyên suốt, trong nháy mắt liền thành không đối phương lượng máu. Này tình huống thế nào? Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân bọn hắn hai mặt nhìn nhau. A, sao a. Lúc này Chu Hiền đi tới. Lão Chu. Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền đống nhiên xuất hiện, không khỏi kinh ngạc một cái. Mà lúc này Chu Hiền thì đem đầu chuyển hướng về phía mọi người. Hắn này đang chuẩn bị đem sự tình nguồn gốc nói cho bọn họ đây này. Nhưng Chu Hiền nhìn thấy Lý Sơ Nộ trang bị, trong nháy mắt liền định dạng hoàn chỉnh. Sơ Nộ, ngươi đây là trang bị mới. Thấp ngực y áo ngắn đem xương quai xanh cùng nửa phần trên da thịt trắng loáng hoàn toàn triển lộ ra, cho người một loại rất thần kỳ mà lại tốt đẹp cảm giác. Hạ thân là váy ngắn hình thức, Lý Sơ Ngộ hai chân tại bạch sắc vớ dài tôn lên dưới lộ ra tinh tế mà mỹ lệ. Tại hai chân trên mặc dù là một đôi gốc gỗ hình thức, để cũng bởi vậy để hai chân hình dạng hoàn toàn triển lộ ra, cặp kia mê người chân ngọc tại bạch kia tôn lên dưới. Thậm chí đều có một loại muốn cam tâm bị giống đạp cảm giác. "Ừm." "Đúng thế." Lý Sơ Ngộ ngược lại là rất bình thường trả lời, trên thực tế, bốn người bọn họ cũng đều có chút không hiểu ra sao cái này đột nhiên đụng tới Chu Hiền đây, tuy rằng Chu Hiền tại danh sách hảo hữu của bọn hắn mà trên, nhưng Chu Hiền hiện tại nhưng là ẩn giấu hình thức đem tư liệu của mình đều che ký lên, long mộ xã mọi người tự nhiên không biết cái này đột nhiên xuất hiện người là Chu Hiền rồi. Khu Khúc, Chu Hiền đây chỉ là bị Lý Sơ Ngộ cho kinh diễm một cái mà thôi, hắn rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Các ngươi làm sao ở chỗ này đây? giúp Lý Sơ Ngộ bạn học làm nhiệm vụ. Từ Thiên Vân trả lời, lão Chu, ngươi làm sao tại đây? còn có cái này kỳ quái nở tờ cờ lại là cái gì? Ta tại đây chủ yếu là vì vật này. Chu Hiền đem thiên tinh cầm lên, sau đó phóng tới trước mặt mọi người phô bày một cái. đương nhiên, cùng tìm đường chết hàng nghị không giống. Chu Hiền thận trọng dùng sức mạnh đem cái này Thiên Tinh cùng mình khoảng cách ra, cho nên trên thực tế Chu Hiền là không có lấy tay trực tiếp cầm vật này. Nguyên lai like là lão Chu nhiệm vụ của ngươi a? Chúng ta vốn đang cho rằng gặp phải chuyện tốt đây này. Đào Sơn một mặt đáng tiếc dáng vẻ, kỳ thực điều này cũng không có thể nói là nhiệm vụ tới. Chu Hiền nhìn nhìn trên tay Thiên Tinh, kết quả tại đây ngoạn ý mặt trên có một câu, vật phẩm này bị khí tức thần bí bao phủ, không cách nào kiểm tra tỉ mỉ tình báo. Này ý tứ gì? Ngươi đây là lừa bố mày đây, còn là lừa bố mày đây, còn là lừa bố mày đây. Làm nửa ngày đồ chơi này chiếm được sao dĩ nhiên không thể dùng nhưng chu hiền cũng không tiện nói như vậy Ai, đúng rồi lão chu chúng ta lý sơn ngộ bạn học vừa mới làm một tay ngự kiếm có thể lợi hại ngươi có muốn nhìn một chút hay không từ thiên vân đống nhiên nghĩ tới trước đó lý sơn ngộ biểu diễn ngự kiếm thuật lúc này vô cùng hưng phấn tại cho chu hiền nói xong sơn ngộ ngươi bây giờ ở trong game liền có thể sử dụng ngự kiếm thuật chu hiền kinh ngạc hỏi lý sơn ngộ gật gật đầu sau đó liền đem của mình thiên cầu trang phục thuộc tính phân phát chu hiền cảnh giới một chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này cái gọi là cảnh giới một đại đệ chính là chân nhân dùng rồi có thể liền kim tiên kim tiên dùng rồi có thể liền thần đế một loại nhưng bên trong hệ thống này đối cảnh giới đến tột cùng làm sao phân chia chu hiền lại cũng không rõ ràng lắm thì ra là như vậy bởi vì có cái này thuộc tính cho nên ngươi tại trong thế giới game cũng có thể sử dụng năng lực a nghe được chu hiền thuyết pháp này ba người khác có chút không hiểu tô tiểu nguyện càng là trực tiếp hỏi lời này của ngươi ý tứ gì lẽ nào sơ ngộ vẫn có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng năng lực hay sao chu hiền gật gật đầu Này ngự kiếm thuật vốn là sơ ngộ tại thế giới hiện thực bên trong trước tiên học được. Ồ, sơ ngộ, ngươi không cùng bọn hắn nói sao? À, xin lỗi, trước đó nhìn thấy có thể tại Long Mộ thế giới bên này sử dụng ngự kiếm thuật, cho nên không cẩn thận quá hưng phấn, sau đó liền đã quên. Lý Sơ Ngộ là thật đã quên. Tao ít ít ít. Cũng thật là tại thế giới hiện thực sử dụng năng lực. Đào Sơn cùng Tô Tiểu Nguyệt đều bị câu nói này cho ngạc nhiên đã đến, bất quá Từ Thiên Vân chính mình tại thế giới hiện thực cũng miễn cưỡng có thể sử dụng năng lực, cho nên hắn vào lúc này cũng không hề quá mức ngạc nhiên. Chương 340 Công hội chuyện. Hắc, lão Chu, chúng ta lúc nào cũng có thể tại trên thực tế sử dụng năng lực A, cuối cùng là làm sao làm. Ta cũng muốn học học. Đào Sơn một mặt hưng phấn tiến tới gần. Sơn ngộ tình huống chính là trường hợp đặc biệt, về phần người bình thường học tập kỹ năng phương pháp, ta đây cũng tại nghiên cứu. Chu Hiền nói ra, hiện tại đã bước đầu có manh mối, đại khái cũng chỉ muốn một hai tháng liền có thể hoàn thiện, đến lúc đó muốn học tập kỹ năng thật đơn giản. Ô ô ô, nghe được Chu Hiền nói như vậy, Đào Sơn hiển nhiên khá là hưng phấn. Thế giới hiện thực. Tô Tiểu Nguyệt ánh mắt một mực tại Lý Sơ ngộ trên người dao động, nhìn đến người sau đều tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ừm, có người phát biểu kiện. Đúng lúc này, Từ Thiên Vân chợt nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, không vẹn vẹn chỉ là Từ Thiên Vân mà thôi, Chu Hiền bọn hắn biểu kiện cũng đều văng lên. Nha, là lão lại a? Chu Hiền vừa nhìn, là lại Nhất Minh phát tới tình báo. Lại Nhất Minh nói có chuyện chính mời Chu Hiền mấy người bọn hắn đi chuyện thương lượng, địa điểm liền ở Thất Tinh Thành bên trong. Lao Trương bên kia cần phải cũng nhận được tin tức, chúng ta hiện tại xem trước một chút đi. Hắn nhất định có chuyện quan trọng gì. Không phải vậy sẽ không đem bí kiện cho chúng ta đều phát ra một lần." Chu Hiền nói ra. "Ừm, cũng đúng, dù sao chúng ta chuyện bên này đã làm xong, hiện tại trước rời đi đi." Từ Thiên Vân nói xong, liền lấy ra trở về thành Thạch Anh, sau đó liền cùng nhau tới rồi thất tinh hành. Tiến vào dự định địa phương sau, Chu Hiền liền nhìn thấy lại Nhất Minh chính ngồi ở bên cạnh. "Lão Chu, các ngươi đã tới a. Vừa vặn có chút việc khá trọng yếu muốn cùng các ngươi nói một chút." Lại Nhất Minh nhìn thấy Chu Hiền bọn họ chạy tới, liền tiến lên đón. Mà Chu Hiền nhìn quanh một vòng sau, lại phát hiện Trương Thái Hạo thật giống không ở lão Trương đây. Trương Thái Hạo bạn học nói tất cả giao cho ta. Cho nên nơi này chỉ một mình ta. Lại Nhất Minh giải thích. Cái kia đến tột cùng là muốn nói gì à, như thế thần thần bí bí, còn muốn làm cái ghế lô. Đào Sơn hỏi. Là như vậy. Chúng ta tại thế giới hiện thực tuy rằng đều thuộc về Long Mộ Xã, thế nhưng chúng ta ở trong game còn có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Cái kia chính là chúng ta không có công hội. Lại Nhất Minh giản đơn nói, có công hội sau, khả quan nhất một điểm chính là chúng ta có thể sử dụng công hội triệu tập lệnh trong nháy mắt đem chúng ta truyền tống đến một địa phương chuyện này đối với chúng ta tới nói phải rất khá đi công hội triệu tập lệnh là một loại đặc thù truyền thống đạo cụ loại này đạo cụ đối với cùng một cái công hội người hữu dụng người sử dụng đang sử dụng công hội triệu tập lệnh sau một cái nào đó công hội thành viên đều sẽ được nhắc nhở tại xác nhận sau liền sẽ truyền thống đến người sử dụng vị trí gặp phải hai cái đại công hội tờ cờ thời điểm vật này thường thường dùng đến quốc chiến thời điểm tỉnh cờ cũng sẽ đụng tới nhưng rất ít người sẽ lãng phí ở nơi đó mà đối với long mộ xã mọi người mà nói cái này công hội triệu tập lệnh cũng là một cái đồ vật tốt Nghe được lại Nhất Minh cách nói, Chu Hiền bọn hắn cũng là sướng sốt một chút. Xác thực, tại thế giới lên bọn hắn tuy rằng thường thường đồng thời hành động, đánh quái, nhưng mọi người đều mỗi cái có mỗi cái công hội. Muốn nói thống nhất hành động, vậy còn thật sự không thuận tiện. Ta cảm thấy này ý kiến thật không tệ. Từ thiên vân đối với cái này biểu thị ra tán thành. Mà Chu Hiền lúc này thì tại suy nghĩ có quan hệ thành lập như vậy một cái công hội lợi và hại. Thành lập công hội chỗ tốt còn không vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Lại Nhất Minh còn nói, ta trước đó cũng vào quá những khác công hội Trong công hội vẫn có thể chế tạo rất nhiều người chơi tự do rất khó làm được vật liệu. Chuyện này với chúng ta mà nói cũng rất có ý nghĩa. Đại công hội có thể lợi dụng công hội xưởng chế tạo một ít hàng hiếm có, bọn hắn đem những thứ đồ này cầm phòng đầu giá, đúng là có thể dùng để duy trì công hội vận chuyển. Ừm, cái này cũng là một cái chỗ tốt. Chu Hiền lúc trước lo lắng là công hội có thể hay không để mục tiêu của bọn họ trở lên lớn một điểm, nhưng bây giờ này nhìn lên, thật giống đích thực là lợi nhiều hơn hại. Nói đến, thật giống có chút công hội cỡ lớn xưởng vẫn có thể chế tạo một ít đặc thù trang bị gì gì đó, tỉ như luyện mục ý gì Công thành nỏ, nguyên khí đan loại hình. Luyện ngục y là dùng luyện ngục mảnh vỡ tạo ra đặc thù trang bị, chỉ có công hội mới có thể tiến hành chế tạo, hơn nữa còn cần cơ lớn xưởng. Luyện ngục y thuộc tính rất không tồi, đối người chế tác yêu cầu cũng không cao, nhưng chế tác vật liệu phi thường khoa trương, có thể nói là chuyên vị công hội chế tạo quần áo. Công thành nỏ cũng không cần nói, cơ, quốc chiến cùng lãnh địa chiến cơ bản đều có thể gặp phải. Mà nguyên khí đan nhưng là gia tăng trong vòng 30 phút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tương tự đối tài liệu nhu cầu rất lớn là được rồi. Nhưng vật liệu gì gì đó? Chu Hiền quan tâm sao? Nhưng thành lập công hội cần 8 người chứ? Các ngươi đủ sao? Tô Tiểu Nguyệt Thình Lình nói một câu. Ê! Chu Hiền tính toán một chốc. "Chu Hiền, Đào Sơn, Lại Nhất Minh, Trương Thái Hạo, Từ Thiên Vân, Lý Sơ Ngộ. Có vẻ như chỉ có 6 cái tới. Bắt đầu không biết có thể không thể gia nhập công hội. Nhưng cho dù nàng có thể tới, tựa hồ còn kém một cái. Được rồi, ta liền cố hết sức gia nhập các ngươi khỏe rồi." Tô Tiểu Nguyệt cuối cùng nói như thế. "Ta liên lạc qua Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ, nàng nói nàng cũng sẽ gia nhập chúng ta, lúc này nên là đủ rồi chứ?" Lại Nhất Minh nói ra. Ừ, như vậy là đủ rồi. Cho dù bắt đầu bởi vì thuộc tính đặc thù mà không thế tiến vào, lời nói như vậy, tổng số người cũng đủ rồi. Nếu đã đạt thành nhận thức chung, vậy chúng ta vấn đề tiếp theo chính là có quan hệ công hội trụ sở sự tình rồi. Ta cảm thấy chúng ta công hội hẳn là đặt ở thất tinh thành bên trong, như vậy tốt hơn chịu đến bảo vệ, cũng không sợ bị người đánh trộm. Lại Nhất Minh nói tiếp, Chu Hiền bọn hắn cho dù thành lập công hội, công hội nhân số cũng là phi thường ít ỏi. Hơn nữa bởi vì đều là học sinh quan hệ, một khi bị người đánh trộm, bọn hắn nhưng là không còn sức đánh trả. Ừ, làm như vậy rất tốt. Nơi này có người bảo vệ, làm cứ điểm lời nói, là rất hợp cách. Chu Hiền đối với cái này biểu thị tán thành. Nay chuyện cụ thể từng mục một an bài đi xuống, tất cả những thứ này liền cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy rồi, bất quá bây giờ online nhân số không đủ, thành lập môn phái nhân số tạm thời mới chỉ, cho nên an bài được rồi sự tình sau, liền tạm thời không có chuyện gì rồi. Vừa vặn ta chuẩn bị đi xí thiên thương hội bên kia đem đồ trên tay ra đi một điểm, ta cũng vừa vặn chuẩn bị qua bên kia nhìn nhìn vật liệu. Chu Hiền nói ra, xí thiên thương hội chính là phù du tiên cảnh cái kia có người nói rất cao cấp xí thiên thương hội từ thiên vân cũng nghe qua xí thiên thương hội tên tuổi cho nên lúc này biểu hiện khá là ngạc nhiên chu hiền gật đầu ừm chính là cái kia xí thiên thương hội bên kia đổ vật rất nhiều số lượng tiến hành mua sắm rất thực dụng ngươi đây là muốn mua bán cái gì đây từ thiên vân lại hỏi những thứ này chu hiền đem bộ kia âm dương trang phục lấy ra kỳ thực cũng không có cái gì ta chỉ là đi hơi hơi đi thử thử nước mà thôi không coi là vật gì tốt bất quá chu hiền mới đưa âm dương song kiếm lấy ra lại nhất minh trên mặt chính là sáng ngời. Song kiếm này giống như không sai à? Song kiếm lại không thể song cầm, đây cũng là hai người dùng đi. Từ Thiên Vân nói ra, nhưng lúc này, lại Nhất Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó hắn đem của mình kỹ năng phô bày đi ra. Song cầm có thể sử dụng trợ thủ vũ khí trang bị, giới hạn nghề nghiệp chiến sĩ học tập. Song cầm, Chu Hiền trợn to hai mắt, kỹ năng này nếu như mình có thể học được, vậy khẳng định vô cùng cường hãn mới đúng. Nhưng kỹ năng này rồi cùng độ địa như thế, đại khái là nghề nghiệp hạt định, cho nên Chu Hiền cũng không có biện pháp học tập. Ừ. Dù sao ta cũng chỉ là thử nghiệm, đổi đạo cụ khác như thế, này chọn bộ trang bị liền cho ngươi đi. Chu Hiền thẳng thắn đem bắt quái bài, vũ khí, đồ trang sức những này lung ta lung tung âm dương trang phục một mạch cho đối phương. Này, đều cho ta. Lại nhất Minh nhìn đến con mắt đều trợn lên thật to. Ừm, dù sao ta cũng không có cái gì dùng, vừa vặn liền cho ngươi được rồi, làm sao? Chu Hiền hoàn toàn không có cảm giác. Cường hào. Từ Thiên vân nhìn Chu Hiền nửa ngày, sau đó ngẹn ra một câu như vậy. Liên một bộ trang bị mà thôi, không có gì cường hảo không cường hảo nếu để cho bọn hắn biết Chu Hiền vì đem kỹ năng toàn bộ biến thành nguyên thần kỹ năng mà dùng xâm la chi vậy ăn hết bao nhiêu trang bị cái kia Từ Thiên vân bọn hắn hiện tại khẳng định đều quỳ xuống chờ ta thành thần cấp tượng sư loại này trang bị gì gì đó căn bản liền không thành vấn đề Chu Hiền tâm khí rất cao nếu như có thể trở thành thần cấp tượng sư lời nói Chu Hiền mục tiêu nhưng chính là chất Long Đài loại này trang bị loại này âm dương trang phủ đến lúc đó Chu Hiền vậy khẳng định là hoàn toàn liền nhìn không thốt mắt thần cấp tượng sư a lại Nhất Minh cũng khá là cảm khái tại đại đế người chơi trong E sợ đều không có mấy cái thần cấp tượng sư tồn tại, nhưng Chu Hiền lúc này cũng đã thành đỉnh cấp tượng sư, khoảng cách thần cấp tượng sư cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại Chu Hiền lấy ra bộ này trang bị, cũng là căn bản không cảm giác. Chỉ là nếu là muốn bị người khác nhìn thấy Chu Hiền này cường hảo phạm, nhất định là cũng bị lóa mù ánh mắt. Cái kia chuyện ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Lại Nhất Minh nói ra, ngày mai đợi chúng ta công hội thành lập, sau đó có quan hệ tổ đội phân phối các loại vấn đề cũng có thể mang lên thảo luận một chút rồi. Tổ đội. Như vậy là cái gì? Từ Thiên Vân cũng không biết Lại Nhất Minh ý tứ. Các ngươi tại nhiệm vụ bên trong làm độc hành hiệp mặc dù tốt, nhưng như vậy rất nhiều nhiệm vụ đều không bắt được, hơn nữa mọi người đẳng cấp cấp độ không đồng đều, dựa theo tình huống bây giờ đến phân phối một chút, để thực lực gần nhau người cấu thành đội ngũ, kỳ thực cũng không tệ đó à. Lại nhất minh hồi đáp, rồi lại nói, "Lời nói như vậy, mọi người tại thăng cấp cùng làm nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không gặp phải cản trở, đối chúng ta cũng không tệ. Bất quá ta cũng không phải nói mọi người đều nhất định phải tổ đội, chỉ là cho cái đề nghị mà thôi." "Nha, như vậy a." Từ Thiên Vân gật gật đầu. Mặc dù có chút phức tạp dáng vẻ, nhưng nói thật có đạo lý. Khu khu. Ừm, vậy có quan hệ công hội sự tình cứ như vậy. Ta đi trước một chuyến phủ Du tiên Cảnh. Có quan hệ thiên tinh tin tức, bên kia nói không chắc cũng sẽ có tin tức. Về phần tuyên bố tại trên internet cái kia có quan hệ thiên tinh vấn đề treo giải thưởng, bây giờ còn chưa có thu được càng nhiều tin tức. Dù sao, hiện tại mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn có quan trước đó phó bản sự tình. Liên trước đi một chuyến phủ Du tiên Cảnh đi, vừa vặn cũng đi buổi đấu giá nhìn nhìn. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền một đường hướng về phủ Du tiên Cảnh mà đi. Về phần Tiểu Bạch lời nói, Chu Hiền thì không có triệu hoán đi ra. Hiện tại Chu Hiền phải đi đại thành thị, nếu như bị người nhìn thấy chính mình như vậy làm phong hành động, vạn nhất bị hưu tâm nhân nhìn thấy, cái kia chính là tìm đường chết rồi. Cần phải biết là, không sợ chết người chơi, vĩnh viễn là trò chơi này bên trong tham lam nhất một đám người. chương 341, bất ngờ. Phú Du tiên cảnh là một cái nhân số rất nhiều địa phương, lần trước tới thời điểm, Chu Hiền phát hiện kỳ thực cũng không nhiều, nhưng lần này Chu Hiền ở chỗ này ngược lại là có chút phát hiện. Đầu tiên, chỗ này người mặc dù nhiều, nhưng trên nhân số nhưng thật ra là tương đối cố định, đối ngoại cũng không có gì đặc biệt tuyên truyền loại hình nhưng tương đối cố định cũng không đại biểu nơi này âm u đầy tử khí. Liên Chu Hiền bây giờ thấy được tình huống, chỗ này kỳ thực đều cũng có không ít công hội đại biểu. Tại hướng về phòng đấu giá đi thời điểm, Chu Hiền càng có loại cảm giác này. Bị người dẫn hướng về phòng đấu giá mà đi, Chu Hiền liền thấy thỉnh thoảng có người đưa mắt quang đến Chu Hiền trên người, cũng cho thiệt thòi Chu Hiền có một cái ngụy trang mặt nạ, không phải vậy này tầm mắt của mọi người tập trung đến trên người mình, này thật là có đủ khó chịu. Khách nhân, chỗ này khách nhân đều là khách quen, cho nên nhìn thấy khuôn mặt mới thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút ngạc nhiên, mời không cần để ý dẫn Chu Hiền hướng về bên này lại đây phục vụ viên nói như thế, ừm, ta rõ ràng, bất quá chỗ này người cũng thật nhiều a, các ngươi mỗi lần bán đấu giá đều là như vậy sao? Chu Hiền hỏi, phục vụ viên này lắc đầu một cái, không phải, chỉ là hôm nay lần này so sánh đặc thù mà thôi, chúng ta hôm nay có một ít so sánh hi hữu vật đấu giá, nha. Chu Hiền gật gật đầu, rất nhanh, Chu Hiền đã bị người phục vụ dẫn tới phòng khách của chính mình. bên này ghế lâu cũng là xem tranh giá, tại trong ghế lâu người thân phận đều là bảo mật, Chu Hiền vì không làm người khác chú ý rất thẳng thắn trực tiếp làm một cái ghế lô lại đây. Chu Hiền nhìn thấy người này ngồi vững sau, nay bán đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên đi vào chúng ta xí thiên thương hội buổi đấu giá. Chúng ta xí thiên thương hội làm long mộ thế giới bên trong nhất là quyền uy thương hội một trong. Đối với buổi đấu giá vật phẩm khởi nguồn, phẩm chất đều có tuyệt đối bảo đảm, cho nên các vị xin yên tâm tránh cử. Nghe được này lời của người chủ trì, Chu Hiền liền khá là cảm thấy kinh ngạc. Đối món đồ bán đấu giá khởi nguồn cũng có bảo đảm. Chu Hiền trước đây liền nghe quá có người đem người khác trang bị bạo sau khi đi ra đã bị cầm bán đấu giá. Kết quả sau đó đập xuống vật phẩm người bị khổ chủ tìm tới cửa sự tình. Tuy rằng đây là trò chơi cơ chế, nhưng khổ chủ có thể nào không đúng mua nguyên bản thuộc về mình đạo cụ người lòng mang oán hận. Nay kiều đoán kết xuống rồi, ngày sau thì phiên thoái. Đặc biệt là một ít độc nhất vô nhị đặc thù vật phẩm càng phải như vậy. Về phần phòng đấu giá lời nói, cũng không có ai có thể bảo đảm nguồn cung cấp của chính mình toàn bộ sạch sẽ. Dù sao này trong game không có tăng vật tuyệt pháp này, nhưng nơi này lại tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Chu Hiền Lại vừa nhìn ngồi ở bên trong đại sảnh người, bọn hắn thật giống cũng đều đối với cái này tập mãi thành quen. Chờ người chủ trì kia giảng sau khi xong, nay cái thứ nhất vật đấu giá đã bị dọn lên mặt đài. Các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá là cái này cho điểm 150 phân đạo sĩ trang bị viêm hỏa tài quyết, tài quyết trang bị là chỉ đứng sau đổ long đạo cụ. Đối với đạo sĩ người chơi mà nói, càng là hiếm có bảo bối, trước mắt viêm hỏa tài quyết chính là trong đó rất đặc thù một cái binh khí, cái này tài quyết đặc biệt nhất một điểm. Ngay tại ở hắn năng lực đặc biệt, U Minh Hỏa phù kỹ năng thương tổn tăng cường 50%. Vật phẩm này bán đấu giá giá bắt đầu là 200.000 kiếm tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20.000. Chu Hiền nhìn thấy thanh binh khí này, càng là thán phục. U Minh Hỏa phù tăng cường 50% là khái niệm gì? Chuyện này ý nghĩa là nếu là U Minh Hỏa phù tại đánh người chơi thời điểm, nếu như xuất hiện một cái tấn công dữ dội, đối đồng cấp tuyển thủ cái kia chính là thuần sát. Đương nhiên, đối Chu Hiền tới nói, thanh binh khí này chủ yếu nhất địa phương không ở chỗ cái này. Hiện tại Chu Hiền còn kém một cái U Minh hỏa phù kỹ năng không phải nguyên thần kỹ năng nói cách khác Chu Hiền nếu như có thể dùng Sâm La Chi vệ đem thanh binh khí này cho nó vào tất cả của hắn kỹ năng liền đem toàn diện thăng hoa đang tại Chu Hiền suy nghĩ trong lúc đó thanh kiếm này giá đấu giá đã thăng lên đến 500.000 ngàn kim tệ 500.000 ngàn bất lạc hoàng triều lưu tiên sinh báo giá 500.000 ngàn dựa vào bất lạc hoàng triều các ngươi là chuẩn bị cùng ta Ly Long công hội không qua được sao phí lời ta bất lạc hoàng triều đều nói muốn bắt được phó bản thủ sát vũ khí này đối chúng ta tác dụng rất lớn làm sao có thể cho các ngươi dành trước Nghe được này bất lạc Hoàng Triều cùng Ly Long Công hội đại biểu, những người khác trên mặt đều lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Hai cái này công hội quan hệ tương đương chi ác liệt, lúc này thậm chí đều có người suy đoán, một thanh binh khí này giá cả rất có thể đều phải đạt đến 1 triệu trở lên. 520.000. Ly Long Công hội cũng báo ra rồi. 550.000. Bất lạc Hoàng Triều việc đáng làm thì phải làm. 570.000. Bất luận các ngươi bất lạc Hoàng Triều ra giá đến bao nhiêu, chúng ta Ly Long Công hội đều so với các ngươi nhiều 20.000. Đây là triệt để khơi lên tranh luận. Bên kia bất lạc hoàng triều cũng là nộ khí chúng thiên. Lại báo 600.000 giá cả. Những giá hỏa này đều là cường hảo sao? Nay nhưng là mấy chục giây, giá cả liền vọt lên hai lần a. Chu Hiền nhìn thấy này kỳ hoa giá cả, trong nháy mắt liền giở đái. Sau đó, Chu Hiền nhấn của mình báo giá cái nút. 17 hào ghế lô khách nhân báo giá triệu triệu 200.000 .200 kim tệ. Giá cả trong nháy mắt lần nữa tăng, nguyên bản não nhiệt buổi đấu giá trong nháy mắt liền an tĩnh. Cái kia ly long công hội cùng bất lạc hoàng triều đang tại cãi nhau hai người, cũng trong nháy mắt dừng hình một triệu hai trăm ngàn một triệu hai trăm ngàn có hay không người ra giá người chủ trì người chủ trì liếc mắt nhìn vừa mới còn sao được náo nhiệt ly long công hội cùng bất lạc hoàng triều hai người hai người này hiện tại có vẻ như đã thành người cầm một triệu hai trăm ngàn một lần một triệu hai trăm ngàn hai lần cái này viêm hỏa tài quyết có 50% mươi u minh hỏa phù kỹ năng bổ trợ là đạo sĩ thần khí bây giờ còn chưa có hay không người báo giá lại hô hai tiếng nhưng hiện trường vẫn như cũ yên lặng như tờ cho đến lúc này người chủ trì mới lên tiếng một triệu ba lần thành giao Thanh kiếm này hiện tại chủ nhân, ngay lập tức sẽ biến thành Chu Hiền rồi. Tung tung tung. Vừa mới đập xuống thanh binh khí này, Chu Hiền liền kêu gọi người phục vụ, đối phương cũng rất nhanh liền đến rồi. Ngài khoe chứ, tiên sinh. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Đối phương nói ra. Ừm, ta nghĩ hiện tại liền lấy được của ta vật đấu giá, không biết có thể không. Chu Hiền hỏi. Đối phương gật đầu hồi đáp, có thể, chỉ cần ngài hiện tại giao phó tiền mặt, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể đem vật phẩm cho ngươi. Mặt khác Nếu như dựa theo hiện tại tỷ lệ tương đương thành thế giới hiện thực tiền tệ cũng là có thể. Không cần, ta hiện tại tiền trả, các ngươi đem đồ vật cho ta đi." Chu Hiền nói ra. "Tốt." Song Phương nói định sau, Chu Hiền liền trả tiền, mà đối phương cũng rất mau đem đạo cụ lấy được Chu Hiền bên này. "Đa tạ. Không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Khách hàng chính là thượng đế, chúng ta phi thường vui vì ngài phục vụ. Xin hỏi, ngài còn có nhu cầu gì sao?" Chu Hiền lắc đầu một cái, "Không có, liền như vậy tốt rồi." Đối phương lui ra sau, Chu Hiền lại hướng về bên ngoài nhìn lại. Lúc này, kiện thứ hai vật đấu giá đã đi ra rồi, giá quy định 50000, mỗi lần tăng giá 10000 một cái giảm ma pháp sư thời gian cột đao đổ trang sức. Vật này không ra sao, chỉ ít Chu Hiền không hứng thú gì, hắn thẳng thắn thừa dịp thời điểm này, liền sử dụng Sâm La chi phệ đem trong tay Viêm Hỏa tài quyết cho nó xuống. Đúng lúc này, Chu Hiền trong nháy mắt cảm giác được một đám lửa nóng cảm giác từ phần bụng của mình truyền ra. Này, trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống, chuyện gì thế này? Người đã nuốt vào Viêm Hỏa tài quyết, ngài kỹ năng, Ứng Minh Hỏa phù đã nhận được thăng hoa cũng đã trở thành nguyên thần kỹ năng ngay toàn bộ kỹ năng đã trở thành nguyên thần kỹ năng, xâm la chi vệ năng lực bắt đầu sản sinh biến hóa. Xâm la chi vệ, mà ít có thể thông qua nuốt vào binh khí đến khôi phục thể lực cùng pháp lực, khôi phục thuộc tính cùng vật phẩm đẳng cấp có quan hệ. Tại cắn nuốt không thua kém 120 phân binh khí sau, có thể sử dụng kỹ năng đặc thù xâm la và tượng, nhưng không thể thôn phệ thuộc về mình binh khí. Xâm la và tượng khiến cái kỹ năng kế tiếp cùng buồn kỹ năng kết hợp sản sinh uy lực vô thượng. Hệ thống liên tiếp mấy cái nhắc nhở đã để Chu Hiền kinh ngạc cực kỳ. Chu Hiền đối với chính mình kỹ năng này biến dị hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư. Sâm La và Tượng, đây là kỹ năng gì? Đang nhìn đến kỹ năng này thời điểm, Chu Hiền liền cực kỳ ngạc nhiên. Có thể cùng cái khác kỹ năng tiến hành dung hợp phát huy ra huy lực vô thượng. Cuối cùng là kỹ năng gì? Nhưng không thể ăn binh khí của mình. Này cái gì kỳ hoa giả thiết. Chu Hiền không nói những cái khác, nhưng vũ khí tồn kho số lượng phương diện còn là rất huy tiên, nhưng này Sâm La chi vẻ dĩ nhiên không thể thôn vẽ chính mình vũ khí. Này tình huống thế nào? Chờ chút, cái này thuộc về mình binh khí, thật giống có chút môn đạo. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lấy ra một cái binh khí. Vật phẩm này người chế tạo làm Chu Hiền, không thể sử dụng Sâm La chi phệ kỹ năng. Nhìn đến đây, Chu Hiền trong lòng thật giống có chút đã minh bạch. Đến thử xem đi. Lúc này, Chu Hiền lại lấy ra một cái binh khí. Sau đó, Chu Hiền đã phát động ra kỹ năng, đem thanh kiếm này phóng tới bên mép. Ách, phóng tới bên mép ăn hết. Mà lúc này, Chu Hiền liền phát hiện mình HP cùng MP đều khôi phục một đoạn. Hơn nữa tại chính mình cũng nhiều một cái tên là Sâm La Vạn Tượng bờ UFF. Sâm La Vạn Tượng, ngài lần sau kỹ năng đem sản sinh vô thượng uy năng. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Kỹ năng này, chỗ nói thuộc về ta binh khí, chuẩn xác hơn có ý tứ là ta tự mình chế tạo trang bị. Chu Hiền lúc này thật là đã minh bạch. Cứ như vậy, Chu Hiền cũng yên lòng. Này ăn vũ khí động tác bản thân sẽ không đủ lịch sự, sau đó chính mình còn muốn như chó điên như thế đuổi theo binh khí của người khác, sau đó một hơi ăn đi. Đừng nói giỡn. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta liền đi nhìn thử một chút được rồi. Chu Hiền lại hướng về buổi đấu giá nhìn lại. Tại Chu Hiền suy nghĩ kỹ năng thời điểm, hiện tại đã tiến hành đến thứ tư kiện vật đấu giá rồi ngoại trừ cái thứ nhất vật đấu giá dùng để xào nóng bầu không khí ở ngoài, hiện tại này vài món vật đấu giá chất lượng cũng là bình thường thôi mà thôi. Bất quá chờ đến thứ 6 kiện vật đấu giá thời điểm, lại có một cái thứ tốt để lên đến rồi. Các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta thứ 6 kiện vật đấu giá là cái này, con rối hình người. Đặt ở trên mặt bàn chính là một cái phi thường tinh xảo con rối hình người, con rối hình người này nhìn lên phi thường tinh diệu, chu hiền tính toán, trên tay mình điễn sư cũng chế tạo không ra tinh diệu như vậy khối lỗi. Chương 342, kịch liệt buổi đấu giá. Trước mắt khối lỗi này phi thường tinh xảo Lần đầu tiên nhìn qua, liền sẽ khiến người ta cảm thấy này vẹn vẹn chỉ là một 15, 16 tuổi thiếu nữ mà thôi. Nàng yên lặng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, tiểu dường như là ngủ rồi như thế. Trên người thiếu nữ mặc một bộ tuyệt đối không hợp long mộ thế giới phong cách màu đen gỗ thịt váy đắn, trên đùi nhưng là màu đen tất dây leo cùng dày da nhỏ. Cái này làm cho người yêu thương ráng dấp, khiến người ta biết rõ đối phương là khối lỗi, thế nhưng là vẫn như cũng sẽ sinh lòng che chở cảm giác. Chỉ là không biết tại sao, Chu Hiền trong lòng đối với người này chợt có một loại. Ách. Ký ức cáo giác. Một loại rất nồng nặc ký ức cáo giác. Mà lúc này người chủ trì lại nói, chắc hẳn các vị đã biết rồi khôi lỗi này lai lịch chứ. Không sai, đây chính là Quan Nguyệt đại sư kỳ tác. Quan Nguyệt đại sư, Chu Hiền cũng biết. Đây là một cái thần bí tượng sư, cụ thể cảnh giới không có ai biết, nhưng người chơi phổ biến cho rằng đối phương nắm giữ đỉnh cấp tượng sư thậm chí thần cấp tượng sư trình độ, chỉ nói là đối phương là thần cấp tượng sư, nay còn có chút tranh luận. Này tranh luận nguyên nhân, cũng là bởi vì đối phương là chuyên tấn công khôi lỗi tượng sư, hơn nữa hắn chuyên tấn công khôi lỗi chỉ có con rối hình người. Ngoài ra, còn không có người thấy hắn cái khác bất kỳ vật phẩm. Các vị đều biết Quan Nguyệt đại sư tại con rối hình người phương diện trình độ tuyệt đối không thua gì thần cấp tự sư, cái thứ hình người khôi lỗi duy năng, ở nơi này ta cũng có thể nói cho mọi người. Nhìn thấy mọi người khẩu vị đều bị treo lên rồi, lúc này người chủ trì mới nói, cái thứ hình người khôi lỗi thuộc tính là người chơi level 80 thời điểm trình độ, bởi vì là ba nghề nghiệp thích tướng, cho nên không có nhược điểm cùng lỗ thủng, đồng thời có thể đồng thời sử dụng võ sĩ, đạo sĩ cùng ma pháp sư kỹ năng. Vừa mới nói xong đoạn văn này, hiện trường nhất thời một trận xôn xao. 80, ba nghề nghiệp thệ sâu nổ thiên a. Nhìn thấy không khí của hiện trường bị xào sau khi thức dậy, người chủ trì còn nói, cái này khôi lỗi giá bắt đầu là 500.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá 50.000 kim tệ. Đối phương vừa dứt lời, mọi người liền lập tức bắt đầu kêu giá. 550.000, 700.000, 750.000, 850.000. Giá tiền này thặng thặng thặng, lập tức liền đã tăng tới 1 triệu, hơn nữa những người này thật giống con mắt đều không nháy mắt một cái. Bất quá đã đến 1 triệu 200.000 sau, hiện trường lại chỉ còn lại bất diệt hoàng triều cùng ly long công hội hai cái. Khôi lỗi này mặc dù tốt, Thế nhưng càng nhiều người đều là vì cuối cùng then chốt đạo cụ mà đến, mà Bất Diệt Hoàng Triều cùng Ly Long công hội là vì trang bị mà gia tăng chính mình thủ sát cơ hội, mục đích không giống nhau, nhu cầu cũng là không giống nhau. Một triệu 350 ngàn. Khi Bất Diệt Hoàng Triều đại biểu thét lên cái giá này thời điểm, trước đó mấy cái báo giá người đã cơ bản ngừng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, để Ly Long công hội âm thanh lại xuất hiện, một triệu 400 ngàn. Ngươi thật cùng chúng ta Bất Diệt Hoàng Triều không qua được. Bất Diệt Hoàng Triều bên này cơ hội là vô bản đứng dậy rồi nhưng này ly long công hội đại biểu cũng là cười gần không sai, ngươi không sảng khoái ta liền sảng khoái, ngươi hiểu rõ sao? một triệu năm trăm ngàn, bất diệt hoàng triều cũng là vỗ bàn đứng dậy. chờ chút, chu hiền nguyên bản cũng tại xem cho vui, nhưng nhìn một chút, chu hiền cuối cùng đã rõ ràng này ký ức ảo giác là chuyện gì xảy ra. nếu như đem thiếu nữ đầu kia thật dài tóc đen cho đổi thành chu hiền kiểu tóc, này tướng mạo của hai người dĩ nhiên giống nhau đến bảy tám phần, chẳng trách nhìn như thế không được tự nhiên, hắn lập tức nhấn báo giá cái nút. bên này người chủ trì nhìn thấy chu hiền ra giá cũng là sợ hết hồn, cái kia. 17 hào ghế lâu quý khách ra giá, giá 3 triệu. Này ngươi chủ trì lúc nói chuyện, còn trà sát mồ hôi trên chán. Ta dựa vào, đây là tới đập phá quán a. Bất diệt hoàng triều rốt cuộc nhịn không được. Lần thứ nhất vậy thì thôi, nay lần thứ hai còn đến. Bên kia Ly Long công hội cũng phi thường không sảng khoái, đây là chúng ta Ly Long công hội cùng Bất diệt hoàng triều sự tình, cái tên nhà ngươi tại sao lại muốn tới làm rối? Chu Hiền nghe được hai người này lời nói, nhất thời lườm một cái, cảm tình phòng đấu giá này là nhà các ngươi mở. Nay bên trong bao xương cũng có truyền âm thiết bị. Chu Hiền rất trực tiếp đi qua nói một câu, ta nhất định muốn lấy được. Các ngươi nếu như cảm thấy khó chịu lời nói, liền báo giá đi. Bất kể là Ly Long Công Hội cùng Bất Diệt Hoàng Triệu đều không tiếng. 3 Triệu, đây đã là vượt ra khỏi bọn hắn có thể chi phối quyền hạn rồi. Về phần những người khác thấy cảnh này, cũng là không lời nào để nói. Mặc dù có người cũng có thể tranh tranh cãi, nhưng người này nhất định là đại kim chủ, nói không chừng vẫn là lấy sau so hợp tác đồng bọn, không thể ác đối phương. Sẽ tìm đường chết người ở trên thế giới có không ít, nhưng bị phái đến bên này đại biểu cũng đều có bình quân trở lên trình độ. Coi như là Ly Long công hội cùng bất diện hoàng triều cũng chỉ là cùng đối phương đối diện nói nhau nhau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không gây nên những người khác phản cảm, nhiều nhất bác mọi người nợ nụ cười mà thôi. Chu Hiền nếu đem lời đặt xuống nơi này, lại tranh cãi cũng là không thể nào nói nổi. Đây cũng không phải cuối cùng then chốt. 3 triệu một lần, 3 triệu hai lần, 3 triệu ba lần, thành giao. Chu Hiền được như nguyện đã nhận được cái này khôi lỗi. Hắn theo thường lệ gọi người phục vụ đem khôi lỗi đưa tới. Quả nhiên rất giống. Ngoại trừ phần đầu ở ngoài, chỉ nhìn một cách đơn thuần vóc người, tựa hồ cùng Chu Hiền không có bao nhiêu khác biệt. Trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy? Chu Hiền không tin. Chế tạo khối lỗi này người khẳng định nhận thức ta. Cái này Quan Nguyệt đại sư khẳng định cùng chính mình có chút quan hệ. Nhưng vấn đề là ra hỏa này đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là địch nhân hay là bằng hữu? Chu Hiền nhìn khôi lỗi này, một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng đồng bền. Vóc người của ta trải qua đoạt xá cùng Nguyên Thần xuất khiếu sau đó ở gần tới với Hoa Mỹ, chẳng lẽ là tại đây sau ta gặp phải người? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tại đây sau vẫn luôn không làm sao ra ngoài mới đúng, hiện tại nhưng là nghỉ hè tới. Không cũng có khả năng thực sự là trung hợp. Chu Hiền thân thể là tiêu chuẩn hoàng kim tỷ lệ, mà cái này khôi lỗi là dựa theo hoàng kim tỷ lệ chế tạo, cho nên vóc người mới tương tự. Ân, điều này cũng có thể nói còn nghe được tới. Nhưng này tướng mạo liền không được tự nhiên rồi. Những phương diện khác còn có thể dùng tiêu chuẩn khuôn đến hình dung, thế nhưng này tướng mạo nhìn đến Chu Hiền thấy thế nào đều thế nào cảm giác không được tự nhiên. Rõ ràng là như thế làm người chịu mến thiếu nữ, nhưng cùng chính mình có tám phần tương tự, vậy thì khiến người ta cảm thấy kỳ hoa rồi. Thật khó chịu a. Trong lòng có cố vô danh hỏa. Cái này chế tạo khôi lỗi người, khẳng định đã gặp ở nơi nào chính mình. Khẳng định Quan Nguyệt đại sư. Chu Hiền đối cái này Quan Nguyệt đại sư tình huống biết không nhiều, hắn chỉ biết đối phương là một cách đại khái có đỉnh cấp tượng sư trình độ, chuyên tấn công con rối hình người người chơi, ngoài ra, liền ngay cả đối phương là nam hay là nữ. Chu Hiền cũng đều không biết. Lại tới internet tra xét tra tư liệu của đối phương, Chu Hiền nhưng vẫn là không phát hiện gì. Này có quan hệ Quan Nguyệt đại sư tin tức, bình thường đều là đối phương khôi lỗi làm sao làm sao cường lực á, làm sao làm sao tương tự chân nhân á. Thế nhưng có quan hệ đối phương tỉ mỉ tình báo lại vẫn không có. Thật khó chịu a. Nhắm mắt làm ngơ, Chu Hiền cũng không xem khôi lỗi này cụ thể thủ tính, trực tiếp liền đem món đồ này thu vào. Hơn nữa Chu Hiền cũng quyết định chú ý, tại lấy ra khôi lỗi này thời điểm, mình tuyệt đối không thể lộ ra bộ mặt thật, nếu không, rất có thể sẽ bị cho rằng biến thái. Vòng kế tiếp bán đấu giá đã lần nữa bắt đầu. Lại làm một vòng bán đấu giá sau, đã đến thứ 11 kiện thương phẩm. Đây cũng là một cái khiến người ta hưng phấn chuẩn bị, đây chính là Long cốt, ra rồng, long huyết, long lân toàn bộ vật liệu một phần. Báo giá 1 triệu. Không cần phải nói cũng biết, đây là Chu Hiền làm ra đi vật liệu. Đây cũng là để các người chơi nên đón một trận cao triều. Chu Hiền này cho ra không đơn thuần chỉ là một cái long tộc vật liệu mà thôi, mà là toàn bộ vật liệu một phần. Long tộc vật liệu, không ít người vào lúc này cũng đã là động dung. Long tộc vật liệu ý vị như thế nào, bọn hắn tuyệt đối rõ ràng. Bất quá, cùng cuối cùng cái kia so với. Nay long tộc vật liệu dĩ nhiên cũng chỉ có thể đặt ở phía trước làm tăng lên nhân khí tác dụng mà không phải then chốt, này làm cho Chu Hiền cũng hơi kinh ngạc. Một triệu. Năm trăm ngàn bất là hoàng triều lớn tiếng dọa người, lập tức liền báo 1 triệu năm ngàn giá cả. nhưng ly long công hội lại cũng lập tức quát 2 triệu. nhưng hắn vừa dứt lời, mặt khác bên kia đã có người gọi 2 triệu hai ngàn. coi trọng này long tộc tài liệu, không chỉ có riêng chỉ có cái này cùng hai cái công hội mà thôi, những người khác đồng dạng đối với cái này cái vật liệu tình thế bắt buộc. có người vốn là nhìn chúng cuối cùng cái tia đạo cụ mà đến, nhưng lúc này có người cân nhắc lợi và hại sau, liền chuyển hướng về phía này long tộc vật liệu. đoạn đường này ra giá đến hơn 2 triệu, lần này vẫn còn không có ngừng. chu hiển nhìn thấy tình huống này. Ngược lại là cảm thấy khá là thỏa mãn. Liên nay một cái, chính mình vừa mới mất tiền cũng đã hồi vốn rồi, nhưng này còn chưa kết thúc, mà sau này những người kia ra giá đã đến 3 triệu. Lúc trước bất lạc hoàng triệu cùng Ly Long công hội cũng đã ngừng. Lúc này, cũng chỉ có mấy cái chân chính cường hào ở nơi này đối kháng. Giá tiền này một đường tăng vọt, thẳng đến 4 triệu kim tệ thời điểm mới từ từ dừng lại, mà cuối cùng, bộ này vật liệu cư nhiên bị Hắc Tử thiên sứ công hội lấy mất, tổng giá trị là 5 triệu kim tệ. Chân cường a. Chu Hiển cảm khái một câu. này sau đó ném ra 5 triệu kim tệ Đây cũng không phải là người bình thường, đổi thành thế giới hiện thực tiền tệ cũng có vài trăm ngàn rồi. Bất quá vừa nghĩ muốn hắc ám thiên sứ ở này công hội bên trong, Chu Hiền liền cảm thấy bình thường trở lại. Đối với cái này cái cường hào gia tộc mà nói, chút tiền này tính là gì? Sau, lại là một vòng bán đấu giá, này vật đấu giá phẩm chất là càng ngày càng tốt, nhưng Chu Hiền lại cũng nhìn không thẫn mắt. Bất kể là trang bị còn là đang dược, Chu Hiền đều hoàn toàn không cần. Người trước Chu Hiền mình có thể chế tạo, người sau Chu Hiền quá giang dược hoàng lục tử tốn phương pháp, đối phương nhất định có thể chế tạo ra càng tốt hơn dược tế đi ra. Mãi cho đến thứ 20 kiện vật đấu giá xuất hiện, Chu Hiền phát hiện, bên này thành giao tổng giá trị đều tiếp cận 20 triệu kim tệ rồi, này bất luận tại thế giới hiện thực vẫn là ở thế giới game, đều là một cái to lớn con số. Được rồi, phía trước 20 kiện thương phẩm đã toàn bộ bán đấu giá kết thúc, cảm tạ các vị đến đây cổ động. Nhưng là ta muốn các vị khẳng định đối với chúng ta cuối cùng ten chốt sản phẩm có hứng thú, người chủ trì vào lúc này đi ra. Rốt cuộc đã tới. Chu Hiền lúc này cũng đưa mắt đặt ở trên đài. Rốt cuộc, này đến cuối cùng một cái trang bị. Chương 343, bảo đao đồ long. Ta nghĩ tại đây một lần trên đấu giá hội có rất nhiều người mua đều là xông lên cái này thương phẩm mà đến mới đúng người chủ trì cười nói với mọi người nói món đồ này cũng là chúng ta xí thiên thương hội phòng đấu giá thành lập tới nay lấy được chân quý nhất vật đấu giá chu hiền khẩu vị cũng bị câu cuối cùng là vào gì đã vậy còn quá cứng hãn như vậy liền để chúng ta công bố cuối cùng này một cái vật đấu giá đi trong khi nói chuyện một đám võ sĩ đã đi rồi tới những này võ sĩ hiển nhiên đều là bảo tiêu tại bọn họ trung gian là một cái dùng vải đỏ đang đắp kỳ diệu đồ vật chu hiền vừa nhìn liền biết Những người hộ vệ này đều là 70 cấp trở lên người chơi, bọn họ đều là tinh anh. Phòng đấu giá này dĩ nhiên để như thế một đám tinh anh bảo vệ cái này vật đấu giá, vật này khẳng định rất trọng yếu rồi. Không thể nào, vật này chẳng lẽ là? Chỉ trong giây lát này, Chu Hiền cũng cảm giác được vải đỏ bên trong vật kia như thế. Không sai, Chu Hiền nhận thức vật này. Mà lúc này đây, vải đỏ mở ra, một cái giản dị tự nhiên đại đao xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng ở này thanh đao bị mở màn trong máy mắt, cái cỗ này như ẩn như hiện vì thế lại trái lại biến mất rồi. Nay khí tức nội liếm lên để cây đao này lộ ra càng thêm giản dị tự nhiên. Không sai, thanh binh khí này chính là trong truyền thuyết Đồ Long đao. Hơn nữa cùng bình thường Đồ Long đao không giống, cái này Đồ Long đao cho điểm cao tới 800. Nay ngươi chủ trì trong khi nói chuyện, âm thanh tựa hổ đều đang run rẩy. 800 cho điểm là khái niệm gì? Đơn giản tới nói, chính là ngươi cầm cái này Đồ Long đao, mặc kệ trước mặt kẻ địch là cái dạng gì thần trang, ngươi đều là một đao một cái. Mà Chu Hiền đang nhìn đến cái này Đồ Long đao thứ nhất trong mắt, liền đã biết, món đồ này là Phong Hồ đại sư chế tạo chí bảo cái này đồ long đao nghe đồn là thiên hạ thanh thứ nhất đồ long đao chế tác niên đại đã không thể kiểm tra nhưng đây không thể nghi ngờ là chúng ta đã thấy tại toàn bộ trong game cường đại nhất nhất nhất trang bị người chủ trì âm thanh mang theo kích động cùng run rẩy thế nhưng này nói chuyện hiệu quả đặc biệt tốt một cái liền điều động tâm tình của mọi người đối với thanh này đồ long đao chúng ta giá bắt đầu giá bắt đầu là 5 triệu kim tệ mỗi lần tăng giá là một triệu kim tệ người chủ trì lớn tiếng nói ra quy tắc một câu nói này sau cái này đài trên cơ hồ liền toàn bộ đều sôi trào lên 10 triệu kim tệ Lúc này sắp đã có người đem giá cả tăng gấp đôi rồi, nhưng còn không kết thúc, lúc này Hắc Tử Thiên Sứ công hội đại biểu lại hô một câu, 15 triệu kim tệ. Liên này hai tiếng tiêu gạo, nguyên bản còn nóng lòng muốn thử những người khác, nhất thời liền huệ quải đi xuống. 18 triệu kim tệ. Ta Thiên Tinh công hội vừa mới thành lập, vừa vặn thiếu một cái tính chất tượng trưng bảo vật. Thời điểm này, một cái anh tuấn nam sinh đứng dậy. 20 triệu kim tệ. Hắc Tử Thiên Sứ công hội đại biểu con mắt đều không nháy mắt một cái. 20 triệu kim tệ. Không hổ là Hắc Tử Thiên Sứ công hội nhưng là chúng ta Thiên Tinh công hội đối này đổ lòng đao nhất định muốn lấy được, 25 triệu kim tệ. Thiên Tinh công hội. Chẳng lẽ chính là thực thể câu lạc bộ Thiên Tinh câu lạc bộ ở trong game đại biểu. Chu Hiền lập tức kinh ngạc lên. 27 triệu kim tệ. Hắc tử thiên sứ công hội đại biểu lập tức hô. 28 triệu kim tệ. Này Thiên Tinh công hội đại biểu cũng là kêu một câu. Thật không hổ là cường hào, nhiều kim tệ như vậy, con mắt đều không nháy mắt một cái. Chu Hiền bị hai cái này công hội khí phách dọa sợ, người chung quanh vào lúc này tựa hồ cũng thành làm nền như thế. Bất quá lần này đấu giá hội trên không cũng chỉ có bọn hắn. Tại mặt khác bên trong bao xương, lại có một cái cường hào ra giá 30 triệu kim tệ, trong nháy mắt sẽ đem hai nhà ép xuống. 32 triệu kim tệ. Hắc tử thiên sứ công hội đại biểu còn là con mắt đều không nháy mắt một cái. Mà cái kia thiên tinh công hội đại biểu lúc này cũng là cười khẽ, 35 triệu kim tệ. Ta ít ít ít, trong nháy mắt liền lái vào 35 triệu kim tệ, thả thế giới hiện thực cái này cũng là khoản tiền lớn đi nha. Chỉ bất quá tuy rằng có thể theo tỷ lệ hối đoái, nhưng e sợ không có cái nào người đại lý có thể đổi ra nhiều như vậy kim tệ. Này e sợ cần mấy cái người đại lý liên hợp lại mới được. Những này cường hào đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu kim tệ a? Giá tiền này không ngừng lại. Bên trong bao xương cường hào cũng tiếp tục gọi giá 37 triệu kim tệ, nhưng kia Thiên Tinh công hội đại biểu vẫn là không nháy mắt hô 40 triệu kim tệ. Ta Thiên Tinh công hội đối đồ Long Đao nhất định muốn lấy được. Lúc này, đám người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tỷ lệ này đổi đến thế giới hiện thực cũng đều 1 triệu trở lên, muốn tới ngàn vạn rồi, đây nên có cỡ nào to lớn quyết đoán mới có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tài a? cho rằng Chu Hiền không thích này Thiên Tinh công hội, thế nhưng hắn cũng không khỏi được bị đối phương phách lực này cho chấn động đã đến, này ứng hải đảo sợ đến có chuẩn bị. Sau đó, Chu Hiền cũng ấn xuống một cái giá giá. 17 hào. 17 hào ghế lô. Quý khách, người chủ trì âm thanh đều có chút run rẩy rồi, đối phương hiển nhiên không bằng thế giới hiện thực người chủ trì chuyên nghiệp như vậy, lúc này rụt rè rồi. 17 hào ghế lô quý khách ra giá 100 triệu kim tệ. Nghe được câu này, hát tử thiên sứ công hội đại biểu không lên tiếng rồi, cái kia thiên tinh công hội đại biểu cũng trợn tròn mắt. Vị bằng hữu này Cái kia đại biểu lập tức đối Chu Hiền nói ra, ngài cái này gọi là giá sẽ không sợ lẻ lên đầu lưỡi sao. Chu Hiền rất trực tiếp lừa một cái. Bất quá người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Đây là cố nhân chỗ tạo chi vật, các ngươi này mấy triệu mấy triệu vừa gọi, quả thực chính là giày xéo binh khí này, ta chỉ là hô lên nó nguyên bản giá trị nửa phần mà thôi. Chu Hiền đương nhiên nói. Này đồ long đao chính là phong hồ đại sư thành tiểu thần cấp tượng sư bảo vật, không nói này đồ long đao bản thân uy lực, chỉ cần để tượng sư quan sát này đồ long đao. Đối phương nhất định có thể có khác sâu càng ngộ, đối phương trước đó quan tâm vẹn vẹn chỉ là vũ khí bản thân giá trị mà thôi, thế nhưng bọn hắn cũng không biết, cái này Đồ Long Đao quý báo nhất địa phương không phải cái kia tuyệt thế chỉ có 800 điểm hệ thống cho điểm cùng mỹ lực, mà là tại với Đồ Long Đao rèn đúc người lưu tại. Trong đó tinh, khí, thần. Tại Chu Hiền xem ra, nay 100 triệu kim tệ đối với cái này Đồ Long Đao tới nói đều là ít đi. Ta yêu cầu đối 17 hào người mua tiến hành tài sản ước định cùng với bán đấu giá tạm dừng. Lúc này, một cái khác bên trong bao sương cũng dống nhiên truyền đến một thanh âm. Này từ bên trong bao xương truyền đi âm thanh đều là bị tu chỉnh quá, cho nên bọn hắn lúc này cũng không biết đối phương ai là ai. Tài sản ước định khi có người hô lên đặc biệt khoa trương giá cả thời điểm, bọn hắn có quyền đối cái này, người mua tiến hành đối phương phải chăng có sức mua ước định chắc định. Không cần, Chu Hiền trực tiếp nói, ta tin tưởng chút tiền này đối Thất Tinh Thành mà nói không coi là cái gì. Thất Tinh Thành, nguyên lai là Thất Tinh Thành thành chủ. Lúc này, nguyên bản yên tĩnh đáng người nhất thời lại ở Mỹ ra. Này Thất Tinh Thành thành chủ tại tháng trước đánh tan bốn cái đại đế người chơi liên thủ tiến công, ở người chơi bên trong có thể nói là bị chuyển đi nói chuyện say xưa một cái sự kiện. tuy rằng chuyện này có chỗ vô ích, thế nhưng cái này cũng không có thể tổ chức các người chờ ý nghĩ. mà Chu Hiền nói cũng không sai. không nói những cái khác, nếu như đêm này thất tinh thành toàn bộ đặt cọc ra ngoài, đừng nói 100 triệu kim tệ, coi như là một tỷ kim tệ cũng là xứng đáng. thành chủ đại nhân, ngài thực lực đã cường hãn như vậy rồi, vì sao phải đối này đổ long đào lưu luyến? này thiên tinh công hội đại biểu cắn răng hỏi. không phải vậy, ta chỉ là không đành lòng thấy này người tài giỏi không được trọng dụng mà thôi. Chu Hiền thực sự nói thật. Lần trước xuất hiện tại bán đấu giá kỷ lục trên binh khí là một cái cho điểm 500 thánh binh, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là vỗ ra 20 triệu kim tệ mà thôi, này đồ Long Đao tuy rằng hệ thống cho điểm trên đời vô song, nhưng là không đáng nhiều như vậy chứ. Đối phương còn nói, "Nhưng Chu Hiền lười điều hắn, vậy chỉ có thể nói ngươi trình độ cũng là ngần ấy mà thôi, ngươi làm sao có thể hiểu này đồ Long Đao bên trong ẩn nút bảo diệu." Này đồ Long Đao bên trong ẩn chứa là Phong Hồ đại sư kia đối mặt vách núi từ địa lại như cũng dung cảm tiến tới khiêu chiến tinh thần, thậm chí còn đã bao hàm Phong Hồ đại sư đối với thượng cổ tam đại kỳ vật cảm ngộ. Đây là bị chế tạo ra thanh thứ nhất đồ long đao, nhưng cũng là cường hãn nhất một cái binh khí. Tuy nói vũ khí này đối Chu Hiền trợ giúp không lớn, thế nhưng đó cũng không phải nói Chu Hiền liền nhẫn tâm nhìn thấy thanh binh khí này, người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Đã như vậy lời nói, chúng ta Hắc Tử Thiên Sứ công hội ra giá 120 triệu kim tệ. Bên kia Hắc Tử Thiên Sứ công hội đại biểu hiển nhiên đã nhận được phía trên nhắc nhở, thời điểm này lập tức liền lại bắt đầu báo giá rồi. Ngươi, Này Thiên Tinh công hội đại biểu cũng là căm tức nhìn đối phương. 120 triệu kim tệ. 120 triệu kim tệ lần thứ nhất. Người chủ trì có chút kích động, đây là xí thiên thương hội lần thứ nhất bán ra cao như vậy giá cả đồ đâu? 125 triệu kim tệ. Lúc này cái kia Thiên Tinh công hội đại biểu lại hô một câu, 150 triệu kim tệ. Bên cạnh bên trong bao xương cũng chuyển tới gọi hàng. Thế giới này xét đến cùng cũng đều là cường hào, tại nghe nói như thế sau, người nơi này ánh mắt đều không giống với lúc trước. 160 triệu kim tệ. Thiên Tinh công hội đại biểu vẫn là cắn răng nói ra. Nhưng lúc này, cái kia Hắc Tử Thiên Sứ công hội đại biểu lại là lắc đầu một cái, 200 triệu kim tệ, đây là chúng ta cuối cùng báo giá rồi. Nếu như các ngươi có thể ra giá tiền cao hơn, chúng ta đều sẽ đẩy ra. Thế nhưng đối phương tuân ra cái giá này, lại làm cho Thiên Tinh công hội đại biểu hầu như không nói gì, Chu Hiền bên cạnh ghế lô thần bí khách nhân cũng không nói gì. 200 triệu kim tệ. Hắc Tử Thiên sứ công hội Lý Tiên sinh ra giá 200 triệu kim tệ. Đến nửa ngày, người chủ trì mới phản ứng được. Nay của cải phóng tới thế giới hiện thực cũng đều là ngàn vạn cấp bậc, điều này thực là một khoản tiền lớn. Nhưng Chu Hiền biết, đó cũng không phải đồ long đao chân chính giá cả, nếu như miễn cưỡng muốn biểu giá cả lời nói, đến một tỷ kỳ thực cũng là không đủ. Đây là một thanh chân chính có thể dùng giá trị liên thành đến hình dung binh khí, rồi cùng Chu Hiền trong tay Ô Kim Thiên Khôi kiếm như thế. Có thể nếu đối phương là Hắc Tử Thiên sứ công hội người, Chu Hiền cũng làm như bán một ân tình cho bọn hắn được rồi, dù sao Hắc Cám Thiên sứ tỷ tỷ cũng từng đã giúp chính mình nhiều lần như vậy. 200 triệu kim tệ lần thứ nhất, 200 triệu kim tệ lần thứ hai, 200 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng Hắc Tử Thiên sứ công hội đã nhận được đồ long đao. Nói xong câu đó, trên đài người chủ trì toàn bộ cũng đã đổ xuống. Chương 344, kiếm khí dịch đảo không có bắt được cuối cùng đồ vật, Chu Hiền cũng không làm sao để ở trong lòng, chính mình vốn chỉ là tới thử nước, nhưng bây giờ đem chính mình kỹ năng cũng đã thăng hoa thành nguyên thần kỹ năng, này cũng không tệ lắm. chờ bán đấu giá sau khi kết thúc, bên này liền lập tức có người tìm tới Chu Hiền, vị khách nhân này, nhà ta đại nhân muốn gặp thấy ngài, không biết ngài có phải không thuận tiện? chính lúc Chu Hiền chuẩn bị lúc rời đi, này Sĩ Thiên Thương Hội Quan Phương nhân viên lại tìm tới cửa. xin lỗi, ta e sợ không cái kia thời gian, bất quá chỗ này không sai, ngày sau ta còn có thể trở lại. Bởi vì Chu Hiền tự bạo thất tinh thành thành chủ thân phận, này xí Thiên Thương hội người khẳng định muốn cùng Chu Hiền kéo lên quan hệ, bất quá Chu Hiền ngược lại là rất thẳng thắn liền cự tuyệt đối phương. Phục vụ viên này cũng rất lễ phép dáng vẻ, nhìn thấy Chu Hiền cự tuyệt, liền lập tức nói ra, nếu nói như vậy, cái kia sẽ không bái rời ngài. Ừm. Nói xong, Chu Hiền liền trực tiếp véo mở ra trở về thành thành anh, sau đó thẳng thắn rời đi nơi này. Chờ Chu Hiền từ truyền tống bên trong đi ra, hắn này cũng đã là đã đến thất tinh thành bên trong. Bất quá Chu Hiền không có dừng lại, liền rời đi bên này sau đó hướng về bách hoa cốc nơi sâu xa đi đến. lúc này chu hiền vừa vặn là tới thử nghiệm mình một chút xâm la vạn tượng kỹ năng. liền ngươi rồi. đang nhìn đến cách đó không xa một con bảy mươi cấp hoa ăn thịt người sau. chu hiền liền ngừng lại. sau đó lấy ra bừa chú. u minh hỏa phụ. chu hiền lúc này chính là muốn sử dụng cái này mới nguyên thần kỹ năng. mà đang ở u minh hỏa phụ tại chu hiền trong tay thành hình thời điểm. chu hiền lúc này lại phảng phất là nhìn thấy xâm la hào giác. chỉ trong giây lát này, chu hiền liền hầu như nhìn thấy vô số ánh sáng tại trước mắt của mình sẽ qua. sát theo đó. Một trận ánh lửa nhất thời từ Chu Hiền trên tay linh hồn đạo phù bên trong phun ra đi, giống như là hỏa long thổ tức như thế. Mang theo vô hạn sức mạnh cùng khí thế bàng bạc hướng về cái kia hoa ăn thịt người mà đi. Hầu như liền trong nháy mắt, cái kia hoa ăn thịt người liền bị Chu Hiền cho diệt sát, thậm chí liền ngay cả một điểm thi hại đều không có, tại vừa mới kinh khủng kia liệt diễm dưới, này hoa ăn thịt người hoàn toàn không có cách nào chống cự. Này, quá mạnh mẽ. Kỹ năng uy lực cùng này hoa ăn thịt người thực lực ở giữa khác biệt quá mức to lớn. Cho nên Chu Hiền thử nghiệm, có thể nói là thất bại. Đối với Sâm La Vạn Tượng năng lực này đối với kỹ năng ảnh hưởng, Chu Hiền vẫn chưa thể hoàn toàn nói lên được đến. Nhưng này chí ít chứng minh có một việc có thể bị khẳng định, cái kia chính là Chu Hiền kỹ năng là thứ thiệt mạnh mẽ, cái này Sâm La Vạn Tượng năng lực. Thật đúng là uy lực vô cùng. Bất quá ta tự mình chế tạo vũ khí vậy thì thôi, nhưng ta muốn thôn vệ người khác chế tạo trang bị mới có thể sử dụng, này vẫn đúng là có chút phiền phức. Chu Hiền mình chính là đỉnh cấp tượng sư, cho nên Chu Hiền chế tạo 120 cho điểm trang bị thành phẩm rất thấp, nhưng nếu là muốn đổi làm để Chu Hiền đi mua sắm người khác chế tạo binh khí, cái kia chính là hai chuyện rồi, chuyển sang nơi khác lại thử một chút xem sao, chí ít làm cho rõ ràng năng lực này đến tuột cùng có bao nhiêu uy lực, nếu không, về sau chính mình làm sao bị năng lực này cho hãm hại, vậy thì phiền thoái. cho nên lúc này Chu Hiền càng hướng về bách hoa cốc bên trong đi đến, đã đến buột qua lại địa phương, chuẩn bị 20 thanh binh khí sau, Chu Hiền liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm, từ linh hồn đạo phù kỹ năng đến triệu hoán thần thú, Chu Hiền xem như là từng cái thử một lần, những kỹ năng này uy lực, đại khái đều có thể dùng để dây bảy mươi cấp tiểu quái rồi. Ở chỗ này cũng chỉ có dã ngoại bột có thể làm cho Chu Hiền hảo hảo nhìn xem chính mình kỹ năng đến tuột cùng đã tạo thành bao nhiêu thương tổn rồi. Chu Hiền ước lượng một cái, Sâm La vạn tượng đại khái có thể trong nháy mắt đem chính mình kỹ năng uy lực tăng cường 3 đến gấp 10 lần, cái này bội suất không phải cố định, tựa hồ cùng mình nuốt vào vũ khí phẩm chất có quan hệ. Nhưng Chu Hiền trong tay vũ khí cũng gần như, đến tuột cùng lúc nào có thể có tốt phẩm chất vũ khí ăn tươi, cái kia còn nói không chắc đây này. Cảm giác tuy rằng còn thành, hiện tại luôn cảm thấy thật giống không có đơn giản như vậy mới đúng, tại đây phía trước tựa hồ còn có chút thứ gì khác lần nữa nuốt lấy một cái binh khí, Chu Hiền lấy ra ô Kim Thiên Khôi Kiếm. Lúc này Chu Hiền lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được cái gì, vật này liền ở Chu Hiền trước mắt, nhưng hắn vẫn không cách nào đụng vào. Bởi vì đây không phải chiêu thức của ta. Chu Hiền mơ hồ đã minh bạch cái gì, hắn ở mặt trước đứng lại, sau đó dơ lên ô Kim Thiên Khôi Kiếm, chỉ là lần này Chu Hiền sử dụng không phải cây kỹ năng kỹ năng, mà là chính mình gần nhất học tập, hoặc là nói tìm hiểu chiêu kia kiếm khí lôi âm. Một đạo ánh kiếm màu lam đậm trong nháy mắt từ nơi này ô Kim Thiên Khôi Kiếm trên xuất hiện. Này ô Kim Tiên khôi kiếm trước kia ánh kiếm phần lớn là kim sắc, nay kiếm khí lôi ầm cũng có thể thả ra kiếm quang màu vàng, nhưng này kiếm khí màu lam đậm lại là lần đầu tiên xuất hiện. Kiếm khí màu xanh lam này vừa ra, ngay trên bầu trời thậm chí xuất hiện từng trận ánh chớp, chu vi càng là phong vân hộ gầm, nguyên bản trời trong nắng ấm thời tiết, trong nháy mắt liền phát sinh ra biến hóa. Lúc này Chu Hiển, đống nhiên liền phúc chí tâm linh bình thường. Trong trước mắt, Chu Hiển trước mắt dĩ nhiên xuất hiện vô số thiên ma huyền ảnh, những này ảnh tại Chu Hiển trước mặt, phát ra nhiều tiếng gào thét. giết, giết, giết hầu như liền ở nhìn thấy những tiên ma này trong ngay mắt, vô số tâm tình tiêu cực liền từ chu hiền trong lòng bị cầu dẫn đi ra, chết, chết, chết, đây là cuối cùng đường cùng. trong chốc lát, chu hiền phảng phất nhìn thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm, bị tiên ma gầm nhấm, bị quần xét đánh nước. tại chu hiền trước mặt có một mặt không nhìn thấy vết tượng, đi qua thời điểm, hắn chưa bao giờ chú ý tới phía này không nhìn thấy tượng không khí, nhưng bây giờ chu hiền lại là biết, đạo này tường mang ý nghĩa thiên nhân khác biệt. tại đại đế nghị hội thang trời bên trên, chu hiền đã từng ngắn ngủi dò xét qua thế gian này chân lý tuy rằng chu hiền chính mình bừng tỉnh mà chưa phát hiện nhưng thời điểm này chu hiền lại là cảm giác mình lúc cần lúc hiện đã sợ cái gì người không thể tới trước mắt thiên ma tại phát ra thanh âm thản hẳn bây giờ còn không phải lúc ngươi hẳn phải biết thiên nhân khác biệt đến tột cùng ý vị như thế nào đi tại chu hiền phía sau đây là thuộc về minh điệp đại thánh âm thanh chu hiền tự nhiên biết rồi tại bức tường kia sau chính là thần đế chính là đại thánh cũng chính là thiên nhân chỉ biến năm đó kiếm tiên đại nhân chậm chạp không cách nào đột phá chính là cái này mặt vách tường chu hiền muốn tiếp xúc phía này vách tường cái này cũng là trùng hợp Chu Hiền kiếm khí lôi âm vốn là quan tưởng vũ trụ hồng hoang mà chế, mà này xâm la vạn tượng lại là bao hàm thế gian vạn vật chi tuyệt, mà Chu Hiền trước đây càng là dò xét qua cái kia thần bí pháp tắc. Lúc này ba người hợp nhất. Vào lúc này mạnh mẽ đem Chu Hiền cảnh giới đẩy ra này thiên nhân khác biệt trước mặt. Không hề chuẩn bị Chu Hiền, trong nháy mắt liền đối mặt lớn nhất nguy cơ cùng khó khăn. Ở nơi này dừng lại. Không, cái này không thể nào. Chu Hiền rõ ràng nhìn thấy tại vách tường cái kia một mặt có một bóng người chính đang nhìn mình. Dù như thế nào đều phải đột phá đi qua. Dù như thế nào đều phải vượt qua cản trở. Ngươi tại sao phải qua bên kia? Một bóng người bỗng nhiên vô vô Chu Hiền bay, hắn là Từ Thiên Vân. Bên kia rất nguy hiểm, không đáng như vậy liều mạng. Đào Sơn xuất hiện tại Chu Hiền một bên khác. Chỉ cần bắt được hậu trường hắc thủ, đến lúc đó lại cả những thứ vô dụng này đi. Lại Nhất Minh cũng đi tới. Chu Hiền không nói gì, bởi vì cái này thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tập trung tinh thần, cũng đã hao phí hắn toàn bộ tâm thần. Ngươi đi bên kia làm cái gì, lưu lại nơi này không phải càng tốt sao? Hoàn Dĩnh Nguyệt học tỷ cũng đi ra. Đúng đấy, Chính mình? Tại sao nhất định phải đi nơi nào? Có ý nghĩa gì sao? Coi như là ở trong game hô mưa gọi gió, lại có giá trị gì sao? Tại thế giới hiện thực bên trong, chính mình cũng vẫn chỉ là ban đầu chính mình mà thôi. Phải thử một chút xem sao. Đối chiến? Tay nâng nón trò chơi hào trương thái hạo cũng xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt, đây là của ta mục tiêu, ngươi thì sao? Một bóng người khác cũng xuất hiện tại một bên khác, lại là bắt đầu, nhé. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thế giới này thật thú vị. Thử, ai quả ngươi đứng ở chỗ nào? Tô Tiểu Nguyệt cũng xuất hiện tại Chu Hiền bên người lại là một mặt ghét bỏ dán dấp, ta thích ngươi chỉ cho ta vùng tinh công kia, ta thích ngươi nói cho ta biết mùa hạ tam giác lớn vị trí, ta thích nhìn ngân hà, sau đó nghe ngươi nói cái kia đồng thoại ý hẹn cố sự. Lý Sơ Ngộ cũng đi tới Chu Hiền trước mặt, ngươi muốn đi qua sao? Lão ba ủng hộ ngươi. Đúng nhiên, một thanh em xuất hiện tại Chu Hiền phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, lại là một bóng người mơ hồ, đó là cha của mình, hắn liền đứng ở Minh Điệp Đại Thánh bên cạnh, cách mình rất xa. Đây là của ngươi lựa chọn, chính ngươi quyết định đi, Tiểu Chu Hiền. Tại Chu Hiền bên người. Hạ cám thiên sứ cũng đống nhiên xuất hiện. Tất cả những thứ này hết thảy đều chỉ là ảo tưởng mà thôi, thế nhưng không thể phủ nhận, đây đều là Chu Hiền từng có qua ý nghĩ. Không sai. Qua bên kia. Không hề bất luận cái gì ý nghĩa, thế giới này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn nói ra, thế nhưng, thế nhưng, ta chính là muốn nhìn một chút bên kia phong cảnh. Ta thích thế giới hiện thực, ta cũng yêu thích thế giới này. Vẹn vẹn chỉ là ở cái thế giới này sinh hoạt, đã để trong lòng ta tràn đầy sung sướng. Thế nhưng, ta chính là muốn qua, ta muốn nhìn một chút bên kia phong cảnh ta muốn nhìn càng thêm xa, bởi vì này mới là cuộc sống a, cho dù là cái ngã, cũng phải bỏ lên tiếp tục hướng phía trước, bởi vì đây là không thể thay đổi nhân sinh, vậy liền đến thử xem đi. sau một khắc, thiên địa ngưng tụ, lại sau một khắc, một luồng ánh kiếm ầm ầm mà lên, bổ ra đại địa, chém ra vạn sơn, kiếm khí rung động, sơn hạ hà chạy hao. trong phút chốc, kiếm khí rung động chín vạn dặm, toàn bộ chuyển thế đại lục tựa hồ cũng vì đó loáng một cái. tại tổ long điện, tại thiết huyết ma thành, tại hắc tử thiên sứ công hội, tại thái thanh sơn, tại thất tu hải, tại chu tước đảo tại đây thế giới các nơi góc những cường giả kia đều tựa hồ có cảm ứng lại là thần đế sinh ra sao thế nhưng không giống khóa bên trong tòa long điện một cái cả người quấn vòng quanh xích sắt rồng đen khổng lồ lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì thật là lợi hại kiếm khí thật cường liệt tâm khí dĩ nhiên để vực ngoại thiên ma cũng không tiếc hạ xuống nào giác cản trở đối phương cuối cùng là người nào chiêu số gì một bên khác chu tước đảo bên trên một cái nhắm mắt tu sĩ cũng làm mở mắt ra lần trước ta cũng cảm giác được thế giới này biến hóa chẳng lẽ cái này cũng là trong đó một phần không sai được Khí tức này là tiểu tử kia thiết huyết ma thành bên trong, hắc thiên ma thần cũng cảm nhận được tia kiếm khí này. Hô, mà lúc này Chu Hiền mới chậm rãi mở mắt ra, liền vừa mới một cái, hắn em phê dĩ nhiên một cái liền hoàn toàn về không. Thời điểm này Chu Hiền thậm chí còn cảm giác được cả người thoát lực, mà ở Chu Hiền trước mặt, nhưng là một đạo hướng về phương xa kéo dài vết nước. sâu không thấy đấy. Sức mạnh này hợp cách, không được hoàn mỹ chính là nếu như ngươi thời điểm này không phải đang thí nghiệm chiêu số, mà là trước mắt đối mặt không cách nào đối kháng kẻ địch, sau đó đột nhiên như vậy bạo phát tiểu vũ trụ, vậy thì càng tốt hơn kỹ kịch tính cũng vậy là đủ rồi. Tại Chu Hiền sau lưng, nhưng là bắt đầu. Nàng mặc một bộ màu vàng nhà tháo đầm, trên chân nhưng là một đôi dép, hồn nhiên không có đem chỗ này nhìn ở trong mắt. Này không hề là nhiệt huyết mạng gạ, nhân vật chính còn muốn đến trường thi bạo loại đột phá. Chu Hiền lừa một cái, sau đó ngồi xuống, vừa mới cái kia một cái, không mệt mệt chỉ là Chu Hiền sức mạnh mà thôi, mà là Chu Hiền tinh thần, kỹ xảo, sức mạnh tam vị nhất thể dung hợp, lại có cái này xâm la vạn tượng năng lực bổ trợ, cho nên mới sinh ra loại biến hóa này. Như thế nào, đột phá chưa? Bắt đầu lại hỏi. Không có đâu, nào có đơn giản như vậy." Chu Hiền lắc đầu một cái. Liên ở vung ra kiếm một khắc đó, Chu Hiền đã bị đánh trở về nguyên hình, tự nhiên không có cách nào vượt qua đạo kia vách tường hoàn thành thiên nhân chi biến rồi. Cũng là, tại hệ thống cảnh giới phân cấp bên trong, thần đế, đại thánh là thứ cấp 7, ngươi nếu như một cái đã nghĩa vượt qua 2 3 cấp đến cấp bậc này, đây quả thực là đối từ cổ chí kim tất cả tu sĩ rêu ca." Bắt đầu gật đầu nói. "Ngươi nói cái gì phân cấp?" Chu Hiền liền vội vàng hỏi. "Chương 345, hoàn mỹ thân thể." Hệ thống một cái giả thiết mà tôi Bất quá đại khái chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Ta biết ở trong đó yêu tộc đại thánh cùng nhân tộc thần đế đều là trong đó giai đoạn thứ bảy, giai đoạn thứ 6 nhưng là kim tiên cùng lão tổ, mặt sau còn có tôn giả a, chân nhân a một ít lung ta lung tung, ta cũng không biết làm sao phân. Bắt đầu nói ra, ngươi không biết. Chu Hiền thở dốc một hồi, chờ mình hơi hơi khôi phục một điểm sau, liền lập tức đứng lên, bắt đầu gật đầu nói, đúng vậy a, ta chỉ là biết có như thế cái hệ thống mà thôi, nhưng bây giờ thật giống còn chưa cởi mở đi. Nhưng hệ thống chỉ là theo phân chia giai cấp, ngươi muốn để cho ta tiến hành so sánh. Ta cũng là không có biện pháp. Vậy cũng biết trong game thập tam gia yêu thú cụ thể là bao nhiêu đẳng cấp đây? Có cao có thấp, này rất khó phân chia. Đúng là như thế. Chu Hiền cũng gật đầu. Bất quá căn cứ ta biết kho số liệu tư liệu, thần đế cấp bậc này đại khái tương đương với cấp thứ 7 giai đoạn, nhưng phía sau một ít sắp xếp liền tương đối loạn rồi. Hơn nữa ta cuối cùng cảm giác dường như chúng ta long mộ thế giới phân chia ít một chút cái gì. Ngươi xem, tại ngươi nguyên thần xuất khiếu thời điểm, khi đó ngươi trả giá tương đương to lớn. Theo ta suy nghĩ, hẳn là cũng có thể tính một cấp mới đúng. Thế nhưng tại long mộ thế giới hệ thống sức mạnh trong, thật giống nhưng, không có loại này phân biệt. Cho nên ngươi làm cái tham khảo là đủ rồi, vật này rất loạn. Bắt đầu đối với loại này rất phức tạp đồ vật biểu thị ra cam ghét. sắp thực đủ loạn. Chu Hiền cũng gật gật đầu. Đẳng cấp nói như vậy, đều là đại biểu trò chơi thuộc tính cao thấp, nhưng ngươi cho chú ý tới, tương tự có chút bổ trợ, ở trong game đều cũng có khác biệt. Tỷ như tấn công dữ dội thuộc tính, chúng ta giả thiết 100 điểm tấn công dữ dội tại đẳng cấp là 10 thời điểm tỷ lệ bạo kích là 90%. Như vậy khi cấp bậc của chúng ta đã đến 70 cấp, này 100 điểm tấn công dữ dội thuộc tính khả năng cũng chỉ có thể cung cấp 1% tỷ lệ bạo kích. Bắt đầu từ hệ thống phương diện cho Chu Hiền giảng giải trong này khác biệt, nhưng này cảnh giới đại biểu cấp bậc, nhưng là dường như trang bị như thế không có bất kỳ tác dụng phụ hoàn toàn bổ trợ, phương diện này sẽ không đối với người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu. Bắt đầu giải thích cũng chính là một cách đại khái, nhưng Chu Hiền đây coi như là đại khái hiểu này cảnh giới cùng đẳng cấp quan hệ. Tại có chút trong game cũng có tình huống như thế, như một cái bình thường đẳng cấp hệ thống mặt khác còn sẽ có mặt khác một loại dùng để vung hố tiền hoặc là tăng mạnh nhịn chơi độ khác loại kinh nghiệm. tỉ như cái gì đặc chức đẳng cấp A, cái gì 20 đẳng cấp loại hình. Chu Hiền cảm thấy hệ thống đại khái chính là đem hắn như thế tiến hành hiểu. Đại khái đã hiểu, bất quá lại nói ngược lại, ngươi bây giờ làm sao ở chỗ này? Chu Hiền hỏi. Ta là tới tìm ngươi thông khí, ngươi tại thành lập công hội thời điểm ta là không có cách nào hưởng ứng. Bắt đầu Châu nói hưởng ứng, chính là nói người chơi tại thành lập công hội thời điểm. Cần cái khác người chơi hưởng ứng hiệu triệu mới có thể thành lập, nhưng bắt đầu lại tựa hồ cũng không hề cái này cơ năng nói đến, ngươi tình huống này cũng là sử dụng mũ trò chơi chứ. Nếu như vậy, tại sao còn có thể có nhiều như vậy hạn chế? Chu Hiền biết đối phương chủng tộc cùng mình có sự khác biệt, nàng cũng là từ trong thế giới trò chơi tới. Nhưng ngoài ra, bắt đầu cái này cũng là sử dụng mũ trò chơi tiến hành đổ bộ. Hệ thống công năng hẳn là cũng có thể sử dụng mới đúng. Nhưng bắt đầu lúc này lại nói, mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng trong game thành lập công hội là cần chủng tộc là nhân tộc mới đúng. Coi như là sử dụng mũ giáp tiến vào của ta trên thuộc tính viết cũng là long tộc, cho nên hưởng ứng thành lập công hội thời điểm sẽ thất bại bất quá để cho ta gia nhập công hội cũng không có vấn đề gì, cho nên cứ như vậy đi. Bắt đầu nhún nhún vai nói. được rồi, ta hiểu được. chuyện này nói xong rồi, cũng là không sai biệt lắm. đúng rồi, vừa mới chiêu này ngươi tốt nhất vẫn là dùng một phần nhỏ, sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng. Bắt đầu có nói, đối thân thể tạo thành gánh nặng. chu hiền nguyên bản thân thể hay là tại thế giới trong gương bên trong tan vỡ. chu hiền đại khái hiểu ý này, nhưng bây giờ chu hiền nhưng không có cảm giác đến bất kỳ không thích hợp. bất kỳ vượt qua cực hạn chiêu số đều sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn thương tổn bắt đầu nhìn một chút trước mắt này thâm thúy mà không thấy đáy vách núi tiếp theo sau đó nói ngươi vừa mới một chiêu này ồ vừa mới nói đến một nửa bắt đầu liền đem ánh mắt nhìn chu hiền giống như là phát hiện cái gì tân đại lục như thế thân thể của ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không có chuyện gì này tình huống thế nào chu hiền thân thể hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng vậy thì vừa vặn là vấn đề chỗ ở chờ chút ngươi cho ta xem một chút bắt đầu đi tới nhưng chu hiền nhìn thấy đã có không ít xem náo nhiệt người chơi hướng về bên này đi tới hắn liền nói ra chúng ta trước tiên từ nơi này địa phương rời đi đi, lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Ừm, hai người từ bên này sau khi rời đi, bắt đầu mới hỏi, ngươi bây giờ là thân thể tiến vào trò chơi, đúng không? Chu Hiền gật gật đầu, vì thích ứng của ta kỹ năng mới, cho nên ta thẳng thắn đến tới bên này. thật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi là an tiên tài địa bảo gì sao? này trong cơ thể cảm giác như thế thông suốt, cũng thật là hiếm thấy. bắt đầu rất là kinh ngạc dáng vẻ. Ừm, kỳ thực là như vậy. Chu Hiền suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem có quan hệ đoạt xá sự tình đều nói cho bắt đầu. Minh Điệp Đại Thánh thân thể, Bắt Đầu trợn to mắt nhìn Chu Hiền. Hít. Lúc đó cũng là không phải bất đắc dĩ, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chu Hiền thực sự nói thật. Nhưng lúc này bắt Đầu lại nhảy lên, ngươi tên ngu ngốc này, nếu như đem Minh Điệp Đại Thánh thân thể luyện chế thành khối lỗi, đây tuyệt đối là dây thiên dây địa dây không khí, ngươi bây giờ dùng để làm thân thể, quả thực chính là phung phí của trời a. Có vẻ như bắt Đầu quan điểm cùng Chu Hiền có chút không giống, hắn có chút kỳ quái, ngươi tại sinh khí là bởi vì nguyên nhân này. Bắc Đầu nhún nhún vai nói ra, nếu biết Minh Điệp Đại Thánh đã hoàn toàn tịch diệt rồi vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận khả năng sử dụng đối phương lưu lại tài nguyên rồi nhưng ngươi tên ngu ngốc này lại là một cái phung phí của trời sự tình không khoa trương như vậy chứ Chu Hiền nặn nặn mặt của mình mà lúc này bắt đầu mới dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Chu Hiền ngươi này đoạt sá tuy rằng thành công thế nhưng nguyên bản Minh Điệp Đại Thánh thân thể cũng đã chuyển hóa thành cơ thể ngươi Minh Điệp thân thể đã không tồn tại nữa thế nhưng đây là lãng phí cực lớn Minh Điệp Đại Thánh dù cho đã thực diệt nhưng nàng lưu lại thân thể bên trong lại như cũ hàm chứa lực lượng cường đại coi như là nàng một cánh tay bị luyện chế thành pháp bảo cũng là cường hãn vô cùng. Húng chi Minh điệp đại thánh chính là minh điệp yêu tộc, coi như là cái kia minh điệp lông cánh, cũng là có thể luyện chế thành không thua gì long hóa khôi lỗi chiến giáp đổ phòng ngự. Nghe được bắt đầu nói như vậy, Chu Hiền thật giống có chút nghiệp chướng nặng nề cảm giác. Nếu như chúng ta đem thân thể xem là hệ thống máy vi tính bên trong phần cứng, cái kia nguyên thần chính là hệ thống thao tác rồi. Nha, trong đó cũng có chút khác biệt là được rồi, nguyên thần đơn độc lấy ra cũng có thể tính một đài máy tính. Nhưng hệ thống thao tác cũng không phải là rồi. Nói tóm lại, không có nguyên thần thân thể phần cứng cũng đều là có tại nhưng ngươi đọ xá, trên thực tế chính là tương đương với đem các loại phần cứng toàn bộ bán đi sau đó lại mua một đài mới máy tính như thế bắt đầu đánh một cái sơ sẩy thích hợp ví như nhưng cái thí dụ này rất hình tượng nói rõ chu hiền hiện tại đối mặt tình huống bắt đầu hướng về chu hiền xem xét đường này còn có chút chưa từ bỏ ý định trên người ngươi hẳn là còn có thể lưu lại một chút lưu lại gì gì đó tỷ như huyết mạch a tu vi a thậm chí chủng tộc phương diện ảnh hưởng nhanh cho ta xem một chút bắt đầu này đối với chu hiền tay máy tay chân khiến hắn có chút cả người không dễ chịu cái này thật không có, không thể nào. thực lực của ngươi cùng cảnh giới cùng minh điệp đại thánh đều cách biệt nhiều như vậy, thân thể khẳng định không thể hoàn mỹ dung hợp. trên thân thể của ngươi khẳng định có ảnh hưởng, thì như ngươi không có tiểu đệ đệ gì gì đó, bắt đầu cũng không hết hy vọng. mới không có cái kia sự tình. ta là thuần gia môn, lẽ nào đoạt xá không chọn vẹn còn có thể dẫn đến không làm được nam nhân. chu hiền một trận ác hàn, nhưng vì ngăn cản bắt đầu tiến một bước động tác, chu hiền không thể làm gì khác hơn là quát, ta ngay lúc đó độ khớp so với ta bản tôn còn cao a nghe được chu hiền câu nói này bắt đầu rốt cục ngừng lại, nàng thở dài một cái mới nói, ai, xem ra đúng là như thế, cơ thể người mặt trên hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không hài hòa, đây chính là dung hợp trình độ cao chứng minh, minh điệp thân thể e sợ đã hoàn toàn biến mất rồi. Ai, thực sự là đáng tiếc, người có nhiều như vậy huyền long hóa thân không cần, một mực muốn tuyển chọn sử dụng minh điệp thân thể, rõ ràng hiệu quả đều không khác mấy, nhưng lãng phí quá lớn. bắt đầu lắc đầu một cái, tuy rằng trong mắt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, nhưng cũng không có càng bước kế tiếp hành động. nhìn thấy bắt đầu giáng dấp, Chu Hiền cũng yên tâm, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói lãng phí quá lớn là chuyện gì xảy ra? Chính là mặt chữ trên ý tứ, giới hạn hiệu ứng ngươi biết chưa?" Bắt đầu hỏi. "Ừm, chính là nói khi vượt qua nào đó một cái trị số sau, đạt được thu hoạch cùng trả giá lao động ở giữa tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. Tỷ như 10% tỷ lệ bạo kích cần 1000 điểm tấn công dữ dội thổ tính, như vậy đến 20% khả năng liền cần 3000 điểm tấn công dữ dội, 30% khả năng liền muốn đến 7000 hoặc là càng cao hơn dáng dấp như vậy." "Đúng, liền chuyện như vậy. Ngươi đi trực tiếp đoạn Huyền Long hóa thần, hiệu quả cùng Minh Điệp thân thể là không sai biệt lắm." Huyền Long bản thân cũng là sinh ra theo thời thế sự vật, ngươi chính mình thu rồi bảy con Huyền Long hóa thân, để đó không cần quả thực đáng tiếc. Xác thực, dựa theo bắt đầu từng nói, chính mình lúc đó nếu như có thể đổi thành Huyền Long hóa thân, bây giờ trong tay nắm giữ thực lực đại khái mạnh hơn. Bất quá cũng coi như rồi, Bắt đầu lắc đầu một cái đánh giá một cái chu hiền, minh điệp đại thánh dù sao cũng là đã từng đứng ở cái thế giới này đỉnh chóp tồn tại một trong, ngươi bây giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chịu đến một ít đối phương mang tới chỗ tốt đi. Ừm, kinh mạch vận hành càng thêm thông thuận rồi. Thậm chí ta cảm giác mình điều khiển thân thể cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cảm giác rất tốt. Chu Hiền nói ra. Nhưng lúc này, bắt đầu lại lắc đầu một cái, không phải nói cái này, mà là nói ra của ngươi à, sương cốt ai những thứ này. Bắt đầu vòng quanh Chu Hiền xoay chuyển hai vòng, sau đó mới nói, trước đó chúng ta vẫn ở kỳ quái, ngươi cái nam sinh làm sao có như vậy tốt ra rẻ, vóc người tốt như vậy, hiện tại ta cuối cùng xem như là đã minh bạch, đây không phải ngươi thiên sinh lệ chất, mà là bởi vì mình điệp đại thánh quan hệ. Lời này làm sao nghe được cổ quái như vậy đây Thiên sinh lệ chất từ này dùng để hình dung nam sinh không khỏi quá kỳ quái chứ. Hơn nữa ngươi trong khi nói chuyện cái loại này kỳ quái an tâm cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bại bởi nam sinh thật có phiền muộn như vậy sao? Chu hiền Cố nén nổ nước bọt cảm thụ, ở nơi này nghe bắt đầu nói rõ. Người cả người tình huống đều phi thường phù hợp hoàng kim tỷ lệ, dựa theo suy đoán của ta, ngươi khung xương, bắp thịt, kinh mạch, da rẻ có thể nói đều là nhận lấy minh điệp đại thánh ảnh hưởng, thậm chí có thể nói cùng minh điệp đại thánh không khác nhiều. Ân, ngươi xem mặt của ngươi, này đều cùng minh điệp đại thánh giống nhau đến mấy phần đây? đặc biệt là cặp mắt kia. Bắt đầu nói ra, thân thể phương diện ta thừa nhận ta gần nhất có chút biến hóa, nhưng khuôn mặt này lại là chân thật chính là của ta. Chu Hiền vội vã nhắc nhở, "Được rồi, mặt ngoại trừ." Minh Điệp Đại Thánh từ căn bản trên ý nghĩa tới nói, đã không phải là phảng thai tu thể, là hoàn mỹ thân thể, dùng. "Ân, ta suy nghĩ xem, đạo thể từ này hẳn là có thể hình dung Minh Điệp Đại Thánh thân thể tình huống, dùng xã hội hiện đại quan điểm đến xem, đạo này thể chính là trời sinh hoàn mỹ nhất thân thể, hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ cùng hoàng kim phân cắt, đồng thời không có bất kỳ tỉ vết." Tuy rằng không rõ ràng tình huống của ngươi, nhưng liền nhìn từ ngoài. Ân, ngươi này nói không chừng cũng đã thành trời sinh đạo thể đây. Trời sinh đạo thể? Nói cách khác, hoàn mỹ thân thể sao? Chu Hiền lúc này dĩ nhiên là có chút đã minh bạch. Tuy rằng bắt đầu nói rồi nhiều như vậy chính mình lãng phí minh điệp đại thánh di sản, nhưng một cái hoàn mỹ thân thể, tựa hồ cũng đã đủ rồi. Ngất, lại quên thời gian. Chương 346, đang điều tra người. Chẳng trách tình huống của ngươi sẽ như thế kỳ quái. Bắt đầu hướng về Chu Hiền lại là nhìn một hồi, sau đó mới phảng phất thoải mái bình thường nói như thế nay cùng thân thể ta gánh nặng lại có chỗ kỳ bá gì, điểm này chu hiền còn không biết. Người có thể mang thân thể đối với sức mạnh ứng dụng xem thành điện trở cùng điện lưu quan hệ. phổ thông thân thể chính là bình thường dây dẫn, tại dây dẫn bên trong tồn tại điện trở, cho nên khi điện lưu thông qua thời điểm sẽ có hao tổn, cố này hao tổn liền sẽ biến thành nhiệt lượng, cuối cùng dẫn đến dây dẫn càng ngày càng nóng, thậm chí khả năng đem hắn hư hao. thế nhưng trời sinh đạo thể lời nói, thì tương đương với chất siêu dẫn tồn tại, là không có điện trở. ân, ta nhưng thực sự là thiên tài, dĩ nhiên khái quát ra cái này đạo thể khái niệm. ân. Ta cho đăng lên trên diễn đàn. Nói xong, bắt đầu này còn lại liền thật mở ra diễn đàn, sau đó đem tin tức này phát đã đến trên website. Bắt đầu động tác để Chu Hiền hầu như dở khóc dở cười. Được rồi, được rồi, ta cũng tính đã minh bạch, bất quá kỹ năng này ta cũng sẽ không quá đáng sử dụng. Một lần tiêu hao quá lớn, sau khi dùng xong ta liền không còn sức đánh trả rồi. Chu Hiền thời điểm này chính là liền một điểm năng lực chống đỡ đều không có, cho nên hắn biết cho dù có cái này khủng bố chiêu số, đó cũng là vẹn vẹn chỉ có thể hơi hơi sử dụng mà thôi. Vậy thì tốt, ta đi trước, chuyện bên này nguyên nơi này nhìn làm. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Bắt đầu nói xong, liền từ bên này rời khỏi. Về phần Chu hiển, hắn thì chuẩn bị bắt đầu hiểu rõ có quan hệ công hội sự tình. Bất quá lúc này, tại một bên khác, các người chơi thì tại đối này đống nhiên xuất hiện ở trên khủng bố vết kiếm nói chuyện say xưa. Cờm nờ, các ngươi nhìn, lần này trực tiếp bổ ra phía trước đỉnh núi, vừa mới ở nơi này tuyệt đối là đại năng a. Có phải hay không là trong truyền thuyết đại đế người chơi? Nghe nói bọn hắn kỹ năng đều có thể thay đổi địa hình địa vật, đây nhất định là đại đế người chơi làm, không phải là mới khu vực tiến trình sự kiện chứ? gần nhất 2 tháng này liền với phát sinh 2 trận khu vực tiến trình sự kiện, nghe nói Huyền Vũ Quốc cung điện bị hủy cùng bây giờ cũng có quan hệ đây. Một đám người ở chỗ này xảo xảo nháo nháo, bất quá lúc này, ngược lại cũng có mấy người yên lặng tại đây vừa quan sát nơi này tất cả. Uy lực này so với ta toàn lực triển khai kỹ năng không kém chút nào, lẽ nào đây là cái khác đại đế người chơi? Vấn đề thời điểm này ở này đại địa vết rách mặt trên nhìn nơi này tất cả. Kỹ năng này uy lực cực kỳ cường hãn, coi như là đại đế người chơi, tại nhìn đến đây phát sinh từng hình ảnh tình huống sau, cũng nhất định sẽ cực kỳ thận trọng nhưng vân đế nghĩ tới nghĩ lui tại đây đại đế người chơi bên trong có thể đem kiếm làm cho như thế xuất thần nhập hóa người tựa hồ không có bạch đế mặc dù là chiến sĩ thế nhưng hắn kỹ năng cũng không phải thiên hướng kiếm kỹ phương diện cho nên lúc này nên không có khả năng lắm là hắn trừ phi gia hỏa này còn có ẩn nút đòn sát thủ vân đế lấy được tư liệu tại đại địa người chơi bên trong cũng là số một số hai lúc này vân đế liền ở so sánh đại đế người chơi bên trong có khả năng sử dụng loại này chiều số người uy lực khổng lồ như thế tuy rằng người sử dụng không biết đến nơi nào đi rồi Nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong này Kiếm Ý nếu là làm đòn sát thủ lời nói, người này thường ngày cũng nhất định am hiểu sử dụng kiếm. Chẳng lẽ là nhờờ cờ dân bản địa? Ý tưởng này còn là thật có đạo lý, tuy rằng người chơi sử dụng kiếm rất nhiều, thế nhưng sử dụng kiếm đến xuất thần nhập hóa lại không có mấy cái, đại đế người chơi bên trong cũng là như thế. Vấn đề trái lo phải nghĩ, tại trong bọn họ có thể tạo thành loại này lực phá hoại không ít, nhưng nếu là có sử dụng kiếm khí mà lại có thể tạo thành loại thương tổn này. Đồng nhiên trong lúc đó, một cái bóng từ Bạch Đế trước mắt tránh qua, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Đại đế người chơi bên trong sử dụng kiếm thật là có, cái kia chính là cái kia người thứ tám. Đúng rồi, này người thứ tám tư liệu, vân đế tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một chút. Đối phương cầm trong tay một cái phi thường kỳ lạ đại kiếm, ô Kim Thiên khôi kiếm ngụy trang hình thái, thân là đạo sĩ, nhưng hắn một tay ngự kiếm thuật nhưng là không giả được. Mà này địa phương là bách hoa cốc nơi sâu xa, mặc dù là quái vật căn cứ, nhưng là cần phải có thể tính toán là Chu Hiền phạm vi thế lực bên trong. Nghĩ tới đây, vân đế trong lòng lúc cần lúc hiện có đáp án. Nhưng người thứ 8 sức mạnh có mạnh mẽ như vậy sao? Vân Đế tự xưng là nếu như là một trọi một lời nói, đối phương nhất định là đánh không lại mình. Nhưng nếu là hắn một lòng muốn trốn chạy lời nói, Vân Đế cảm thấy chỉ bằng vào mình bây giờ sức mạnh muốn lưu lại đối phương, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt một chiêu này, Vân Đế cũng cho rằng nếu như mình không mấy chuẩn bị lời nói, nhất định là muốn thua trận. Chỗ này không có cái gì ác đấu quá vết tích, đây là tại tu luyện còn là một cái bất ngờ, không có ác đấu quá khí tức, điều này cũng liền nói rõ đối phương hẳn là sẽ không dễ dàng ra đòn sát thủ hoặc là một lần đạo cụ loại hình. Xem ra hẳn là ngẫu nhiên hoặc là một lần đột phá. Vân Đế suy tư, được rồi, về sau trở lại điều tra đi. Lúc này, Vân Đế đã cảm giác được có cái khác Đại Đế người chơi đến đây điều tra. Lúc này mình đã không thích hợp ở lại chỗ này rồi. Đại Đế người chơi trong lúc đó mặc dù không có đước định, thế nhưng tại thông thường thời điểm, bọn hắn cũng là sẽ tận lực lảng tránh giữa song phương gặp mặt. Cho nên thời điểm này, Vân Đế trực tiếp liền rời đi. Theo nhau mà tới, nhưng là vấn Đế, ta trước đó cảm nhận được một luồng giống như đã từng quen biết kiếm ý. Tới đây vừa nhìn, quả nhiên có chút vấn đề. Bạch đế quan sát của mình bốn phía, trong lòng đang yên lặng tiến hành suy nghĩ. Bạch đế lúc đó đang tại điều tra có quan hệ lưỡng nghi vì trần trận tin tức, một cái bí cảnh bỗng nhiên thành một cái phó bản, chuyện này cũng thật là hiếm thấy, cho nên Bạch đế trước đó vẫn đang tra duyệt tư liệu, nhưng lúc này, Bạch đế bỗng nhiên cảm nhận được cái cố này chính mình từng ở bí cảnh bên trong giống như đã từng quen biết khí tức thần bí, này mới không thể không đi ra. Hiện tại vừa nhìn, khí tức này quả nhiên cùng mình trong ấn tượng vô cùng tương tự, cái này ở nơi này sử dụng kỹ năng người, tất nhiên chính là lần trước trước tới quấy rối người, nhưng là người này đến tận cùng thì là ai đây? Khí tức này chẳng lẽ là vân đế? Xem ra hắn cũng tới bên này. Cũng được, dù sao biết là tên kia sẽ không tranh lệnh, người này nếu xuất hiện ở đây, cùng cái kia người thứ 8 trong lúc đó khẳng định có không cạn quan hệ. Nghĩ tới đây, bạch đế cũng không nhiều dừng lại, sau đó tiểu ly khai rồi bên này. Mặt khác, Chu Hiền vào lúc này nhưng là tuần tra có quan hệ công hội tin tức. Tuy rằng Chu Hiền cũng từng làm hát tử thiên sứ công hội đánh qua công kiếm bổng lộc, nhưng hắn dù sao không có tiến vào công hội. Này công hội cũng có công hội đẳng cấp phân chia, tổng cộng có 16 cấp bậc, mỗi một cấp bậc cần tiêu hao một bút tiền tài cùng vật liệu mới có thể thăng cấp. Tương tự các tử thiên sứ công hội nhân vật như vậy, tự nhiên là cấp bậc cao nhất rồi, những cái này nổi tiếng đại công hội cũng sẽ không kém. Bất quá Chu Hiền này thành lập công hội, vừa bắt đầu chỉ có cấp thấp nhất một cấp, đẳng cấp này bên trên có không ít hạn chế, tỉ như công hội xưởng, công hội nhiệm vụ những này đều hứng chịu tới hạn chế. Tỉ như công hội nhiệm vụ, một cấp công hội chỉ có thể làm đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ, kinh nghiệm cùng thù lao đều vô cùng thấp, nhưng đẳng cấp cao công hội nhiệm vụ Cái kia chính là một cái ngoại lệ rồi. Chỉ là này công hội nhiệm vụ cũng không ổn định, một cái công hội có thể có được nhiệm vụ tổng sản lượng là có giới hạn, về phần này nguyên nhân nha, ngay tại ở công hội bản thân thuộc về một loại xen vào hệ thống cùng long mộ thế giới bản thân tồn tại, mà cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ người, cơ bản đều là thuộc về long mộ thế giới dân bản địa. Chính vì như thế, cho nên long mộ thế giới công hội nhiệm vụ cũng không ổn định, về phần tăng lên công hội đẳng cấp cần có danh vọng, cũng là cần từ người chơi không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tăng lên. Nói cách khác, này công hội tăng lên một cái rất lớn yếu tố, liền ở dân bản địa bên này này công hội hệ thống khiến cho so với thành trì còn phức tạp. Chu Hiền nói thầm hai câu. Chu Hiền thành trì cũng chỉ là làm mấy cái nhiệm vụ sau đó liền được, mà này Long Mộ Thế Giới bên trong, sự tình lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Nhưng ở hệ thống bên này, nói như vậy quản lý thành trì cũng hẳn là một cái công hội mới đúng. Ta như vậy người chơi tự do có thể ở trong game trở thành thành chủ, đây là một cái trường hợp đặc biệt. Chu Hiền căn cứ hệ thống logic suy luận ra những nội dung này. Công hội tại cơ chế trên cùng Long Mộ Thế Giới bản thân môn phái có chút tương tự, nhưng công hội cùng môn phái phương hướng có chút không giống. Tỷ như ngươi thì sẽ không nhìn thấy môn phái nào đi tiếp thu người bình thường Ủy thác sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ, muốn bọn hắn động, ngươi cần giá cao. Mà công hội bên trong kinh nghiệm có hệ thống tham dự, cho nên cho dù Ủy thác là người bình thường, người chơi cũng có thể từ trong hệ thống đạt được tù lao, đây chính là trong hai cái bất động. Bất quá công hội nhiệm vụ có rất lớn tùy cơ tính, mấy ngày cũng làm không tới một cái nhiệm vụ cũng là khả năng, này nên làm cái gì bây giờ? Chu Hiền lại tìm tìm tư liệu, nguyên lai like này đem vật liệu bán cho Long Mộ thế giới người, hoặc là cùng Long Mộ thế giới người tiến hành một ít chuyển động cùng nhau, tỷ như bố thi ăn mày hoặc là làm trong thành mỗi ngày nhiệm vụ, thậm chí giúp thành vệ chào tiểu tâu những này, này cũng có thể đạt được danh vọng. Nhìn đến đây, Chu Hiền thật có chút thẹn thùng, cũng khó trách thích có nghe nói tán nhân công hội đẳng cấp vượt qua tám cấp, này ngày ngày muốn cho người làm những này đau bi sự tình, vẫn đúng là không có ý gì. Bất quá cũng có tốt, Chu Hiền đối công hội yêu cầu không cao, năm cấp sau liền có thể sử dụng công hội sưởng, tốc độ nhanh lời nói, đại khái một tuần lễ liền có thể làm xong. Bất quá nếu là một ít độ khó rất lớn nhiệm vụ đặc thù, chuyện này đối với công hội đẳng cấp ngược lại là có yêu cầu nhưng này loại cần bị cả đoàn bị diệt n lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đối Chu Hiền bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì chính là tại công hội lẹ veo 14 sau liền có thể tuyên bố nhiệm vụ hát Tử Thiên sứ công hội bọn hắn rất nhiều chính là làm như vậy Chu Hiền cảm thấy chức năng này rất thú vị nhưng hắn cũng không chuẩn bị lên tới cao như vậy đẳng cấp về phần công hội phát động chiến tranh năng lực còn có ngoại giao ủy thác chế tác những này Chu Hiền cũng đều không thế nào cần Long Mộ Xã càng là không có gì nhu cầu hiện tại sẽ không xoan xui cái này xoan xui cái kia thời điểm cơ bản đều là đủ là tốt rồi kẻ địch cũng sẽ không chờ ngươi vạn sự đều đủ lại phát động tiến công. Lại nói, Chu Hiền mặt sau còn có toàn bộ thất tinh thành làm hậu thuẫn, ai dám tìm đến phiến phức? Chu Hiền vài phút đồng hồ gọi hắn là người. Về phần công hội phân bố lời nói, nhưng là công hội hội trưởng, phó hội trưởng, công hội trưởng lao mức độ như vậy, bất quá công hội nội bộ ngược lại là ủng hộ người chơi chính mình giả thiết đẳng cấp gì gì đó, quản ngươi dùng 1 2 3 4, giáp đất bính đinh còn là a bở cở giờ đều không là vấn đề. Chương 347, tùy tùy dự tệ. Bận điệu cả ngày, Chu Hiền cuối cùng là đem mình muốn biết sự tình cho hiểu rõ một phen. Oh. Cuối cùng là làm xong. Đại khái là bởi vì lúc trước một cái dùng sức quá độ, cho nên lúc này Chu Hiền từ trong game đi ra, còn cảm giác thấy hơi đầu óc trắng váng. Lục Tử Tốn bên kia tiến triển cũng không biết thế nào rồi. Hôm nay cuối cùng lại đi xem một chút đi. Dương Hoang Lục Tử Tốn cũng là một đời kỳ tài, Chu Hiền ủy thác đối phương nghiên cứu dược phẩm cũng không biết thế nào rồi. Nếu như có thể thành công, lúc này nên cũng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng mới đúng. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền triệu hoán ra Tiểu Bạch. Nay Bạch Long vừa xuất hiện, liền hướng Chu Hiền thân mật cọ sát tới. Được rồi, được rồi. Tiểu Bạch. Tuy nói là Long tộc, nhưng Tiểu Bạch tồn tại gần như tân sinh, lúc này giống như hài đồng như vậy, Chu Hiền này muốn ứng phó, vẫn đúng là có chút phiền phức. Có. Chính lúc lúc này, Chu Hiền đỗng nhiên nghĩ tới sủng vật của mình, sát theo đó, Chu Hiền liền đem Khỉ con Tôn Tiểu Thánh cho kêu gọi ra. Tiểu hầu tử này vừa xuất hiện, liền sức sống tràn đầy chạy tới Chu Hiền trên vai. Nói đến, từ khi từ thế giới trong gương sau khi trở về, ta liền không làm sao chiếu cấu ngươi nghi. Chu Hiền nguyên bản triệu hoán Tôn Tiểu Thánh đi ra, là muốn cho Tiểu Bạch một ít kinh hỉ, thuận tiện cho đối phương một cái bạn chơi. Nhưng chờ đối phương xuất hiện sau, Chu Hiền mới phát hiện mình thật giống có một khoảng thời gian đều sẽ tên tiểu tử này cho không để mắt đến. Sùng vật vật này tại chính thức tác chiến bên trong thật là thiếu xuất hiện, như theo thực lực đến luận lời nói, coi như là 70 cấp sùng vật, có lẽ cũng không bằng một con mãn cấp thần thú, càng không cần nói lúc này mới mấy chục cấp tiểu gia hỏa rồi. Bất quá sùng vật bản thân liền là bởi vì đáng yêu mà tồn tại, Tôn tiểu thánh này đáng yêu khỉ con vừa ra tới, Chu Hiền liền cảm giác tâm tình của mình đều dễ dàng rất nhiều. Tiểu Bạch này nhìn Tôn tiểu thánh, cũng là một mặt vẻ hiếu kỳ. Tôn tiểu thánh vốn là muốn cùng Chu Hiền chơi đùa, Thế nhưng đang nhìn đến Tiểu Bạch sau, Tôn Tiểu Thánh liền ngừng lại, sau đó hướng về này Tiểu Bạch trên người nhìn lại, một mặt khá là vẻ hiếu kỳ. Hai thằng nhóc này, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng là cho người một loại khá là đáng yêu cảm giác. Phải hay không ít đi cái gì? Chu Hiền thấy cảnh này, luôn cảm thấy thật giống thiếu một chút cái gì. Đang nhìn đến Tôn Tiểu Thánh cái kia rống tay, thật giống đã minh bạch cái gì, đúng rồi, nếu là hầu tử lại nói, làm sao có thể không có cây gậy đây? Cho khi con làm một cái có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn kim cô bổng gì gì đó này nhưng là tề hỏa rồi. Được rồi, hôm nay để cho các ngươi biết nhau một cái, tiểu bạch, đây là tôn tiểu thánh, tiểu thánh, đây là tiểu bạch, hai người các ngươi về sau muốn hảo hảo ở chung nha. Chu Hiền giọng điệu này giống như là tại dỗ Hải tử như thế. Ô, chị chị, ô, chị chị, cái này hai gia hỏa một sướng một họa. Chu Hiền cũng không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng bọn hắn thật giống rất có thể giao lưu chiếm được. Này thật đúng là hai tên tiểu gia hỏa đều là tại dung giống, lẽ nào như vậy liền có thể giao lưu sao? Nhìn bọn họ này thật giống có chút không hết không dứt, Chu Hiền không thể làm gì khác hơn là nói ra, được rồi được rồi, về sau các ngươi có nhiều thời gian giao lưu, hiện tại chúng ta muốn làm chuyện chính. Chu Hiền để tôn tiểu thánh trước quay về sùng vật trong không gian, sau đó liền ngồi lên rồi tiểu bạch. Một đường hướng về dược vương cốc phương hướng mà đi. Chờ Chu Hiền gặp được lục từ tốn, cái này bị người xưng là dược hoàng đại sư liền hướng Chu Hiền cười khanh khách đi tới, thành chủ đại nhân, thứ ngươi muốn ta đã nghiên cứu ra được. Ồ, nhanh như vậy. Chu Hiền vốn chỉ là tới xem một chút tiến độ mà thôi. Nhưng không nghĩ điều này, Lục Tử Tốn dĩ nhiên vào lúc này cũng đã đem dược thể hoàn thành. Lục Tử Tốn gật gật đầu, "Đúng, nếu là khiến người khác đến nghiên cứu, này có lẽ cả đời cũng không có cách nào đem phổ thông vật liệu làm thành dược thể, nhưng là ta dược hoàng Lục Tử Tốn tự thân xuất mã, lại là không chỗ nào bất lợi." Mặc dù có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, nhưng Chu Hiền cũng thừa nhận này Lục Tử Tốn lời nói, ở trên đời này, trừ hắn ra, vẫn đúng là không có bao nhiêu người có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem này phổ thông vật liệu biến thành dược thể. Thanh chủ đại nhân mời xem, đây chính là ta làm được dược thể. Lúc này Lục Tử Tốn đem một bình màu đen dược tề trình lên Chu Hiền. Cái này? Chu Hiền nhìn thuốc này tề, lại cảm thấy có chút quỷ dị. Chai dược tề này nhìn giống như là một bình cô đặc dầu mỏ nguyên dịch như thế, dính dính, màu đen. Vật này, thật có thể ăn sao? Người chơi tại trong thế giới game vốn là có ưu tú nhất tố chất, bọn hắn không thể dùng cũng là hợp tình hợp lý, dù sao đến lúc đó khi chính mình rời khỏi trò chơi sau, tại thế giới hiện thực còn sẽ không tùy tiện dùng. Đây là dược tề phương pháp phối chế. Lục Tử Tốn đem mặt khác một tờ giấy giao cho Chu Hiền, sau đó nói đến Dùng này phương pháp phối chế phối hợp của ta độc môn cách luyện chế, liền có thể chế tạo ra chai dược tề này. Chu Hiền Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, bài trừ hai cái thế giới này xưng hô sai biệt, những thứ đồ này trên căn bản chính là kim ngân hoa, hà thủ ô các loại đồ vật. Nhưng này lục tử tốn đến tọt cùng là làm sao đem những thứ đó luyện chế thành này màu đen mà lại quỷ dị chất lỏng. Chu Hiền vậy thì không rõ. Thật không hổ là dược hoàng đại nhân. Chu Hiền nói đến, tiên sinh nếu có thể làm được những này, không biết tiên sinh có không thể trị liệu thân thể tai họa ngầm dược tề. Ồ, xin hỏi là cái nào phương diện? Lục Tử Tốn đối Chu Hiền ủy thác phi thường đệ bụng. Trước mắt vị đại gia này có tiền a? Có tiền chính là ra, ngươi hiểu không? Thời điểm này, Lục Tử Tốn chính là đem Chu Hiền làm ra rồi. Tại tu sĩ chúng ta bên trong, có chút chiêu số thường thường sẽ tiêu hao sức mạnh của mình, đối thân thể tạo thành cơ hồ không thể chữa trị thương tổn. Chuyện này với chúng ta tới nói, là một cái phi thường đau đầu vấn đề. Không biết ngươi có thể có phương pháp. Chu Hiền hỏi. Ừm. Lục Tử Tốn cúi đầu suy nghĩ một chút. Nếu là muốn dường như nước thuốc khát hoặc là đan dược như thế trong thời gian cực ngắn chữa trị, đây là rất khó khăn bất quá nếu chỉ là hỗ trợ khơi thông cùng phụ trợ khôi phục, ngược lại không phải là không có biện pháp. Dược tê có lúc cũng không phải là vạn năng, bất quá điều này có thể phụ trợ tiến hành chữa trị, này cũng đã là đủ rồi. Ừm, đã như vậy lời nói, như vậy là tốt rồi, ngươi nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút, về phần giá cả nhà, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Chu hiện tại đây trong lèm, không nói những cái khác, tiền cùng vật liệu là tuyệt đối không thiếu. Chu Hiền tuy rằng thân thể của mình là trời sinh đạo thể thế, nhưng những người khác nhưng cũng không là chuyện như vậy, bao quát long mộ xã ở bên trong những người khác đều là người bình thường thân thể. Thân thể của bọn họ cũng đều là người bình thường bộ dáng, cùng Chu Hiền so với, thân thể của bọn họ tương đối dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy. Hệ thống dành cho thân thể cũng không phải là cái gọi là trời sinh đạo thể, tuy rằng tương đối mà nói rất xuất sắc, nhưng là cũng không phải là 10 phần bệnh 10 Căn cứ tình huống trước, Chu Hiền suy đoán khả năng này là vì trả giá thành phẩm cùng lấy được tù lao không thành tỷ lệ nguyên nhân. Cái hệ thống này là dựa vào người chơi bản thân tồn tại đến tiến hành vận hành, tuy rằng hệ thống cũng không có nói, nhưng Chu Hiền mơ hồ suy đoán, khả năng này cùng nhân quả gì gì đó đều có quan hệ chỉ là đây cũng chỉ là Chu Hiền suy đoán mà thôi. Một hồi lâu, Chu Hiền cũng cuối cùng từ cái này dược Hoàng Lục Tử Tốn bên này đã nhận được dược tề phương pháp luyện chế, cho nên Chu Hiền lúc này liền từ trong trò chơi rời khỏi. trở về thế giới hiện thực sau, Chu Hiền liền hướng về Trương Thái Hạo gian phòng mà đi. bất quá Chu Hiền không thấy Trương Thái Hạo, lại là nhìn thấy Lưu Ly. lao trung đây, Chu Hiền hỏi, thiếu gia bây giờ đang ở bên ngoài làm đo lường. ngài có chuyện gì, tìm ta là được rồi. Lưu Ly nói ra, nha, vậy tốt, những thứ đồ này ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta thu thập một cái. Chu Hiền lấy ra một tấm tờ khai, phía trên này đều là chính mình cần có dược tệ tư liệu. Phóng tới thế giới hiện thực bên trong, Chu Hiền tốt xấu cũng phải dùng những tài liệu này làm chút thí nghiệm mới tốt. Dù sao, món đồ này bị tinh luyện ra sau, thật sự là thật là quý dị. Tốt, ta xem một chút. Ân, những thứ đồ này không có vấn đề. Lưu Ly nhìn một chút sau liền nói, ngươi còn có nhu cầu gì sao? Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Chu Hiền nói ra, đây là vì chúng ta tại trong hiện thực có thể không sử dụng kỹ năng khen chốt, nhưng ta cũng không biết đến tận cùng có được hay không. Cho nên cái này tạm thời không muốn cho người khác biết." Lưu Ly gật gật đầu, "Ta hiểu được, ta sẽ trước tiên đem cái này giúp ngươi cho tới." Nói xong, Lưu Ly nhất thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Hiển, hơn nửa ngày đều không nói gì. "Cái kia, trên mặt ta có cái gì sao?" Chu Hiển sờ sờ mặt của mình. "Không có gì kỳ quái." Lưu Ly nói ra, "Chính là đối trong trò chơi kỹ năng có chút ngạc nhiên mà thôi. Ngươi không chơi đùa long mộ thế giới trò chơi sao?" Chu Hiển tuy rằng trước đó liền biết Lưu Ly cũng không chơi game tình huống, nhưng đối phương đối với trò chơi hoàn toàn không biết, lại nhưng có chút ngạc nhiên. Không chơi đùa trò chơi này có kỳ quái như thế sao? Lưu Ly bất mãn nói. Ta không cái kia thời gian, hơn nữa cũng không có ai dạy ta. Không, không có gì. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau đó hắn lại đề nghị, nếu như ngươi đối với trò chơi tỏ mò lời nói, ngươi có thể để cho Lão Trương dạy ngươi a. Nhưng Lưu Ly lại lắc đầu một cái, ta làm sao có thể lãng phí thiếu gia thời gian đây? Lúc này, Chu Hiền vỗ vỗ Lưu Ly vai, yên tâm, Lão Trương chắc chắn sẽ không thiếu kiên nhẫn, điểm này ngươi liền cứ yên tâm trăm phần được rồi. Là, như vậy. Lưu Ly bán tín bán nghi nhìn đối phương. Ừ, đương nhiên. Chu Hiền một mặt kiên định nói ra. Lưu Ly không có trả lời ngay Chu Hiền, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, liền quay người sang đi, sau đó mới nói, đã tạ ngươi rồi. Khi, không cần. Chuyện này, thật giống giải quyết xong chứ. Chu Hiền cũng không biết người trương gia này là làm sao tiến hành vật tư liên hệ, đợi được buổi tối đại khái hơn 10 giờ thời điểm. Đối phương lại liền nói cho Chu Hiền, này cái gì đã toàn bộ chuẩn bị xong. Nghe được tin tức này, Chu Hiền việc liền chính thức bắt đầu rồi. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này bắt đầu luyện chế dự thể. Đầu tiên, Chu Hiền là đối những tài liệu này tiến hành xử lý trước, phân biệt đem vật liệu phân loại sau, Chu Hiền liền bắt đầu động tác. Bạch chỉ, Thực dược, Đông trùng hạ thảo. Đem dự định vật liệu tiến hành xử lý sau Chu Hiền đem hắn đặt ở máu gà phát họa ra lục mang tinh trận trên, sau đó Chu Hiền liền đem chân nguyên rót vào trong đó. Tuy rằng đây là một cái ma pháp trận, nhưng chân nguyên cũng là có thể dùng để khởi động, đạo lực không được, nhưng vào lúc này, này toàn bộ ma pháp trận bắt đầu lập lòe từng đợt hồng quang, sát theo đó Bày ra ở phía trên vật liệu cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Chương 348, hiểu rõ. Tại Chu Hiền chân nguyên chậm rãi truyền vào dưới, toàn bộ ma pháp trận bắt đầu sản sinh biến hóa, cái kia bày ra ở phía trên vật liệu bị không biết tên sức mạnh đánh nát, sau đó trôi ở trên ma pháp trận. Thật là lợi hại, thậm chí có sức mạnh như vậy. Những tài liệu này vẹn vẹn đây là rất phổ thông vật liệu mà thôi, thế nhưng dựa theo lục tử tốn vương pháp tiến hành xử lý thời điểm, Chu Hiền rõ ràng có thể từ đó cảm nhận được sức mạnh tồn tại. Ta hiểu rồi, phổ thông vật liệu bên trong là không có khả năng lắm tồn tại linh khí, cho nên thông qua phương pháp này có thể mang chân nguyên hôn tạm tại vật liệu bên trong. Chu Hiền đối với cái này cũng không thể bảo hoàn toàn hiểu, nhưng lúc này Chu Hiền cũng đại khái hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Biến thành dạng bột phấn vật liệu cùng chân nguyên tụ năm tụ ba kết hợp lại cùng nhau, sau đó cộng đồng tạo thành tẩy tủy dược tề một phần. Bất quá đây chỉ là bước đầu xử lý mà thôi, đang quyết định những ngày sau, Chu Hiền lại lần nữa lấy ra mặt khác một nhóm vật liệu, sau đó đồng dạng tiến hành xử lý. Nguyên bản lúc này còn muốn dùng đến một ít long mộ thế giới đặc hữu bùn chứa, nhưng thế giới hiện thực không có cần thiết đặc biệt đặt riêng một bộ cho nên Chu Hiền trực tiếp sẽ dùng một bộ hóa học bổ chứa là tốt rồi. Đem phía trước sinh ra màu đen bột phấn cùng mặt sau sinh ra màu xanh lục cháy nhảy hình dáng vật thể để vào bình thủy tinh bên trong. Sắp theo đó, Chu Hiền lần nữa chế tạo một loại hạt chất lỏng màu đỏ, một ít mỡ bỏ dầu dính. vốn là như vậy đủ tốt, tại sao đang bị chế tạo ra sau? Nhìn ác tâm như vậy đây này. Những tài liệu này bên trong còn bao gồm nhân sâm, cụ từ các loại đồ vật. vốn là đây đều là cực tốt, thế nhưng tại chế tác thành bán thành phẩm sau, dược vật này hình tượng, liền để bọn hắn có một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Không thể không nói, những thuốc này thật sự là quá xấu rồi. được rồi, dù sao nhất định sẽ càng ngày càng khó coi. Chu Hiền đã biết rồi dược tề này cuối cùng nên đuổi, dinh dính, xu hống hống bị dị trả thái. bất luận từ góc độ nào tới nói, cuối cùng này thành phẩm cũng so với Chu Hiền trong tay hiện tại bán thành phẩm càng thêm gây go. dù sao đã biết sẽ trở nên càng hỏng bét rồi. Chu Hiền hiện tại cũng là bóp mũi lại nhấn mạnh. dù sao cuối cùng muốn ăn xuống món đồ này cũng không phải ta. ở trong lòng như thế lẩm bẩm một câu sau, Chu Hiền trở nên yên tâm thoải mái bắt đầu tiếp tục tiến hành bước kế tiếp thao tác. phía trước trình tự làm việc từ từ hoàn công thật vất vả này cuối cùng đã tới bước cuối cùng. Hô, như vậy cũng là được rồi. Chu Hiền nhìn nhìn tình huống, điều này cũng hẳn là liền không sai biệt lắm. sau chỉ cần chờ dược tề đầy đủ tăng nhiệt dung hợp, liền có thể xong rồi. Chu Hiền bắt đầu dựa theo lục tử tốn giáo dục phương thức cho trang bị của mình tiến hành tăng nhiệt. quá trình này phi thường cấp tốc, nguyên bản hôn thành một đoàn vật không rõ nguồn gốc vào lúc này nhanh chóng bước lên. rất nhanh. tại Chu Hiền chân nguyên ảnh hưởng, cuối cùng trang bị rốt cuộc xong rồi. thôi quá. nhưng vào lúc này, Chu Hiền lại phát hiện món đồ này mặt trên một luồn khó nghe mùi thối, quả thực chính là muốn mệnh lúc này Chu Hiền lại nhìn một chút vật này thuộc tính, phía trên này thuộc tính lại không có vấn đề. này tinh huống thế nào? làm sao tại thế giới hiện thực còn có khó nghe như vậy mùi thối? đây không phải đòi mạng sao? cũng còn tốt này bên cạnh có chút nút lọ, Chu Hiền lập tức đem này nút lọ cho nhét vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong phòng này vẫn còn có một luồng hôi thối vô cùng mùi vị, thật là khiến người mê say. Chu Hiền lúc này không chế chân nguyên đem chung quanh đây mùi vị cho thổi tan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. phía dưới chỉ cần tại giữa chưa thời điểm để cho bạo chiếu ba ngày là được rồi bạo chiếu 3 ngày là vì để cho hấp thu Thái Dương tinh hoa. Bởi vì Chu Hiền yêu cầu quá mức kỳ hoa, cho nên lục tử tốn chỉ có thể thông qua loại này quanh co thủ đoạn chế tạo dược thể. Lúc trước dược thể bên trong đã sáp nhập vào chân nguyên sức mạnh, cho nên hiện tại chai này sắp thành hình dược thể, là có thể hấp thu đến từ Thái Dương tinh hoa. Làm xong những ngày sau, Chu Hiền lần nữa về tới thế giới game, bắt đầu tìm kiếm có quan hệ thiên tinh tin tức. Đương nhiên, trước đó Chu Hiền đã hướng về trên web sẽ phát ra tin tức, cho nên lần này Chu Hiền nhưng là tại Long Mộ thế giới dân bản địa bên kia tìm kiếm tư liệu. Long mộ thế giới dân bản địa bên trong có lúc có thể có được tư liệu cũng là không thua gì người chơi. Hơn nữa bởi vì thân phận quan hệ, trên tay bọn họ nói không chắc còn có bí mật hơn tin tức. Thế nhưng tham thính nửa ngày trời sau, Chu Hiền nhưng không có phát hiện gì, chỉ là tại Chu Tức quốc trong thư viện phát hiện một ít có quan hệ thiên tinh nhỏ bé đi chép. Thiên tinh, thanh long quốc bảo vật, toàn văn không cao hơn 10 cái chữ. Thu hồi lời trước, này nở tờ cờ trên tay cũng không có tin tức tốt ta Nghe được tin tức này, Chu Hiền hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Lúc này, hắn lại nghĩ tới trong tay mình còn có một cái bạch hổ quốc tới Lý Văn Nghĩ tới đây Chu Hiền liền trở về Thất Tinh Thành, sau đó hướng về nàng vân vấn tin tức, Lý Vân Mịch cô nương. Ngươi đến từ Bạch Hổ Quốc, nhưng đối với này Thanh Long Quốc có hiểu biết sao? Đáng tiếc, nghe được Chu Hiền lời nói, Lý Vân Mịch lắc đầu một cái, chúng ta cùng Thanh Long Quốc tuy có văn lai, nhưng lại biết chi không nhiều, nếu như đại nhân có hỏi, ta tận lực đem ta biết rõ sự tình nói cho đại nhân. Lý Vân Mịch nói cũng có đạo lý, Bạch Hổ Quốc tại đại lục phía tây, mà Thanh Long Quốc tại đại lục phía đông, hai địa phương này người không chỉ cách nhau rất xa, thậm chí ngay cả trang phục cùng tập tục cũng là khác biệt căn cứ người chơi phát hiện quy luật, tại đây trên đại lục càng là hướng tây, trang phục này cùng nhân trùng lại càng tiếp cận cùng bạch nhân cùng tây phương, số lượng ma pháp sư cũng tương đối nhiều. bên kia có chút trang viên cùng phong ước phong cách, thậm chí đều có thể nguyên sinh chuyển tới thế giới phương tây mà không có bất kỳ cảm giác không hài hòa. mà càng đi đông phương, phong cách thì sẽ thiên hướng hòa thức nhập phong, chiến sĩ khuynh hướng tương đối nhiều, nhưng bên này khu vực sẽ không tốt phân cách rồi, bởi vì hòa thức cùng tiểu trung quốc sai biệt vốn là phi thường vi diệu, hai người bảo hoàn toàn quy về cùng loại cũng là có thể, hơn nữa bởi vì là hữu tạp cho nên liền càng khó đã phân biệt, mà trung bộ thì cùng Chu Hiền bản thổ địa khu cổ đại tương tự, thậm chí có thể nói giống nhau như lúc đạo sĩ số lượng cũng thiên nhiều, Chu Hiền thường thường hoạt động địa phương cũng chính là thế hệ này, chỗ này ngược lại là có một ít tiên hiệp ý vị cùng cảm giác, không ít người chơi đều yêu thích ở chỗ này đóng vai hành hiệp trượng nghĩa bất bình dù đại hiệp nhân vật, cho nên nơi này cũng là người chơi số lượng nhiều nhất địa phương. đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, Lý Vân Mịch bất luận từ đâu loại góc độ đến xem, đều càng tiếp cận với truyền thế đại lục trung bộ tráng Tại đây Long Mộ Thế Giới bên trong văn hóa dung hợp gì gì đó, thật giống so với trên địa cầu muốn càng tốt hơn. Chu Hiền cho rằng, đây đại khái là tại hồi lâu trước đó những người này liền đã từng là cùng một cái trên đê, y lục người quan hệ, cho nên sau đó tuy nói sinh ra phân chia, nhưng hai bên trong lúc đó lại cũng tại dung hợp lẫn nhau. Tuy nói đổ vật phong cách khác biệt, nhưng đây cũng không phải nói Thanh Long Quốc cùng Bạch Hổ Quốc hoàn toàn không có giao lưu. căn cứ các người chơi nghiên cứu, Thanh Long quốc cùng Bạch Hổ quốc cùng thông qua biển rộng tiến hành trực tiếp giao lưu, tuy rằng cần đi một đoạn tương đối dài con đường nhưng lại so với hướng về chuyển thế đại lục đến muốn thuận tiện, hai quốc gia này hướng về chuyển thế đại lục trong biển có người nói có bích thủy linh thú, cho nên cho dù cố định đường biển cũng không phải phi thường ổn thỏa mà đường bộ tốn thời gian phi sức, càng không chiếm được chỗ tốt. tuy rằng nghe được lý vân mịch nói như vậy chu hiền có chút thất vọng nhưng hắn còn là đem thiên tinh lấy ra, cái kia ngươi có biết vật này? ồ lý vân mịch lần này có phản ứng, ta từng nghe đã nói vật này, ngươi có nghe nói qua cái này? chu hiền nguyên bản vốn đã không có trông tay vào nhưng thời điểm này đối phương dĩ nhiên còn nói ra mấy câu nói như vậy này làm cho Chu Hiền rất là kinh hỉ. Đúng, có người nói Thanh Long Quốc ngẫu nhiên bên trong đã nhận được một loại tên là Thiên Tinh đồ vật. Chúng ta Bạch Hổ quốc đã từng gặp phải Thanh Long quốc từng có nhiều lần đại hải chiến. Tuy rằng giữa chúng ta có mậu dịch vắng lai, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như kẻ địch. Đối với Thiên Tinh vật này, chúng ta cũng nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ qua. Lý Vân Mịch nói ra, người hiểu rõ ngươi nhất là kẻ địch của ngươi. Có vẻ như đặt ở này Thanh Long quốc cùng Bạch Hổ quốc trong lúc đó cũng có chút nói ra. Cụ thể mời nói. Chu Hiền lập tức truy hỏi. Ừ. Lý Vân Mịch chỉnh lý lại một chút tình báo của mình, sau đó mới nói: Thiên tinh vật này nghe nói là thiên thạch vũ trụ mang tới kỳ vật, bởi vì trong truyền thuyết yêu tộc có một kiện dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo ô Kim Thiên Khôi Kiếm, cho nên chúng ta cảm thấy này thiên tinh có lẽ cũng có thể rèn đúc thành thần binh lợi khí, cho nên đối với này rất có quan tâm. Nhưng nhưng nào biết Thanh Long Quốc Tựa Hồ phát hiện mặt khác công dụng Âu Kim Thiên Khôi Kiếm khẳng định không phải thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, thế nhưng tại lịch sử trong truyền thuyết Tựa Hồ có thuyết pháp như vậy, có vẻ như này Bạch Hồ quốc còn đem hắn trở thành thật sự tới. Chu Hiền vô ý tại vấn đề này dây dưa cho nên thời điểm này Chu Hiền chỉ là đem hắn trở thành một cái bí văn mà thôi. Lý Vân Mịch lúc này tiếp tục nói, có người nói, Thanh Long Quốc ngay từ đầu thời điểm cũng là muốn đem hắn đến chế tạo thành thần binh. Thế nhưng tại bọn hắn tượng sư tiếp xúc được này tiên tinh thời điểm lại phát sinh dị biến, hơn nữa sau chúng ta còn nghe nói này thiên tinh tượng hồ sẽ đối với người tạo thành các loại ảnh hưởng, thậm chí còn có thể chế tạo sinh vật khủng bố. Chế tạo sinh vật khủng bố. Chu Hiền đống nhiên nghĩ đến hàng nghị trước khi chết đã từng việc làm, hiệu quả kia cùng đạo sĩ cương thi không kém nhiều, nhưng món đồ kia cùng bình thường tử thi hiển nhiên có khác nhau rất lớn. Ừm, một loại sinh vật hết sức khủng bố. Nghe nói là có lực lượng cường đại, nhanh nhẹn tốc độ, nhưng cần dựa vào hút huyết dịch duy xanh, hơn nữa một khi tiếp xúc đến Thái Dương liền sẽ biến thành cho bụi. Cho nên tuy nói có này nghe đồn, nhưng Thanh Long quốc cũng không lộ ra ánh sáng quá. Mà này sự tình tại Bạch Hổ quốc cũng thuộc về cơ mật, cũng có thể biết rõ cũng là cái này mà thôi. Về phần chúng ta Bạch Hổ quốc còn biết cái gì? Ta lại cũng không biết." Lý Vân Mịch nói ra. "Được rồi, ta muốn hiểu rõ sự tình cứ như vậy nhiều. Đúng rồi, còn có một cái vấn đề Chu Hiền nguyên bản vốn đã hỏi xong, nhưng này thời điểm, Chu Hiền lại nghĩ đến này Lý Vân Mịch có một con hầu như cùng thật sự giống nhau như lúc bạch hổ khôi lỗi, cho nên hắn lúc này lại nghĩ tới chính mình tại trên đấu giá hội mua được cái kia cùng mình rất giống khôi lỗi. Lúc này, Chu Hiền liền đem món đồ này lấy ra, người hãy nhìn xem cái này. Ồ, đây là chúng ta bạch hổ quốc truyền thống trang phục, nhưng mặt mũi này, Lý Vân Mịch cũng không phải phi thường ngạc nhiên, chỉ là tại nhìn thấy khôi lỗi này gương mặt thời điểm, ngược lại là hướng về Chu Hiền liếc mắt một cái. Khuku, ta ngẫu nhiên bên trong phát hiện. Bởi vì tướng mạo cùng ta giống nhau đến mấy phần, cho nên ta liền lấy ra rồi. Thuần Thúy ngẫu nhiên, ngươi có thể bị hiểu lầm cái gì? Chu Hiền không có làm giải thích quá nhiều, hắn luôn cảm thấy hiện tại chính mình càng là giải thích, chỉ sợ cũng càng là sẽ bị đối phương hiểu lầm chứ. Lý Vân Mịch gật gật đầu, sau đó nghiêm trang trả lời, "Ừm, quân chủ nếu là đổi thân quần áo này, cần phải sẽ càng đẹp mắt mới đúng." Chu Hiền không nói gì. Tuy rằng rất muốn nói đối phương là cố ý, nhưng nhìn này Lý Vân Mịch một mặt bộ dáng nghiêm túc, nàng sẽ không phải đúng là tại đính hót. Chờ chút, theo nàng lý giải, Cái kia thân phận của mình chẳng phải là xong rồi. Biến thái. Chương 349, Quan Nguyệt đại sư thân phận. Đây. Lý Vân Mịch giống như ý thức được mình nói sai, cho nên nàng lúc này cũng rời đi đề tài, bất quá khôi lỗi này kỹ thuật tinh xảo, ngược lại là cùng chúng ta Bạch Hổ Quốc con rối hình người có chút tương tự đây, tại đây Trung Châu cũng có như thế phong cách khôi lỗi, thật sự là ý thấy. Nhìn lên, khôi lỗi này giống như không hề sai sức chiến đấu. Sức chiến đấu gì gì đó đến vẫn là tiếp theo, thế nhưng Lý Vân Mịch phía trước cái kia nửa câu nói Chu Hiển cũng rất lưu ý. Ngươi nói Bạch Hổ Quốc cũng có loại này khôi lỗi? Chu Hiền lập tức hỏi thăm. Không phải khôi lỗi, là con rối hình người, không có nội bộ cơ quan kết cấu, trên kết cấu rất là bình thường, chỉ là có chút người có thể điều khiển sách dây con rối hình người tiến hành chiến đấu, ngoài ra, con rối hình người này chỉ là xem xét phẩm mà thôi. Thì ra là như vậy, đại khái chính là dương hoa a, thân thể người mâu a loại này chứ. Nhưng Lý Vân Mịch nói ra, bất quá coi như là tại ta Bạch Hổ Quốc, muốn chế tạo như vậy tinh xảo con rối hình người, lại cũng không dễ dàng. Huống chi, trước mắt đây là có thể chiến đấu khôi lỗi này đủ thấy này khôi lỗi tượng sư lợi hại, ừm, thì ra là như vậy. nghĩ tới đây, Chu Hiền thẳng thắn lại đem một cái khác khôi lỗi đại sư cho kêu lại đây. Chu Hiền trên tay vị này tiền sư cũng là một đời tên tự tới, tuy nói tựa hồ có chút không sánh được vị này quan nguyện đại sư, nhưng sức mạnh của hắn cũng không kém. đại nhân bảo ta đến trước có gì phân, tiền sư vừa tới bên này, hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt liền rơi xuống khôi lỗi này mặt trên, tầm mắt nhất thời liền không rời ra. tiền tiên sinh, ta lần này dạy ngươi lại đây cũng không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, mà là bởi vì trước mắt khôi lỗi này ta còn muốn dựa vào tiên sinh đến tham tưởng tham tưởng. Chu Hiền nhìn thấy dáng dấp của đối phương, liền biết này huyền sư đã nhìn ra khôi lỗi này bên trong môn đạo. Khó mà tin nổi, có đời này thậm chí có như thế tinh xảo khôi lỗi. Tiển sư nghe được Chu Hiền lời nói, hầu như chính là chạy chậm tới khôi lỗi này trước mặt, sau đó đối với khôi lỗi này lại véo lại nắm. Nhìn này huyền sư động tác, Chu Hiền không nguồn gốc cảm giác trên người mình đều có chút không dễ chịu rồi. Cảm giác này này thật là kỳ lạ. Bất quá cũng còn tốt, tiền sư không có để Chu Hiền đợi lâu, hắn xem một hồi sau tựu đối Chu Hiền nói ra, Khôi lỗi này nhất định là xuất từ Quan Nguyệt đại sư tay, trừ hắn ra, ta nghĩ không tới có bất luận kẻ nào có thể chế tạo như vậy khôi lỗi. Một năm trước ta từng có may mắn gặp qua Quan Nguyệt đại sư kỳ tác, vật ấy tất nhiên xuất từ Quan Nguyệt đại sư tay không có sai sót. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Hiền cũng là một trận ngạc nhiên, hắn lại hỏi: "Ngươi biết Quan Nguyệt đại sư?" Hiển sư gật gật đầu, trên mặt tựa hồ còn lộ ra sùng bái vẻ mặt. "Phải biết, này Hiển sư bản thân liền là một cái cường hãn khôi lỗi tượng sư à coi như là so với Chu Hiền đã từng tượng sư sư phụ Minh thắng tổ tới nói, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu." nhưng nhìn này tiền sư dáng dấp đối phương lại tựa hồ đối này quan nguyệt đại sư tôn sùng đầy đủ bộ dáng này quan nguyệt đại sư rất lợi hại sao chu hiền hỏi này quan nguyệt đại sư hẳn là một cái người chơi nếu là một cái người chơi này lại có thể tại dân bản địa bên trong có được như thế danh tiếng vẫn có thể để cho tại cái khác người chơi trước mặt nhắc tới điều này nói rõ đối phương sức ảnh hưởng quan nguyệt đại sư tự nhiên rất mạnh tiền sư hồi đáp ta cảm thấy coi như là đại nhân ngài kỹ thuật chỉ sợ cũng nha đại nhân ngài tượng sư trình độ là cường hãn vô cùng thế nhưng nói riêng về con rối hình người trình độ này lời nói e sợ căn bản cũng không có có thể so với được với quan nguyệt đại sư tồn tại như vậy sao chu hiền gật gật đầu hán đại khái là đã minh bạch xem ra này quan nguyệt đại sư trình độ kỹ thuật thật là đủ cao nếu không cũng sẽ không gợi ra hiển sư phản ứng mạnh liệt như vậy phải biết này hiển sư nhưng là chu hiền thủ hạ của mình à như thế xem ra cái này quan nguyệt đại sư có lẽ đối này long mộ thế giới có không nhỏ can thiệp năng lực cũng không biết người này đến tổn cùng là ai chu hiền trong lòng đại khái có tính toán Nhưng này Quan Nguyệt đại sư đến tội cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ là còn nhận biết mình sao? Chu Hiền ở trong lòng âm thầm hồi ức chính mình đã thấy nhiệm vụ, thế nhưng tại trong ấn tượng thật giống xác thực không có người này. Khối lỗi này bề ngoài đã kỳ diệu như vậy, nhưng nội bộ cấu tạo lại là càng thêm tinh xảo. Đó cũng không phải huyết nhục khối lỗi, thế nhưng là có thể cho người một loại người sống cảm giác và khí tức. Không có thông tin trình độ là tuyệt đối làm không được. Tiễn sư tại xem nhìn một hồi sau lại nói như thế. Ừm, cái này đúng là như thế. Chu Hiền cũng đối này biểu thị đồng ý. Thân là tượng sư Chu Hiền đương nhiên sẽ không không có kiểm tra qua trước mắt cái này khôi lỗi hình người. Chu Hiền cũng biết đây là một cái cực kỳ tinh xảo cơ cấu. Coi như là hiện tại Chu Hiền, hắn cũng xác định mình làm không ra như thế tinh xảo khôi lỗi. Bất quá, nếu là muốn phòng chế, Chu Hiền cảm giác mình cũng còn là có thể làm được. Nhưng này không chỉ cần đầy đủ tinh lực, vật liệu, còn muốn có phi thường tinh tế chất lượng thiết bị, bao quát laser chắc cử nghi vân vân. Nếu không thì, coi như là dùng tất cả loại này thiết bị, Chu Hiền đều cảm thấy là không hợp cách, bởi vì cái này khôi lỗi đối với độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Nếu là dùng một cái từ đến khái quát loại này hết sức tinh tế khôi lỗi lời nói, Chu Hiền cảm thấy dùng cơ xảo hai chữ là không sai. Cái này Quan Nguyệt đại sư chế tạo ra cơ khí, chính là cơ xảo khôi lỗi. Lúc này, Chu Hiền lại đem đầu chuyển hướng về phía Lý Vân Mịch, người cái kia bạch hổ khôi lỗi giống như phi thường chân thực, không biết cùng này so với làm sao. Nhưng Lý Vân Mịch nghe được Chu Hiền lời nói, lại là lắp đầu một cái, của ta bạch hổ khôi lỗi cũng không sánh được cái này thợ máy như thế tinh xảo khôi lỗi. Thậm chí có thể nói chúng ta bạch hổ quốc cũng không có mấy người có thể làm được loại trình độ này, có thể có thứ sáu thành tinh thủy. Này cũng đã là cực hạn. Chu Hiền vừa cùng Niệm sư, Lý Vân Mịch thảo luận, trong lòng một bên cũng tại suy nghĩ, tuy rằng rất tinh tế, thế nhưng những này cơ cấu đối với tài liệu yêu cầu cũng không cao, nói riêng về nội bộ lời nói, món đồ này thậm chí có thể tại thế giới hiện thực chế tạo. Chờ chút. Thời điểm này, Chu Hiền trong lòng đống nhiên có một điểm suy đoán. Tại thế giới hiện thực, có thể chế tạo. Nhất thời, Chu Hiền trong đầu lại nhất thời tránh qua vô số bóng người. Sẽ là ai chứ? Tại thế giới hiện thực chính mình người quen biết, hơn nữa người này nhất định là trong trò chơi rất lợi hại tồn tại. Lúc này Chu Hiền sẽ vì dừng từ từ thu hẹp, trong đó bao quát Trung Châu học viên học sinh, hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, sát thủ công hội các loại câu lạc bộ người, Lưu Tiêu Văn, Thẩm Duyên Đình vân vân. Trong này lại đem không có tu luyện phó chức nghiệp đi đến rơi. Chu Hiền kéo ra bạn tốt thực đơn, sau đó đem bộ phận hảo hữu tư liệu đã ra. Lúc này trong tài liệu chỉ còn lại có Trung Châu học viên bộ phận học sinh, hắc ám thiên sứ, Lưu Tiêu Văn cùng Thẩm Duyên Đình những thứ này. Trước tiên giả định sẽ làm những chuyện này là nhận thức ta ác thú vị người, cái kia đoán chừng còn cho đem bắt đầu tính tại bên trong. Nhưng nếu quả thật chỉ là trùng hợp. Cái kia Chu Hiền suy đoán cũng đều vô dụng. Ta đã từng cùng Quan Nguyệt đại sư có duyên gặp mặt một lần, cũng không biết Quan Nguyệt đại sư hiện tại đến tột cùng như thế nào. Ngay vào lúc này, Hiển sư cảm khái một câu nói, lại là hấp dẫn Chu Hiền lực chú ý. "Ồ, oh. này Quan Nguyệt đại sư tướng mạo làm sao?" Chu Hiền lập tức liên hỏi. Nhưng Hiển sư lại là lắc đầu một cái, "Ta tuy nói gặp qua Quan Nguyệt đại sư, nhưng trên thực tế cái kia lại không phải là Quan Nguyệt đại sư bản thân, mà là Quan Nguyệt đại sư khối lỗi, Quan Nguyệt đại sư thường ngày đều là khống chế khối lỗi của mình hành động, chân thực tướng mạo. Có người nói không có ai biết" Không có ai biết. Chu Hiền đối thuyết pháp này khá là lưu ý. Không ai biết sao. Vừa mới đã nhận được tin tức Chu Hiền khá là thất vọng. Ừm, ta ngoại trừ biết quan nguyệt đại sư sử dụng là nữ tính khôi lỗi ở ngoài, cái khác liền hoàn toàn không biết rồi. Tiền sư hồi đáp. Nói như vậy, quan nguyệt đại sư phải là một nữ sao? Không, cũng có khả năng là chân chính biến thái tới. Sẽ là. Đại đế người chơi sao? Căn cứ Chu Hiền biết trong tài liệu, đại đế người chơi cũng có mấy cái tự sư, thế nhưng khôi lỗi tượng sư. tựa hồ không có. Kết quả hiện sư đoạn văn này, đối Chu Hiển cũng không có bao nhiêu trợ rút. Được rồi, có quan hệ cái này quan nguyệt đại sư sự tình, chúng ta hiện tại cũng hiểu rõ không được quá sâu, liền tạm thời như vậy đi. Chu Hiển trở về đề tài chính, Tiễn Tiên Sinh, ta đây khôi lỗi tặng cho ngươi tiến hành nghiên cứu được chứ? Chu Hiển nguyên bản suy đoán đối phương nên mừng rỡ đáp ứng thỉnh cầu của mình, nhưng người nào liệu hiện sư vào lúc này lại điên cuồng lập đầu, đại nhân, này có thể không thành. Khôi lỗi này như thế tinh xảo, sát thực là đồ tốt, thế nhưng thả ở chỗ này của ta, lại là sẽ phương hại ta về sau tu hành. Nha Chu Hiền lúc gần lúc hiện đã minh bạch tiền sư cách nói. Lúc này, tiền sư quả nhiên nói ra, đại nhân, khôi lỗi này cùng ta, giống như là ở trước mặt ta trải lên một cái hoạn lộ thanh thăng, ta chỉ muốn hướng về con đường này đi, liền có thể đến nơi cần đến. Nhưng con đường này lại là con đường của người khác, mà cũng không phải là con đường của ta, ta có của ta đường, cho nên không dùng tới con đường như vậy. Ta hiểu được. Chu Hiền thiết kiếm trong tay đại biểu hàng nghĩa, không cũng là như thế sao. Con đường trước mắt cũng không phải là của mình đường, mà là bị người khác trải con đường. Cho nên Chu Hiền mặc dù có đồ Long Đao bản thiết kế nơi tay, thế nhưng hắn vẫn là muốn chế tạo ra chỉ thuộc về mình binh khí. Chu Hiền thậm chí có đem Thiên Tinh cũng dung hợp trong đó niệm tưởng, như không phải là bởi vì vẫn không có làm rõ Thiên Tinh đến tột cùng là cái gì, mà trong đó tính chất lại là làm sao, chỉ sợ hắn cũng sớm đã làm như vậy. Nhưng liền hiện tại mà nói, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, vì đột phá tự mình, Thiên Tinh này cũng sẽ trở thành chính mình đi về thần cấp tượng sư trên đường tế phẩm. Vì vậy, cái này khôi lỗi đại nhân giữ lại là tốt rồi, ta lần này quan sát sau, đã là được kích lợi không nhỏ. Thế nhưng nếu là nắm tại trong tay ta lời nói, ta e sợ liền sẽ bị này tinh diệu khôi lỗi ảnh hưởng tới tâm thần của chính mình. Hiển sư nói ra. Ta hiểu được. Chu Hiền lúc này cũng sẽ không sẽ ở chuyện này trên dây dưa. Về phần Chu Hiền lời của mình, hắn giữ lại cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không dự định thông qua khôi lỗi tượng sư con đường đến trở thành thần cấp tượng sư, Chu Hiền binh khí là kiếm, hắn trở thành thần cấp tượng sư bia cũng sẽ là một thanh kiếm. Bất quá không có ý định đi con đường này, không có nghĩa Chu Hiền liền bỏ qua như vậy, này cơ xảo khôi lỗi kỹ thuật cao siêu Chu Hiền cùng Hiện sư liền triển khai như vậy thảo luận, thuận tiện kết hợp được lý Vân mịch bạch hồ quốc kỹ thuật tiến hành thảo luận, nhưng cũng là được rích lợi không nhỏ. Chương 350, là ai? Sáng sớm ngày thứ hai, khi Chu Hiền từ bên trong phòng lúc đi ra, trong ngọn núi nhiệt độ còn rất thấp. Mặc dù là mùa hè, thế nhưng sáng sớm lại có chút khiến người ta lạnh cả người. Chu Hiền đi ở này còn hơi có xa lạ trên hành lang, không khỏi cảm thán một cái biệt thự này kỳ diệu. A Chu Hiền hắn vừa mới đi ra, liền nghe được Lưu Tiêu Văn Chính đang cùng mình chào hỏi. Cái này ngồi ở trên xe lăn bé gái tuổi hồ tâm tình tốt vô cùng bộ dáng. Thời điểm này, một mặt tiểu đại nhân dáng dấp, nhìn nhưng có chút khôi hài. "Làm sao? Tâm tình công tệ, gặp phải chuyện gì tốt sao?" Chu Hiền cười hỏi. "Ngày hôm qua nhân phẩm không sai, một hơi kiếm được hơn 2 triệu tiêu văn mang theo thích gì nói ra. Hơn 2 triệu? Kim tệ. Đổi lại là mấy tháng trước, Chu Hiền khả năng còn đối kim tệ rất có cảm giác, thế nhưng gần nhất thời điểm, Chu Hiền phát hiện mình thật giống đều hơi chững rồi. Bất quá này hơn 2 triệu kim tệ xác thực rất nhiều, này Lưu Tiêu Văn đến tột cùng là làm cái gì, đột nhiên liền được khoa trương như vậy một khoản tiền lớn. Ừm, kim tệ." Ngày hôm qua gặp phải cái thằng lốc, tùy tùy tiện tiện đã bị lao nương ta đùa bỡn, tâm tình không tệ. Lưu Tiêu Văn rên lên làn điệu không rõ nhạc khúc, sau đó liền một đường hướng về phòng ăn mà đi. Chu Hiền đương nhiên cũng là đuổi tới. Tại đi tới phòng ăn sau, Chu Hiền liền phát hiện bên này trong phòng bếp, Lý Sơ Ngộ, bắt đầu cùng Hắc Cám Thiên Sứ ba người đang tại khí thế ngất trời bận rộn, mà Trương Thái Hạo thì cùng hầu gái Lưu Ly ngồi ở bên cạnh, xem Trương Thái Hạo trên mặt mắt cuồng thâm liền biết, gia hỏa này khẳng định lại đang làm cái gì nghiên cứu loại hình đồ chơi rồi. Chu Hiền, tra buổi sáng nè. Nhìn thấy Chu Hiền sau khi đi ra, Hắc Ám Thiên Sứ liền hướng về Chu Hiền nhiệt tình chào hỏi. Sớm, Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ. Chu Hiền cũng đáp lại nói. Ba, không biết tại sao, vừa mới chuẩn bị mở miệng bắt đầu, Lý Sơ Ngộ cùng Lưu Tiêu Văn vào lúc này đồng loạt ngậm miệng lại. Hai vị trí đầu lúc này bất động thanh sắc nhìn Hắc Ám Thiên Sứ một mắt, mà Lưu Tiêu Văn nhưng là dùng khó chịu ánh mắt liếc mắt nhìn Chu Hiền. Không khí này thật giống có chút lung túng. Bất quá lúc này Hắc Ám Thiên Sứ thật giống đều không có để ý tất cả những thứ này. Thời điểm này còn là cảm giác tốt đẹp đang chuẩn bị bữa sáng. Không lâu lắm, này bữa sáng liền đã làm xong. Không khí này thật giống lại có chút trở về rồi. Tới tới tới, hôm nay chúng ta bữa sáng làm mì sợi nha. Bắt đầu lúc này ăn mặc một thân trang phục nữ buộc, trên tay bưng bà tô mì đi tới. Chính là Nhật Bản ăn nỉm bên trong thường thường xuất hiện cái kia, lưu tiêu văn của cục. No, no, no. Mì sợi vật này tuy rằng trải qua sửa đổi, nhưng đây thật là Trung Quốc thứ nhất sáng chế nha, trên tay ngươi phần này mì sợi nhưng là ta đặc chế đây này. Ngươi nói món đồ kia thật sự là nông cạn, quá nông cạn rồi, loại này tay kéo mì sợi mới thật sự là vương đạo đây này bắt đầu cười híp mắt đem một bát mì sợi bưng đến Lưu Tiêu Văn trước mặt. Ồ, đắc chế à, vậy còn thực sự là cảm tạ đây này, Lưu Tiêu Văn cũng đối bắt đầu cười. Hai người này nụ cười thấy thế nào đều làm sao cho người một loại cảm giác quái dị. đây có lúc bắt đầu lời nói chính là như vậy khiến người ta không tìm được manh mối. Hơn nữa này Lưu Tiêu Văn cùng bắt đầu trong lúc đó là chuyện gì xảy ra. Chu Hiền cảm giác mình thật giống có chút không biết rõ không khí bây giờ rồi, cuối cùng là làm sao vậy? Còn bên cạnh Lý Sơ Nộ lại xì một tiếng cười. Nhật Bản mì sợi cơ bản đều là cơ khí lôi ra tới cho nên muốn mùi vị cũng chỉ có thể dựa vào tại sắc thuốc trên dưới công phu nhưng đây là không thích hợp bắt đầu có ý tứ là nàng sợ tác chính là tránh tông tiểu trung quốc mì sợi á. Oh oh trải qua lý sơn ngộ lần này giải thích sau chu hiền đây coi như là sáng tỏ rồi mà lưu tiêu văn cùng bắt đầu trong lúc đó cái kia vi diệu bầu không khí cũng giống như giải trừ nguyên lai like là cơ khí lôi ra tới mì sợi à khó trách ta nhiều lần đi ăn nhật thức mì sợi thời điểm luôn cảm giác mùi vị có chút kỳ quái là chuyện như vậy à nói chuyện là vừa vặn nếm thử một miếng mì sợi lưu ly hầu gái. Nàng đại khái cũng chú ý tới vừa mới cái kia vi diệu bầu không khí. Chu Hiền kẹp lên mì sợi ăn một miếng, mì sợi rất có nhai sức lực, cắn một cái tiểu khiến người có một loại tinh thần chấn động cảm giác. Thật không tệ. Chu Hiền chân tâm cảm thấy vắt mì này hương vị không sai. Đúng không? Ta liền nói. Bắt đầu rất cao hứng nói. Còn thành, trương thái hạo lúc này cũng đi ra nói một câu. Mỹ vị mì sợi cứu vãn hôm nay sáng sớm, Chu Hiền thì cho là như vậy. Trời đã ăn rồi bữa sáng, Chu Hiền liền kéo lên bắt đầu, sau đó cùng nhau tới rồi bắt đầu gian phòng. Làm sao? Có chuyện gì tìm ta? Tựa Hồ Chu Hiền gặp phải khó khăn chuyện này để bắt đầu rất dáng vẻ cao hứng. Tại Chu Hiền đi tới gian phòng của mình sau, bắt đầu liền cười hiếp mắt nhìn Chu Hiền, khiến hắn khắp toàn thân không dễ chịu. Là như vậy, ở trong đêm có một cái phi thường lợi hại khôi lỗi tự sư, tên là Quan Nguyệt. Người này có thể chế tác không thua gì chân nhân khôi lỗi, ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? Chu Hiền hỏi. Cũng không phải hiểu rất rõ, trước đây có nghe qua. Làm sao? Người này rất trọng yếu. Bắt đầu hỏi. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau đó lại gật gật đầu, cuối cùng hắn muốn nghĩ. Quyết đoán còn là lấy ra lẹt 800 cá nhân đầu cuối, sau đó đem khôi lỗi dỉn dặt cho bắt đầu xem, đây là cái kia quan nguyệt đại sư chế tạo. Cùng ta rất giống chứ? Bắt đầu nhìn một chút phía trên này hình ảnh, sau đó lại nhìn một chút chu hiền, đến nửa ngày nàng mới nói chuyện này đích thực là rất tương tự tới, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi có cái gì kỳ diệu hứng thú thức tỉnh rồi, kết quả là khôi lỗi a, nay này này, chỗ ngươi một mặt biểu tình thất vọng là có ý gì a? Khu khụ, nói tóm lại người này đại khái liền ở bên cạnh ta, khẳng định cùng ta có gặp nhau, ta là nghĩ như vậy. Chu Hiền nhanh chóng kéo trở về đề tài. Bắt đầu cũng gật gật đầu, giống như vậy lời nói, trùng hợp khả năng không phải là không có, nhưng hẳn là khá là nhỏ. Ngược lại là có thể là một loại nào đó đặc thù trả thù phương thức. Chu Hiền, ngươi rất có thể bất chi bất giác từ lúc nào đem cái này quan Nguyệt Đại sư đắc tội nha. Trả thù. Tì Mị nghĩ như vậy, Chu Hiền vẫn đúng là cảm thấy có loại khả năng này. Ku Ku, Chu Hiền còn nói, nhưng là ta không cảm thấy ta thật giống đắc tội quá người nào chứ. Động tác này có chút giống trò đùa dai, cần phải cũng không phải kẻ thù của ta gì gì đó. Từng nếu như ta có trình độ này tượng sư sức mạnh lời nói chu hiền ngươi đắc tội ta thời điểm ta nói không chắc sẽ là một cái khôi lỗi của ngươi cầm mất mặt xấu hổ đây này bắt đầu tựa hồ còn đối cái này quan nguyệt đại sư có một loại tâm tâm tương ánh cảm rất sao bất quá bắt đầu lúc này nghĩ tới điều gì như thế tinh diệu khôi lỗi thật ra khiến ta nghĩ tới rồi một người nói không chắc sẽ là nàng trong khi nói chuyện bắt đầu trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút hoài nghi cùng không xác định nói tóm lại lên trước trò chơi đi ngươi cho ta xem một chút cái này khôi lỗi ta tốt xác nhận một cái bắt đầu nói ra ừm vừa vặn cách thời gian nước định còn sớm, chúng ta có chút thời gian, không lâu lắm, chu hiền cung bắt đầu đều đăng nhập vào trò chơi, sau đó bắt đầu liền hướng về chu hiền bên này chạy tới, chính là cái này sao? bắt đầu đang nhìn đến khôi lỗi sau, liền lập tức tiến tới, thực sự là tinh xảo khôi lỗi, thật giống như hoàn toàn là thật sự như thế, bắt đầu đang nhìn đến cái này khôi lỗi sau, cũng tương tự phát ra than thở, loại kỹ thuật này thật sự là lợi hại, từ cổ chí kim, cần phải cũng không có bất kỳ tượng sư có thể đem khôi lỗi chế tạo đến như thế hoàn mỹ trình độ chứ? có lợi hại như vậy sao? chu hiền kinh ngạc hỏi. Ừm, chính là như thế. Khôi lỗi này kỹ thuật cũng không phải là truyền thừa từ cổ đại bất luận một loại nào, mà là thuần túy mở ra lối riêng sinh ra khôi lỗi. Trên nguyên lý. Ân, nói cứng lời nói, cùng chúng ta thế giới người máy nguyên lý có chút tương tự chứ. Bắt đầu cách nói, để Chu Hiền ván cờ này người trong tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, món đồ này nguyên lý đích thực là cùng người máy có chút tương tự. Cũng không phải nói song phương kết cấu tương tự, mà là nói song phương lý niệm tương tự. Kỳ diệu nhất hẳn là bên ngoài tầng này tài liệu của ta kỹ năng nhìn không thấu tầng này ra người như thế tài liệu tính chất vật này đến tột cùng là cái gì? Bắt đầu cuối cùng mới đưa sự chú ý đặt ở tài liệu này ở bên ngoài, vật này tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Ta cũng không biết tài liệu này là cái gì, mấy cái kỹ năng đặc thù đều không cách nào xem, giám định quyển trục cũng không nhìn thấy. Chu Hiền biểu hiện rất đồng ý nói, hơn nữa như thế có thể hàng nhái thành nhân thể vật liệu, cũng là không thường thấy. Tại Long Mộ thế giới trong, cũng có không ít tương tự mặt nạ da người một loại vật liệu tồn tại, có thể phi thường tốt đẹp mô phỏng thân thể da rẻ mặt ngoài. Nhưng loại vật liệu này thường thường không có cái gì sức chịu đựng, dùng tại trên da lời nói tại khớp xương khu vực rất dễ dàng liền xuất hiện mài mòn cùng vỡ tan nhưng dùng tại cái này kỳ diệu khôi lỗi phía trên chất liệu cũng không như thế tuy rằng xúc cảm cùng thị giác trên đều cùng thân thể da rẻ như thế nhưng trên thực tế lại là phi thường cứng cỏi mặt ngoài coi như là đao chém kiếm đâm cũng không thể tổn thương mảy may chu hiền dùng ô kim thiên khôi kiếm đem hắn bổ ra sau những này da rẻ cũng có thể trong thời gian cực ngắn khép lại thật đúng là cho người ngạc nhiên cực kỳ như thế vật liệu so với da rồng cũng không kém là bao nhiêu rồi chu hiền nói ra ân chốt liền ở tài liệu này mặt trên bắt đầu nói ra Ngươi nghĩ biện pháp biết rõ này ra rẻ chất liệu đến tuột cùng là cái gì, ta cảm thấy ta thật giống biết đáp án. Tài liệu này có cái gì đặc biệt đấy sao? Chu Hiền nghi ngờ nói. Vật liệu có cái gì đặc biệt, cái kia vẫn không có gì quan trọng, bắt đầu ôm ngực nói ra. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu như tài liệu này không có gì đặc biệt địa phương. Không có gì đặc biệt địa phương. Bắt đầu có ý tứ là nói thế giới hiện thực. Chu Hiền hầu như trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Mà lúc này, Chu Hiền cũng nghĩ đến bắt đầu vừa mới lời đã nói bên trong chi tiết nhỏ. Đúng rồi, bác Đầu. Ngươi vừa mới nói cái kia hắn là ai? Chẳng lẽ là thế giới hiện thực người? Chu Hiền liền vội vàng hỏi. "Ừm. Tuy rằng ta không xác định đối phương có phải hay không là ngươi đang tìm cái kia Quan Nguyệt đại sư, nhưng nàng khẳng định biết cái gì." Lưu Tiêu Văn bắt đầu nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể xác nhận tài liệu này đến cùng phải chăng có thể tại thế giới hiện thực bên trong bị chế tạo ra lời nói, của ta nắm chắc càng lớn hơn rồi." "Tiêu Văn?" Chu Hiền không thể tin được. Chương 351: Long Ngộ công hội thành lập. Bắt đầu hàm hồ suy đoán đem chính mình cùng Lưu Tiêu Văn tranh đấu sự tình nói một lần đương nhiên, trọng yếu không ở nơi này địa phương mà ở chỗ Lưu Tiêu Văn thủ đoạn công kích, Thứ chi tất cả đều là tay chân giả sao? Chu Hiền nghe được đoạn văn này sau, cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. nếu như bắt đầu trôi nói hết thảy đều là thật sự lời nói, vậy thì thật là một cái cho người đặc biệt để ý sự tình. đúng, hơn nữa chất liệu cùng này rất giống, ta tại nàng tứ chi biến hình thời điểm nhìn ra rồi, bắt đầu nói ra. Chu Hiền lâm vào trong suy tư. Chu Hiền trước lúc này cũng từng cảm thụ qua Lưu Tiêu Văn thân thể, đích thực là cùng người thường có chút không giống. hơn nữa trước đó Lưu Tiêu Văn tâm tình thật tốt có nói kiếm được 2 triệu kiếm tệ. Chẳng lẽ đích thực chính là như vậy? Chỉ là bắt đầu hàm hồ suy đoán, Chu Hiền cũng không hiểu rõ trận tướng. Ừm. Xem ra biện pháp duy nhất chính là tìm nàng ngay mặt đối chất rồi. Chu Hiền cũng không có cái gì nhận không ra người hoạt động, trực tiếp tìm nàng hỏi thăm là tốt rồi. Chỉ là cái này lưu tiêu văn là tu la đại đến người, Chu Hiền cũng sẽ không mạnh bạo, húng chi Chu Hiền cũng rất yêu thích cái này 11-12 tuổi bẻ gái. Thứ chi biến hình? Suy nghĩ kỹ một chút xem, còn là rất có sáng ý. Chu Hiền đương nhiên nghĩ tới những kia phim bom tấn bên trong những cái này là phong người máy. Ngươi muốn ngay mặt đối chất sẽ chờ đi xuống đối lập, bất quá bây giờ khoảng cách trước định thời điểm đều phải đã đến nha. Bắt đầu nhắc nhở. Nha. Chu Hiền vừa nhìn, này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền trực tiếp truyền tống đến thất tinh thành bên trong. Lúc này, vừa mới lên tuyến lý sơ ngộ bọn hắn cũng đã đến bên này. Chỉ là vừa đến đây một bên, Chu Hiền liền nhìn thấy một cái ngoài dự đoán nhân vật, Mạc Tạ. A, Chu Hiền, đã lâu không gặp a. Mạc Tạ nhìn thấy Chu Hiền, liền hướng hắn chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Chu Hiền trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Mặc Tà trước đó liên lạc với ta một cái, Từ Thiên Vân đi tới nói ra, sau đó ta cùng lão lại thương lượng một chút, đem hắn mang tới. Thời điểm tranh tài, Mặc Tà tốt xấu cũng coi như là đã giúp chúng ta, sau đó chúng ta cũng hợp tác quá, ta cảm thấy thêm hắn một cái kỳ thực coi như cũng được. Đến lúc đó chúng ta có thể thu làm chuẩn đội viên nhìn nhìn. Tại công hội trong, ngoại trừ chính thức hội viên ở ngoài, còn có chuẩn hội viên, đây coi như là công hội ngoại vi rồi. Các ngươi đều không ý kiến sao? Chu Hiền hướng về những người khác nhìn lại. Trương Thái Hạo cùng Tô Tiểu Nguyệt đều không nói chuyện. Lại nhất minh nhưng là nhún nhún mai, Đào Sơn biểu thị không sao cả, về phần Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ, nàng đối mặt ta hiểu rõ liền không nhiều rồi. Ừm, nếu như vậy, vậy chúng ta là được lập công hội trước tiên đi. Chu Hiền nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều đồng ý rồi, cũng không có nhiều lời. Phải trang tiêu hao 10000 kim tệ thành lập Long Mộ công hội. Chu Hiền đương nhiên lựa chọn xác nhận. Thành lập công hội cần phải có thu được bao quát người phát khởi ở bên trong 8 tên chuẩn thành viên đồng ý, mời lựa chọn công hội thành viên. Chu Hiền, Lý sơn Ngộ, Tô Tiểu Nguyệt, Hoàng Dĩ Nguyệt, Từ Thiên Vân, Đào Sơn, Trương Thái Hạo, lại nhất minh, tổng cộng tăng cái, bọn hắn đồng thời ấn vào xác nhận. Long mộ công hội thành lập thành công. Ồ, chúng ta công hội vừa bắt đầu chính là Lvl 3. Vừa mới thành lập công hội sau, Từ Thiên Vân liền ngay đầu tiên mở ra công hội giới diện, thế nhưng vừa mới mở ra công hội giới diện, Từ Thiên Vân liền phát hiện cấp bậc của bọn hắn dĩ nhiên một cái là đến Lvl 3. Mà cũng không phải là Lvl 1, này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nay có cái gì kỳ quái, nếu như mới bắt đầu sáng lập người có chút danh vọng lời nói, vừa mới thành lập công hội mới bắt đầu đẳng cấp là có khả năng sẽ cao. Nếu như ngươi để bảy cái đại đế người chơi đến thành lập công hội, vừa bắt đầu giữ không chuẩn chính là 14-15 cấp công hội, ngoại trừ muốn điểm đặc thù yêu cầu 16 cấp công hội ở ngoài, này cơ bản cũng là tốt nhất. Mạc ta lúc này ra để giải thích một câu, sau đó hắn nói ra, "Được rồi, hiện tại trước tiên thêm ta đi." Ừm, chờ. Chu Hiền lập tức đối Mạc Tà phát ra mời, làm cho đối phương đã trở thành long mộ công hội chuẩn hội viên, đợi được một tháng đến kỳ sau, hắn liền sẽ tự động chuyển thành chính thức đội viên, cũng có thể bị công hội nguyên lão trực tiếp thêm vị chính thức đội viên. Để ta xem một chút. Phía dưới là phó hội trưởng, công hội trưởng lão. Chu Hiển vậy thì chuẩn bị bắt đầu phân phối nhân viên. Chờ chút. Đúng lúc này, Trương Thái Hạo đi ra, liên quan với phân phối, ta cảm thấy hẳn là dựa theo công hội quyền năng cùng chức vị đến phân, long mộ xã hỗn loạn tình huống cũng phải cải thiện. Cảm tình Trương Thái Hạo là có chút chịu không được này long mộ xã này hỗn loạn chế độ. Thế nhưng, nghe được Trương Thái Hạo đi ra tìm cớ, Chu Hiển lại là không khỏi đối với Trương Thái Hạo bật cười. Có gì đáng cười? Trương Thái Hạo mặt lạnh nói nha a. Không, chẳng qua là cảm thấy ngươi biến hóa rất lớn, thời điểm vừa mới bắt đầu. Ngươi có thể ngay cả chúng ta Long Mộ xã sự tình cũng không dự định quan một cái đây này. Trương Thái Hạo sợ dĩ gia nhập Long Mộ xã, là vì đang cùng Chu Hiền đánh cược bên trong thua mất. Khi đó, Trương Thái Hạo đối này Long Mộ xã sự tình, thật đúng là lạnh nhạt, nếu không phải Lý Sơ Ngộ tức thời xuất hiện cứu chẳng, nói không chắc liền không có hiện tại Long Mộ xã rồi. Bất quá Trương Thái Hạo xuất hiện ở ngoài mặt tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng, thế nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là nhìn không được các ngươi này hỗn loạn vô tự trạng thái mà thôi, các ngươi dáng dấp như vậy thật sự là cho người phiền chán. Trương Thái Hạo nghe được Chu Hiền lời nói sau, chỉ là nói như vậy một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ừm, ta cũng cảm thấy là như thế này, chúng ta muốn làm chút nhân viên quản lý tới. Từ Thiên vân đối này đề nghị cũng thật coi trọng. Tô Tiểu Nguyệt học tỷ, Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ, các ngươi trước đây đều tại trường học chúng ta đại xã đoàn trải qua, bọn hắn ở trong game cũng có cơ hội, các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đây? Lại Nhất Minh hướng về hai người khác dò hỏi. Chuyện này ta không quá rõ ràng, thế nhưng Tô Tiểu Nguyệt bạn học trước đây xem như là điện cảnh xã người đứng thứ hai nha. Hoàng Dĩnh Nguyệt tựa đầu chuyển hướng về phía Tô Tiểu Nguyệt. Nghe xong Hoàng Dĩnh Nguyệt lời nói, Tô Tiểu Nguyệt thế là nói ra, điện cảnh xã cũng không có gì đặc biệt, trong công hội phân công cùng xã đoàn không kém nhiều, hai cái hội trưởng phụ trách tổng thể công tác, mấy cái trưởng lao chia làm dẫn đội, hậu cần dáng dấp như vậy. Long Mộ xã này ít người, cũng không khả năng làm như vậy. Long Mộ xã tạm thời không có khả năng có quá lớn tổ chức, bởi vì bọn họ tạm thời cũng là 10 người mà thôi. Này này, để cho ta làm phó hội trưởng đi. Ta nghĩ vui đùa một chút. Bắt Đầu ngược lại là rất tinh thần. Sau đó, Chu Hiền liếc nàng một cái, sau liền đem Tô Tiểu Nguyệt bổ nhiệm làm phó hội trưởng để cho ta tới. Tô Tiểu Nguyệt nghe được hệ thống đống nhiên truyền tới nhắc nhở sau, còn sửng sốt một chút. Ừm, ở nơi này cũng chỉ có Tô Tiểu Nguyệt học tỷ ngươi mới có quản lý kinh nghiệm, phó hội trưởng chỉ có thể giao cho ngươi rồi. Chu Hiền đối với Tô Tiểu Nguyệt nói ra. Nguyên bản lời nói, Chu Hiền là chuẩn bị đem chức vị này giao cho Từ Thiên Vân. Thế nhưng trải qua trương thái hạo nhắc nhở, Chu Hiền lại là có chút hiểu rõ, về sau công tác còn nhiều nữa, nếu như có thể là chính quy hóa, vậy thì chính quy hóa một điểm tốt hơn. Ừm, vậy thì tạm thời như vậy tốt rồi. Bất quá Long Mộ xã người không nhiều ta cũng không tốt phân phối. Như vậy tốt rồi, trước tiên tạm thời phân một cái bí thư, một cái tham mưu đi ra được rồi. Tại công hội trong, trưởng lao chỉ là bình thường xưng hô, ngươi cũng có thể đổi thành những khác. Quả ngươi là nhiều rồi, bê mộng còn là trước viêm đông na cũng có thể. Cho nên đem một cái trong đó chức vị đổi thành bí thư cũng là không có vấn đề. Rồi lại nói, tại trong xã đoàn bản thân cũng phải có một cái chức vị như thế. Bí thư được xác nhận vì lý sơ ngộ. lại nhất minh thì được bổ nhiệm làm tham mưu. Sơ ngộ tại long mộ xã vừa chính là quản lý, thả bên này chính là bí thư, lượng công việc hơi lớn chút. Tham Như lời nói, rất dễ hiểu, chính là mặt ngoài ý tứ. Tô Tiểu Nguyệt thành thạo thao tác giao diện thuộc tính, được rồi, tình huống bây giờ cứ như vậy đi. Ta còn lại tình huống lại quan sát quan sát lại tiến hành phân phối. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt liền đem ánh mắt đặt ở lại Nhất Minh trên người, vị này lại Nhất Minh bạn học, trước ngươi không phải có phân phối sao, bây giờ nói nói đi, vừa vặn quyết định một cái. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói, lại Nhất Minh gật gật đầu, sau đó liền đi ra, chúng ta Long Mộ công hội người tuy rằng rất ít, thế nhưng dựa theo chúng ta lúc trước thiết kế, kỳ thực phân tổ hành động là một cái lựa chọn tốt điểm này lại Nhất Minh trước đó liền đã nói qua, cho nên căn bản không có người phản đối. Dựa theo tình huống bây giờ, ta tạm thời phân ra ba tổ. Lại Nhất Minh nói ra, thay đổi thứ nhất là Chu Hiền, Lý Sơ Ngộ, bắt đầu. Ta. Lý Sơ Ngộ hơi kinh ngạc, thực lực của ta cũng không mạnh đây, vì sao lại có ta? Chu Hiền liếc mắt nhìn Lý Sơ Ngộ, Sơ Ngộ, không muốn tự thi. Sức mạnh của ngươi rất mạnh, chỉ là khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm mà thôi. Lý Sơ Ngộ bạn học đẳng cấp cùng thực lực đều là vượt xa với chúng ta, đặc biệt là kia cái gì Ngự Kiếm Thật, uy lực rất mạnh. Nói xong câu đó. Lại Nhất Minh lại đưa mắt nhìn sang Bắc Đầu, về phần Bắc Đầu bắt đầu bạn học, tình huống cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng nàng nói cùng Lao Chu ngươi không kém nhiều, ta xem cũng được đi. Lại Nhất Minh chưa từng thấy Bắc Đầu ra tay, hắn chỉ là biết Bắc Đầu từng ở Chu Hiền đối kháng đại đế người chơi thời điểm bảo vệ qua hắn, thực lực cần phải có chút, cho nên hắn chỉ có thể như thế phân ra. Thế đội thứ hai là Trương Thái Hạo, Hoàng Dĩnh Nguyệt, Tô Tiểu Nguyệt. Lại Nhất Minh lúc này còn nói: "Ta không quen tổ đội hoạt động, các ngươi không cần sắp xếp ta." Lại Nhất Minh vừa mới nói xong câu đó, liền đưa tới Trương Thái Hạo phản bác. "Như vậy à? Lại Nhất Minh suy nghĩ một chút, tôn trọng công hội thành viên cá nhân ý kiến cũng rất trọng yếu. Thế là liền gật đầu. Sau đó hắn nói tiếp, cái này phân tổ chỉ là một cái thay đổi phân chia, để mọi người tại làm công hội nhiệm vụ hoặc là vào phó bản thời điểm lựa chọn kỹ càng đồng đội. Dù sao chúng ta tuy nói là công hội, nhưng trên thực tế cũng đều là long mộ xã đồng bọn, người nhà dù sao tin cậy chút. Nếu như đổi thành người bên ngoài, trời mới biết có bao nhiêu hắc kim vừa đen trang bị nhân phẩm không tốt ra hỏa. Nay kỳ thực cũng là không gì đáng trách. Hơn nữa công hội nhiệm vụ cũng cơ bản đều là tổ đội nhiệm vụ cho nên phân chia khu giữa cũng không có cái gì vậy chúng ta đều là thê đội thứ ba sao Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn hai mặt nhìn nhau này thê đội thứ ba liền hai người bọn họ a còn có ta Lại Nhất Minh chỉ chỉ cái mũi của mình ba người chúng ta hiện tại cũng tại sông cấp trong chỉ cần là làm kinh nghiệm phó bản cùng hạ nhiệm vụ chuyện khác cũng không cần làm sao quản nói xong lời này sau Lại Nhất Minh chuyển hướng về phía Mạc Tà. Mạc Tà, ngươi xem như là ngoại lệ đi chúng ta bây giờ còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi đợi được ngươi đã trở thành chính thức đội viên ta liền đem ngươi phóng tới thê đội thứ hai không thành vấn đề, Mặc Ta đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. chương 352, chân thân nói định cái này sau, Lại Nhất Minh còn nói, thay đổi thứ nhất mục tiêu chủ yếu chính là làm cấp S trở lên công hội nhiệm vụ, giúp Chu Hiền xung kích đại đế người chơi chủ tuyến, như vậy không thành vấn đề chứ? A, giúp ta xung kích đầu mối chính, Chu Hiền chính mình có chút không rõ, Lại Nhất Minh giải thích, từ tình huống bây giờ đến xem, ngươi sớm một ngày trở thành đại đế người chơi, đôi chúng ta trợ giúp cũng là càng lớn, hơn nữa ngươi không phải đã nói này đại đế nhiệm vụ kinh nghiệm lịch thiên sao? Các ngươi cùng nhau thăng cấp. Tốc độ lên rất nhanh. Về phần công hội nhiệm vụ bên này, tuy nói cũng an bài cho các ngươi rồi, nhưng kỳ thật hiện tại cũng là có thể làm có thể không làm mà thôi, dù sao ba cấp nhân vật đều rất đơn giản, rất ít có thể thấy đến cấp độ S trở lên. Công hội nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ một dạng đều là ép đến cấp bậc 5S, chỉ là công hội nhiệm vụ khen thưởng bên trong ngoại trừ bình thường khen thưởng ở ngoài, còn bao gồm công hội danh vọng. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này một khi thất bại hoặc là từ bỏ, cũng đồng dạng sẽ khấu trừ danh vọng, là một loại phiêu lưu cùng lợi ích cùng tồn tại nhiệm vụ. Ta không thành vấn đề. Có thể đi theo Chu Hiền hạ nhiệm vụ thật vui vẻ đây." Lý Sơn Ngộ cười nói, "Ta không thành vấn đề nha." Bắt đầu biểu thị đồng ý, "Bất quá Chu Hiền, ngươi cái kia Ngũ Sắc Thần Quang có thể hay không cho ta mượn vui lùa một chút, thật thú vị." "Ừm, có thể." Chu Hiền không thể trang bị cái khác vũ khí, cũng không cách nào song cầm, cho nên Ngũ Sắc Thần Quang tại trên tay hắn cũng không thể phát huy sức mạnh lớn nhất, vật này cho bắt đầu trái lại thích hợp. Nghĩ tới đây, Chu Hiền cũng là bỗng nhiên tình ngộ, sau đó đem Vũ Thiên Kiếm rút ra, trực tiếp cho Lý Sơn Ngộ, "Sơn Ngộ, ngươi vừa vặn học tập ngự kiếm thuật." vật này cho ngươi không sai, ải, có thể trưởng thành trang bị, đánh giá là 300 phân. Lý Sơn Ngộ tiếp nhận vũ khí, vừa mới chuẩn bị nói cảm tạ, sau đó nàng liền nhìn thấy vũ khí này kỳ hoa thủ tính, sát theo đó đã bị sợ hết hồn, trực tiếp hô lên âm thanh đến, cỡm nở, lao chu ngươi ra, dĩ nhiên có thể lấy được lợi hại như vậy trang bị. Từ Thiên Vân cũng là ngạc nhiên, khu khu, đột phá đỉnh cấp tượng sư thời điểm chế tạo trang bị, nói ra thật xấu hổ. Ngay lúc đó Chu Hiền còn là muốn tại thế giới hiện thực chế tạo một cái bảo bối tới, nhưng đã đến cuối cùng. Chu Hiền này trang bị đều là tại trong thế giới game chế tạo tới. Lại Nhất Minh gật gật đầu, thê đội thứ hai lời nói, xem như là chúng ta chung kiến đi. A đến cấp B công hội nhiệm vụ chủ lực, chúng ta công hội đẳng cấp hiện tại không cao, chỉ có thể dựa vào danh vọng xung cấp, phải dựa vào các ngươi. Không sao cả, dù sao cũng không phải chưa từng làm. Tô Tiểu Nguyệt nói xong, ánh mắt đặt ở Hoàng Dĩnh Nguyệt trên người. Bất quá này thê đội thứ hai liền hai chúng ta. Quá ít. Lại Nhất Minh cũng là gãi gãi đầu nhìn Trương Thái Hạo, nguyên bản hắn trong kế hoạch là ba người này mới đúng, nhưng Trương Thái Hạo này không gia nhập liền để hắn thay đội thứ hai có chút bạc được rồi nếu như tình cờ làm một chút công hội nhiệm vụ cũng không có vấn đề cũng còn tốt cuối cùng trương thái hạo chính mình nhả miệng này mới khiến lại nhất mình thở phào nhẹ nhõm hắn có đem dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh mặt tả cái này ra hỏa tâm tư lại nhất mình cũng không biết thế nhưng chờ hắn chuyển chính thức thành thay đội thứ hai đội viên lời nói đến lúc đó liền có dư rồi cái kia thay đội thứ ba ba người chúng ta vừa mới đã nói qua nhiệm vụ chủ yếu chính là súng cấp 70 cấp quá xa chúng ta hiện tại mục tiêu là level 68 đẳng cấp không đủ Cũng tiếp không tới tốt nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ hiệu quả không lớn, còn có thất bại phiêu lưu, không bằng luyện cấp. Lại nhất minh đối từ Thiên Vân bọn hắn nói ra. Hiện nay, Long mộ xã bên trong, Chu Hiền đẳng cấp là Lv82, xem như là cao nhất. Bắt đầu tình huống rất kỳ lạ, nhưng cơ bản tới nói, phát Huy Lv70 80 thực lực vẫn là có thể, nàng hẳn là còn có dư số lượng. Lý Sơ Ngộ đẳng cấp ở cái trước nhiệm vụ sau nộ sông Lv78, này tốc độ lên cấp quả thực không đành lòng nhìn thẳng, liền Chu Hiền đều có một loại ước ao ghen tị cảm giác. Mà Tô Tiểu Nguyệt Trương Thái Hạo đẳng cấp đều là lv 68 cấp, Hoàng Dĩnh Nguyệt là Lv70. Mặc Ta cũng là Lv70, tính tới thế đội thứ 2 không kém. Đội thứ 3 bên trong, Lại Nhất Minh cùng Từ Thiên Vân đều là Lv67, Đào Sơn là Lv66. Tương đẳng cấp sát thực không đủ. Được rồi, chúng ta trước tiên cho công hội tìm trụ sở đi. Chu Hiền nhìn thấy sự tình làm xong, vậy thì nên bắt đầu cái kế tiếp đề nghị rồi, ta hiện tại có 3 cái dự bị nơi cần đến, một cái là bí cảnh Huyền Âm động, một cái là Lưu Vân nhất mạch trụ sở, một cái là này thất tinh thành bên trong ta trước tiên đem tư liệu phân phát các người. Chu Hiền đem Huyền Âm Động dịn dọn cho Chu Hiền. Công hội trực tiếp thả cái thứ ba được rồi, không nhiều như vậy có thể chọn. Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt không thèm nhìn liền nói như vậy, thả trong thành phố. Công hội nhiệm vụ đổi mới nhanh nhất, danh vọng tăng cũng cao, đừng chọn quá thiên. Nha, Chu Hiền không có làm quá công hội, cho nên còn lấy vì lựa chọn của mình rất tốt. Kết quả Tô Tiểu Nguyệt một cái liền toàn bộ đem Chu Hiền bác bỏ. Mà lúc này, Tô Tiểu Nguyệt còn nói, công hội tuyển hiệu lãnh địa phương dựng thành pháo đài tự nhiên cũng được. Nhưng thả trong thành trưởng kinh nghiệm nhanh nhất, chẳng qua đợi đến lúc đó lại phá dỡ là tốt rồi, tuy rằng phải bỏ tiền, nhưng tiền vật này ngươi không thiếu đi. Tô Tiểu Nguyệt nói có đạo lý. Xông công hội danh vọng, tăng lên công hội đẳng cấp mới là trọng yếu nhất, cũng không cần đẳng cấp quá cao, chỉ cần có thể chế tạo Chu Hiền cần vật phẩm là tốt rồi. Thành này cũng là lão chu, thả bên này chúng ta cũng an tâm. Từ Thiên Vân nói ra. Ừ, cũng đúng. Chu Hiền lập tức đem hệ thống giới diện chuyển đi, sau đó chọn được thành chủ giới diện. Tại đây thất tinh thành thành thị trong hệ thống. Còn có rất thật tốt đoạn đường đều là không có mở ra, lý do nha, đương nhiên là vì về sau kiếm lấy càng nhiều. Tuy rằng không phải dùng để bán ra đất, thế nhưng là cũng là Chu Hiển, chính mình dùng người khác còn có ý kiến sao? Cứ như vậy, Long Mộ công hội trực tiếp đã nhận được thất tinh thành bên trong tốt nhất một mảnh đất. Trước tiên đem phòng khách cho thăng cấp một cái. Công hội vừa mới mua xong đất, bên kia chỉ có đơn sơ nhà lá, Chu Hiển trực tiếp lựa chọn để cho thăng cấp đến trước mặt bọn hắn có thể đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Công hội phòng khách thăng cấp trong, còn lại thời gian 5 giờ 59 phút. Hiện tại trước tiên như vậy đi. Chu Hiền nhìn xem thời gian cũng đại khái đến chưa rồi, mọi người đi ăn cơm, đợi buổi tối công hội phòng khách được rồi chúng ta lại thảo luận. Những người khác theo tiếng cũng là dồn dập rời khỏi, bất quá Hoàng Dĩnh Nguyệt cùng mặt Tả bọn hắn ngược lại là rất hứng thú lưu tại bên này khắp nơi đánh giá. Chu Hiền lúc này cũng không nói cái gì, liền rời đi trò chơi. Trở về thế giới hiện thực sau, Chu Hiền liền cầm lên tẩy tủy dược tề, sau đó đã đến nóc nhà bên ngoài. Thời gian này vừa vặn để này tẩy thủy dược tề tắm rửa giữa trưa ánh mặt trời. Mặc dù là hạ tuần tháng 8 liệt dương, nhưng Chu Hiền trong tay màu đen chiếc lọ trên lại phảng phất có chút hàn ý. Nhìn dáng dấp thì biết rõ vật này cũng không phổ thông, Chu Hiền trong lòng cũng đang chờ mong, vật này hẳn là có thể thành đi. Lúc này cũng gần như là ăn cơm điểm rồi, Chu Hiền ở trên mặt này vẽ một cái nhỏ trận pháp, sau đó rót vào một ít chân nguyên, liền về tới trong phòng, sau đó hướng về phòng ăn đi qua. Vừa mới đến đây một bên, Chu Hiền liền nhìn thấy ngồi ở một bên Lưu Tiêu Văn, Hắc Ám Thiên Sứ lúc này thì tại trong phòng bếp, vốn là muốn phụ một tay Lưu Ly thì bị đối phương khéo léo từ chối, lưu tại phía ngoài phòng bếp. Nhìn chăm chăm ta làm gì? Đại khái là phát hiện Chu Hiền ánh mắt tại trên người mình dừng lại thời gian quá lâu rồi cho nên lúc này Lưu Tiêu Văn không khỏi nói một câu. đây Chu Hiển suy nghĩ một chút, thẳng thắn trực tiếp hỏi: Tiêu Văn, ngươi có phải hay không chính là trong game cái vị kia Quan Nguyệt Đại sư? nghiêm túc như vậy, con tưởng rằng ngươi muốn hỏi gì đây này? Không sai, chính là ta. Lưu Tiêu Văn đối với cái này ngược lại là thoải mái thừa nhận. Mà lúc này Lưu Tiêu Văn mới phản phất nghĩ tới điều gì, nha. Nguyên lai like ngày hôm qua cái kia Quan đại đầu là ngươi a? Khó trách ngươi chịu hoa cao như vậy giá cả mua lại. Nghe được Lưu Tiêu Văn câu nói này, Chu Hiền trong lòng chỉ cảm thấy đánh ngã ngũ vị bình một luồng không nói ra được tư vị đang tại trong đó lan tràn vốn là ta là nghe cái kia bắt đầu tại ôn tuyển nói những câu nói kia cảm thấy thật thú vị cho nên liền theo dáng dấp của ngươi tạo một cái khôi lỗi mới phát hiện ngươi còn thật rất thích hợp lưu tiêu văn không nói chu hiền cũng biết nàng nói thích hợp là cái gì bất quá sau đó cảm thấy có chút lãng phí liền trực tiếp hơi hơi phẫu thuật thẩm mỹ một cái sau đó treo ở xí thiên thương hội phòng đấu ra rồi tiếp theo lưu tiêu văn liền nghe đến có một cái quan đại đầu bỏ ra 3 triệu kim tệ mua lại vật kia đây chính là toàn bộ sự thực những khôi lỗi này vật liệu Chu Hiền cũng mặc kệ những kia kiếm tệ, nếu đã tiêu ra rồi, vậy thì không có cần thiết tiếp tục dằn vặt. Những khôi lỗi này vật liệu, ta muốn hỏi hỏi cái này phương diện sự tình. Những thứ này đều là tại thế giới hiện thực có thể bị chế tạo ra đi. Đây mới là mấu chốt nhất. Không sai. Lưu Tiêu Văn thẳng nhiên thừa nhận. Sau đó nàng tay phải nắm lấy tay trái, dĩ nhiên đem toàn bộ cánh tay trái cho hủy đi dỡ xuống, liền phảng phất hoàn toàn không có cánh tay như thế. Kỳ thực ta ở nơi này thân thể cũng là khôi lỗi nha như thế nào, lợi hại không? Tiêu Văn khuôn mặt lộ ra đáng yêu nụ cười, phảng phất liền thật giống một đứa bé bình thường. Tiêu Văn lửa gạt ngươi, nàng chỉ là đem tứ chi phong ấn lên đụng phải tay chân dạ mà thôi, đều là phi thường có tính công kích đạo cụ đây này. Thế nhưng đây, coi như là khôi lỗi cũng không có cách nào ăn cơm uống đổ uống tới. Hắc Ám Thiên sứ lúc này bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Tỷ tỷ đại nhân, không muốn vạch trần á. Vốn là ta còn muốn trêu chọc hắn đây. Đống chốc bị đối phương vạch trần, Lưu Tiêu Văn nhíu môi. Cái kia ngươi có thể hay không đem tài liệu này, phương pháp phối chế cùng công nghệ nói cho ta. Vật này tại thế giới hiện thực làm sao phát huy tác dụng? Chu Hiền không nổi hỏi ta tại sao phải nói cho ngươi biết? ta lại không là người thế nào của ngươi. liêu tiêu văn nói ra. chu hiển con ngươi đảo một vòng, sau đó nói, đối với tu la đại đế kế hoạch, ta toàn diện tán thành, hơn nữa sẽ tận lực cung cấp sử dụng tốt nhất trợ giúp, bao quát từ sau cần tiếp tế đến dưới đất thổ thành thăm dò cùng kiến thiết quy hoạch. tu la đại đế mơ ước trung ương thổ thành việc này, chu hiển cũng không có đã quên. Vừa vặn, chu hiển thừa cơ hội này đồng ý tu la đại đế lúc trước đề án, vẫn là câu nói tia, tuy rằng đã qua n trường, nhưng trên thực tế thời gian cũng không có qua mấy ngày tới. ừm, thì ra là như vậy. Ta đáp ứng rồi." Lưu Tiêu Văn cười nói, Người đáp ứng rồi." Chu Hiền trong lòng đột nhiên nhảy một cái, "Ừm, Tu La Đại Đế cho ta không nhỏ quyền tự chủ đây, liền những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi." Lưu Tiêu Văn phảng phất kịp phản ứng như vậy, sau đó phất phất tay. Mặc dù đối phương nhìn như đồng ý, nhưng Chu Hiền nhìn dáng dấp của đối phương, nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chương 353: Công hội phòng khách. Tuy rằng trên nguyên tắc ta đồng ý rồi, thế nhưng giữa chúng ta giao dịch cũng nên là xây dựng ở đầy đủ trên cơ sở a ngươi nếu là muốn hiểu rõ khôi lối này, liền lấy ra đầy đủ thành ý đến. Lưu Tiêu Văn nói ra: "Không thành vấn đề." Chu Hiền tự nhiên không thể không đồng ý rồi, lại nói: "Kỳ thực Chu Hiền đối với Tu La Đại Đế kế hoạch này cũng rất hứng thú, hắn dĩ nhiên muốn đem toàn bộ trung ương thổ thành đảo lên, sau đó kiến tạo thành thành trì mới, ý tưởng này tuy rằng ý nghĩa kỳ lạ, nhưng là cho người hiếu kỳ. Đưa qua hai ngày ta lại để cho người liên hệ ngươi đi, hôm nay cứ như vậy." Lưu Tiêu Văn nói ra: "Bất quá lúc này sắp khai giảng, ta tại thế giới hiện thực cũng không tiện tìm ngươi." Chu Hiền nói ra: "Không có chuyện gì." Lưu Tiêu Văn cười nói: Ta tại thế giới hiện thực vừa vận để tỷ tỷ đại nhân cho ta làm một cái con rối hình người viện bảo tàng đây, ngươi đến lúc đó bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ngươi không đến trường sao?" Chu Hiền Kỳ quái hỏi. Lúc này, Hạ Cám thiên sứ thổi phù một tiếng bật cười, tiêu văn sóng nào khai phá tỷ lệ chính là 9%, 5%, bình thường trường học nàng căn bản cũng không cần đi đây này. Nhưng mà này còn là 3 tháng trước kiểm tra số liệu, hiện tại nói không chắc đều có 10% cũng có nói. Đây, người so với người làm người ta tức chết ta. Chỉ là, ba người thảo luận theo bắt đầu bọn hắn đến rất nhanh liền kết thúc đợi ăn cơm xong sau, Chu Hiền trở về thu rồi tẩy tùy dự tề, sau đó một lần nữa đăng nhập trong đêm, trở về này trong đêm sau, Chu Hiền liền bắt đầu bắt tay sắp xếp cùng Tu La Đại Đế chuyện có liên quan đến. Tuy nói Lưu Tiêu Văn nói cho Chu Hiền muốn qua hai ngày, nhưng Chu Hiền cảm thấy đây là phải chuẩn bị từ sớm tốt. Hơn nữa Lưu Tiêu Văn biểu hiện thật giống có chút không đúng lắm, này làm cho Chu Hiền trong lòng lúc gần lúc hiện có một ít ý nghĩ, chẳng lẽ là như thế này? Tuy nói có chút ý kiến, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút không thiết thực đồ vật mà thôi. Chu Hiển tuy nói hiện tại trong lòng còn tại suy tư nhưng lại cũng không đem chuyện này làm chính mình suy đoán lung tung căn cứ. Tạm thời như vậy đi. Sắp xếp chuyện này tối không cần phải gấp, Lưu Vân một mạch có thể vận dụng sức mạnh không ít, Chu Hiền trực tiếp để cho bọn họ tới làm là tốt rồi, dù sao Chu Hiền trước đó vì kiến thiết phủ đệ cũng làm cho bọn hắn đào không ít vật liệu. Tại phá dỡ phương diện. Khu cụ Nói tóm lại, Lưu Vân một mạch là có chút kinh nghiệm. Chờ Chu Hiền đem sự tình an bài đi xuống sau, Chu Hiền chợt nghe nhắc nhở, công hội phòng khách đã thăng cấp hoàn thành. Nghe được tin tức này, Chu Hiền liền lập tức đem sự tình giao cho Thanh Liên Tử. Sau đó hướng về công hội phòng khách mà đi. Tại thăng cấp sau, nguyên bản phá nhà tranh công hội phòng khách thời điểm này đã triệt để biến dạng. Phòng khách này nguyên bản là chỉ là một cái rất phổ thông nhà tranh, thế nhưng hiện tại lại trở thành một cái có chút khí thế ba tầng phòng khách. Dựa theo Chu Hiền nguyên bản ý nghĩ, tại càng cao giai đoạn giải tỏa kiến trúc mới là càng tốt hơn, nhưng bọn họ công hội đẳng cấp không đủ, tạm thời chỉ có thể thăng cấp thành bộ dáng này. Ba cấp công hội đầy đủ chứa đựng 30 người công hội hội viên, tại trong phòng này cũng có 30 gian phòng ngủ. Chu Hiền đi vào lầu một, nơi này là một cái phòng khách Ngược lại là cùng tiệm cơm, tiệm rượu có chút tương tự. Thế nhưng bên cạnh mang theo đao kiếm trang sức, lại là cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Đối diện lầu một cửa chính chính là một cái quầy hàng. Tại quầy hàng bên cạnh nhưng là hai khối bị tháp bản, chỉ là mặt trên tạm thời biểu hiện chính là trước mặt không nhiệm vụ. Cũng không biết nhiệm vụ này lúc nào đổi mới. Công hội nhiệm vụ đổi mới cũng không phải cùng mỗi ngày nhiệm vụ hoặc là những nhiệm vụ khác như thế tại mỗi ngày cố định thời điểm tăng giảm, mà là hoàn toàn tùy cơ. Khi nào có người đến tiến hành ủy thác, chỗ này khi nào liền có thể có được nhiệm vụ. Nhìn lại một chút quầy hàng, Chu Hiền lại đạt được nhắc nhở trước mặt không nhân viên tiếp tân, không cách nào thụ lý nhiệm vụ. này nhân viên tiếp tân chính là trước sân khấu rồi, một cái nào đó trong công hội đều cần, ngươi có thể để cho người chơi đến tiết đãi, cũng có thể thuê nở cờ. Ừm, tuyển cái hình tượng tốt đi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, phía bên mình hình tượng tốt nữ tính nở cờ vẫn rất nhiều. vốn là Chu Hiền coi trọng nhất là không có linh trí nhục khôi lỗi Thu Hương, nhưng Thu Hương đã là lệ thuộc vào Đồng Phúc Khách Sạn dưới cờ, cho nên không có cách nào chuyển nhượng lại đây. để Bách Hoa Tiên tử đến. thế nhưng Chu Hiền thử bổ nhiệm thời điểm, lại phát hiện hệ thống cho mình nhắc nhở bổ nhiệm thất bại. Tình huống thế nào, làm sao vậy thì đã thất bại. Chu Hiền lại mở ra hệ thống, lại phát hiện Lưu Vân quan những người khác thật giống cũng không có cách nào được bổ nhiệm. Không tin quỷ quái Chu Hiền từng cái từng cái tiến hành thử nghiệm, rốt cuộc chờ đến Lý Vân Mịch thời điểm, Chu Hiền mới bổ nhiệm thành công. Ngài đã bổ nhiệm Lý Vân Mịch vì công hội nhân viên tiếp tân, đối phương vì nở cờ, mời tại trong 24 giờ hướng về đối phương đạt được đồng ý, đối phương phụ quyết hoặc là thời gian đến kỳ sau. Bổ nhiệm đem thất bại. Chẳng lẽ còn nhất định muốn nhân tộc mới được? Chu Hiền lúc này lại là liên tưởng đến trước đó bắt đầu nói mình không thể trở thành người phát khởi sự tình. Bất quá giải thích như vậy một cái, ngược lại là lưu loát rồi. Trước đi tìm Lý Vân Mịch đi. Nói đến, Chu Hiền trên tay có thể dùng rất nhiều người, nhân tài cũng không ít, thế nhưng tại đây chút nở tợ cờ bên trong, nhân số lại là lấy yêu tộc chiếm đa số, nhân tộc trái lại không nhìn thấy mấy cái tới. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền trực tiếp đi hướng Lý Vân Mịch bên kia. Đại nhân. Nhìn thấy Chu Hiền đến đây, Lý Vân Mịch cung kính hướng về Chu Hiền cúc cung. Này Lý Vân Mịch vốn là bạch hổ của người, đã từng ám hại qua Chu Hiền. Nhưng bây giờ Lý Vân Mịch hồn phách bị Chu Hiền bắt bí ở trên tay, hiện tại nàng đối Chu Hiền cũng có thể gọi là là trung trinh nhất quán, cũng không phải là không muốn phản kháng, mà là liền phản kháng ý nghĩ này đều hoàn toàn không sẽ xuất hiện tại đối phương trong đầu. Ừm. Chu Hiền nhìn thấy Lý Vân Mịch, không khỏi gật đầu, sau đó nói, "Ta mở ra một cái công hội, đang cần một cái trước sân khấu quản lý." Chu Hiền vừa mới nói chuyện, này Lý Vân Mịch cũng đã hiểu ý, vậy do đại nhân dặn dò. Chuyện này ngược lại là tốt làm, Chu Hiền vậy thì trực tiếp đem đối phương cho bổ nhiệm. Hướng về công hội trở về, Chu Hiền liền đem Lý Vân Mịch an bài đi qua. Thời điểm này hệ thống cũng nhắc nhở công hội bắt đầu vận chuyển bình rồi, vậy thì đủ rồi. Chờ lâu một sự tình giải quyết, Chu Hiền liền hướng phía sau mà đi. Tại công hội lầu một mặt sau ngược lại là rất chống chải, căn cứ hệ thống nhắc nhở, mình có thể ở chỗ này xây dựng thêm công hội nhà kho, kiến tạo công hội xưởng vân vân. Bất quá bây giờ công hội đẳng cấp không cao, làm cũng là làm không, Chu Hiền cũng sẽ không quản. Tiếp tục đi tới lầu 2, bên này là công hội gian phòng, hướng về hai bên nhìn lại, Chu Hiền còn cho là mình này đã đến nhà khách đây này. Chu Hiền đẩy thuê một gian phòng giữa đi vào. Liền phát hiện chỗ này dĩ nhiên cùng trường học bên kia không gian giả lập như thế là có thể đặt riêng, còn có thể thay đổi phong cách ta, địa trung hải, giàn lược, Hòa thức, tiểu trung quốc, này thật đúng là trò gian đa dạng đây này. những này gian phòng tạm thời đều không có chủ nhân, bất quá những người khác có thể ở nơi này chọn lựa gian phòng. chu hiền tạm thời ẩn vào để ý tới bên này, những thứ đồ này nói thật cũng chỉ là công hội phụ thuộc phẩm mà thôi, mà này công hội cuối cùng còn là hệ thống, thả ở bên này gian phòng cũng chính là bình thường trò chơi kẽ hở có thể làm cho người nghỉ ngơi một lúc, hóa giải một chút tâm tình. Bất quá mỗi ngày nếu như là ở bên trong phòng lọ gặp lời nói, ngày thứ hai đúng là có thể đạt được một cái tinh lực dồi dào bờ UFF, này ngược lại không tệ. Tinh lực dồi dào, gia tăng 10% kinh nghiệm, kéo dài 6 tiếng. Có theo gió vừa sóng cùng tinh lực dồi dào hai cái này bờ UFF, Chu Hiền bọn hắn luyện cấp tốc độ cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ gặp phải kỳ ngộ nhiệm vụ loại này thái quá sự tình ở ngoài, đã không có khả năng có người so với Long Mộ xã người thăng cấp nhanh hơn. Tiếp tục hướng về lầu 3 mà đi, lầu ba này lại là một gian rất có cổ phong phòng làm việc trang hoàng, Chu Hiền nhìn cảm giác cũng là không sai, chỗ này cảm giác không sai. Chu Hiền thở dài nói, nơi này hẳn là trong công hội thượng tầng nhân viên mở hội địa phương, cho nên không chỉ hoàn toàn cái tâm, hơn nữa cả phòng cũng có một loại cảm giác phi thường thư thái. Xem xong rồi những ngày sau, Chu Hiền liền trở về lộ một, sau đó mở ra hệ thống bảng bắt đầu nhìn lại, này trên đó viết Long Mộ Công Hội công hội danh vọng là lv vừa xem ra này công hội sáng lập người đối với công hội quả nhiên cũng có ảnh hưởng. Bất quá, nếu như là này nắm giữ danh tiếng lớn sáng lập người rời khỏi công hội lời nói. Này công hội danh tiếng đại khái sẽ hạ thấp đi. Công hội nếu là danh vọng không đủ là muốn giáng cấp, hơn nữa giáng cấp sau nếu là muốn một lần nữa thăng cấp, trước đó trả giá vật liệu cùng tiền tài như thế cũng không thể thiếu. Bất quá dứt khoát, công hội danh vọng hạ thấp đại khái chỉ có lâu dài không tiếp công hội nhiệm vụ, nhiệm vụ thường thường tính thất bại hai loại tình huống mới có thể xuất hiện, cho nên nói như vậy là rất ít người sẽ để cho mình công hội xuất hiện tình huống như vậy. Ngoài ra, Chu Hiền suy đoán nếu là công hội bên trong có nhân vọng người trốn đi lời nói, này cũng có khả năng sẽ dẫn đến danh vọng hạ thấp, nhưng chuyện này Chu Hiền còn muốn hướng về người khác hỏi tham một cái. Chỗ này không sai a, tuy rằng chúng ta công hội người không nhiều, thế nhưng này lựa chọn công hội phòng khách lại là xa hoa nhất một cái. cha cha, Đúng lúc này, Mạc Tà đi vào. Người đã đến rồi. Chu Hiền không nghĩ tới cái thứ nhất tới dĩ nhiên là hắn. Ta vừa mới tra xét một cái, chúng ta này công hội là thất tinh thành đệ nhất ra công hội cùng duy nhất công hội. Mạc Tà lúc này cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nếu như không ngoài dự đoán lời nói, ta cảm thấy chúng ta công hội cũng có khả năng lấy được cấp ép nhiệm vụ. Chu Hiền vốn còn muốn cùng Mạc Tà tâm sự có quan hệ ứng tiên long sự tình nhưng mặc ta bây giờ nói lời nói hiển nhiên nhất lên chu hiền lòng hiếu kỳ cấp s nhiệm vụ ba cấp công hội cũng có cấp s nhiệm vụ ngươi không lừa người đi lừa ngươi có ích lợi gì ta đến lúc đó cũng coi như là này long mộ công hội cùng long mộ xã một thành viên nhà chờ ta sau khi tiểu trưởng ta liền đem đơn xin nhập hội giao cho ngươi mặc ta cười nói kỳ thực này cấp độ s nhiệm vụ chỉ là xác suất vấn đề mà thôi có lúc một cấp công hội nhận được cấp bậc s s s s, -S nhiệm vụ cũng không phải khả năng đây cấp bậc s nhiệm vụ xuất hiện tại 16 cấp công hội mặt trên cũng không phải là không có khả năng nhưng giữa hai người này đều chú ý một cái xác suất vấn đề loại này độc lập rất có thể chỉ có một phần bạn một phần một trăm ngàn thậm chí một phần một triệu xác suất mới có thể xuất hiện thế nhưng hắn dừng một chút này thất tinh thành, hiện tại chỉ có một công hội thời điểm này sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc biệt chương 354, trong công hội chúng ta thất tinh thành bên trong cũng không có cái khác công hội chu hiền tại lãnh địa của ngươi trên có người xin kiến tạo công hội trụ sở sao mặc ta hỏi ta xem một chút chu hiền kéo ra hệ thống thực đơn nhìn tốt nửa ngày trời sau lắc đầu một cái có hai cái thân thỉnh nhưng không thông qua. Vậy thì đúng rồi, cho nên hiện tại thất tinh thành bên trong chỉ có chúng ta Long Mộ công hội đúng không?" Mạc Tà lại hỏi. "Là, không sai." Nghe được Chu Hiền trả lời, Mạc Tà búng tay một cái, "Vậy thì đúng rồi, mặc dù có chút sự tính đích thực là sát suất vấn đề, thế nhưng hủy thác lại không thể không có ai đi giải quyết, cho nên có người nếu như muốn đi hủy thác cấp độ S nhiệm vụ, cuối cùng cũng chỉ có thể đến đây một bên tới tìm các ngươi mà thôi, bọn hắn không có khả năng đi chỗ khác." Nghe được Mạc Tà vừa nói như thế, Chu Hiền cũng là bình tĩnh. Thì ra là như vậy. "Đúng vậy a." coi như là sát suất, nhưng ủy thác cũng phải người đi làm đi. Mặc ta nói tiếp, này thất tinh thành là thành trì mới, phồn vinh độ không cao lắm, cho nên hy vọng có cấp độ s nhiệm vụ không có khả năng lắm. Bất quá cấp A nhiệm vụ cùng B cấp nhiệm vụ số lượng hẳn là rất khả quan. Ừm, cấp A cùng cấp B độ khó của nhiệm vụ vừa phải, khen thưởng cũng không tệ, hơn nữa không dễ dàng thất bại, rất thích hợp chúng ta. Chu Hiền cũng tham khảo những khác công hội tư liệu, sau đó cho ra cái kết luận này. A, lão Chu, ngươi như thế đã sớm tới A. Đúng lúc này, Từ Thiên Vận mấy người cũng lục tục đi vào. Từ Thiên Vân đang quan sát một trận sau, không khỏi cảm khái nói: chỗ này thật không tệ à? So với ta nhìn đến không ít công hội cũng muốn giỏi hơn. Kỳ thực cũng còn tốt. Chu Hiền nói ra: chúng ta công hội đẳng cấp tương đối thấp, đây đã là cực hạn. Này công hội chủ yếu là cần đối ngoại, này công trình mặt mũi là nhất định phải chuẩn bị xong. Chu Hiền bản thân cũng chính là này thất tinh thành thành chủ, nếu là hắn cái này thành chủ kiến thiết công hội đều không ra dáng, vậy còn tính là gì? Cái này nở to cờ. Vị cô nương này là ai? Thật là đẹp à. Đào Sơn lúc này nhìn thấy đứng ở quầy hàng trước mặt Lý Văn Mịch tựa hồ rất có hứng thú. Ta thuê trước sân khấu, bất quá là người mới, nghiệp vụ khả năng không thế nào thông thạo. Nợ tờ cờ cũng không phải nói toàn năng, bọn hắn cũng có rất nhiều chuyện tình không làm được. Xin hỏi, nơi này là chúng ta thất tinh thành công hội sao? Ngay vào lúc này, một người trung niên nam nhân đi vào. Chu Hiền bọn hắn quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ biết người này là một cái nợ tờ cờ. Đúng, nơi này chính là Long Mộ Công hội. Lý Vân Mịch tuy rằng cũng vừa mới mới vừa tiếp xúc cái này nghiệp vụ, thế nhưng làm được ngược lại là rất tất trách người này đối với Chu Vi rất là tò mò đánh giá một cái này hoàn cảnh trung quanh, sau mới đi đến đây một bên đến, sau đó nói, không nghĩ tới bên này liền có cơ hội, tuy rằng danh tiếng không rõ, nhưng là đỡ khỏi ta chạy đến đi Trung Châu, Trung Châu cơ hồ là truyền thế đại lục trên lớn nhất thành trì rồi, nếu là thả bên kia, nhưng cũng là không sai, nhưng từ thất tinh thành đi qua Trung Quy cũng là cần một đoạn đường, cũng không làm sao thuận tiện. Chu Hiền bọn hắn nhìn người này ban bố nhiệm vụ sau, liền rời đi, mà lúc này đây, bọn hắn liền phát hiện trên hệ thống nhiều hơn một cái nhắc nhở, Tiền Tam thông truyền ra bảo tiêu diệt chiếm giữ tại thất tinh thành trung châu thành một vùng đạo tặc số lượng 1.000, thu hồi tiền tam thông truyền gia bảo người đi thác thất tinh thành bán dạo tiền tam thông nhiệm vụ đẳng cấp cấp b nhận thời hạn 3 ngày có chút nhiệm vụ là vô kỳ hạn còn có chút nhiệm vụ nhưng là có thời gian hạn chế vừa mới cái kia chính là người bị thác ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a chu hiền trước đây chỉ nhìn quá lui tới nhận nhiệm vụ người chơi này tuyên bố nhiệm vụ người lại là số ít đó là đương nhiên chờ các ngươi đã đến năm đẳng cấp nhiệm vụ liền sẽ tự động tiến hành tuyên bố ta trước đây xem qua Từ Thiên vân trước đây cũng thêm quá những khác công hội tới, bất quá nhiệm vụ này mặt trên thật giống không có nói rõ truyền gia bảo là cái dạng gì đây này, đây là cái gì tình huống? Lý Sơ Ngộ nhìn nhiệm vụ này rất có nghi hoặc, như loại này công hội nhiệm vụ tại nhận sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm người ủy thác, tình báo cụ thể muốn từ người ủy thác bên kia đi đến, bởi vì người ủy thác rất có thể sẽ không vẹn vẹn chỉ là tại một cái trong công hội tuyên bố nhiệm vụ, có lúc khả năng có hai cái, ba cái hoặc là càng nhiều người nhận được nhiệm vụ, thời điểm này chính là xem ai nhanh tay rồi. Tô Tiểu Nguyện nói xong, đã đem ủy thác thư cho cầm tới vừa vặn có chút nhàn chán nhiệm vụ này ta tiếp rồi không tổ sao hoàng dĩnh nguyệt phát hiện tô tiểu nguyệt không có tổ chính mình không cần bê cấp nhiệm vụ mà thôi cấp a nhiệm vụ ta sẽ kêu lên ngươi tô tiểu nguyệt nói xong liền bắt đầu chuẩn bị hành trang ta trước đây cũng quản qua công hội chu Hiển. tư liệu ta đã phát đã đến biểu kiện của ngươi bên trong nha hầu như chính là tô tiểu nguyệt vừa mới nói xong chu Hiển hay thu đã đến nàng biểu kiện một người không thành vấn đề sao này công hội nhiệm vụ đều là tổ đội a từ thiên vân trước đây từng làm công hội nhiệm vụ Tự nhiên biết loại nhiệm vụ này độ khó. Ừm, bê cấp nhiệm vụ lời nói, tô tiểu nguyệt một người cũng nên là có thể hoàn thành. Tô tiểu nguyệt tốt xấu cũng coi như là kỹ thuật lưu rồi, sức mạnh của nàng không kém. Chu hiền cũng là yên tâm. Ta đi trước xem gian phòng rồi, ta chờ chút muốn ra ngoài một chuyến. Dù sao phía ta bên này cũng không có việc gì rồi. Chu hiền, bên này liền giao cho ngươi rồi. Tô tiểu nguyệt nói xong, trực tiếp thẳng rời khỏi nơi này. Ai, không hổ là chủ tịch con gái, này được nghỉ hè cũng bận rộn như vậy. Nhìn đối phương lên lầu, mặc tà lẩm bẩm một câu. Lúc này sắp đều phải khai giảng. Chu Hiền bừng tỉnh phát hiện, điều này cũng liền một tuần lễ, liền muốn khai giảng, thắng ngày có thể qua được thật nhanh. Sau khi tự trường, bọn hắn liền muốn thành học sinh cấp 3 rồi, đây là khởi đầu mới. Ai, đúng rồi, chờ cao chung thời điểm, chúng ta có muốn hay không chiêu tân? Từ Thiên Vân đông nhiên nói ra, cái này tạm thời không nên đi, học tỷ các nàng mới vừa vặn gia nhập, người đã rất nhiều. Đào Sơn nói ra, nhưng Hoàng Dĩnh Nguyệt lúc này lại đứng dậy, chiêu tân là nhất định phải, các ngươi cũng không hy vọng của mình sẽ đoàn âm ủ đầy từ khí a. Hơn nữa các ngươi cũng cho cân nhắc tốt nghiệp sau Long Mộ xã tổn lưu vấn đề, không có người mới cũng không hay, cho nên coi như là dù cho một cái hai cái, các ngươi cũng phải chiêu một điểm. đúng vậy à, chúng ta cũng không khả năng chỉ cân nhắc chúng ta chuyện của mình, chúng ta còn muốn cân nhắc chuyện sau đó đây này. Lý Sơ Nộ cũng gật đầu đồng ý. xác thực, trừ bọn họ ra chuyện của mình ở ngoài, theo bọn hắn tốt nghiệp cùng rời đi, này Long Mộ xã cũng không thể bỏ bê rồi. mặc kệ Chung quanh biến hóa dù như thế nào, thời gian này cũng vẫn là muốn từng ngày từng ngày quá đi xuống. vậy cứ như thế được rồi. Chu Hiền nói ra chúng ta long mộ xã tại thời điểm tranh tài cũng khai hỏa tiếng thầm trường học trên diễn đàn có không ít liên quan với chuyện của chúng ta đây này chúng ta đến lúc đó chiêu tân khẳng định có rất nhiều người báo danh ta đến lúc đó làm một cái khảo hạch đi ra khảo hạch này cũng không thể quá đơn giản a người quá nhiều cũng không tiện từ thiên vân nói ra yên tâm cái này ta biết những đạo lý này chu hiền cũng đều là hiểu phía dưới muốn nói chính là cái này khảo hạch độ rồi phương diện này chu hiền cũng biểu thị chính mình hoàn toàn có thể ứng phó sau đó chuyện này cứ như vậy xác định ra đến các ngươi cũng đi gian phòng nhìn nhìn đến lúc đó lọ gập liền đến bên này, chờ thêm tiền sau, còn có tờ level UFF. Bất quá bây giờ công hội gian phòng đẳng cấp quá thấp, tự định nghĩa điều mục không nhiều. So sánh đơn sơ, Chu Hiền nói ra, nếu như chúng ta công hội tiếp tục phát hiện, về sau khẳng định còn muốn di chuyển, đến lúc đó nói không chắc còn có thể có nhà đơn phòng ốc đây này. Nếu như là Hắc Tử Thiên sứ công hội lời nói, có người nói bọn hắn tổng bộ liền có một phần tư cái Trung Châu thành lớn như vậy, đổi lại Chu Hiền thất tinh thành, này đều không có lớn như vậy, này toàn bộ thất tinh thành ước chừng chỉ có Trung Châu thành 1/5 Tuy rằng đơn sơ. Thế nhưng hệ thống mở UF cũng còn tốt. Các người trước tiên làm cái gian phòng cũng thuận tiện. Chu Hiền còn nói, "Ừm, tốt. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào đi lên lầu 2. 30 gian phòng ốc, bọn hắn tổng cộng mới 10 người không tới, cơ hội lựa chọn rất lớn." Rất nhanh, mọi người liền đều chọn xong phòng ốc, tiếp theo, bọn hắn liền đi tới tầng thứ 3. Bên này là phòng họp, ta xem trên công hội thuyết minh thật giống có nói là tầng quản lý mở hội địa phương. Thế nhưng cũng có thể cải tạo thành những phòng khác gì gì đó. Chu Hiền còn nói, "Nha, vậy thì tốt." chúng ta có thể mang chỗ này đổi thành sân huấn luyện gì gì đó treo máy liền có thể tăng cao kinh nghiệm đào sơn nói ra thả lầu ba sân huấn luyện không tiện cũng lãng phí lại nhất minh nói ra sân huấn luyện về sau tại hậu viện xây dựng thêm là tốt rồi lầu ba lấy ra mở hội cũng tốt ta cảm thấy còn có thể làm thành một cái bí ẩn một chút phòng nghỉ ngơi chúng ta bình thường ở tại lầu một có việc thảo luận có thể đến bên này hơn nữa làm phòng làm việc gì gì đó cũng không tệ mọi người cũng đều gật gật đầu hiện tại cũng không có cái gì nhiệm vụ đợi có công hội nhiệm vụ sau chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ được rồi Nhanh chút đem danh vọng xoắn lên, vật liệu phương diện không cần phải để ý đến, ta đến là tốt rồi, chờ đến level 5, ta liền đem phòng huấn luyện xây dựng thêm đi ra." Chu Hiền nói ra. Phòng huấn luyện chính là mỗi giây đạt được cố định tỷ lệ kinh nghiệm nơi, kinh nghiệm số lượng cùng tỷ lệ theo đẳng cấp lên cao mà lên thang, level 16 đẳng cấp kinh nghiệm phi thường khả quan, bất quá bởi vì mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngốc thời gian 2 tiếng, cho nên tuy rằng treo máy thật không tệ, nhưng là hiếm có người đem hắn xem là thăng cấp thủ đoạn. Mọi người gật đầu sau, chuyện này cũng là không sai biệt lắm, bọn hắn lại trở về lầu 1. Ai? Bên này lại thêm cái cấp C nhiệm vụ. Từ Thiên Vân vừa mới xuống, liền nhìn thấy một cái cấp C nhiệm vụ. Nay cảm tình được, ta còn không làm sao chơi đùa công hội nhiệm vụ, hiện tại thử trước một chút xem. Đào Sơn lúc này cũng cảm thấy thật không tệ. Ừm, chúng ta thử xem hợp tác cũng tốt. Lại Nhất Minh cũng nói. Không sai cũng không có B cấp nhiệm vụ đây này. Ân, liền tạm thời làm cái này cấp C tốt rồi. Hoàng Dĩnh Nguyệt vốn định làm một chút B cấp nhiệm vụ, thế nhưng thay vào đó một bên tạm thời còn không đổi mới đi ra. Phía trước cũng nói. Nhiệm vụ này dù sao cũng là cùng long mộ thế giới bản địa cư dân có quan hệ, nhiệm vụ này hoàn toàn đều là bọn hắn. Cấp S nhiệm vụ tựa hồ không dễ như vậy đạt được đây, vậy chúng ta nhận nhiệm vụ không phải rất chậm. Thế nhưng cấp C nhiệm vụ một nghe liền biết nhược bạo rồi, vô vị a. Bắt đầu nhìn một chút phía trên nhiệm vụ bản, nhìn rằng, dấp, không có cấp độ S nhiệm vụ, bắt đầu thật giống không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cấp S nhiệm vụ phải chờ mấy ngày, tuy rằng công hội nhiệm vụ soạt tình huống mới so sánh tùy cơ, nhưng chúng ta như thế thấp đẳng cấp, muốn có cấp S nhiệm vụ cũng không đơn giản như vậy, nợ tợ cờ cho dù chỉ biết các ngươi công hội cũng sẽ không đến ủy ca. từ thiên vân câu nói này để chu hiền gật gật đầu thế giới này dù sao không phải bình thường thế giới game nợ nợ cờ cũng sẽ không cứng nhắc tuyên bố nhiệm vụ chỗ này cho dù chỉ có long mộ công hội nhưng long mộ công hội thực lực không mạnh bọn hắn cũng lớn không được chạy xa một ít đi thành thị khác tuyên bố nhiệm vụ nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội này thất tinh thành liền các ngươi một cái công hội đạt được đẳng cấp cao nhiệm vụ cơ hội ít nhất là những khác công hội gấp 2 trở lên mặc ta lúc này nói ra nhưng đây chẳng phải là còn muốn chờ bắt đầu lườn một cái nếu phải chờ vậy thì thật là tốt Hai ngày nữa các ngươi cũng theo ta đi vào cái phó bản. Chu Hiền đối với bắt đầu cùng Lý Sơ Ngộ nói ra vào cái phó bản. Tốt tốt phó bản gì gì đó thú vị nhất rồi. Bắt đầu thật giống đối vào phó bản thật cảm thấy hứng thú hoặc là nói nàng cảm thấy như vậy so với nhảm chán muốn xịn. Chu Hiền tiếp tục nói các ngươi đều biết gần nhất xuất hiện cổ đạo cung phó bản chứ. Chúng ta muốn đi chính là cái này. Chu Hiền mục đích làm như vậy có hai cái, một cái là kiểm nghiệm một cái hợp tác hiệu suất, một cái khác nhưng là đi tìm cái tiêu nghiệp ma phiền phức. Đương nhiên. Chu Hiền cũng không khả năng đi trực tiếp vào đặc thù phó bản, hạ tại đặc thù phó bản cùng phổ thông phó bản trong lúc đó cũng là có thể lựa chọn, nếu là ra phó bản mới, Chu Hiền đương nhiên cũng phải cần trước tiên trải nghiệm một cái rồi lại nói. "Tốt, không thành vấn đề." Bắt đầu cùng Lý Sơ Ngộ đều biểu thị không sao cả tới. Chương 355, trường học tin tức. "Đúng rồi, trước ngươi nói cái kia huyền âm động là địa phương nào?" Chính sự sau khi nói xong, bắt đầu nghĩ tới Chu Hiền trước đó nói đồ vật. "Ừm, không sai." Chu Hiền nói ra, nguyên bản ta là muốn làm thành một cái động phủ hoặc là gì gì đó bên kia nồng độ linh khí rất cao, đối kinh nghiệm tăng lên rất có ích lợi, cũng coi như là động thiên phúc địa rồi, ta cảm thấy không sai. Ai, lão Chu, chúng ta có thể đi đó một bên thăm một chút sao? Từ Thiên Vân cũng hỏi. Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói ra, vậy cứ như vậy đi, chúng ta cùng đi nhìn nhìn làm sao? Nha Nha, thật thú vị, ta nhất định phải đi nhìn nhìn. Bác Đầu đầu tiên nói ra, không sai, tại sao phải gọi huyền âm động loại này không tên dễ nghe đây? Chu Hiền ngươi rõ ràng nói đó là một cái động thiên phúc địa a? Lý Sơn nộ Kỳ quái hỏi bởi vì bên kia hoàn cảnh nguyên nhân Chu Hiền nói ra nói như thế nào đây các ngươi đi thì biết Huyền Âm động bây giờ bị Chu Hiền dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng là tại nơi đó vẫn là một cái cho người một loại âm vũ cảm giác thông đạo dưới lòng đất vậy ta có thể cho đi xem xem Lý Sơn Ngộ cười nói động thiên phúc địa ta nhớ được ứng Thiên Long đã nói ca ca hắn thật giống ở trong game liền có một chỗ động thiên phúc địa tới mặc ta đung nhiên nghĩ tới điều gì tuy rằng liền nghe quá một lần nhưng ta nhớ rõ ứng Hải Đào Tựa Hồ nói động thiên phúc địa đối với cảnh giới tăng lên rất có ích lợi tới cảnh giới Tại trò chơi trong tài liệu tựa hồ không có có liên quan nói rõ, Long mộ thế giới dân bản địa bên này mặc dù có, nhưng cũng là lấy nghe đồn chiếm đa số. Mà mặc tà lời nói này đối Chu Hiền ảnh hưởng ngược lại là rất lớn. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta tính toán ứng thiên long chính mình cũng không làm sao hiểu rõ. Hắn lúc ấy chỉ là khoe khoang mà thôi. Mặc tà nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta đi trước xem một chút đi, thật giống rất thú vị a. Đào Sơn nói ra, vừa vặn, chúng ta sau khi xem xong liền đi làm nhiệm vụ. Chỗ này ta thì không đi được, hiện tại ta còn là ngoại vi nhân viên. Mặc tà nói xong liên chuẩn bị đi rồi, ta hiện tại với các ngươi đi, khó tránh khỏi có tình ngay lý gian chi ngại, cứ như vậy đi. Nói xong, Mạc Tả cũng rất thẳng thắn trực tiếp hạ tuyến, mà những người khác đồng thời nói tốt sau, Chu Hiền liền mang theo bọn hắn hướng về Huyền Âm Sơn bên này lại đây. Sau, bọn hắn liền từ lúc trước bí mật thông đạo một đường hướng về Huyền Âm động mà đi, chính là bên này rồi. Rất nhanh, bọn hắn là đến nơi cần đến. Huyền Âm động nguyên bản phi thường quỷ dị, bên trong âm phong trận trận, nhưng bị Chu Hiền dọn dẹp một bên sau, ngược lại là có một loại thanh tân cảm giác. Tuy rằng chỗ này không mấy ánh mặt trời nhưng bóng tối này địa phương cũng không có khiến người ta cảm thấy quá mức cằn u. chỗ này không sai a cảm giác thân thể ấm áp. từ thiên vân vừa mới đến đây một bên liền có một loại cảm giác kỳ diệu, thân thể của mình toàn bộ đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. ừm, chỗ này khiến người ta cảm thấy rất thả lòng đây này. lý sơn ngộ cũng nói có như vậy đặc biệt sao? đào sơn lúc này thật giống không có cảm giác gì, lại nhất minh cũng tán thành đào sơn phản đoán, hắn cũng gật gật đầu. chu hiền tính toán, đây đại khái là bởi vì lý sơn ngộ cùng từ thiên vân có thể cảm nhận được thiên địa linh khí quan hệ đi. Chỗ này thiên địa linh khí đậm đặc với trình độ rất cao à, ta đoán chừng chỗ này có thể là địa mạch điểm hội tụ đi." Bắt Đầu lúc này nói ra. "Bất quá cũng bởi vì dưới đất cho nên có một luồng địa sát khí, cho nên mới bị tiêu là huyền âm độc chứ." Chu Hiền, ngươi có phải hay không đem bên này địa sát khí đều thanh lý nhanh chóng rồi? Coi như thế đi." Chu Hiền lúc trước chỉ là một cổ lão đem trong này hế khí toàn bộ đều thanh lý đi mà thôi, ai biết cái gì địa sát khí gì gì đó." Ừm. "Nếu nói như vậy, chỗ này không thích hợp làm làm đạo phủ." Bác Đầu nói ra. "Ai Martin Lù ở Kinh không phải nói chỗ này rất không tồi sao, làm sao bắt đầu còn nói không được. Nhìn thấy Chu Hiền một mặt kinh ngạc dáng dấp, bắt đầu mới một mặt hào hào nghe vẻ mặt đối Chu Hiền nói ra, ngươi bây giờ kiến thiết một cái độc phủ. Đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng chờ cái 10 ngày nửa tháng sau, chỗ này địa sát khí liền sẽ một lần nữa tràn vào, thời điểm này ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi rồi. Ngươi tuy rằng thanh lý đi địa sát khí, thế nhưng cũng không đem đầu nguồn ngăn chặn a. Vậy liền đem kia cái gì đầu nguồn ngăn chặn không phải tốt ma? Đào Sơn đương nhiên nói. Sách, ta đã nói rồi nơi này là địa mạch điểm hội tụ rồi. Nếu như ngươi đem địa sát khí ngăn chặn, những khí tức này liền sẽ dưới đất chống chất, sau đó từ từ rót vào điệu mạch, cuối cùng khi áp lực không cách nào gánh chịu thời điểm, chỗ này liền sẽ vang một tiếng bị tạc cái phân thú. Uy lực nha. Ta nhớ được trước đây có một viên tên là Bit Ivan bom kinh khí chứ? Đương lượng là nha. Hình như là năm nghìn tới, đại khái chính là đem quả bom này uy năng tăng gấp đôi đi. Bit Ivan. Thế giới hiện thực nhân loại chế tạo kinh khủng nhất đạn hạt nhân. Thế nhưng điệu mạch này nổ tung thật không ngờ khủng bố. Đào Sơn lúc này không khỏi nuốt nước miếng một cái nếu quả thật phát sinh như vậy vụ nổ lớn vậy thì thật sự là quá kinh khủng long mộ thế giới cũng có thể có đại quy mô như vậy nổ tung a lại nhất minh cũng kinh ngạc hừ này long mộ thế giới toàn bộ tinh cầu quy mô tính được cùng địa cầu cũng là không sai biệt lắm các ngươi nghĩ sao bắt đầu phảng phất rất có cảm giác ưu việt thanh tú kiến thức của mình giữa hai người này có một mao tiền quan hệ sao chu hiền lại không khỏi nổ nước bọn một câu kỳ thực cũng không có cái gì bắt đầu nói ra ý của ta là tại long mộ thế giới cũng là có vô hạn khả năng cái này một bên không thích hợp làm đạo phủ lẽ nào chỉ có thể không sao? nay chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lý Sơ Ngộ đi tới huyệt động này nơi sâu xa, bên này cảm giác sắc thực khiến người ta có một loại cảm giác kỳ diệu. chỉ là ở lại đây cũng làm người ta rất thư thái. nếu như nơi này chỉ có thể từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. đúng vậy à, chỗ này không sai, ở lại đây cảm giác so với ở nhà ngủ một giấc đều sảng khoái à? từ thiên vân tu vi càng nhạt, cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng. đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết. lợi dụng trận pháp đem địa sát khí chuyển đổi một cái, ta cảm thấy cũng còn là có thể được đi bắt đầu một mắt chỉ xảy ra vấn đề nhưng nàng cũng không có phương án giải quyết chuyển đổi sao âm dương tuy rằng không hợp tính thế nhưng trên lý thuyết tới nói là có thể lẫn nhau chuyển hóa bắt đầu cách nói để chu hiền nghĩ tới lưỡng nghi vi trần trận chu hiền nơi này ngược lại là phòng theo lưỡng nghi vi trần trận làm quá một cái trận thế nhưng này trung quy vừa mới bắt đầu cấu tạo mà thôi xem ra chờ thái thanh sơn phó bản mở ra sau ta còn cho hướng về bên kia đi một chuyến nghĩ đến bạch đế đến lúc đó nhất định sẽ lưu tại bên kia chu hiền có thể cho nghĩ biện pháp vòng qua đối phương tiến vào phó bản tới tạm thời như vậy đi Chu Hiền cùng Bạch Đế Kỳ Thực cũng không có cái gì không giải được tiêu hận, chỉ là trên lợi ích có chút và chạm mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền không thể làm gì khác hơn là nói, chỗ này tạm thời liền duy trì như vậy, chờ ta nghĩ biện pháp đem cái kia địa sát khí giải quyết, trở lại quy hoạch bên này. Tuy nói là phát hiện vấn đề, nhưng là không thể nói là mất hứng mà về, mọi người hướng về này động thiên phúc địa đi rồi một chuyến, cũng là cảm giác mới lạ. Chờ từ bên này sau khi trở về, mọi người cũng là hùng hùng hổ hổ, hổ hạ tuyến. Vừa mới lọ gọng, Chu Hiền cá nhân đầu cuối liền văng lên. Triệu Hân nhị, Tiểu đội trưởng. Chu Hiền cầm điện thoại lên. "Uy, tiểu đội trưởng A." Triệu Hân Nhị là Chu Hiền lớp học tiểu đội trưởng, cũng là Vũ đạo xã phó hội trưởng, đương nhiên, từ khi Lý Sơ Ngộ rời đi bên kia sau, nàng liền chuyển tránh. Tiện thể nhắc lên, Triệu Hân Nhị cũng là Đào Sơn trong lòng tình nhân trong một tới. Chỉ là, "Ngươi hiểu? Trên thể hình chênh lệch quá xa. Trên thế giới này xa nhất khoảng cách không phải chân trời góc biển, cũng không phải ngươi tại đối diện cũng không có biết, mà là hình thể a. Vấn đề này chân tâm có giải. Chu Hiền, ngươi là nội chú sinh đi." Bên kia Triệu Hân Nhị hỏi, đúng vậy a làm sao trường học học sinh vốn là nội trú sinh chiếm đa số tới là như vậy trường học muốn làm một cái kiểm tra sức khỏe nội trú sinh cần sớm đến trường học làm kiểm tra người số 25 trước liền muốn trở lại trường tiểu đội trưởng triệu hân nhị phân phó nói làm sao còn muốn làm kiểm tra sức khỏe chu hiền kỳ quái hỏi còn không phải trước đó trường học phát sinh hai cái cái kia người thực vật sự kiện nha bên kia triệu hân nhị đối chuyện này giống như khá là đoán nghiệm cái gì vấn đề này không phải giải quyết xong sao chu hiền kỳ quái hỏi đúng vậy a Trước đó vốn là nói là không có chuyện gì, nhưng lâm thời lại đến làm một lần. Trời mới biết trường học nghĩ như thế nào. Nha, tốt, ta hiểu được, cảm tạ. Nghe được triệu hân nhị lời nói, Chu Hiền nhưng là nghĩ đã đến một khả năng khác. cúp điện thoại sau, Chu Hiền ở trong lòng đang tiến hành suy nghĩ. Ứng hải đào tại đối với mình tiến hành thân thể đo lường thời điểm, thật giống liền phát hiện mình là tu luyện qua năng lực. Này vốn là giải quyết sự tình lần nữa phát sinh, chẳng lẽ là ứng hải đào? Không đúng, coi như là ứng hải đào, cũng không có cách nào làm ra động tính lớn như vậy Trừ phi hắn ở phía sau còn có Chu Hiền không biết thế lực khổng lồ. Như vậy, là cùng Ly Chính có quan hệ sao? Chu Hiền lại nghĩ tới cái kia hậu trường hấp thụ năng lượng. Tuy rằng không bài trừ có thể thật chỉ là kiểm tra sức khỏe khả năng, thế nhưng đối phương có thể là hậu trường hấp thụ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa cũng không thể không cân nhắc. Mục đích này nha, tự nhiên là vì tìm kiếm đến thế giới hiện thực năng lực người sử dụng rồi. Cũng có khả năng không phải là bọn hắn, mà là cái gì khác người, tỉ như có quyền thế đại đế người chơi. Trung Châu thị tựa hồ là tất cả sự tình trung tâm. Chu Hiền thời điểm này đã cảm nhận được tụ tập tại Trung Châu Thị Trung quanh Báo Táp, chỗ này tựa hồ là hết thảy trung tâm. Chưa đến chú ý địa phương hẳn là không vẹn vẹn chỉ là trường học mà thôi. Những chỗ khác hẳn là cũng có khả năng bị người chú ý, nhưng Chu Hiền vị trí chính là trường học, hắn hiểu rõ nhất cũng là bên này tin tức. Cho nghĩ một biện pháp tránh thoát kiểm tra sức khỏe, Chu Hiền ở trong lòng tính toán. Từ lần trước trải nghiệm sau, Chu Hiền đối với kiểm tra sức khỏe liền sinh ra cảnh giác. Dù sao, Chu Hiền thân thể thật sự là quá hoàn mỹ rồi, một cái nào đó bộ phận đều là nhất phù hợp Hoàng Kim tỷ lệ tồn tại. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên ngược lại biến thành vấn đề. Mồ hôi, trước khi ngủ suýt chút nữa lại đã quên. chương 356, giải quyết. Vì này kiểm tra sức khỏe sự tình, Chu Hiền rất tự nhiên lại tìm tới Lưu Tiêu Văn. Cũng chính là long mộ thế giới bên trong quan nguyện đại sư. Có chuyện gì sao? Lưu Tiêu Văn lúc này chính ở bên trong phòng khách vừa ăn khoai trên một bên xem tivi. Ta muốn hỏi hỏi cái này khôi lỗi là làm sao tạo? Có thể hay không giấu giếm được hiện đại thiết bị? Chu Hiền đối với điểm này rất lưu ý Lưu Tiêu Văn tứ chi. Chu Hiền hoàn toàn không có cảm giác đến không đúng lắm địa phương như vậy, giấu diếm được hiện đại thiết bị, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Ha, người coi ta là gì? Sỉ lạc bê mộng còn làm mèo máy. Lưu Tiêu Văn lườm một cái. Bất quá sỉ lạc bê mộng cùng mèo máy không phải đồng dạng sinh vật sao? Không thể nào, bất luận kỹ thuật của ta cường đại cỡ nào, thế nhưng muốn giấu diếm được hiện đại kỹ thuật còn là không thể nào. Hai người nguyên lý không giống nhau, tuy rằng nhìn như thế nhưng đập cái ảnh ít quang liền lõi đôi. Lưu Tiêu Văn nói ra là vì trường học kiểm tra chứ lúc này hắc ám thiên sứ đi tới tiểu chu hiền ngươi thật giống như đối lần này kiểm tra có chút cái nhìn đây chu hiền đương nhiên gật đầu lần này kiểm tra khả năng có vấn đề cụ thể ta cũng có nói nhưng tình huống đại khái chính là như vậy cũng là đây nếu có người đặc biệt nhằm vào lời nói tu sĩ này tình huống cũng có khả năng bị phát hiện hắc ám thiên sứ gật gật đầu bất quá ngươi yên tâm đi trong trường học là sẽ không xảy ra chuyện á hắc ám thiên sứ một mặt ngươi yên tâm vẻ mặt điều này cũng đúng để chu hiền yên tâm một ít nhưng chu hiền còn có chút nghi vấn tại sao trong trường học sẽ không xảy ra chuyện Hát giám thiên sứ cười nói, ngươi tại sao sẽ cho rằng chúng ta trường học liền sẽ có chuyện đây? Lần này kiểm tra sức khỏe nhìn có chút quái lạ, nhưng chúng ta trường học lãnh đạo nhưng là rất tự bên đây này. Được rồi, Chu Hiền đại khái đã biết, chuyện này sau lưng thật giống phi thường phức tạp dáng vẻ. Vậy chuyện này, ý của tỷ tỷ đại nhân chính là ngươi không có chuyện gì, đã hiểu không? Lưu Tiêu Văn nói ra, mà lại nói không chuẩn còn có thể phát hiện mặt sau này hậu trường hắc thủ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nha, Chu Hiền cảm giác thật mơ mịt, làm sao cảm giác thật giống không có mình chuyện gì như thế? bất quá thế giới hiện thực không phải là tiểu thuyết, không có ai sẽ mỗi ngày vòng quanh nhân vật chính xoay quanh, cá nhân đều có chuyện cá nhân cần xử lý, cũng đều có cá nhân thủ đoạn cùng ý nghĩ của cá nhân, đây mới là thế giới hiện thực. tuy nói hắc ám thiên sứ các nàng có phương án của mình, nhưng chuyện này thật làm cho chu hiền để đó mặc kệ cũng không hiện thực. thời điểm này chu hiền tuy rằng tạm thời đem chuyện này buông xuống, nhưng trong lòng cũng đang liên lạc bản tính. đến lúc đó nên làm như thế nào cho phải đây? không lâu lắm hắc ám thiên sứ liền rời đi, chỉ là này lưu tiêu văn còn ở lại chỗ này một bên, một bên nhìn tin tức trong tivi một bên gầm qua chiên, Tiêu Văn, ngươi không chú ý ta hỏi cái vấn đề đi. Chu Hiền đống nhiên nói ra, theo ngươi, đối phương tựa hồ rất chuyên tâm tại nhìn tivi, lúc này căn bản là không có làm sao để ý tới Chu Hiền. Mà Chu Hiền lúc này liền hỏi, Tiêu Văn, ngươi năm nay đến tuổi cùng là bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi thục nữ số tuổi là cũng bị đánh cái mông. Chu Hiền vừa mới hỏi xong, này Lưu Tiêu Văn liền một mặt kích động đứng lên. Nàng này thái độ khiến cho Chu Hiền đều có chút không giải thích được. Khuku, có chút ngạc nhiên mà thôi. Chu Hiền nói ra, ừ. Vậy ta liền miễn cưỡng nói cho ngươi rồi. Ta năm nay 15. Không đúng, 16 tuổi rồi. Lưu Tiêu Văn nỗ lực ngồi dậy, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực. Ngươi coi như là 14 tuổi, ta cũng không tin a. Tiêu Văn năm nay 12 tuổi, làm sao? Người yêu thích nhân gia. Ngay vào lúc này, Hắc Ám Tiên sứ lại một lần lôi thời xuất hiện. Tỷ tỷ đại nhân. Nghe được tuổi tác của chính mình bị Hắc Ám Tiên sứ phá tan lộ ra, Tiêu Văn nhất thời nết lên miệng. Không, Chu Hiền để ý, nhưng là nửa câu sau, chỉ là nhìn thấy Tiêu Văn biểu hiện này được cả tiểu đại nhân như thế cho nên có lúc cảm giác thật tò mò. Hôm nay không nhịn được đã nghĩ hỏi một chút. Nha, không phải là tốt rồi. Tiêu Văn cũng không đến loại kia tuổi tác đây này. Hát cám Thiên sứ câu nói này hiển nhiên là cố ý, thế nhưng là cũng treo đến Chu Hiền một trận mặt đỏ tới mang hay. Còn bên cạnh Lưu Tiêu Văn càng là dùng bất mãn ánh mắt nhìn Chu Hiền. Khuku, ta hiện tại có chút việc, đi trước. Tại đây bầu không khí dưới, Chu Hiền hầu như như ngồi bạn chồng. Hắn lúc này lập tức liền đứng lên, hơi hơi nói rồi hai câu sau, liền tiểu ly khai rồi. Hoàng hốt trốn trở về phòng sau. Chu Hiền lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Chỉ là, khi tiến vào trò chơi sau, Chu Hiền trong đầu suy nghĩ vẫn không có từ vừa mới khi đó cho sửa lại đi ra. Cho nên lúc này, Chu Hiền Quỷ Thần Xui khiến tại trên diễn đàn bắt đầu tìm tòi có quan hệ quan mượt đại sư tư liệu. Choáng rồi. Này lại là khôi lỗi. Thật giống có người chơi tạo ra được con rối hình người, thật lợi hại. Đây là sớm nhất thế mời, bên trong đều không có gì có giá trị tình báo. Thế nhưng này tiếp mời mở tổ kịp thời gian là tại hơn 5 năm trước đó. Hơn 5 năm trước đó, gần tới 6 năm. Cám thiên sứ tỷ tỷ nói đối phương là 12 tuổi, cái kia lẽ nào Lưu Tiêu Văn khi 6 tuổi ở này trong trò chơi lẫn vào sinh động, này thật sự không như là một đứa bé. Đúng rồi. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới bắt đầu cho mình cái kia phiếu vé chuyện online bên trong, tựa hồ liền có xuyên qua a, sống lại a loại hình nội dung vợ kịch. Bất quá nói như vậy cũng quá bất hợp lý rồi. Chu Hiền lắc đầu một cái. Thế nhưng Lưu Tiêu Văn tuy rằng bề ngoài là hải tử, thế nhưng trên tâm thái lại cho Chu Hiền một loại khá là thành thục cảm giác. Chuyện này là sao nữa? Chu Hiền lại lọt Chính lúc lúc này bắt đầu hướng về Chu Hiền đi tới. Từng, làm sao? Không có gì, bất quá người này một mặt yêu buồn vẻ mặt, là dự định thay đổi chính mình nổ nước bỏ dịch định vị sao? Bắt đầu trong miệng nhảy ra chú ý nghĩa không rõ lời nói. Cái gì nổ nước bỏ dịch? Ta chỉ là đối Tiêu Văn Tình muốn có chút ngạc nhiên mà thôi. Chu Hiền ngay lập tức sẽ bỏ qua bắt đầu lời nói, sau đó đem chính mình suy tính nói ra. Từng, thì ra là như vậy, đây không phải rất dễ hiểu nha. Bắt đầu thật giống đối Chu Hiền hiếu kỳ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Làm sao? Chu Hiền cũng không khỏi phải hỏi nói. Nói như thế. Nếu như ta cho ngươi liên tục xuyên cái một năm nửa năm nữ trang, ngươi có hay không yêu thích nam nhân? Bác đầu nghiêm trang hỏi. Chu Hiền nhín khóc, có thể hay không không muốn lại nói cái đề tài này. Từ lần trước sau, bác đầu tựa hồ đối với Chu Hiền cùng nữ trang liền phi thường chấp nhất, trời mới biết nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Một người đàn ông ăn mặc nữ trang liền đủ buồn nôn rồi, một mực bắt đầu còn giống như một bộ ta cảm thấy rất hứng thú gián dớp, này làm cho Chu Hiền lý giải không thể. Có lúc Chu Hiền cảm giác bọn hắn vốn là sinh sống ở hai cái thứ nguyên sinh vật như thế, đừng nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, này thật đúng là như vậy tới vậy cứ như vậy đi bắt đầu nhún vai một cái chúng ta làm cái giả thiết liền một cái giả thiết mà thôi bắt đầu tại chu hiền cái kia mang theo hoài nghi cùng ánh mắt cảnh giác bên trong nói ra chúng ta hiện tại làm một cái giả thiết cái kia chính là giả như ngươi thật sự lấy nữ tính sinh sống hơn nửa năm hoặc là một cái nào đó nữ sinh lấy nam tính thân phận sống sống thời gian dài như vậy ngươi cảm thấy tâm thái của bọn họ sẽ hay không có biến hóa đây nhất định đó a không trở thành biến thái chính là tốt chu hiền nói ra vậy thì đúng rồi lưu tiêu văn tại đây trong thế giới game thân phận ngươi cũng hẳn phải biết đi Cái kia chính là khôi lỗi tự sư. Hơn nữa nàng cùng người khác gặp mặt, giống như là sử dụng khôi lỗi thân phận. Bắt đầu câu nói này để Chu Hiền yên lặng gật đầu. Sát thực, căn cứ trước đó Từ hiện sư nơi đó lấy được tin tức, Quan Nguyệt đại sư cùng người khác gặp mặt sát thực không lộ chân thân. Hoàn cảnh cùng thời gian đối với người tâm thái ảnh hưởng là rất lớn. Địa vị cùng người kia vai trò nhân vật đối với hắn ảnh hưởng cũng phi thường đại. Tỷ như có mấy người bình thường đều chỉ là một cái không lộ liễu, bí ẩn người bình thường. Thế nhưng một khi người này bắt đầu trở thành lãnh tụ hoặc là người nào thời điểm hắn lại thiên nhiên liền bắt đầu phát huy của mình tác dụng, lại ví như để một người trưởng thành cùng một đám hải tử sinh hoạt chung một chỗ, cái kia người trưởng thành này ý nghĩ cũng sẽ gần tới với đứa bé này, tuy rằng loại hình không giống, nhưng hàm nghĩa trong đó không kém nhiều. Lưu Tiêu Văn Đại Khái là rất thích đứng sử dụng khối lỗi, sau đó lấy một người trưởng thành thân phận đến cùng người khác tiến hành giao lưu đi, mà này sự tình ngược lại lại tác dụng cho Lưu Tiêu Văn tự thân, để tâm thái của nàng cùng thuyết pháp phương thức cũng bắt đầu xu hướng về người trưởng thành. đúng không? ta nói chuyện ngươi liền hiểu. nhìn thấy Chu Hiền thật giống đã rõ ràng dáng vẻ. Bắt đầu khoe khoang một câu. Ừm. Nha, đúng rồi, có thứ gì cho ngươi xem một chút. Chu hiền Đỗng nhiên nghĩ tới cái kia thiên tinh, sau đó liền đem hắn lấy ra, ngươi biết cái đồ chơi này sao? Thiên tinh. Bắt đầu trên mặt toát ra một loại chu hiền cũng không nói ra được cảm giác kỳ quái. Thật không nghĩ tới vẫn có thể ở chỗ này nhìn thấy vật này. Người quả nhiên biết. Chu hiền nguyên bản cũng không nghĩ đến bắt đầu cư nhiên biết vật này, hắn vừa mới cũng chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi, nhưng không có nghĩ đến bắt đầu còn giống như thật sự biết. Ừm, đương nhiên, Thiên Tinh, hổ phách. Long đằng này ba khối thạch anh chế tạo binh khí, nhưng là tại thượng cổ tam đại kỳ vật biến mất sau chỗ tồn tại cường đại nhất binh khí đây này. Lời còn chưa dứt, Chu Hiền liền thấy bắt đầu thay đổi sắc mặt, sau đó cả người thật giống không bị khống chế như thế ngã xuống. Bắt đầu. Người không sao chứ? Chu Hiền bị bắt đầu động tác này sợ hết hồn. Không có gì, vừa mới không cẩn thận thật giống tiết lộ một ít bó tay rồi tin tức, cho nên xúc động cấm chế trên người. Bắt đầu gian nan nói ra. Bó tay rồi tin tức. Thiên tinh, hổ phách, long đằng, thượng cổ tam đại kỳ vật biến mất sau cường đại nhất binh khí chờ chút, chu hiền trên tay khối đá này rõ ràng chính là thiên tinh chứ, thế nhưng bắt đầu nói nhưng là binh khí kết hợp bắt đầu trước đó đã từng nói lời nói, chu hiền trong lòng suy đoán thời điểm này từ từ thành hình, được rồi nói tóm lại này là đồ tốt nhưng nếu như có thể mà nói người tốt nhất đem vật này hủy diệt hoặc là trực tiếp dùng xong này ba cái đồ vật lại sẽ khiến người ta ăn không ít vị đắng bắt đầu thở hổn hển hai cái, mới ánh mắt phức tạp hướng về thiên tinh này nhìn tới cái kia hổ phách cùng long đằng đây chu hiền lại hỏi một khối tại bạch hổ quốc một khối khác hiện tại là Còn ở bên này lại lục đi, ngươi muốn thu thập lời nói, có thể đi thiết huyết ma thành nhìn nhìn, bất quá ta đoán trường hiệu quả không lớn." Bắt đầu nói ra, "Vật này rất nguy hiểm, ba thiếu một sẽ không nguy hiểm." Nói cách khác, Chu Hiền chỉ cần đem thiên tinh này, hổ phách, long đẳng ba khối tinh thạch bên trong một khối tiêu hủy gì gì đó, tựa hồ sẽ không có uy hiếp. Chương 357, Cổ đạo cung phó bản. Khoảng cách Cổ đạo cung phó bản mở ra còn có 10 phút, lúc này không ít người chơi tự do cùng đại công hội lúc này đều tập trung đều thích bên này. Làm một cái chính thức phó bản, bọn hắn hiện tại tới nơi này cũng là muốn hoàn thành thủ sát nhiệm vụ. Thủ sát không vẹn vẹn chỉ là một cái vinh dự mà thôi, càng là một cái vô cùng trọng yếu tuyên truyền thủ đoạn. Nói như vậy, một cái chính thức phó bản là có tốc độ nhanh nhất qua cửa ghi chép cùng lần đầu đánh giết người ghi chép hai cái này yếu tố tồn tại. Phía trước cái này tốc độ nhanh nhất qua cửa khả năng bất cứ lúc nào bị người cho đổi mới rồi, nhưng là cái thứ hai lại là mãi mãi tồn tại. Người chơi tự do khả năng không có cảm giác gì, nhưng đối với đại công hội mà nói, lại là một cái rất tốt tuyên truyền thủ đoạn. Lúc trước bất là hoàng triều cùng ly long công hội vì tranh giành cái này thủ sắt mà làm cho không thể tách rời ra cũng là bởi vì nguyên nhân này. Người ở đây cũng thật nhiều a. Nhìn thấy có mấy ngàn người tụ tập đến bên này, Lý Sơ Ngộ đều bị tình huống nơi này cho kinh ngạc. Khai Hoang đều như vậy. Chu Hiền trước đây cũng gặp qua náo nhiệt, phó bản khai hoang gì gì đó, xem như là đại công hội ít có hoạt động một trong. Kỳ thực, nếu như Thái Thanh Sơn phó bản cũng là như vậy một cái bình thường phó bản mà không phải đặc thù phó bản lời nói, bên kia cần phải cũng sẽ bị chen lớn nước chảy không đi. Ba người lúc này đứng ở chỗ này cho người một loại khá là dễ thấy cảm giác. Chu Hiền là một thân hiện đại cảm giác mãnh liệt trang phục, nay đặt ở cổ đạo cung bên trong, cảm giác không hài hòa quả thực bá biểu. Lý Sơ Ngộ nhưng là cái kia thân cực đẹp thiên cầu trang phục, vô số mang trong lòng lòng thích cái đẹp nam sinh nữ sinh thời điểm này cũng không khỏi được hướng về Lý Sơ Ngộ xem ra, ngay cả quái vật ở bên cạnh họ đổi mới cũng không thấy. Bắt đầu thì cùng Chu Hiền đồng dạng là một thân tràn ngập hiện đại cảm tình, cảm giác không hài hòa tràn đầy màu vàng nhà táo đầm. Nói tóm lại, ba người tuy rằng đứng bên ngoài, thế nhưng là phi thường hấp dẫn sự chú ý. Chu Hiền ở phương diện này không có hết sức biểu thị, mục tiêu của hắn cũng là thủ sát, sớm chế tạo một ít điểm nhìn cũng là có thể, chỉ có như vậy mới có thể đem Long Mộ công hội danh tự đánh ra ngoài. Thiên Tinh phương pháp vận dụng Chu Hiền cũng không biết, nhưng bắt đầu cũng biểu thị sự tình không nhất thời vội vã, cho nên lúc này Chu Hiền liền đi thẳng tới. Bất quá bên này người rất nhiều. Điều này cũng đủ phiền toái. Bởi vì đây là một cái 24 người cỡ lớn phó bản, cho nên cũng chỉ cần hơn 10 cái công hội, này cũng đã đem cửa vào này chặn lại rồi, bắt đầu nhìn thấy bên này nhiều người, tâm tình giống như liền có chút không tốt lắm chỗ này người cũng sát thực rất nhiều, chung quanh quái vật cũng đều toàn bộ bị diệt đi rồi. Hơn nữa một cái quái vật đổi mới không tới 10 giây. bên cạnh cái kia ngồi chờ rồi danh đau bi người chơi, liền sẽ đem hắn tiêu diệt. nay cổ đạo cung là muốn tiêu diệt tứ phương quỷ vương làm hải thứ nhất, sau đó cửa ải thứ hai là chọc khí chi long cùng huyết hải nhiệt tính, thật giống đều phải phân công nhau tiến lên. nói như vậy lời nói, ít nhất hẳn là bốn người đi. chúng ta bên này chỉ có ba cái đây này. lý sơn ngộ nhìn một chút có quan hệ cổ đạo cung nói rõ, đung nhiên liền cảm giác thấy hơi không đúng. ừm, đối người bình thường tới nói đây là một vấn đề. Chu Hiền cũng nói như vậy, nhưng ta có đòn sát thủ, một người có thể đồng thời đối hai cái buột, các ngươi liền nhìn thấy. Nhưng là thật làm cho ta một chọi một đánh buột. Lý Sơ Ngộ vẫn đúng là không có solo, đánh đơn, quá, cho nên lúc này có chút khẩn trường, hơn nữa phó bản này đẳng cấp thật giống rất cao đây này. Chúng ta liền bốn người không thành vấn đề sao? Đẳng cấp cao tồn tại có thể một người đi nghiền ép cấp bậc thấp nhiều người bạn, thế nhưng trước mắt cái này phó bản bản thân liền là Lv70-80 phó bản, cho nên ở phương diện này Lý Sơ Ngộ có chút thất vọng. Đừng tự ti rồi, loại này phó bản chúng ta thỏa thỏa chính là nghiền ép bắt đầu cầm trong tay ngũ sát thần quang đối với lý sơ nộ mỉm cười phó bản này đánh giá là nhằm vào đẳng cấp thế nhưng đối cảnh giới nhưng không có yêu cầu tại cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau đối với cùng cấp bậc phó bản cũng là không cần để ở trong mắt đây là chu hiền thể hội của mình nếu như không phải là bởi vì có cái này thể hội lời nói chu hiền cũng sẽ không khiến lý sơ nộ cùng bắt đầu ba người liền đến cái này phó bản đến được rồi phó bản lập tức liền mở ra chúng ta trước tiên đi chu hiền lập tức phân ra nguyên thần thứ hai sau đó để cho hướng về cửa ma đi chu hiền mình làm đi rồi cửa nam Lý Sơ Ngộ cùng bắt đầu thì phân biệt đã đến mặt đông cùng phía tây. Nữ sinh xinh đẹp đều là khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. Vừa lúc đó, liền có không ít người hướng về Lý Sơ Ngộ cùng bắt đầu quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Cổ đạo cung phó bản kiến tạo hoàn thành, phó bản sắp mở ra. Chính lúc thời điểm này, hệ thống ban bố một cái khu vực thông báo. Nghe được cái âm thanh này, chu vi này vừa mới tại có nhau nhau có náo động đến các người chơi, lúc này đã không lo được nhiều như vậy, bọn hắn dồn dập đăng nhập vào trò chơi bên trong. Ma Chu Hiền đoàn người cũng giống như vậy, tiến vào phó bản sau, Chu Hiền liền phát hiện này nguyên bản vốn đã có chút bị mình tổn hại cổ đạo cung, lúc này đã khôi phục đến nguyên bản dáng dấp. Phó bản cấu tạo là cùng bên ngoài bất động, nhưng hệ thống cấu tạo phó bản cơ chế lại đến tuột cùng là như thế nào đây? Chu Hiền nhìn tất cả xung quanh, trong lòng cũng không biết làm sao nghĩ đến. Mà lúc này, một cái kỳ diệu tiếng bước chân thì từ cổ đạo cung đại môn phía sau từ từ truyền ra. Mà lúc này, một cái khô lâu bộ dáng bóng người liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Nay hiển nhiên tự là tứ đại quỷ vương một trong rồi. Nhưng cùng lúc trước so với. Chu Hiền phát hiện phó bản này bên trong tứ đại quỷ vương tựa hồ sức mạnh đều so với chân chính thực thể nhỏ yếu, kết hợp từ bị cửa Bắc nguyên thần thứ hai xem ra cơ vốn hẳn là như vậy. Bất quá nếu là đổi thành bình thường người chơi muốn cùng này quỷ vương tiến hành một mình đấu, tuy rằng cũng không là chuyện không thể nào, thế nhưng độ khó lại rất lớn. Hắc, nếu như đội thành thế giới trong gương những kia chân chính quỷ vương, vậy ngay cả ta cũng không có cách nào đánh. Bất quá loại này hàng giả, cái kia chính là dễ dàng à? Nhấc lên trong tay ô Kim Thiên khôi kiếm, Chu Hiền nhấc lên một cái kiếm khí lôi ầm một đạo ánh kiếm màu vàng, vàng nóng đông nhiên hướng về phía trước xuống đi trong nháy mắt liền đập phát chết luôn này quỷ vương này kiếm khí lôi âm chính là trí cường trí cương chiêu số đối với cái này quỷ vương tới nói quả thực chính là trời địch chúng chi này quỷ vương đã là bị suy yếu tồn tại chính mình vài phút đồng hồ bị chu hiền giết chết đem quỷ vương giết chết sau chu hiền mặt sau nguyên bản bị trọc khí bao trùm đường liền mở rộng tại phó bản bên trong quái vật cùng phó bản đều cũng có quy tắc cùng mình cơ chế này cùng chân chính thế giới ghen ngược lại cũng có chút khác biệt cảm giác cũng không tệ lắm một đường hướng về cổ đạo cung chính giữa đi đến. Chu Hiền cảm giác rất tốt, phó bản này tại biến hóa sau, địa hình cũng phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Đúng rồi, ta xem một chút vật kia có thể hay không dùng. Chu Hiền mở ra ba lô của mình, thả ở bên trong huyết hải nhiệt kính bây giờ là màu xám. Khi Chu Hiền muốn đem huyết hải nhiệt kính từ trong gói hàng lấy ra thời điểm, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở vật phẩm này không thích dùng với phó bản này, không cách nào lấy ra. Chờ Chu Hiền đi tới cổ đạo cung cửa vào đại điện thời điểm, nguyên thần thứ hai thời điểm này cũng đã đi tới. Chu Hiền lập tức để nguyên thần thứ hai về tới thân thể của mình. Chu Hiền hướng về cửa đại điện mà đi lại phát hiện hiện tại bên này không có cách nào mở ra. đây chính là mặt khác hai cái quỷ vương không có tiêu diệt tạo thành. phó bản trong có chút khu vực tại chưa hoàn thành thiết lập trước nhiệm vụ thời điểm là không thể đủ tiếp tục. tương đối với long mộ thế giới bản thân mà nói, phó bản tồn tại ngược lại là càng tương tự với truyền thống loại hình trò chơi. rốt cuộc long mộ thế giới bản thân lời nói cái kia giống như là một cái phi thường mô phỏng thế giới giả lập, nếu như đem hệ thống bộ phận xóa đi lời nói liền càng giống rồi. không lâu lắm, chu hiền trước mặt môn liền mở ra, hắn biết đây là lý sơ nộ cùng bắt đầu tiêu diệt quỷ vương tạo thành biến hóa. A, Chu Hiền. Chưa kịp Chu Hiền quan sát bên trong tòa đại điện này tình huống, bắt đầu liền hướng về Chu Hiền đi tới. Này ngũ sắc thần quang cũng thật là dùng tốt, đánh quái vài phút đồng hồ A, thật là thoải mái. Bắt đầu cầm trong tay ngũ sắc thần quang, trên mặt mang theo nét cười, nàng giống như là thật tới chơi trò chơi như thế, tùy tiện. Chu Hiền. Một bên khác, Lý Sơ Ngộ cũng hướng về Chu Hiền bên này đi tới. Cái kia quỷ vương thế nào? Lý Sơ Ngộ lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy lờ lờ Chu Hiền có chút đắn đo khó định sức mạnh của đối phương. Ừm, ta liền ném một cái thiên lôi lệnh đi qua. Sau đó thật giống đánh ra tấn công dữ dội, quái vật kia sẽ chết rồi. Lý Sơ Ngộ Thiên Lôi Lệnh cũng coi như là đại chiêu rồi, phối hợp cho điểm 300 vị thiên kiếm đánh ra tấn công dữ dội, đem đối phương giết chết cũng không đáng nhắc tới. Tại thế giới hiện thực, Lý Sơ Ngộ không sử dụng ra được Thiên Lôi Lệnh, thế nhưng tại thế giới game bên này lời nói, lại không có vấn đề. Cái này cũng là nồng độ linh khí sinh ra khác biệt. Tốc độ này có thể hay không quá nhanh rồi? Chu Hiền gãi gãi đầu. Chuyện này làm sao có thể gọi nhanh đây, ta cảm thấy chúng ta tốc độ đã đủ chậm, hơn nữa vì đánh ra danh tiếng cái này cũng là rất cần thiết ta long mộ công hội không có ở trong game nhận người dự định thế nhưng danh tiếng vật này là át không thể thiếu cùng người chơi tự do không giống công hội muốn chính là cường thế chỉ có cường thế công hội tại có thể tại trong thế giới trò chơi càng tốt hơn sinh tồn vậy cứ như vậy đi chu hiền cũng coi như là lần đầu tiên kinh doanh công hội nếu hai mắt tôi thui vậy thì thẳng thắn nhắm mắt lại đi tốt rồi bên trong tòa đại điện này cũng không phải chu hiền đã từng nhìn đến đại điện giá dấp mà là một cái một mực kéo dài tới phương xa hắc ám vị trí cho khí bắt đầu nhìn thấy này cho khí Đó là một mặt ghét bỏ rắn dấp, mà Lý Sơn Ngộ lại cũng không biết này trọc khí lợi hại. Các ngươi cẩn thận rồi, này chọc khí đụng tới sau sẽ trừ máu. Tận lực chú ý chút. Chu Hiền nói xong liền dẫn hai người hướng về trong phòng đi đến. Một điều này trọc khí thông đạo cùng Chu Hiền cùng trọc khí chi long dây dừa thông đạo tương tự, nhưng không có cái gì ngã ba, hơn nữa cũng xa xa không có cái kia trọc khí thông đạo hung hiểm, tại cái lối đi này bên trong cũng chỉ có một ít chọc ma một loại tiểu bốt, không đáng sợ. Sơn Ngộ, những quái vật này đều giao cho ngươi rồi, ta nhìn ngươi một chút thành quả." Chu Hiền nói ra. Ừm. Lý Sơ Ngộ gật gật đầu. Cùng Chu Hiền Ngự kiếm thuật không giống, Lý Sơ Ngộ đi thực. Ngự kiếm thuật tại triệt để triển khai sau có thể duy trì một cái ngự kiếm tư thế hình thức, vào lúc này, nàng chỉ cần không sử dụng ngự kiếm kỹ năng thì sẽ không thêm vào tiêu hao năng lực, hơn nữa không có thời gian hạn chế, quả thực mỹ tiên. Đương nhiên, Chu Hiển kỹ năng có thể khống chế càng nhiều vũ khí, dư số lượng cũng lớn hơn, tác dụng càng mạnh hơn, giữa song phương cũng là không phân sẵn sản. Một đường đi vào trong, Lý Sơ Nộ chiêu số cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhìn thấy quái vật sau, bay thẳng kiếm phi ra, sau đó đem hắn đánh giết. Vậy liền coi là xong, tiểu bột lời nói hơi hơi phiền phức một điểm, hai cái phi kiếm giải quyết. Tại sao mỗi lần đều là tấn công dữ dội? Lý Sơ Ngộ nhìn thấy công kích của mình đều là điểm bạo kích, tựa hồ có chút không hiểu rồi. Thuộc tính vấn đề. Công kích của ngươi nếu như là khắc chế quái vật lời nói, bạo thương sẽ có 150% bổ trợ, hơn nữa tấn công dữ dội sát suất sẽ gia tăng 50%. Đây là tờ vờ e bên trong chi thức. Chu Hiển giải thích. Nha, thì ra là như vậy. Nói như vậy của ta ngự kiếm thuật có thể đối quái vật này sản sinh khắc chế sao? Lý sơn Ngộ có chút đã minh bạch. Ngự kiếm thuật trời sinh liền mang theo thiên cương thuộc tính, vừa vận khắc chế những quái vật này, không có gì. Bác Đầu cũng nói: "Những này thiên lôi lệnh a, thiên hỏa lệnh a, nếu như vận dụng thỏa đáng, đối với các loại thuộc tính cũng có thể sản sinh tác dụng khắc chế, cho nên sơ ngộ ngươi muốn nhanh chút nắm giữ cái này ngự kiếm thuật, sau đó nhằm vào bất đồng kẻ địch chọn dùng bất đồng sách lược, có thể giảm mạnh ngươi ở trong chiến đấu phiêu lưu." Chu Hiển cho Lý Sơ Ngộ nói ra. "Nha." Lý Sơ Ngộ cái hiểu cái không gật gật đầu. Bên này quái vật số lượng không ít, bất quá tại Lý Sơ Ngộ tiến công dưới, cơ bản đều là vài phút đồng hồ nguyên ép. Không lâu lắm, bọn hắn liền đến nơi cần đến. Mới vừa tiến vào bên này không gian, Chu Hiền liền nhìn thấy xa xa chọc khí chi long, còn có lơ lửng giữa không trung nhiệt tính. Một cửa ải này là song bột. Bột chiến. Chu Hiền lúc này cũng rút ra binh khí, hiện tại đây chính là đánh một lúc. Chương 358, phó bản giải quyết. Chu Hiền nhìn thấy hai cái này bột, một mắt liền có thể nhìn ra những này bột thuộc tính thật là yếu. Tại đây long mộ thế giới bên trong, nếu như phải cho cùng cấp bậc bột sắp xếp một cái trình tự lời nói, xếp số một hẳn là nội dung vợ cái cái gọi là nội dung vợ kịch giết chính là bất quá ngươi cỡ nào ngu ít nhân vật kịch bản muốn ngươi chết ngươi liền không thể không chết đặc biệt là có chút có bá chủ vầng sáng đặc thù bột loại này bột trên căn bản một người tại không có chuẩn bị thời điểm là không nên đi nghĩ đến giết chết đối phương liền ngay cả chu hiền đang đối mặt loại này bột thời điểm cũng là bỡ ngỡ. xếp ở vị trí thứ hai chính là giã ngoại bột cần mấy chục người thậm chí hơn trăm người mới có thể đẩy ngã giã ngoại bột vài phút đồng hồ liền có thể dạy ngươi làm người mà này người thứ ba mới là phó bản này bột tương đối với trước hai người mà nói phó bản bột hành động có quy luật Hơn nữa nhiều nhất mấy chục người phối hợp liền có thể đem hắn đánh bại, cơ bản tiểu là chuyện như vậy. Đương nhiên, đặc thù phó bản bột không thể để ở chỗ này, đặc thù phó bản, ẩn dấu phó bản hoặc là ẩn dấu buột, này độ khó đều là cùng loại hình thứ nhất tương đương. Chu Hiền Nguyên bản nhìn thấy Trọc khí chi long cùng huyết hải nhiệt kính đều là nội dung vợ cái buột, thuộc tính này cơ bản mỹ tiên, nhưng bây giờ hai cái này quái vật cơ bản hạ thấp hai cái đẳng cấp, đã là không đáng sợ rồi. Nhưng lại nói ngược lại, nay Trọc khí chi long cùng huyết hải nhiệt kính bây giờ là đồng thời xuất hiện, đối Chu Hiền tới nói tuy rằng không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác tới nói, này độ khó hẳn là rất lớn chứ. Hai cái bài, chuyện này làm sao đánh? Bắt đầu lấy tuổi cho chọc chọc Chu Hiền. Như thế đánh, dù sao chúng ta trang bị đều thiên nhiên khắc chế bên này quái vật. Chu Hiền nói ra, chú ý cẩn thận huyết hải nhiệt kính chiêu số. Ân, sau đó cứ như vậy, chiến đấu bắt đầu rồi. Nay chọc khí chi long Chu Hiền liền giao cho Lý Sơn Ngộ, nàng ngự kiếm thuật đối cái này có thể trên không trung bay loạn bột có rất lớn tác dụng khắc chế, mà Chu Hiền cùng bắt đầu thì đã đến lượng máu này là chọc khí chi long gấp 3 huyết hải nhiệt kính bên này. Huyết Hải Nguyệt Kính này phương thức công kích là huyết nhận, thế nhưng là thật giống không có đem người kéo vào địa ngục năng lực. Nếu không có năng lực kia, đối Chu Hiền tới nói liền không đáng sợ rồi. Cho dù ra hỏa này là bột nhưng ở kiếm khí lôi âm dưới thành tấn thương tổn đập tới, này bột cũng gánh không được. Hô, không 2 phút, Huyết Hải Nguyệt Kính lượng máu liền xuống hạ xuống một nửa, nhưng Chu Hiền chân nguyên lúc này cũng tiêu hao sạch sẽ. Bất quá Chu Hiền lấy ra một bình dược tề rót hết sau, này chân nguyên liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Đúng lúc này, Chu Hiền lại chú ý tới bắt đầu cau mày vẻ mặt, bắt đầu. Ngươi làm sao vậy? Chu Hiền không khỏi hỏi. Lẽ nào này bột còn có kỳ lạ? Tiểu Tuyết không phải những này với ta. Trong này bột không phải là chúng ta thiên tân vạn khổ sau đó đem hắn tiêu diệt sao? Tại sao chúng ta dễ dàng rồi cùng giao du như thế? Một điểm cảm giác thành công đều không có a. Này kịch bản không đúng a. Nguyên lai lão nhân gia ngài còn để ý nội dung vợ kịch loại chuyện này. Chu Hiền rất trực tiếp lừa một cái. Chuyện này liền không cần để ý rồi. Chúng ta trước tiên đem này bột tiêu diệt lại nói. Chu Hiền cũng mặc kệ bắt đầu nói cái gì kịch bản không đúng rồi lúc này vội vàng đem phó bạn giải quyết mới là chính đạo quên đi bắt đầu cũng không dây dưa ngũ sắc thần quang pha tạp vào long tức hướng về huyết hải nhiệt kính này xóa đi trong nháy mắt liền đánh rất này buột một đoạn dài lượng máu chu hiền cũng thừa cơ tiến công trong khí chi long đã bị tiêu diệt mới tại 10 giây bên trong tiêu diệt huyết hải nhiệt kính 10 giây sau chọc khí chi long đem sống lại chính lúc thời điểm này lý sơn ngộ dĩ nhiên đã đem chọc khí chi long giết chết rồi nhưng lúc này bọn hắn lại chợt nghe cái âm thanh này nếu như là lần đầu tiên khai hoang người chơi nói không chừng sẽ bị quy tắc này cho hãm hại Chu Hiền lúc này cũng không hàng hồ, ngay lập tức sẽ đem đại chiêu một mạch vùng tại huyết hải nhiệt kính mặt trên, đem hắn tiêu diệt. Này bột chết đi sau. Ngược lại là bạo một ít trang bị, Chu Hiền nhìn một chút, liền đem trong đó một cái cho điểm 131 huyết hải linh kiếm cầm lên, những thứ đồ khác liền cho bắt đầu cùng Lý Sơ Ngộ chia đều. Ẩn dấu bột nghiệp ma đem tại 30 giây sau lên sàn. A, lần thứ nhất đánh liền gặp phải ẩn dấu bột a. Bắt đầu nghe được tin tức này, tựa hồ đối với này ẩn dấu bột thật cảm thấy hứng thú, nhưng Chu Hiền lại là tại cau mày. Dĩ nhiên lại là này niệm ma. Chu Hiền chúng ta làm sao bây giờ? hiện tại từ phó bản bên trong ra ngoài cũng coi như thủ sát tới. nếu như gặp phải ẩn dấu bột không đánh mà trực tiếp đi ra ngoài, cũng coi như là đánh giết thành công. nhưng mà nếu như ngươi đánh ẩn dấu bột lời nói, như vậy ẩn giấu bột cũng là có thể coi là đến hệ thống trong thời gian. vì vậy Lý Sơ Nộ có hỏi lên như vậy. những người khác hiện tại nhiều nhất vừa mới đánh xong Quỷ Vương, chúng ta thời gian còn nhiều đây này. bắt đầu ngược lại là nhìn đến rất mở, ngươi cho rằng tùy tiện kéo một người đi ra, liền có thể có chúng ta thực lực. ta dám nói lần này hạ bạn nhất định có rất nhiều người 70 cấp cũng chưa tới chỉ là đẳng cấp hãm chế liền đủ bọn hắn uống một hồ. Ai, là như thế này a? Đẳng cấp hãm chế là hạn chế người chơi vượt cấp đánh quái tối đau bi một điểm. Tại giả ngoại tôi nói, điểm này không rõ ràng. Thế nhưng tại phó bản loại này càng tương tự trò chơi địa phương. Đẳng cấp háp chế liền vô cùng trọng yếu. Cùng phó bản đẳng cấp cách biệt 10 cấp trở lên người chơi, cơ bản cũng là không có đánh. Này nghiệp ma hay là muốn đánh? Tuy nói là phó bản, thế nhưng thông qua tình huống trước, Chu Hiền đã biết phó bản này quái vật cơ bản đều là cùng nguyên bản nội dung vở kịch bên trong bột không sai bị lắm. Tuy rằng năng lực có suy yếu thế nhưng kỹ năng, nhược điểm các loại những nội dung này đều vẫn là thông dụng nghĩ tới đây chu hiền cũng không khỏi được điểm gật đầu chỉ ít cho tìm hiểu một chút này nghiệp ma đấu pháp chỉ ít đang đối mặt chân chính nghiệp ma thời điểm không thể như trước đó như vậy tay chân luôn cuống lui về phía sau đến một bên bọn hắn an tĩnh chờ đợi một hồi một đạo chọc khí lúc này chậm rãi từ chu hiền bên người chậm rãi hiện lên đạo này chọc khí từ từ thành hình sau đó hội tụ thành một cái quái vật răng rớp nghiệp ma hóa thân đang nhìn đến cái này quái vật sau Chu Hiền liền biết cái này nghiệp ma cùng mình gặp được cái tiên nghiệp ma có bản chất khác biệt. Khí thế loại này trên trinh lệch thật sự là quá lớn. Hóa thân sao? Nguyên bản Chu Hiền còn tưởng rằng này nghiệp ma hóa thân sẽ hơi hơi cường hãn một ít, thế nhưng thời điểm này, Chu Hiền cũng cảm giác được loại kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước mắt dạ ma hóa thân hoàn toàn cũng không phải là Chu Hiền đối thủ. Không nên dùng đại chiêu, chậm rãi đem này ẩn giấu bộ năng lực thử ra đến. Chu Hiền sau khi nói qua, những người khác cũng rồn rập gật đầu. Thời điểm này, cái tiên nghiệp ma hóa thân cũng bắt đầu hành động. Thời điểm này bọn hắn liền phân hóa một chút ma đi ra. Chỉ là Chu Hiền liếc mắt là đã nhìn ra, nguyên bản này như ý xung thiên quái vật, dĩ nhiên không có cái kia hẳn phải chết chiêu số. Vậy thì hoàn toàn không có uy hiếp a. Nếu là đổi thành chân chính trọng ma, cái kia trên căn bản là liền bị người chạm một cái đều là nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại những này tiểu quái, vậy thì hoàn toàn bất động. Chiêu thức như thế, thế nhưng một điểm uy lực đều không có a. Chu Hiền xem như là đã minh bạch. Trước tiên đem những này tiểu quái tiêu diệt đi. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau trước tiên đem những quái vật này cho diệt đi là tốt rồi. Đem quái vật giết chết sau, Này nghiệp ma hóa thân liền bắt đầu vứt trọc khí đoàn, ý đồ giết chết Chu Hiền bọn hắn. Nhưng những này chiêu số tại Chu Hiền trong mắt đồng dạng là suy yếu đến không thể lại suy yếu trình độ. Tuy nhiên cứ như vậy, Chu Hiền có lòng muốn luyện tay nghề một chút, nhưng chênh lệch này quá lớn cũng là vấn đề a. Đây giống như nguyên bản Chu Hiền chuẩn bị khiêu chiến cao nhất cấp bậc SSSS độ khó nhiệm vụ, kết quả lại phát hiện độ khó chỉ có F độ khó. Nhưng Chu Hiền vốn là muốn luyện tập, thời điểm này lại phát hiện chuyện này, chuyện này căn bản là không đủ luyện. Quên đi, cứ như vậy đi. Chu Hiền cha xét này nghiệp ma kỹ năng sau, Liền một cái đem đối phương lượng máu để xuống 1/3 nói như vậy phó bản buộc tại lượng máu hạ thấp tới trình độ nhất định sau liền sẽ phát sinh kỹ năng trên biến hóa quả nhiên thời điểm này nghiệp ma cũng bắt đầu sử dụng trước kia trọc khí kỹ năng không gian chung quanh vào lúc này cũng tại và mèo nhưng vấn đề đồng dạng tồn tại thương tổn quá nhỏ chờ bột lượng máu hạ thấp đã đến 1/5 thời điểm nghiệp ma kỹ năng bắt đầu trở nên bình phàng, nhưng Chu hiền vẫn như cũ cảm giác thất vọng tài cứ như vậy đi. Chu hiền phát tay một cái đem hắn tiêu diệt chúc mừng tờ nạp danh nạp danh Bắt đầu cái thứ nhất qua cửa phó bản cổ đạo cung. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Bất quá bắt đầu dĩ nhiên không có nạc danh. Bắt đầu, ngươi. Chu Hiền sững sờ rồi, ngươi đây là phải làm gì đây? Đương nhiên là vì nổi danh lạc bắt đầu cười hì hì nói. Nhìn thấy Chu Hiền này đầy mặt hoài nghi vẻ mặt, bắt đầu lúc này mới phất tay một cái nói ra, được rồi được rồi. Kỳ thực cũng là dấu đầu hở đôi mà thôi. Bắt đầu giải thích, tại đây trong đêm nhận thức ta không có mấy cái, đem tên của ta để lên, liền có thể khiến người ta không rõ vì sao, đây không phải rất tốt sao? Bắt đầu nói bây giờ cũng có đạo lý. Được rồi được rồi, dù sao chỉ cần bị người biết rõ là chúng ta long mộ công hội hoàn thành, này không phải thành sao. Bắt đầu nói ra. Ách, cũng đúng. Thế nhưng chúng ta cũng cần một cái đối ngoại thân phận chứ. Chu Hiền nói ra. Cái này cũng là, không có thân phận luôn cảm thấy không hay lắm chứ. Lý Sơn Nộ cũng gật đầu nói. Xác thực, không có đối với bên ngoài thân phận rất lúng túng. Nếu như dùng tên thật lời nói, cái kia vài phút đồng hồ cũng sẽ bị người tìm tới thế giới hiện thực thân phận. Bọn hắn lúc đó cũng không có dùng giả danh. Ừ. Ta nhớ được có người sẽ buôn bán sử dụng giả danh đạo cụ, hẳn là có thể chứ. Chu Hiền nguyên bản có mặt nạ sẽ không quan tâm điểm này, nhưng hiện tại xem ra chính mình ở trong game hay là muốn có vài thứ cần giải quyết. Thật giống như Lưu Tiêu Văn ở trong game có một cái Quan Nguyệt Đại sư danh hào một mắt, Chu Hiền cũng phải một cái có thể đứng ra cùng người khác trao đổi thân phận. Kỳ thực cũng không cần quá bí mật, hữu tâm nhân đều là có thể tìm được. Long mộ xã, Long mộ công hội, này gần gũi quá rồi. Nhưng Chu Hiền chủ yếu chính là muốn phòng ngừa những người không có liên quan quấy rầy. Dù sao. Chu hiền về sau công hội thành viên cũng đều muốn gia nhập bên này đây này trước tiên như vậy tốt rồi chờ thực lực chúng ta đủ rồi cũng sẽ không cần như vậy làm cái gì ẩn giấu nói cái gì địa thấp cái gì bí mật kỳ thực nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì thực lực không đủ nếu như mình cũng có đủ thực lực lời nói tình huống kia liền sẽ hoàn toàn không giống chương 359 ngoại vi Chu Hiền ở chỗ này rất là thất vọng thế nhưng hắn nhưng lại không biết của mình lần này cử động đối với bên ngoài còn tại cổ đạo cung cửa ra vào người sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng liên ở chu hiền tiêu diệt nghiệp ma hóa thân sau Trung quanh những người này cũng đều được tin tức. Cờ Mở, mới 20 phút, phó bản này cũng đường người qua cửa. Lúc này Chu Vi có thể nói là tất cả xôn xao. Không thể nào, chúng ta bất lạc hoàng triều bên này mới vừa vặn xóa sạch ba cái quỷ vương, bên kia liền làm xong. Bất lạc hoàng triều chuẩn bị ba cái khai hoang đội, Ly Long công hội chuẩn bị hai cái, ngoài ra Huyết Sắt công hội, sinh Huân Minh, Hắc Tử Thiên Sứ công hội, băng Phong Quốc Độ các loại nổi tiếng đại công hội thời điểm này cũng đều có đội ngũ. Tại vừa mới tiếp xúc được bốn cái quỷ vương thời điểm, bọn hắn liền biết đây là một trận đại chiến, hơn nữa cũng cho bên ngoài truyền tin tức. Hiện tại tốt nhất đội ngũ, hiện tại cũng chỉ là phá ba cái quỷ vương mà thôi, bởi vì không đánh bại quỷ vương liền không thể tiếp tục tiến lên quan hệ, bọn hắn chỉ có thể phân tổ tiến hành, đánh xong quỷ vương đi hỗ trợ cũng không khả năng. Nhưng vừa lúc đó, bị người phá. Cờn nở, còn có khô lâu tiêu chí, đây là đánh ẩn dấu bậc a. Đông nhiên có người chú ý tới, tại đây thủ sát Âu biểu tượng mặt sau còn có một cái màu đỏ khô lâu tiêu chí. Nay cùng Chu Hiền màu đỏ cảnh giới tiêu chí không giống, ở cái địa phương này, cái này màu đỏ tiêu chí chỉ có một loại hàm nghĩa, cái kia chính là, cái kia chính là ẩn dấu bột. Đánh nhận dấu bột sau, ở trên mặt này sẽ có loại này ô biểu tượng biểu hiện. Không thể nào, chẳng lẽ là bút bút chính là hệ thống lỗ thủng, thời điểm này không ít người đều có loại này hoài nghi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút xem, trò chơi này bên trong còn giống như thật chưa từng xuất hiện cái gì. bút tới. Chẳng lẽ là có cái gì đặc công đạo cụ? Không đúng a làm sao lại ba người? Lúc này, lại có người hô. Cái gì cái gì? Một cái không thiếu hoàng triều trưởng lão tiến tới gần, người trưởng lão này thực lực không ra sao, nhưng làm hậu cần phi thường lợi hại Cho nên bất lạc Hoàng Triều công hội đồ vật đều là do hắn đến tiến hành phụ trách. Đối với công hội cùng phó bản, người trưởng lão này cũng là có rất sâu sắc nhận thức. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, thật giống có chút lật đổ hắn nhận thức. Này lừa người đi. Đây là lở vỡ 70 đến lở vỡ 80 đẳng cấp phó bản, nói cách khác, cái này phó bản chỉ ít cần lở 70 làm ngưỡng cửa. Mà lở vỡ 70 chính là tinh anh người chơi ngưỡng cửa, có thể nói 90% trở lên có thể đến đẳng cấp này người chơi, đều là trong trò chơi thâm niên người chơi. Tại nhìn thấy Quỷ Vương vừa bắt đầu, bọn hắn liền biết Cái này phó bản cũng không phải hời hợt hạ người có thể qua cửa. Cho nên, đang nhìn đến cái này, phó bản vài phút đồng hồ bị người qua cửa, hơn nữa đối phương còn chỉ có 3 người thời điểm, hắn nhất thời còn cho là mình hoa mắt. Tao ít ít ít, mạnh mẽ như vậy, sẽ không phải là đại đế người chơi chứ? Thế nhưng người bên cạnh đồng dạng thán phục, để trưởng lão biết. Chính mình nhìn thấy được tất cả những thứ này cũng không phải là giả dối. Không thể nào, đại đế người chơi còn chạy đến nhiệm vụ này đến tham gia cho vui. Làm sao không thể nào? Người xem, chuyện này quả thật sâu độ thiên a, vài phút đồng hồ liền đem nhiệm vụ làm xong nhất định là đại đế người chơi không có khả năng a ta vừa mới tra xét một cái này long mộ công hội liền này hai ngày thành lập đại đế người chơi tại sao phải làm quá một cái công hội rồi danh đau bi nói không chắc bọn hắn chính là rội danh đau bi đây này long mộ công hội là cái gì công hội có người trước đây nghe qua không tất cả mọi người thời điểm này đều tại thất truy bắt thiệt bàn luận long mộ công hội người trưởng lão này cũng có chút kỳ quái này cái gì long mộ công hội hắn cũng không nghe qua a những người này lúc này làm cho không thể tách rời ra có quan hệ này kỳ hoa công hội tư liệu nhưng không có tiết lộ bao nhiêu. Bất quá Long Mộ nghe nói là trong game một cái địa điểm a. Đúng rồi, ở trong game, tựa hồ là có như thế một cái hầu như có thể được gọi là truyền thuyết địa phương, nơi này chính là Long Mộ. Long Mộ nghe nói là trong trò chơi đại năng chủng tộc Long tộc nghĩa địa. Thế nhưng tại đây trong game, ai cũng chưa từng thấy bao nhiêu chân chính Long tộc, cho nên này Long Mộ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có chút công hội liền yêu thích sử dụng loại này là phong địa danh hoặc là công pháp hoặc là sự kiện làm vì mình công hội danh xưng như vậy đã linh lảnh thuận miệng, cũng khiến người dễ nhớ. Tại đây trưởng lão xem ra. Này Long mộ công hội cũng là đồng dạng. Nhưng bây giờ tình huống này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ẩn dấu bột tình huống chính là chỉ có ẩn dấu buột, không có cái khác quái? Có người bỗng nhiên đưa ra như vậy cái nhìn. Có chút phó bạn có lúc chính là như vậy. Tuy nhiên tại tuyệt đại đa số thời điểm ẩn dấu bột đều là phi thường khó đánh, thế nhưng cũng không bài trừ sẽ có đặc biệt ẩn dấu buột, độ khó sẽ rất thấp. Chúng ta công hội đến đại điện rồi. Chính lúc thời điểm này, Ly Long công hội bên kia truyền đến tin tức. Lúc này, mọi người còn cũng đang thảo luận có quan hệ cái này kỳ quái Long mộ công hội. Nhưng ly long công hội vừa nói như thế, nhất thời cũng đem lực chú ý của bọn họ cho thu hút tới, làm sao rồi, làm sao rồi. Lao nhị bột là cái dạng gì? Lao đại làm sao mà qua nổi? Nhanh như vậy, ta nghe nói ly long công hội trước đó thu mua một nhóm thần thánh ma pháp quyền trục, sẽ không phải đều là dùng đến bên này đi. Mọi người bắt đầu thất trùy bắt thiệt thảo luận lên, bất quá bất diệt hoàng chiều người bên này viên sẽ không sớm rồi. Thiết, dùng quyền trục nền thương tổn muốn tranh thứ nhất, kết quả còn không phải bị người khác cẩm. Chính là chính là, dùng đạo cụ có gì tài ba? mắt thấy bên kia ly long công hội so với phía bên mình càng nhanh, bất lạc hoàng triều nơi này sẽ không sớm rồi. Bất quá nếu là bất lạc hoàng triều bên này tiến độ mau hơn lời nói, bên kia mở rễ cựt liền muốn đổi thành ly long công hội rồi. Hai cái này công hội hiện tại giống như là hai cái loan ra như thế, đối với mặt liền muốn nhau nhau. Các ngươi bất lạc hoàng triều có loại so với chúng ta càng nhanh a? Cũng chỉ xe nói lời trang trọng, các ngươi bây giờ còn tại tạm bộ đi. Bên kia ly long công hội cũng trở về mắng lại đây, người của hai bên ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Ngủ một lúc lâu, ly long công hội bên kia lại chuyển tới tin tức, đến một rồi đến một rồi. Bởi ly Long Công Hội sớm chuẩn bị đạo cụ, cho nên thời điểm này bọn hắn tiến độ thậm chí so với cái khác Đại Công Hội muốn mau lẹ hơn. Thời điểm này bọn hắn một cái đã đột phá cái này trọc khí thông đạo, sau đó đã đến một khu. Ly Long Công Hội lúc này thẳng thắn đem trực tiếp mở ra, trực tiếp bắt chuyện những người khác sang đây xem trực tiếp rồi. Trực tiếp trong trong hình đã xuất hiện huyết hải nghiệt kính cùng trọc khí chi long, lại là song buột. Mọi người thấy cảnh này nhất thời sợ hãi than lên. Song buột độ khó tương đối với đơn buột mà nói, không biết muốn khó bao nhiêu này đôi bộ chú ý phối hợp thời cơ cùng đối người chỉ huy tài năng yêu cầu thông thường mà nói song bộ chia làm ba loại một loại là tùy ý đánh giết một loại là ở giết chết một cái bộ trước đó không thể động một cái khác còn có một loại là yêu cầu đồng thời đánh giết ly long công hội lần này chính là đem hắn trở thành đồng thời đánh chết song bộ đang tiến hành chiến đấu tại trong này 8 người đều tại lôi kéo chọc khí chí long những người còn lại thì tại hết sức chuyên chú đối kháng huyết hải nghiệt kính những người này hợp tác khá là hiểu ngầm động tác thành thạo hiện nhiên là lao tư cách đoàn đội rồi thấy không Đây chính là chúng ta Ly Long công hội thực lực. Cho dù là lần đầu tiên vào phó bản cũng sẽ không cả đoàn bị diệt. Như thế tinh diệu phối hợp, như thế tinh xảo chỉ huy. Cái này cũng là chỉ có chúng ta Ly Long công hội mới có thể làm được sự tình a. Ly Long công hội cái kia đang tại thả trực tiếp người cười nói, trước đó kia cái gì Long mộ công hội nhất định là gặp phải ẩn dấu buột, trực tiếp liền qua cửa rồi, nhưng là chúng ta đây mới gọi là kỹ thuật, chúng ta đây mới gọi là thực lực a. Ly Long công hội vì đoạt thủ sát, có thể nói bỏ ra rất nhiều, nhưng thời điểm này lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu công hội cho đoạt thủ sát trong lòng bọn họ đương nhiên không nhanh. nếu như cấp đi bọn hắn thủ sát chính là cái khác đại công hội, bọn hắn cũng chỉ biết cảm thấy đáng tiếc mà thôi. thế nhưng hiện tại cái này làm rơi bọn hắn thủ sát, lại là như vậy một nhân vật nhỏ, này chân tâm là khiến người ta cảm thấy không sảng khoái. ly long công sẽ ở thời điểm này hết khả năng làm thấp đi cái này cái gì đổ bỏ long mộ công hội, sau đó cho mình làm tuyên truyền. đối với nắm giữ câu lạc bộ thực thể đại công hội mà nói, độ nổi tiếng liền mang ý nghĩa quảng cáo tài trợ, quảng cáo tài trợ liền cơ bản bằng với thu nhập. cho nên bọn hắn nhất định muốn làm thấp đi người khác nhất định muốn giẫm lấy đầu người của người khác mới có thể thưởng vị. đừng nói này ly long công hội tại đại lượng thần thánh pháp thuật quyển trụ cùng trang bị dưới sự giúp đỡ ngược lại là vui vẻ sung sướng bộ dáng đối với cái này cái phó bản trưởng khống cũng dần dần thuần thủ. thiết không phải là dựa vào chính mình vũ em nhiều hơn nữa phó bản không có thời gian hạch ngay ở chỗ này không ngừng mãi huyết ma. bất lạc hoàng triều người bên này có bắt đầu phát ra hoán trách âm thanh cái gọi là thời gian hạch chính là chỉ có chút có thời gian hạn chế phó bản thời gian hạn chế tại phó bản bên trong là một cái phi thường thú vị nhân tố. Có chút phó bản nhìn đơn giản, thế nhưng thời gian lại tạm phải vô cùng nhanh, nếu là ngươi hơi hơi làm phiền một lúc, rất có thể phó bản bên trong liền sẽ đột nhiên nhảy ra một cái kỳ dị màu đen hình cầu, này chính là thời gian hoạch, sau đó, ngươi cũng sẽ bị hình cầu này giết chết. Ngược lại, có chút phó bản tuy rằng mặt ngoài rất khó, nhưng bởi vì không có thời gian hạn chế, nhưng có thể dùng vũ em chiến thuật tiến hành mai huyết, cụ thể tới nói chính là để đạo sĩ vũ em không ngừng soát huyết, sau đó ma pháp sư không ngừng thêm trạng thái, sau đó tìm mấy cái sở kỳ hữu bị động có xuất huyết thiên phú võ sĩ huyết Thiên Phú có thể phòng ngừa bột hồi huyết, nói tóm lại, chính là thông qua loại này phối trí đến qua cửa. Ly Long công hội hiện tại áp dụng chính là cái này phương pháp. Này Ly Long công hội rất nhanh liền đem hai cái bột lượng máu đánh cho không sai bị lắm, mới vẹn vẹn hơn 2 giờ thời gian, bọn hắn cũng đã hầu như qua cửa, mà một bên khác bất lạc hoàng triều lại cảm giác cũng không tốt, bọn hắn vừa mới cả đoàn bị diệt một lần. Chưa kịp bất lạc hoàng triều lấy lại sức được, bên kia đang tại trực tiếp Ly Long công hội liền bạo phát ra một trận hoan hô. Mà lúc này, bất lạc hoàng triều người bên này sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ha ha ha ha. Nếu như không phải ra một điểm nho nhỏ bất ngờ, vốn là lần này thủ sát không phải chúng ta Ly Long công hội không còn gì khác đó à. Bên này Ly Long công hội người đã kêu la lên. Chờ chút. Chính lúc lúc này, bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới trực tiếp trên tấm hình thật giống có gì đó không đúng. Cẩn mơ nở, thần dấu buốt. Tại đánh song song một sau, Ly Long công hội cũng bạo ẩn dấu buốt. Nhưng còn không chờ Ly Long công hội tỉnh táo lại, cái này tên là nghiệp ma buốt, vài phút đồng hồ sẽ dạy Ly Long công hội làm người, tiểu quái từng cái chạy tới bên người của bọn họ, sau đó dồn dập tự buộc đồng thời đã tạo thành chân thực thương tổn, không nhìn phòng ngự. Kết quả, nguyên bản trận hình trong nháy mắt tan vỡ, bọn hắn cứ như vậy bị cái này buộc cho dây. Này tình huống thế nào? Ly Long công hội người còn có chút không phản ứng lại. Đã nói ẩn dấu bột là phúc lợi đây. Đã nói chân chính thủ sát đây. Tại sao cái này ẩn dấu bột cường hãn như vậy? Phải hay không địa phương nào làm sai? Mồ hôi, lại đã quên đăng chuyện, xin lỗi. chương 360, sách lược biến hóa. Không đúng a? Tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên có người đấy lẩm bầm một câu. Sao á? có người hỏi. Long mộ danh tự này như thế sâu nổi thiên, như thế phong cách, tại sao có thể là mới công hội đây? Ta trước đây cho công hội đặt tên thời điểm cũng nghĩ tới danh tự này, nhưng lúc đó ta cũng không biết làm sao sửa lại. Hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ lúc đó chính là bị người dùng? Người này nói một câu. Bất quá mấy người này đều là nặc danh a, liền kia cái gì bắt đầu ở phía trên, chúng ta cũng không tiện tra a. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, có quan hệ này long mộ công hội sự tình cũng truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Ai, nay bắt đầu ta thật giống tại đi dạo diễn đàn thời điểm từng thấy, có người dùng cái này idea một người khác vừa nói một bên mở ra diễn đàn, tại tìm tòi một trận sau, hắn rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm nội dung, có, có quan hệ Long Mộ Thế Giới Cảnh Giới đẳng cấp phân chia. một người khác nghe vậy cũng tra xét tin tức, bất quá hắn tìm thấy được chính là một cái khác thiết mời, có quan hệ đạo thể nói rõ tường tận. đạo thể là cái gì? những người này đối món đồ này đều không biết, cũng chưa từng nghe nói. a, đúng rồi, ta giống như nhớ tới rồi, cái này ai đi giống như là thường xuyên cùng chiến đấu chó luận chiến cái kia. chiến đấu chó là trên diễn đàn người tâm phúc, trên diễn đàn nếu có luận chiến loại hình. Cái tiêu nhất định có thể tìm tới vị này chiến đấu chó bóng người, chiến đấu chó không phải đối phương bản danh, mà là đối phương bí danh, bởi vì người này ID mới đầu là cậu thả chữ, mà lại dùng chó làm chính mình diễn đàn ảnh chân dung. Mỗi khi gặp luận chiến tất có người này bóng người, cho nên mới bị người xưng là chiến đấu chó. Cái này chiến đấu chó luận chiến rất có đặc điểm, hắn có thể đủ 24 giờ ôn cùng ngươi dùng tiếp mời cờ cờ. Tại đây trên diễn đàn, cho dù ngươi luận chứng hòa luận theo rất đầy đủ, nhưng tinh lực của ngươi nhưng không có đối phương cường hãn, cuối cùng đều là sẽ bị đối phương giết chết tại trên diễn đàn tiếp mời luận chiến là không có thời gian hạn chế, cơ bản gặp phải chiến đấu chó. nếu như cùng hắn luận chiến lời nói, nhất định là muốn thua. bất quá, tại đây trên diễn đàn, chiến đấu chó đã từng cùng một vị nhân huynh liên tục chiến đấu 3 tháng, một cái thiệp bên trong hồi phục cao tới hơn trăm ngàn. đương nhiên, rất nhiều tham gia cho vui. cuối cùng, diễn đàn ắt HM mở ỉn đều không nhìn nổi rồi. sau đó đem này tiếp mời cho phong rơi, lúc này mới kết thúc lần này luận chiến. mà lần này luận chiến bên trong hai vị nhân vật chính, một cái là chiến đấu chó, một cái như là. bắt đầu. Cái này một năm trước tiếp mời từ một ngày chí ít có trên trăm đầu dùng cho chiến đấu hồi phục, thường đông, sáng sớm, buổi chiều, buổi tối, này giữa song phương biện luận căn bản liền không có đình chỉ quá. Nguyên bản cái này tiếp mời đã bị chìm tới đáy, nhưng mọi người chỉ cần tại trên diễn đàn tìm tòi một cái, đã tìm được cái kia tiếp mời. Luận Long tộc ở trong game địa vị, cái này tiếp mời mở tổ địch người cũng không phải bắt đầu hoặc là cái này chiến đấu chó, mà là một người khác, chỉ bất quá đáng thương này chủ tổ địch cũng sớm đã bị các khán giả cho hoàn toàn bỏ qua. Về phần chủ tổ tiệm nói có sách, mách có chứng tại thiết mọi bên trong đối với Long tộc lịch sử khảo chứng gì gì đó, vậy thì căn bản không ai để ý. Long tộc đã lui ra Vũ đài lịch sử rồi, nên bị quét vào lịch sử đống giáp chủng tộc có chuyện gì đáng nói ho. Ho hồi phục người là bắt đầu. Trên lầu nói sai rồi, Long tộc làm trong trò chơi mạnh mẽ nhất chủng tộc, tại hiện tại vẫn như cũ có rất thực lực mạnh mẽ. Nếu như có thể đem Long tộc thống nhất, đây chính là có thể lật tung toàn bộ đại lục sức mạnh. Đến lúc đó liền tính ra xuất hiện khu vực tiến trình sự kiện, thậm chí còn toàn bộ trò chơi cực khác biến, này đều không phải không có khả năng. Cái này thiếp mời là chiến đấu chó phát ra. Ha, thống nhất long tộc, ý nghĩ của ngươi rất sáng tạo. Tại sao liền không thể thống nhất long tộc đây? Tuy rằng tuyệt đại đa số long tộc xuất hiện thời điểm đều là chữ đỏ, đối địch, nhưng một số ít vẫn là có thể câu thông. Đều là có biện pháp. Nhân loại một ngày nào đó có thể thực dân hành tinh khác, đúng vậy a, tổng có biện pháp. Nói tóm lại, này thiếp mời không hiểu ra sao liền trở thành chiến tiếp, hai người này từ trò chơi góc độ thảo luận đến nhân loại phải chăng có thể thực dân hành tinh khác, sau đó từ ngoài tinh sinh thái vòng thảo luận ra ngoài tinh nhân xâm lấn địa cầu khả năng chỉ có lại lại biến thành siêu huyền lý luận cùng lượng tử vật lý phương diện thảo luận. Song Phương nói có sách, mách có chứng, cái gì tập san, luận văn loại hình, làm một đống lừa tới, này các vị xem quan nhìn thấy này thứ mời. đều cảm thấy thẹn thùng. Khô nhìn lên giống như là đại năng bộ dáng. Bắt đầu mặc dù so sánh so sánh sinh động tại trên diễn đàn, nhưng mọi người cũng đều vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi, hiện tại vừa nhìn, nguyên lai like người khác là cái đại năng sao? Tao ít ít ít, cái này long mộ công hội đang cày bằng a. Đồng nhiên trong lúc đó, có người đột nhiên hét lên một câu Sao hả nha? Sao hả nha? Có tham gia trò vui ngay lập tức sẽ hỏi. Các ngươi nhìn xem hệ thống, phó bản giới diện, đua xe cái kia. Tại hệ thống phó bản giới diện trong có một cái đua xe bảng xếp hạng, ở trên mặt này sẽ từ cao xuống thấp xếp ra đã bị người chơi công lược phó bản, sau đó đem đua xe 3 người đứng đầu cùng khai hoang người đội ngũ hạng ở trên mặt này. Những này phó bản trong, 70-80 cấp phó bản chỉ có 3 cái, xếp hạng đội ngũ phía trước hầu như có rất ít biến động, mà sau nhưng là 65-75 cấp phó bản, phổ thông phó bản bình thường là vượt qua 10 cái đẳng cấp. Sau đó lấy năm cái đẳng cấp vì khác biệt, tỉ như 55, 65, 60, 70, 65, 75, như vậy phó bản có thể thuận tiện người chơi chân nhân trưởng thành, làm cho thực lực không có đột ngột biến hóa. Mặt khác, nếu như người chơi đẳng cấp cùng phó bản yêu cầu đẳng cấp cao nhất vượt qua 10 cấp lời nói, cái này phó bản đua xe thì sẽ không đưa vào bảng xếp hạng. Mà lúc này đây, này Long Mộ công hội ba người đã qua đem một cái khác 70, 80 cấp phó bản cho thông. Băng Hoàng Sao Huyệt cùng Dung Nham Vương phó bản dĩ nhiên đều bị bọn hắn cho cẩm. Những người này trận to hai mắt Hai cái này phó bản, coi như là đại công hội cũng phải chuẩn bị hồi lâu, sau đó mang đủ nhân viên mới có thể qua cửa, thời gian độ dài dài nhất thậm chí muốn năm, sáu tiếng, cả đoàn bị diệt cái mấy chục lần cũng phân là phút sự tình. Thế nhưng liền ở những người khác công lược cái này cổ đạo cũng phó bản sau, hai cái này phó bản đã bị long mộ công hội cho soạt đã đến trong vòng một tiếng, hơn nữa còn là chỉ có ba người. Quả thực nghịch thiên rồi. Này long mộ công hội đến tụt cùng là cái gì? Phải hay không một cái nào đó đại công hội thay bút dành à nha? Ta xem những người này còn là càng có thể là đại đế người chơi Những người này còn tại Liễu diễu thảo luận. Về phần nguyên bản cổ đạo cung phó bản khai hoang nhân viên, bây giờ còn có ai quan tâm đây? Trên thực tế, thời điểm này bất lạc hoàng triều công hội đã qua cửa rồi, bọn hắn rất may mắn không có gặp phải ẩn dấu bột, về phần trước đó lựa chọn công lược ẩn dấu bột Ly Long công hội, thời điểm này lại lâm vào vô hạn cả đoàn bị diện trong quá trình. Bất quá cũng còn tốt tại phó bản tử vong không trừ kinh nghiệm, không phải vậy bọn hắn hiện tại sợ là cũng sớm đã hạ xuống đồ trắng cấp bậc. Lúc này, còn chú ý tất cả những thứ này, cũng chỉ có Ly Long công hội cùng bất lạc hoàng triều hai cái rồi. Nhưng thời điểm này Bất kể là ly Long Công Hội còn là Bất Lạc Hoàng chiều, bọn hắn thời điểm này cũng chỉ là hai mặt nhìn nhau. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng có thể trở thành nhân vật chính đây, kết quả hiện tại thật giống liền vai phụ cũng không phải rồi. Lúc này, một bên khác, Chu Hiền bọn hắn mới vừa từ Dung Nham Vương phó bản bên trong đi ra. Này Dung Nham Vương Dung Nham phun chào đối với người chơi tới nói đích thực là một cái uy hiếp rất lớn. Thế nhưng, Chu Hiền lúc này sắc mặt quái lạ, bên cạnh Lý Sơ Ngộ thì thổi phù một tiếng bật cười. Bất quá chúng ta sẽ không phải lời nói, sẽ không áp lực, thật giống cảm giác rất vô lại à? Dung Nham Vương cái này phó bản buộc bản thân không coi vào đâu, cái này phó bản chỗ khó ở chỗ phó bản bên trong tàu vị, bởi vì cái này phó bản bản thân liền ở trong núi lửa, cho nên muốn đối mặt Dung Nham phun trào, tàu vị trễ chính là thuần sát. Thế nhưng, chuyện này đối với Chu Hiền bọn hắn tới nói, quả thực không nên quá đơn giản, bọn hắn chỉ cần thật đơn giản từ không trung bay qua, sau đó một trận không tập. Liên làm xong, Băng Hoàng Sao huyệt còn có chút tính khiêu chiến, 20% tốc độ suy giảm cùng bay càng cao bị thương hại càng lớn hai điểm này khá là phi toái, thế nhưng cái này Dung Nham Vương ra phòng, liền rất đơn giản. Băng hoàng biết bay, mà dung nham vương tuy rằng có thể sử dụng viễn trình kỹ năng, nhưng chỉ cần né tránh đúng lúc là được rồi. Cái này phó bản quả thực chính là treo lên đánh, có chút phó bản cơ bản đều cũng có kỹ xảo như vậy, không cần lưu ý, không cần lưu ý bắt đầu rất dễ dàng nói. Ừm, cũng chính là cái phó bản mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi. Phía dưới chúng ta đi Chu Tước quốc dưới đất nhà kho phó bản. Chu Hiền mở ra hệ thống giới diện, sau đó lựa chọn vào một cái phó bản. Chu Tước quốc dưới đất nhà kho bị một cái nào đó pháp sư liên thông đã đến không biết tên không gian, làm cho trong kho hàng trở nên quái dị cực kỳ là một cái tùy cơ tính rất lớn phó bản, nhưng đây là 6575 cấp phó bản, so với hiện tại tới nói, độ khó cũng không lớn. Bất quá chúng ta hiện tại vì cái gì muốn nhanh chóng như vậy cậy phó bản đây. Lý Sơ Nộ có chút không rõ, vốn là không có gì cần thiết, đơn thuần danh tiếng đối chúng ta cũng không có tác dụng gì, nhưng Chu Hiền mở ra công hội giới diện thực đơn cửa sổ, nhưng là chúng ta đối với người chơi ảnh hưởng, giống như sẽ biểu hiện ở công hội danh vọng thực đơn bên trong, sách lược của chúng ta biến biến cũng là cần thiết. Đây là Chu Hiền tại hạ song cổ đạo cung phó bản sau chú ý tới một điểm. Danh vọng không vẹn vẹn chỉ là nở cờ ở giữa, người chơi cũng có thể chuyển bá danh vọng. Chu Hiền không biết hệ thống là làm sao thống kê, nhưng là mình xóa xong phó bản sau, này công hội danh vọng cũng đã đủ Chu Hiền đem công hội tăng lên tới L 8 rồi, trực tiếp vượt qua năm cái đẳng cấp. Bất quá Chu Hiền lần này cũng xuất hiện đã qua, thời điểm này đã đến LV8, điều này cũng liền mang ý nghĩa Chu Hiền có thể bắt đầu sử dụng công hội sửa rồi, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Được rồi, chúng ta đi dưới đất nhà kho đi, đây là tháng 1 năm năm cấp phó bản, hẳn có thể càng nhanh một chút. Chu Hiền nói ra. Ừ, đơn giản đơn giản bắt đầu cũng nói. Đơn giản. Tuy rằng Chu Hiền cũng muốn như vậy, nhưng tại sao chính mình nghe được đơn giản hai chữ này, cũng cảm giác một trận kem trà răng đây này. Được rồi, trước tiên đem phó bản giải quyết đi. Ít nhất phải đem trang đầu trước 10 cái phó bản tất cả đều cho soạt đã đến mới đúng. Đây là Chu Hiền hiện tại ý nghĩ. Chương 361, dưới đất nhà kho. Dưới đất nhà kho. Tại người nào đó phát động khu vực tiến trình sự kiện trước đó, chỗ này chỉ là Chu Tức Quốc một chỗ rất phổ thông ngự dụng nhà kho mà thôi. Thế nhưng, tại 3 năm trước một cái nào đó sự kiện sau, Chỗ này liền biến thành một chỗ phi thường cho người kinh hãi, khiến người chơi vì đó cùng nhiệt vở 6575 cấp bậc phó bản. LV6575 đẳng cấp phó bản, đối chu hiền mà nói không coi vào đâu, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đến bên này. Có người nói dưới lòng đất nơi này trong kho hàng quái dị còn là từ mặt khác một cái vị diện xuất hiện đây, cũng không biết chỗ đó đến tuột cùng là đâu. Tiến vào phó bản sau, ba người liền cảm nhận được một loại cùng long mộ thế giới bên trong hoàn toàn khác nhau khí tức. Chỗ này linh khí cùng long mộ thế giới linh khí có vi diệu bất đồng A. Chu Hiền so sánh một cái ngoại giới khí tức cùng bên này linh khí. Thật giống như đều là đường kẹo, thế nhưng đường cắt trắng cùng đường trái cây là không giống nhau. Thế giới hiện thực đường kẹo, thế giới trong gương đường kẹo còn có long mộ thế giới đường kẹo, có thể nói đều là đường cắt trắng, nhưng cái này dưới đất nhà kho đường kẹo, lại là đường trái cây. Đây chính là trong đó khác biệt. Cảm giác thật vi diệu, ta trước đây cũng đều chưa có tới nơi này đây này. Bắt đầu cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nơi này khác với tất cả mọi người. Chu Tước quốc dưới đất nhà kho là 3 năm trước bị nào đó đặt danh người chơi đẩy mạnh sự kiện tiến trình nhiệm vụ chỗ khai phá đi ra phó bản, Bột có 3 cái, cái thứ nhất phía ngoài xa nhất đau quỷ, đẳng cấp 75, hệ vật lý công kích, thứ hai là bị trọc khí ô nhiễm ma pháp sư, cái thứ ba nhưng là dị giới linh thể. Lý Sơ Ngộ trước khi đến thoáng tra xét một ít tư liệu, có người nói là đại đế người chơi khai phá đi ra phó bản. Nhưng thật giống đại đế người chơi đối cái này phó bản đều không có gì hứng thú tới. 65 75 cấp phó bản có trên trăm cái, ai có thời gian như vậy tới một cái cái công lực a? Bắt đầu nói ra, nếu như là có lở vờ 90 trở lên phó bản, nói không chắc các đại đế người chơi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bắt đầu nói có đạo lý, nhưng lở vờ 90 phó bản cơ bản đều là lâm thời phó bản hoặc là bí mật phó bản, sẽ không xuất hiện tại hệ thống giới diện. Về phần cấp bậc thấp phó bản lời nói, đối với đại đế người chơi tới nói, căn bản cũng không có cần phải, tập trung vào cùng sản xuất thật sự là quá không thành tỷ lệ rồi. Chu Hiền đây là muốn cho công hội xông danh vọng, thuận tiện bồi dưỡng một cái bằng hữu của mình, thế nhưng cái khác đại đế người chơi, cái nào không phải do các đại công hội đem bọn hắn ăn Ờ, đi lại đều toàn bao. Tự mình động thủ ăn no mà cấm, đại khái là chỉ có Chu Hiền rồi. Đúng rồi, Tu La đại đế cùng sớm nhất kiếp đế thật giống cũng không có cái gì tổ chức, nhưng nhân ra đều được việc bí mật, 16 cấp công hội ít nói cũng có 350 cái, muốn từng cái bài tra có thể không dễ như vậy. Phó bản này không có gì ngăn cách, một con đường đi đến cùng. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Chỗ này không giống cái khác phó bản bảy quẹo tám rẽ, một con đường đi xuống trực tiếp thấy buồn, ngược lại là thuận tiện. Bất quá cũng bởi vì tại không có gì tiểu quái cùng đường vòng, cho nên cái này phó bản buột độ khó khá lớn nhưng đối với Chu Hiền tôi nói này cơ bản không là vấn đề hiện tại Chu Hiền đối với loại này phó bản chính là nghiền ép một đường đánh giết đến cuối cùng một nơi bọn hắn mới chỉ dùng rồi 10 phút mà cái này phó bản nhanh nhất qua cửa tốc độ nhưng là một giờ đây chính là cái kia dị giới linh thể này dị giới linh thể đến từ một vị diện khác cả người đen nhánh thật giống như một đống bùn nhão như thế Chu Hiền nhìn thấy vật này không khỏi nghĩ tới chính mình trước đây chơi máy rời thời điểm thường thường gặp phải loại kia tên là sờ làm quái vật mà trước mắt cái này quái vật giống như là một con mẩu đen sờ làm như thế có thể từ trong khe hở chảy ra sinh vật đại khái đều như vậy đi không phải đóng bùn nhau quái một loại cũng không có cách nào thông qua khe hở đi tới nơi này một bên bắt đầu nói ra bất quá này một vị diện khác là chuyện gì xảy ra chu hiền lại hỏi này giống như là so với thế giới trong gương nhân gian giới muốn thần bí hơn đổ vật tới phật viết ba ngàn thế giới bắt đầu đối với chu hiền làm một cái phần lễ sau đó mới nói tiếp hiện thực mặc dù không có khuyết đại như vậy thế nhưng cũng vẫn là có vị diện khác biệt bất quá ngươi không cần lo lắng có thể mở ra vị diện với nước Đây là một phần triệu tỷ sát suất đều không có. Chúng ta trước mắt đây là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Bắt đầu dùng liền nhau ba cái trường hợp đặc biệt. Chẳng lẽ Long Mộ Thế Giới vị diện này cùng Thế Giới Hiện Thực vị diện cũng là quan hệ như vậy? Được rồi, không kém nhiều nên lên. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt quái vật này, liền đem phó bản này giải quyết xong. Không, có thời gian đây này. Bắt đầu lại thúc giục. Được rồi, chờ sau này có thời gian trở lại nghiên cứu này vẫn sẽ lạnh. Hiện tại bọn hắn là ở đua xe phó bản đây, này mới là trọng yếu nhất. Cái này dị giới linh thể kỳ thực vừa bắt đầu là không có sự sống, nay vốn chỉ là một luồng dị giới khí tức, thế nhưng tại Long Mộ thế giới cùng Thiên Địa giao cảm sau, luồng hơi thở này liền ngưng kết thành một luồng ý thức, đây chính là bọn họ nhìn thấy trước mắt cái này dị giới linh thể. Món đồ này giống như là một con sơ cấp nhất quái vật, cũng là bởi vì như thế. Nhưng này dị giới linh thể kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở chân thực thương tổn. Cái gọi là chân thực thương tổn, chính là không nhìn thân thể, khôi giáp sức phòng ngự, trực diện thân thể yếu ớt nhất bộ phận, không cẩn thận có khả năng sẽ bị đối phương bị giết chết đương nhiên, chu hiền bây giờ đối với kháng quái vật này hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. đối chu hiền tôi nói muốn tiêu diệt quái vật này quả thực chính là vài phút đồng hồ sự tỉnh. nhìn xem thời gian đã không kém nhiều lại qua hai phút, chu hiền cũng không dự định tiếp tục trì hoãn. thời điểm này ô kim thiên khôi kiếm vừa ra liền bắt đầu chiến đấu. nay dị giới linh thể tuy nói công kích rất quỷ dị, giống như là tứ tán phi châm như thế, hướng về chu vi tản ra ra ngoài. công kích này giống như là liên miên thành phiến mưa đạn như thế, quả thực là cho người nhẹ tè. chu hiền biết vật này không thể gần người. Một khi bị gần người lời nói, cho dù là Chu Hiền bọn hắn, cũng sẽ bị hung hăng khấu trừ một chuối lớn HE. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại mở ra tuyệt đối vòng phòng ngự. Chu Hiền chú ý tới, mỗi một lần cái này dị giới linh thể công kích, đều sẽ để tuyệt đối vòng phòng ngự bên trong vậy bị dập tắt, nhưng lại cũng không tiến thêm một bước, dùng để phòng ngự công kích như vậy, lại là vừa vặn. Đem cái này dị giới linh thể công kích giáp chế lại, đối phương liền thành không có hàm răng lão hổ, Chu Hiền bọn này gần như rối trá người vài phút đồng hồ dạy nó làm người như thế nào. Dùng một chuỗi liên chiêu đem quái vật này nghiền ép sau, Thời gian mới chỉ đi qua 3 phút mà thôi. 15 phút, chỉ có cái kỷ lục trước 1 phần tư mà thôi đây. Lý Sơn Ngộ nhìn thấy cái này qua cửa thời gian, nhất thời phát ra thán phục. Được rồi, nên đi vào cái phó bản. Hả? Vừa mới chuẩn bị rời đi chu Hiền, lúc này chợt chú ý tới một loại có chút vi diệu khí tức, hơi hơi chờ chút. Nói xong, chu Hiền liền đứng ở dị giới linh thể biến mất địa phương, sau đó nhìn trái nhìn phải, lại tựa hồ thật giống phát hiện cái gì. Ngươi sẽ không phải phát hiện cái gì kỳ quái bí ẩn thông đạo chứ? Bắt đầu nhìn thấy chu Hiền dáng rất kia. Hiển nhiên là chú ý tới trong này không đúng, phó bản này ít nói cũng người khác đánh 100 lần, lẽ nào cái này phó bản còn có cái gì ẩn nút đồ vật? Có muốn hay không như thế máu chó. Đừng nói, còn giống như thật có chút máu chó. Chu Hiền nói xong, lấy ra của mình thiết kiếm. Một đạo ánh xã hội tụ tại đây thiết kiếm mặt trên, đạo này quang chi bên trong hàm chứa kỳ diệu năng lượng, tựa hồ tại cùng này toàn bộ không gian cộng hưởng. Thật là lợi hại, linh khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên sống động đây. Lý Sơ Ngộ lúc này liền có loại cảm giác này. Này không gian chung quanh vào lúc này tựa hồ toàn bộ cũng bắt đầu có quy luật dung động, kiếm ý bắt đầu ngược lại là chú ý tới một ít vi diệu địa phương, nhưng chỗ này đến tột cùng có cái gì không giống, nơi này có chỗ cái gì, chu hiền còn nói cảm giác không hài hòa rất nghiêm trọng, cảm giác không hài hòa, chu hiền có thể ở cái địa phương này cảm nhận được cảm giác như vậy, loại cảm giác này chu hiền cũng không biết cần phải thế nào đi nói rõ, thế nhưng đây thật là một loại rất kỳ lạ cảm thụ, tại thời điểm trước kia chu hiền từng có quá cảm giác như vậy, đó là tại đại đế nghị hội bên trên, còn có hay là tại Thế giới trong gương cùng hư không khe hẹp bên trong. Không sai, Chu Hiền hiện tại cảm giác chính là như vậy. Loại này cảm giác không hài hòa, Chu Hiền cũng không biết làm sao dùng lời nói mà hình dung được, nhưng nó đích đích xác xác là tồn tại. Này giống như là tại một giỏ quả táo trung gian có một cái bôi thành màu đỏ quả lê như thế, tuy rằng đều là hoa quả, tuy rằng đều là màu đỏ, nhưng khẳng định có chỗ nào không đúng. Cho nên, thời điểm này Chu Hiền lấy ra của mình thiết kiếm, sau đó đem kiếm ý của mình rót vào ở này thiết kiếm mặt trên. Thanh kiếm này bản thân liền là Chu Hiền chế tạo, mặc dù không có linh trí, nhưng nhưng cũng có thể nói cùng Chu Hiền tâm ý tương thông. Thời điểm này, theo thân kiếm từng đợt to nặng, một loại kỳ diệu sóng gợn bắt đầu từ trên thân kiếm truyền bá ra. Lý Sơ Ngộ không rõ vì sao, nàng tiến tới bắt đầu bên người, sau đó tò mò hỏi, Chu Hiền đây là đang làm gì đây? Giá hỏa này hiện tại chính đem của mình kỹ năng làm dạ đã đến sử dụng đây này. Thật là, thật may hắn có thể nghĩ đến cái này thái quá phương pháp, bắt đầu một cái liền nhìn ra Chu Hiền động tác. Không sai, Chu Hiền bây giờ đang ở sử dụng kiếm ý đến nhận biết không gian chung quanh cùng tồn tại. Lúc này Chu Hiền rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong không gian này cái loại này không đúng, thế nhưng hắn lại không có cách nào tìm tới không gian này cái tia tia chỗ không đúng đến tột cùng ở nơi nào. mà lúc này đây, Chu Hiền liền nghĩ đến phương pháp này, nếu con mắt không nhìn thấy, nhưng là ta lại có thể thông qua loại này dạ đà đến cảm ứng lại đây. nơi này, ngay vào lúc này, Chu Hiền này đã chú ý tới nguồn sức mạnh này tồn tại, nó liền ở cái địa phương này không sai. Chu Hiền đứng ở một khối trên đất trống, trước mặt hắn không có thứ gì, không có vật gì. ngươi tìm tới lại có thể làm sao? chúng ta cũng không có cách nào để cái tia tia không phối hợp hiện hình chứ bắt đầu lúc này nói ra, tê, chu hiền bị hỏi đến rồi, đúng vậy a, nay tìm tới lại có thể làm sao? chính lúc thời điểm này, hệ thống âm thanh chợt xuất hiện, đại đế nhiệm vụ chi nhánh tiến vào ẩn giấu phó bản tiêu diệt dị giới linh thể ban thể. cũng trong lúc đó, lý sơn ngộ cùng bắt đầu giống như nghe được cái này nhắc nhở, cưỡng chế nhiệm vụ, lý sơn ngộ không phải đại đế người chơi, nàng nhận được chính là cưỡng chế nhiệm vụ. mà ngay tại lúc này, một cái hố đen như thế vật thể từ nơi này trong không gian từ từ mở rộng, sắp đến khoảng một người cao mới dừng lại. này, chu hiền trợn tròn mắt. Chuyện này làm sao bỗng nhiên liền nhảy ra như thế cái nhiệm vụ a, đạo diễn, ngay kịch bản cầm nhập a. Xin lỗi, lại đã quên tuyên bố. Chương 362, khe hẹp bên trong. Cái gì là cưỡng chế nhiệm vụ? Cưỡng chế nhiệm vụ là trong trò chơi một loại phi thường đặc thù nhiệm vụ, thông thường chỉ có tại làm vô cùng nghiêm trọng sự tình thời điểm mới có thể xuất hiện. Chu Hiền hiện tại có đại đế nhiệm vụ sau, tựa hồ tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều sẽ biến thành đại đế nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ, nhưng bác đầu cùng Lý Sơ Ngộ thời điểm này nhận được nhiệm vụ, nhưng là cưỡng chế nhiệm vụ không thể nghi ngờ. Sau khi thất bại, Chu Tước quốc danh vọng biến thành đối địch, còn có thể gây nên phản ứng dây chuyền, đồng thời có vượt qua 80% xác suất sẽ phát động khu vực tiến trình sự kiện. Thật giống thật là khủng khiếp bộ dáng. Lý Sơn nội nhìn cưỡng chế nhiệm vụ phía dưới liên tiếp nội dung, quả thực sợ hết hồn. Khu vực tiến trình sự kiện không phải là tốt đa. Chu Hiền thời điểm này khẩn trương nói ra. Khu vực tiến trình sự kiện có tốt có xấu, nếu như một khối siêu cấp vẫn thạch khổng lồ rơi đến trên đại lục, hoặc là núi lửa bão phát, này cũng có khả năng sẽ phát sinh khu vực tiến trình sự kiện, nhưng chuyện như vậy cũng không phải những người khác yêu thích. Có thể tưởng tượng. Ác liệt nhất tình huống, đại khái chính là long mộ thế giới đều sẽ bị dị vị diện thôn xâm chiếm, từ đó làm cho không thể nói rõ đại tai nạn chứ. Chu Hiền nhưng là biết rõ, tại trò chơi ô cần sẽ vỡ không bao lâu thời điểm, đã từng có người phát động quá một cái tương tự nhiệm vụ, có người nói lúc đó Trung Châu thành đô suýt chút nữa bị hủy diệt đây, cũng còn tốt lúc ấy, ẩn cư tại Trung Châu trong thành một cái đại năng ra tay, lúc này mới đem cả sự tình cho bãi bình. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Sơn Ngộ không trải qua tình huống như thế, lúc này liền hỏi thăm Chu Hiền. Chỉ có thể đi vào rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể hướng về trong này đi một chuyến rồi." Chu Hiền nói như vậy, nhưng trong đầu cũng tại hồi ức chuyện lúc trước. Ừm, từ khi hắn nghe được đơn giản cái này từ lần sau, Chu Hiền trong lòng liền có một loại linh cảm không lành, kết quả hiện tại chứng minh, chính mình dự cảm kia vẫn đúng là rất phù hợp xác thực. Nhiệm vụ này hậu quả nghiêm trọng như vậy, một khi thất bại, cái kia e sợ không chỉ là Chu Hiền, này toàn bộ Chu Tức quốc khả năng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng tới. Ta cảm ứng một thoáng. Trong này hẳn là không có nguy hiểm gì địa phương, ngược lại có chút tương tự địa mạch cảm giác. Bắt đầu nói ra, "Này địa mạch có quan hệ gì sao?" Chu Hiền không nghĩ tới này cùng địa mạch có quan hệ gì, nhưng lúc này bắt đầu có nói là một loại truyền tống pháp môn cũng không phải mượn ma pháp trận sức mạnh, mà là thông qua địa mạch lưu động đem chính mình từ một địa phương cho truyền tống đến một nơi khác. Ta đã vừa mới cảm thụ qua rồi, trong này đại khái có một loại cả người liền ở trong địa mạch cảm giác. Địa mạch truyền tống Chu Hiền cũng nghe qua nơi này luận, nhưng Chu Hiền vốn cho là đây chỉ là các người chơi nao động kết quả mà thôi. Nhưng bây giờ xem bắt đầu dáng dấp kia, lẽ nào chuyện này thì thật sự? Hắn có chút không dám tin tưởng. Ta biết rồi chiêu số khá lắm đây nếu như không phải là bởi vì pháp tắc hạn chế còn có cấm chế, ta so với ngươi bây giờ còn mạnh thật nhiều lần. bắt đầu biễu môi nhìn Chu Hiền, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Chu Hiền đối với lợi dụng địa mạnh tiến hành truyền tống phương pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu hồi đáp, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là tương tự với mượn lực dùng sức mà thôi. Ân, không quá hình tượng. nàng suy nghĩ một chút, còn nói, đúng rồi, có vài quốc gia xe lửa không phải có treo phiếu vé sao? lợi dụng địa mạnh rồi cùng cái kia không kém nhiều. treo phiếu vé, ý tứ hay là tại treo ở xe lửa ở bên ngoài thùng xe. Tại Tây Nam Phương hướng Ấn Độ ngược lại là thường thường có tới. Mặc dù biết bắt đầu lại tại dùng Kỳ Hoa ví dụ, nhưng Chu Hiền cũng coi như là đã hiểu địa mạch rồi cùng xe lửa giống nhau là có chính mình lưu động quy luật. Nếu như có thể ở địa mạch lưu động thời điểm mượn nguồn sức mạnh này, tựa hồ vẫn đúng là có thể truyền tống. Chu Hiền suy đoán một lần. Bất quá loại này truyền tống có chút không được hoàn mỹ, cái kia chính là nhất định muốn vốn có địa mạch địa mới có thể truyền tống. Tương tự Ma Pháp trận lời nói, chỉ cần ngươi có trở về thành, thành Anh, liền có thể di động, nhưng địa mạch không giống nhau, điểm này ngược lại là cùng đường sắt như thế về phần tại sao không cần dòng sông ví dụ lời nói đó là bởi vì dòng sông chảy về phía sẽ chỉ là hướng về một phương hướng thế nhưng có chút địa mạnh lại là tương tự với một cái tuần hoàn cũng có chút nhưng là gián đoạn tính địa mạnh này cùng dòng sông thoáng vẫn còn có chút vi diệu khác biệt chúng ta đi vào trước đi chu hiền chưa quên lưu trữ sau đó hắn gương cho binh sĩ tiến vào cái này kỳ quái trong hố đen mới vừa tiến vào không gian này chu hiền nhất thời cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ đang tại lôi kéo thân thể của mình chu hiền thân thể cùng ý thức bị nguồn sức mạnh này toàn bộ xé nát quấy nát sau đó bị sức mạnh này dòng lũ cho cuốn đi kỳ lạ chính là tuy rằng có thể cảm nhận được thân thể của mình thật giống biến thành một ít hạt nhỏ còn không biết là cái gì đồ vật nhưng lúc này chu hiền cũng không có bất kỳ đau đớn hoặc là nói cũng không có bất kỳ nguyên tử ở trên thân thể nhận biết mà lúc này chu hiền cũng không có cách nào quan sát thế giới bên ngoài hắn chỉ có thể mượn của mình thần niệm đến đối ngoại giới không gian tiến hành quát hình nhưng vào lúc này chu hiền nhận thấy cảm giác đến ngoại giới lại vô cùng kỳ lạ Phản phất là không có vật gì nhưng rồi lại giống như là muôn màu muôn vẻ rõ ràng là như thế mâu thuẫn cảm giác có thể Chu Hiền hiện tại cảm thụ nhưng là như thế một hồi lâu Chu Hiền mới cảm giác mình này đã bị đập vỡ vụn thân thể tựa hồ đang tại lần nữa tổ hợp Chu Hiền nguyên bản vốn đã ảm đạm xuống trước mắt thế giới lúc này cũng giống như là khôi phục tia sáng Chu Hiền rủi rủi con mắt sau đó nhìn quanh bốn phía một cái hắn lúc này ngay lập tức sẽ phát hiện chính mình này dĩ nhiên là đi tới một mảnh bãi đá bên trong cái này địa hình cùng sa mạc trên bãi đá có chút tương tự nhưng bên này tảng đá cả người đều là màu đen lại khiến người có loại hại sợ cảm giác Chu Hiền ngẩng đầu nhìn quanh lại phát hiện trung quanh đây càng là không có thứ gì. Không có ngôi sao, không, có đám mây, cũng không, có thái dương cùng trăng sáng, tại đây chu vi hoàn toàn là hỗn độn thế giới. Chu Hiền mở ra địa đồ vừa nhìn, chỗ này tên là bị cô lập hư không khe hẹp chứ. Chính nhìn, Lý Sơ Ngộ cũng bắt đầu cũng bị nguồn sức mạnh kia truyền tống đến nơi này, Lý Sơ Ngộ lần thứ nhất có cảnh ngộ như thế, nàng cảm giác còn có chút mới lạ. Không thể sử dụng không gian kỹ năng rời đi a. Bắt đầu vừa đến bên này, liền phát hiện chỗ này không đúng. Bất quá kỹ năng thật giống đều không có ảnh hưởng đây, nếu như gặp phải cái kia dị giới linh thể lời nói, chúng ta cũng sẽ không bó tay bó chân. Lý Sơ Ngộ cũng nói, nhưng nàng nhìn quanh bốn phía sau, rồi lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, cái này dị giới linh thể ở nơi nào đây? Nàng vừa dứt lời, một luồng bàng bạc linh khí liền từ cái này không gian bầu trời chính giữa bỗng nhiên bạo phát ra, một cái đen nhánh bóng người trong này như ẩn như hiện, rất khủng bố. Xem tới đây chính là cái kia linh thể rồi. Chu Hiền híp mắt nhìn ra hòa này. Vào lúc này, này dị giới linh thể đẳng cấp đã đạt đến 150 cấp, đối Chu Hiền mà nói, kỳ thực áp lực không lớn. Này dị giới linh thể tựa hồ còn chưa hoàn toàn thành hình, Chu Hiền lúc này quyết định thật nhanh lập tức sử dụng ngự kiếm thuật để ô kim thiên khôi kiếm tiếp cận này dị giới linh thể, chuẩn bị đem đối phương một đòn mà tán. Chu Hiền chiêu số này bên trong hỗn tạp kiếm khí lôi âm, chiêu số khủng bố mạnh mẽ, vừa đối mặt liền hầu như đem này dị giới linh thể cho đánh tan. Quái vật này một nửa lượng máu trong nháy mắt tiểu không có, không thể nào yếu như vậy. Chu Hiền thấy cảnh này, cảm thấy có chút khó tin. Chu Hiền dám đánh Cam Đoan nói mình có thể thắng lợi, nhưng kẻ địch này như thế không đã từng đánh nhau, đây là muốn náo như thế à? Bất quá, Chu Hiền kinh ngạc cùng không rõ mới kéo dài 2 giây, vẹn vẹn chỉ là hai giây. Khi Chu Hiền chú ý tới thời điểm, quái vật này trong nháy mắt liền đầy máu rồi. Ầm ầm ầm. Từng đợt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vào lúc này đột nhiên vang ra, tuy rằng chỗ này là một cái bị cô lập không gian, nhưng Chu Hiền rõ ràng gặp được cái kia phía ngoài trong hư không cũng là mây khói lan lột, tiếng sấm rền rĩ. Cái này dị giới linh thể cùng trước đó dưới đất nhà kho nhìn đến hoàn toàn khác nhau. Lý Sơ Ngộ thở dài nói, "Các ngươi chú ý một chút, vật này có thể sẽ rất mạnh." Chu Hiền dặn dò. Trên không trung, cái này dị giới linh thể bản thể đã từ từ thành hình. Tại trong này tán phát ra trận trận khí thế kinh khủng, ba người họ đã có thể cảm giác được rồi. Cùng dưới đất trong kho hàng cái kia sợ làm không giống, cái này cái gọi là bản thể vào lúc này còn vẫn là vô hình thể răng dấp. Chu Hiền bọn hắn hướng về không trung nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bất quy tắc tựa xương ngủ không phải xương ngủ, tựa vân không phải vân vật thể. Chu Hiền Ố Kim Thiên khôi kiếm vốn là một cái liền đem cái này bản thể quyết định, có thể bây giờ nhìn lại, gia hỏa này đã là quay đầu trở lại rồi. Tốc độ hồi huyết này là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền lẩm bẩm một câu, sau đó lại đem của mình thân niệm chuyển tới Martin lù ở Kim. Martin, ngươi có biết trước mắt vật này đến tận cùng là cái gì? Không biết, chỗ này khắp nơi lộ ra quái lạ, ta có thể cảm giác được một loại lớn vô cùng lực áp bách cùng lực uy hiếp, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Martin lù ở kinh dặn dò. Lực áp bách cùng lực uy hiếp. Chu Hiền nhìn này dị giới linh thể, tuy rằng gia hỏa này rất khủng bố, nhưng cũng không đến nỗi dường như Martin nói như vậy chứ. Này lực áp bách cũng không phải là tới từ ở trước mắt cái này quái vật, mà là từ nơi này không gian bốn phía chuyển tới. Martin lù ở kinh giải thích. Này không gian chung quanh tất cả đều là bãi đá, tối tăm rậm rạp một mảnh chặt mắt thấy lên, phản phất chính là quỷ bình thường. Coi như là đã hiểu rõ đã đến không gian này tính chất, nhưng này loại cảm giác không thoải mái còn là ở trong tim người lái đi không được. Chờ chút. Chu Hiển vừa liếc nhìn địa đồ danh tự, bị cô lập hư không khe hẹp. Cách ly. Martin, cách ly hư không khe hẹp khó khăn sao? Hỏi hắn. Này muốn xem tình huống, nếu như chỉ là ở trong hư không vẽ ra một khối đất trống, này mười phần đơn giản. Nhưng nếu là ngươi muốn tử vị diện bên trong cắt đứt một vùng đơn độc tách ra, vậy thì không phải đại thánh cấp bậc tồn tại không thể hoàn thành mà nếu như là muốn sáng tạo một phương tiểu thiên điệu lời nói, điều này cần cảnh giới, ngay cả ta cũng không biết. Mắt tin lời nói để Chu Hiền Lâm vào trầm tư. Sơ Ngộ, trước ngươi nói đúng lắm, chỗ này là ở 3 năm trước sinh ra. Chu Hiền hỏi. Ừm. Lý Sơ Ngộ gật gật đầu, người chơi đẩy mạnh sự kiện, bất quá cụ thể ta cũng không tra được bao nhiêu, sau đó đại khái là có đại năng đi ra đem chỗ này cho giải quyết. Internet trên tin tức mấy tháng chính là lao tin tức, Lý Sơ Ngộ có thể tra được 3 năm nay trước tư liệu, quả thực không đơn giản. Hừ, bãi Bình. Ta xem là không có ý tốt. Nhưng Chu Hiền lúc này trên mặt cũng lộ ra chán ghét vẻ mặt. Lại quên thời gian, xin lỗi. Chương 363, phương pháp tiêu diệt. A. Chu Hiền thuyết pháp này, lập tức để Lý Sơ Ngộ cùng bắt đầu một trận ngạc nhiên. Bất luận cái kia phong ấn nơi đây người đến tuột cùng là tốt là xấu, nhưng người này tại đây địa phương thiết trí cái này phong ấn, vậy thì tuyệt đối không có ý tốt. Chu Hiền hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, sau đó còn nói, "Lúc này, trên bầu trời cái kia dị giới linh thể tựa hồ đã chú ý tới nơi này ba người, cái này linh thể vào lúc này đã hướng về bọn hắn bên này gào thét vào tới." Tuy rằng còn muốn giải thích, nhưng trước mắt hay là muốn mà đối phó cái này khó dây dưa bột vì ưu tiên. Thời điểm này, Chu Hiền lần nữa lấy ra của mình Ô Kim Thiên Khôi kiếm, sau đó lại là một đạo kiếm khí lôi âm, tại đây thiên địa đến chính sức mạnh trước mặt, này dị giới linh thể lần nữa bị Chu Hiền đánh tan. Nhìn thấy này dị giới linh thể lần nữa tản ra, Chu Hiền mới nói, làm ra nơi này, đồng thời đem quái vật kia phong ấn người, nhất định là không có ý tốt. Chỗ này cho người cảm giác xác thực không thoải mái. Lý Sơ Ngộ cũng nhìn quanh một vòng bốn phía, đối nữ tử tới nói, chỗ này càng làm cho chúng nó cảm thấy không dễ chịu vừa đầy máu bắt đầu lúc này thì tại chú ý cái này buồn mặc dù đối phương hình thể vẫn chưa hoàn toàn tụ hợp nhưng điểm sinh mệnh vào lúc này rồi lại đầy giống như là cái này dị giới linh thể có thể từ không gian chung quanh bên trong hấp thu linh khí sau đó bổ sung chính mình lý sơn nộ cảnh giới không cao nhưng nộ tính nhưng thật ra là không sai thời điểm này nàng tựa hồ đã hiểu đúng là như thế nhưng chuẩn xác hơn một chút này toàn bộ không gian có thể nói chính là thân thể của đối phương bản thân cái này dị giới linh thể tình huống cùng nghiệp ma có chút tương tự cho nên thời điểm này chu hiền đại khái đã hiểu chuyện gì thế này Này toàn bộ không gian sao? Bắt đầu hiếp mắt nhìn trước mắt này đoàn vật chất. Cái này dị giới linh thể hiện tại ở trước mặt mọi người vẹn vẹn chỉ là nhất đoàn tụ hợp thể mà thôi, mà ai nào biết này toàn bộ không gian đều là thân thể của đối phương đây. Ta ngay từ đầu thời điểm cũng không có chú ý, thế nhưng vừa mới ta phát hiện một ít không đúng. Này tất cả dị giới đều là không có sự sống, thế nhưng ở cái này dị giới cơ thể sống chảy vào đã đến long mộ thế giới sau, mới có cảm thiên địa mà sinh ra ý thức. Mà lúc này, Chu Hiền rõ ràng, cái này ý thức thể cũng không phải là một cái nào đó đoàn linh khí hoặc là cái nào đó vật thể sinh ra mà là tới từ ở toàn bộ không gian mà sinh ra khí tức. nói cách khác, cái này ý thức bản thân liền là nguyên tử ở này toàn bộ không gian, mà này địa phương tự nhiên chính là đối phương tất cả ý thức khởi nguồn. nhưng ngươi lúc trước câu nói kia là có ý gì? bắt đầu cũng hỏi, chỗ này không phải là dùng để phong ấn địa phương sao? là phong ấn địa phương không sai, nhưng cái này phong ấn bản thân lại là có mục đích khác. chu hiền cao mày nói đến, ta vừa mới liền đã hiểu rõ rồi, chỗ này sức mạnh có chút kỳ quái. Chu Hiền trong khi nói chuyện, Lý Sơ Nộ cũng bắt đầu cũng bắt đầu đem sự chú ý của mình tập trung đến chung quanh đây. Quả nhiên, các nàng tại nhận biết một trận sau, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ có điệu mạch sức mạnh chăn vào, chẳng lẽ chỗ này còn trực tiếp liên thông địa mạch, bắt đầu ngay lập tức sẽ chú ý tới điểm này. Mà Lý Sơ Nộ cũng cau mày nói, chung quanh đây sức mạnh trong này từ từ chóng chất, cộng hưởng, tích trữ, rung động, nếu là sẽ có một ngày bộc phát ra, hậu quả khó mà lường được, không đơn giản như vậy. Chu Hiền cũng nói, chỗ này không chỉ có địa mạch dòng năng lượng vào càng mạnh mẽ hơn số lượng chảy ra, nói cách khác, cái này bị áp xúc ở nơi này không gian đang tại kéo dài đem chúng quanh địa mạch ô nhiễm, này rất có thể sẽ gợi ra sự kiện lớn. Chu Hiền đối địa mạch này bản thân không biết, nhưng hắn đối với địa mạch phân bố, hướng đi ngược lại là có chút hiểu rõ. Không gian này linh khí cùng Long Mộ thế giới linh khí có chút không giống, nếu là Chu Hiền bọn hắn những này vận dụng người, kia cũng là không sao cả, nhưng nếu như là sức mạnh này chảy vào địa mạch, cái kia cũng dễ dàng nghĩ được. Tạo ra linh khí đầu to, nay đều là các nơi địa mạch, nhưng nếu là có lực lượng khác tiến vào này giống như là sang động cơ bên trong thả dầu ma rút, có khả năng sẽ gợi ra toàn bộ không gian rung động, bạo phát. Tình huống ác liệt nhất nhưng là rất có thể tạo thành toàn bộ địa mạch, toàn bộ bạo phát cũng gây nên phản ứng dây chuyền, để này toàn bộ không gian đều sản sinh dây chuyền vụ nổ lớn. Đây mới là tối sự tình phiền phức nhất. Nếu như một cái làm không cẩn thận, rất có thể này toàn bộ Long Mộ Thế Giới cũng có thể bị liên lụy, coi như là biến thành tương tự trong tiểu thuyết tận thế còn sống tình huống, cũng không phải là không có khả năng. chẳng trách tại nhiệm vụ hậu quả bên trong có sẽ gợi ra khu vực tiến trình sự kiện nhiệm vụ phát sinh. Nếu như phát sinh chuyện như vậy cũng thật là sự kiện lớn đây này, bác đầu cao hứng bừng bừng nói ra, Này này này, ngươi đây là chỉ sợ thế giới không luật chứ? Chu Hiền lắc đầu thở dài, mặc dù sự tình nghe tới đích xác rất thú vị, nhưng nếu là thật chuyện gì xảy ra, đây chính là sự kiện lớn. Này Long Mộ Thế Giới ảnh hưởng không vẹn vẹn chỉ là hạn chế ở trong game mà thôi, trời mới biết về sau sẽ có hậu quả gì. Nếu là trò chơi này chính là một cái bình thường trò chơi mà thôi, nhìn một chút loại này Hỷ Văn Nhạc kiến sự tình vẫn có thú, nhưng rất đáng tiếc, Long Mộ Thế Giới ảnh hưởng rất có thể sẽ tạo thành thế giới hiện thực biến hóa làm chuyện như vậy người dụng tâm ác độc, Chu Hiền cũng hoài nghi cùng hậu trường hấp thụ có quan hệ. Nếu như vậy, cái kia Chu Hiền nhất định là muốn ngăn cản. Bất quá chúng ta nên làm gì? Trước mắt cái này dị giới linh thể căn bản cũng không có biện pháp triệt để tiêu diệt ta. Lý Sơ ngộ cao mày nói ra. Chu Hiền nhìn thấy quái vật này sắp lần nữa thành hình, Chu Hiền trong lòng cũng tại tính toán, không bằng chúng ta đem này toàn bộ không gian bể mất thế nào. Bắt đầu vấn đạo. Người đây là vừa mới nghĩ tới này long mộ thế giới bị bể mất sinh ra linh cảm chứ? Chu Hiền không khỏi nổ nước bọt một câu thế nhưng phương pháp kia không phải rất hữu dụng sao? bắt đầu cười nói nhưng chúng ta làm sao rời đi đây? Lý Sơ Ngộ lo lắng hỏi phương pháp kia thật là không tệ không gian này bản thân chính là thằng này bản thể nếu như chúng ta đem toàn bộ không gian hủy diệt lời nói ngược lại là có thể sử dụng Chu Hiền cũng như thế cân nhắc Chu Hiền còn có một cái ép đáy hòm kỹ năng xâm la vật tượng nếu như là tại cái năng lực này dưới sự giúp đỡ Chu Hiền là có biện pháp đem này toàn bộ không gian hủy diệt nhưng là chính như cùng Lý Sơ Ngộ từng nói nếu như đem chỗ này cho hoàn toàn hủy diệt lời nói bọn hắn nên như thế nào rời đi đây? Chu Hiền bọn hắn hiện tại không thể sử dụng loại này thời không kỹ năng, loại này giống như vượt qua thời không một loại năng lực, ở cái địa phương này đều sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó nếu như không có chuyện còn được, vạn nhất đến cuối cùng đám người bọn họ bị này hư không nhấn chìm, vậy thì xong đời. Nhìn thấy này dị giới linh thể lần nữa thành hình, Chu Hiền thế là lần nữa sử dụng kiếm khí lôi âm đem hắn tách ra, nhưng lần này Chu Hiền chú ý tới cái này quái vật tốc độ khôi phục dĩ nhiên là biến nhanh hơn rất nhiều. Vì sao lại như vậy? Lý Sơn Ngộ nhìn thấy này tốc độ khôi phục biến nhanh, nhất thời sợ hết hồn. Cái này dị giới linh thể cũng tại từ từ thích hướng sự hiện hữu của chúng ta, phải cẩn thận, sau chúng ta đối công kích của đối phương, e sợ sẽ càng ngày càng không có hiệu quả. Không vẹn vẹn chỉ là bản thân tồn tại mà thôi, cái này dị giới linh thể đẳng cấp vào lúc này cũng tới thăng lên 5 cấp, đạt đến lờ vỡ 155. Muốn đem nơi này hủy diệt không phải việc khó, thế nhưng ở đằng kia sau nên làm như thế nào đây này? Chu Hiền trong lòng giờ khắc này đang tại không ngừng tiến hành tính toán. Nếu là muốn từ nơi này địa phương rời đi, vậy thì cần phá tan cái này không gian sức mạnh mới được nhưng là như thế nào sức mạnh mới có thể phá tan không gian đây chính lúc Chu Hiền tính toán trong lúc đó hắn lại cảm giác hô hấp của mình giống như trở nên trở nên rồn rập không được thời điểm này không gian chung quanh hiển nhiên là đã trở nên ngưng trệ tại đây dính nhúc trong không khí còn có một loại cho người cảm giác phi thường không thích tướng cảm giác thời điểm này Chu Hiền dĩ nhiên rõ ràng trước mắt cái này dị giới linh thể đang dùng toàn bộ không gian tại đối phó bọn hắn cái kia Chu Hiền đúng lúc này Lý Sơ Ngộ đột nhiên nói ra nếu như chúng ta tiếp tục ở lại đây lời nói e sợ tình huống sẽ càng ngày càng bất lợi chỗ này linh khí thật là loạn, đối với chúng ta có ảnh hưởng. chỗ này linh khí tràn đầy một loại rất khó nói cảm thụ, nguyên bản này không có cái gì, thế nhưng theo này dị giới linh thể xuất hiện, linh khí này liền bắt đầu phát sinh biến chất. linh khí này bản thân cũng là nằm ở cái này ý thức chi phối bên dưới. chu hiền nói ra, cái này dị giới linh thể ý thức tựa hồ đang tại vận dụng chung quanh sức mạnh muốn vây quanh chúng ta, phải cẩn thận. Này linh khí chung quanh cùng chu hiền nguyên bản thế giới không giống, thậm chí có thể nói, bên này linh khí so với chu hiền bên kia linh khí càng dễ dàng điều khiển cùng hấp thu, nhưng vấn đề ở chỗ không gian này có vấn đề. Đây mới là tối làm người nhức đầu địa phương. Chỗ này đến tuột cùng là địa phương nào, quỷ dị như thế, như thế kỳ quái. Lẽ nào đây thật sự là vị diện khác tồn tại sao? Không đúng. Khẳng định không đúng. Cho dù cái này kỳ quái thế giới cùng long mộ thế giới không liên quan, nhưng khẳng định cũng cùng cái hệ thống này, thế giới này tồn tại có quan hệ. Đúng rồi, nhân gian giới, minh giới, còn có một cái ta nhớ được gọi là thiên giới, chỗ này tuy rằng quái lạ, thế nhưng là không, có minh giới địa ngục loại khí tức kia, chẳng lẽ là Thiên giới? Chu Hiền đây là hợp lý nhất suy luận. Không gian này chẳng lẽ là từ thiên giới bị cắt đứt xuống? Nhưng tại sao nơi này tồn tại cùng không gian chung quanh có chút không giống nhau lắm đây? Chu Hiền hướng về bốn phía nhìn lại, trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi. Rời đi phương pháp, trong hư không. Đúng rồi. Chu Hiền lúc này bỗng nhiên nghĩ tới Long Ngũ Thái Tử. Chính mình mặc dù có thể hướng về thế giới trong gương bên trong mà đi, cũng là bởi vì lúc đầu thời điểm Long Ngũ Thái Tử mở ra một cái đi về trong hư không thông đạo. Martin, ta trong tay có một món đồ, ngươi xem một chút vật này có thể không có thể giúp chúng ta thoát ly cảnh khó. Chu Hiền đem Tử Kim Vô rồng lấy ra. Trong truyền thuyết Long Ngũ Thái Tử chỗ sử dụng qua có thể phá nát không gian cách Tử Kim Vô rồng. Martin Lǔ ở kinh suy nghĩ một chút, mới trả lời, ta có thể tạm thời khống chế này Tử Kim Vô rồng, đến lúc đó hẳn là có thể giúp bọn ngươi rời đi. Các ngươi trước tiên giúp ta kéo dài một ít thời gian, ta có rời đi biện pháp. Đối hai người phân phó một câu, sau đó Chu Hiền liền lấy ra một cái đánh giá 150 phân binh khí, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Chương 364, Thiên Cương bắt đầu kiếm trận. Chu Hiền ở nơi này xúc khí mà đổi thành một bên Lý Sơ Ngộ cùng bắt đầu thì chính diện cùng này dị giới linh thể đối mặt. Này dị giới linh thể bản thể tuy nói bên ngoài cùng dưới đất nhà kho không giống nhau, nhưng chiêu thức mặt trên điểm tương tự cũng không ít. Tại đối đầu hai người này sau, này dị giới linh thể sẽ không ngừng phun ra màu đen vật chất, này dường như màn mưa bình thường công kích, quả thực khiến người ta nhìn đều cảm thấy sợ sệt. Đặc biệt là vật này hoàn toàn không thấy bắt đầu phòng ngự của các nàng, trực tiếp liền có thể đánh tại trên thân thể. Con con con. Lý Sơ Ngộ bị vật này đánh một cái sau, liền lập tức cảm thấy một trận đau đớn. Thương khổ này thậm chí đều vượt ra khỏi nón trò chơi ảo có thể mang tới lọ rìn. Lý Sơ Ngộ lúc này nhanh chóng dùng ngự kiếm chặn ở phía trước chính mình, lúc này mới chặn lại rồi phía sau công kích. Bất quá, Lý Sơ Ngộ ngự kiếm cũng là cản một cái, liền ở cùng này quái vật thả ra mưa đạn bên trong dập tắt. Đau quá. Tuy rằng Miễn Cương đem công kích này ngăn trở, thế nhưng cái này khủng bố đau đớn, lại làm cho Lý Sơ Ngộ hầu như có chút run rẩy. Này đau đớn kịch liệt trực kích tại Lý Sơ Ngộ trên tinh thần, làm cho nàng hầu như rơi xuống nước mắt đến. Này đau đớn kịch liệt mặc dù là thế giới hiện thực cũng kiên quyết không có người đã từng chịu được quá trên thân thể không có bất kỳ vết thương thế nhưng đối với tinh thần cũng không nghi ngờ là một hồi tai nạn ta hiểu được cái này ra hỏa công kích không phải là đối chúng ta thân thể tiến hành thương tổn mà là trực tiếp công kích hồn phách của chúng ta bắt đầu híp mắt nhìn này đoàn xương mụt như thế kẻ địch, trong miệng thì nói như thế hồn phách lẽ nào có thể công kích được thế giới hiện thực lý Sơ ngộ thật giống đã minh bạch đúng vậy a bắt đầu nói ra những người khác lời nói là ngoại lệ nhưng ngươi thật giống cũng tu luyện nguyên thần bộ dáng như thế tới nay công kích này phải là trực kích rồi nghe được bắt đầu lời nói, Lý Sơ Ngộ trái lại bình tĩnh lại, nói như vậy, ta thật giống nghĩ tới một khả năng. đang nói, cái kia dị giới linh thể làn sóng thứ hai tiến công lần nữa đến, mà lúc này bắt đầu trên tay ngũ sắc thần quang nhất thời quét một cái, trước mắt nàng không gian nhất thời chấn động ra, đem công kích này toàn bộ chấn động ra. quả nhiên, tuy rằng vật này không có cách nào phòng ngự, thế nhưng trực tiếp vận vẹo không gian, vẫn có biện pháp tránh thoát. bắt đầu đem nàng cùng Lý Sơ Ngộ trước mặt không gian tiến hành rồi xoay chuyển, cho nên thời điểm này, các nàng mới có thể tránh đi một chiêu này. đúng rồi. Ngươi vừa mới nói cái gì khả năng tạm thời an toàn sau, bắt đầu liền hỏi Lý Sơ Ngộ trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói, ta cảm thấy chúng ta mở ra cái này ẩn giấu phó bản, sau đó gặp phải cái này quái vật, có phải hay không là hệ thống cố ý hành động? Nghe được Lý Sơ Ngộ lời nói, bắt đầu theo bản năng liền đem đầu hướng về Chu Hiền bên kia nhìn tới. Xác thực, ngay từ đầu thời điểm, Chu Hiền vẹn vẹn chỉ là làm một cái nho nhỏ điều tra, sau đó liền bỗng nhiên gặp phải nhiệm vụ này, quá đột ngột rồi. Coi như là bắt đầu cũng có thể chú ý tới, trong này tựa hồ có như vậy chút chỗ không đúng nhưng nếu thật đúng như cùng Lý Sơ Ngộ nói như thế, đây là hệ thống cố ý hành động, vậy thì nói xôi được rồi. nhi tới, chẳng lẽ nói trước mắt cái này quái vật đối hệ thống mà nói cũng là một cái tai họa sao? bắt đầu thật giống đã minh bạch. nếu không lời nói, vì sao lại để cho bọn họ đến đây một bên đến tiêu diệt cái này quái vật đây? đây đại khái là hệ thống ý chí chứ. Này đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tuy rằng vừa mới bị đánh trúng thời điểm. Lý Sơ Ngộ hầu như mất đi năng lực hoạt động, nhưng mấy hơi thở trong lúc đó, thương khổ này cũng đã hóa giải đi ra.